tiêu hàng coi là một kích này chí ít sẽ để cho tần phương đông lâm vào thế yếu thế nhưng là sự thực là tần phương đông vậy mà không cần tốn nhiều sức đem hắn cái này thạch tỏa kiếm thế công hóa giải hoa văn đủ nhiều nhưng mỗi một kiếm cũng không đánh đến trên bản chất lực đạo còn chưa đủ mạnh tần phương đông lời này rơi xuống lúc lại là sinh sinh lợi dụng kia đồng nát sắt vụn vũ khí đem tiêu hàng thạch tỏa kiếm cho dơ lên cái này khiến tiêu hàng t r ừ n g lớn hai mắt tràn đầy khó có thể tin khí lực của hắn hoàn toàn bị lao đầu từ này cho áp chế gắt gao mấu chốt nhất chính là đối phương vậy mà lợi dụng một thanh đồng nát sắt vụn đem hắn vô cùng chân quý thạch tỏa kiếm cho giơ lên mà lại phòng thủ cũng không đủ lời này rơi xuống lúc tần phương đông đột nhiên co lại kia đồng nát sắt vụn vũ khí hướng phía tiêu hàng đập tới cho dù cái này đồng nát sắt vụn ngay cả cái mùi kiếm đều không tiêu hàng vẫn không cách nào phủ nhận trong đó nguy cơ bởi vì hắn tiên đoán được mình bị cái này đem vũ khí xuyên qua lồng ngực một màn chỉ một thoáng lui ra phía sau tại kia không chấm một g i â y công phu bên trong về thủ thạch tỏa kiếm ngăn cản được tần phương đông một cách trí mạng này tuy là như thế hắn cũng bị bức bách liên tục rút lui bốn năm bước trong lúc nhất thời mồ hôi đầm địa nhìn xem tần phương đông trên nét mặt tràn đầy khó có thể tin t h ầ n s ắ c nghĩ khác biệt hắn hoàn toàn không nghĩ ra vì cái gì tiêu hàng trong lòng c h ấ n kinh hắn vì cái gì chỉ dùng một thanh đồng nát sắt vụn vũ khí tại ta sắc bén xương vân nhuyễn kiếm cùng ta nặng nghề thạch tòa kiếm hạ vẫn như cũ có thể hời hợt làm được hóa giải chẳng lẽ kia nhìn như đồng nát sắt vụn vũ khí cũng là một thanh bảo kiếm không đây không có khả năng kia đồng nát sắt vụn vũ khí lại là là một thanh nát đến không thể lại nát vũ khí dị xét không co phong phảng phất tùy tiện liền có thể phá cùng bảo kiếm trong tay của hắn so sánh hoàn toàn là cách biệt một trời không có nửa điểm khả năng so sánh tần phương đông đứng ở nơi đó hoàn toàn bất động như núi cho dù vừa rồi hắn cường thế tiến công nhưng mà vẫn là không có có thể dò xét ra cái này tần phương đông hư thực thậm chí liền đối phương tại một cảnh giới bên trên đến cùng là bực nào tiêu chuẩn hắn đều không có thăm dò rõ ràng cái này khiến tiêu hàng trong mày cầm tiêu ba đem vũ khí l ỏ n g bàn tay đã tràn đầy mồ hôi tần phương đông tần phương đông thật đúng là mạnh đáng sợ đây chính là cùng sư phụ mình nổi danh cao thủ a thật sự là mạnh để hắn không có chỗ xuống tay ta nên như thế nào đánh bại hắn tiêu hàng cắn c h ặ t hàm răng trong lòng bồi hồi ý nghĩ như vậy chương sáu trăm năm mươi bị đánh tan tiêu hàng hắn chỉ cảm thấy tê cả ra đầu không có đầu mối thần phương đông phòng thủ để hắn không có chỗ xuống tay mấu chốt nhất chính là đối phương vẫn chỉ là phòng thủ mà thôi hắn có thể nhìn ra được cái này mù loà lao nhân đã lưu t ì n h nếu là vừa rồi tại mình bị bức lui lúc đối phương theo đuổi không bỏ hùng hổ do người trực tiếp liên hoàn tiến công mình mình sợ là bây giờ còn có thể như vậy an ổn đứng đều là một tần số đối phương vừa rồi không có làm như thế h i ệ n nhiên là thủ hạ lưu t ì n h tại sao phải đối ta thủ hạ lưu t ì n h tiêu hàng lạnh giọng nói cái này đối với hắn mà nói quả thực là vũ n h ụ một cao thủ một cảnh giới cao thủ một cái dùng kiếm cao thủ là không cho phép tại cùng địch nhân lúc giao thủ đạt được người khác lưu t ì n h mỗi người đều có nguyên tắc của mình hắn tiêu hàng cũng giống vậy là như thế hắn có thể bị đánh bại lại không thể bị người vũ n h ụ tần phương đông cầm kiếm chắp tay bình tĩnh nói năm đó ta cùng sư phó ngươi giao thủ được ích lợi vô cùng từ đầu đến cuối không cách nào hồi báo ân tình này hôm nay ta liền đối với ngươi lưu tình một lần cũng coi như còn sư phó ngươi năm đó ân tình đương nhiên cũng chỉ là lưu tình một lần thôi đợi đến lời này rơi xuống lúc tần phương đông cứ như vậy từng bước một hướng phía tiêu hàng đi tới hắn giết người từ không lưu tình mới chỉ là một ngoại lệ mà thôi ngay từ đầu xuất hiện lúc sắc khí của hắn lộ vẻ nội liễm mà lúc này hắn đằng đằng sắc khí k i a khí thế kinh khủng hoàn toàn lan ra cường giả khí tức ép người hô hấp khó khăn nếu như ngươi thật chỉ có dạng này tiêu chuẩn cùng sư phó ngươi thật t r a n lệnh quá xa tần p ư ơ n g đông lệnh giọng nói ra đã như vậy con h trách không được người khác.、Cũng、chính là lời này rơi xuống lúc, thần phương đông thủ. Hắn h ế kiếm t tại ta, dưới người lời rơi được của cũng Cũng lúc, độc c này xuống đông là dù mù, là mắt bị c ũ g có thể hoàn mắt ỹ b đối ư người phương ợ c chỗ Con tiêu mắt hàng nào, nào. đứng ở ở đ với người mà nói là trói buộc bởi vì con mắt chỉ có thể nhìn thấy phía trước mà không cách nào nhìn thấy phía sau nhưng thần phương đông con mắt mù con mắt mù để hắn không chỉ có thể hoàn mỹ bắt được phía trước cũng có thể bắt được hậu phương hắn cảm giác rất linh mẫn linh mẫn đến để người tuyệt vọng hắn đôi tiêu hàng độc thủ chỉ là một kiếm một kiếm này nhìn như đơn giản nhưng mà huy lực mười phần keng tiêu hàng dùng thạch tỏa kiếm chống đỡ cản lại đây là lĩnh vực của ta tiêu hàng cắn răng nói tiến công lúc bản thân lĩnh vực còn không ổn định nhưng bị cái này tần phương đông tiến công hắn bản thân lĩnh vực có thể để hắn hoàn mỹ đứng ở thế bất bại tại cái này địa bàn tần phương đông nghĩ đánh bại hắn cũng không phải chuyện dễ dàng hắn ngăn cản được tần phương đông một kiếm về sau chính là nháy mắt lợi dụng sương vân nhuyễn kiếm tiến công lập tức k h ắ p địch kiếm tại trên cổ tay của hắn xoay chuyển hung hăng hướng phía tần phương đông đâm tới tần phương đông mặc không vợn sóng lập tức tại tiêu hàng bản thân lĩnh vực bên trong hắn liền đơn giản như vậy trường không quyền chủ đạo hướng về tiêu hàng tiến công mà đi không có khả năng tiêu hàng đồng tử một cái kịch liệt co vào đây là hắn bản thân lĩnh vực tại nhất định phạm vi hắn hắn bản thân lĩnh vực là vô địch thế nhưng là tấn phương đông cứ như vậy không cần tốn nhiều sức đem thế công của hắn hóa giải tại hắn bản thân lĩnh vực bên trong ngược lại trưởng không tiến công quyền hắn tại mình bản thân lĩnh vực bên trong ngược lại trở nên bị động đó căn bản không phù hợp đạo lý không có kẽ hở không có kẽ hở bản thân lĩnh vực đều đại biểu cho hắn đối chiêu thức tinh xảo lý giải vì cái gì vì sao lại dạng này tiêu hàng không còn kịp suy tư nữa hắn chỉ có thể nhận rõ đây là sự thật tần phương đông tại hắn bản thân lĩnh vực bên trong so hắn còn mạnh hơn bây giờ tần phương đông kia nếu như như mưa to tiến công đã được kích tại hắn bản thân lĩnh vực bên trong tần phương đông tiến công coi là thật nếu như cuồng phong mưa rào lại đối phương tiến công tràn ngập sắc ý mỗi một chiêu không có một thước đều lăng lệ xảo trá để người khó mà ngăn cản tiêu hàng vẫn đang cố gắng phòng thủ hắn chỉ cảm thấy tại hắn bản thân lĩnh vực bên trong cho dù bị tần phương đông trưởng k h ô n g quyền chủ đạo hắn vẫn như cũ có thể phòng thủ xuống tới ba đem vũ khí nơi tay hắn phòng thủ là không có vấn đề thế nhưng là ý niệm này theo thời gian cải biến để hắn không thể không đối với mình bản thân lĩnh vực tự tin sinh ra giao động hắn lại là có chút không thể chống đỡ được ở tần phương đông tiến công tần phương đông tiến công rất nhanh nhưng là đối phương chiêu số lại không phức tạp lộ vẻ rất đơn giản rất đơn nhất hoặc là chặt hoặc là đâm không có có dư thừa cũng chính là phần này không phức tạp làm đối phương tiến công mỗi một lần đều phảng phất có thể đánh vừa đúng nhìn thấy bản chất của sự vật lần lượt xuống tới tiêu hàng phòng thủ đều là vô ý thức phòng thủ mà không phải có d ự mưu, có thể chuyển đổi phòng thủ vì tiến công phòng thủ dạng này liền sống dẫn đến một lúc sau tiêu hàng phòng thủ tiết tấu sẽ hoàn toàn bị tần phương đông bị xáo trộn hắn cuối cùng sẽ bị tần phương đông tìm tới sơ hở hắn tại bản thân lĩnh vực bên trong sẽ xuất hiện sơ hở đã từng tiêu hàng tuyệt sẽ không tin tưởng tại hắn bản thân lĩnh vực bên trong hắn là sẽ sinh ra sơ hở nhưng mà chỉ đến bây giờ hắn mới tin tưởng đây là sự thực tại hắn bản thân lĩnh vực bên trong hắn cũng sẽ bị đánh bại tranh tiêu hàng sửng sốt bị tần phương đông kia lăng lệ tiến công chấn cánh tay run lên sau một khắc tần phương đông kia đồng nát sắt vụn kiếm tại bàn tay hắn trong lòng vẫy một cái hắn thạch tỏa kiếm đúng là l ệ c h cạch một chút rơi xuống trên mặt đất lập tức tần phương đông đ ỗ n g nhiên tiến công tiêu hàng kiên trì dùng nạ cộ địch kiếm cùng sương vân n h u ễ n kiếm phòng thủ nhưng mà thời gian trong n h y mắt tần phương đông dường như sớm có đoán trước một kiếm hắn khắc đ ị c h kiếm cùng xương vân nhuyễn kiếm vậy mà cũng rơi xuống trên mặt đất lúc này tiêu hàng tay không tất sát môn hộ mở rộng đầy người sơ hở bản thân lĩnh vực đã không phải bản thân lĩnh vực kết thúc thần phương đông mặt không biểu tình mà nói hắn một kiếm đánh tới vị trí không cách nào trốn tránh tiêu hàng thì là vô ý thức lui ra phía sau cấp tốc lui ra phía sau thế nhưng là tốc độ của hắn hiển nhiên cũng không như thần phương đông kiếm nhanh phốc phốc một kiếm này đâm vào tiêu hàng trong thân thể không cách nào phủ nhận thanh này đồng nát sắt vụn vào lúc này sắp bén nó quán xuyên tiêu hàng thân thể máu tại lạch cạch rơi xuống tiêu hàng chừng lớn hai mắt nhìn xem cái kia thanh xuyên qua thân thể của mình vũ khí trong thần sắc tràn ngập sự không cắm lòng là chết vẫn là dục hỏa trọng sinh hắn sớm chuẩn bị kỹ càng nhưng mà hắn nghĩ không ra đối với hắn mà nói kết quả lại là như vậy tàn khốc hắn cùng t ầ n phương đông t r ê n lệch quá lớn lớn để hắn căn bản không có nghĩ đến hắn sẽ như vậy dễ như chở bàn tay bị đánh bại Phang! hàng cứ như không sinh kia ngã trên đứng Tiêu mặt đất, không biết sinh tử. Mà cứ vậy ở cũng đúng lúc tại lúc này nhìn thấy màn này khi thấy tiêu hàng bị tần phương đông một kiếm xuyên qua thân thể lúc nàng thân thể mềm mại run lên cặp mắt kêu biến đến đỏ bừng sung huyết nàng thấp giọng thì thầm tiêu tiêu hàng Trường một phân khắc này nàng tâm không hiểu đau nhức giống như là rơi vào thâm nguyên tại bất cứ lúc nào mặc kệ tiêu hàng như thế nào cũng tốt nàng đều chỉ cảm thấy đối tiêu hàng cảm thấy hứng thú kỳ thật chỉ là bởi vì chính mình sư m ộ i lâm thanh loan nguyên nhân thôi cái này cũng khiến cho nàng nhập thế cũng là lựa chọn từ tiêu hàng nhập thế bởi vì lâm thanh loan từ tiêu hàng nhập thế xác thực lấy được hiệu quả nhất định thế nhưng là khi thấy tiêu hàng bị tần phương đông một kiếm xuyên qua thân thể lúc nàng lại là thân thể run lên phản phất bị đâm xuyên thân thể chính là mình mà không phải tiêu hàng đau lòng chính là đau lòng càng ngày càng đau nhức nàng hô hấp rồn rập toàn thân tản ra so với vừa nay đáng sợ gấp mười gấp trăm lần xác khí nàng sinh khí triệt triệt để để sinh khí ta muốn ngươi chết lâm bảo hoa lạnh như băng nói nàng phất tay trong tay tú hoa châm chính là đã hướng phía tần phương đông mà đi về phần cùng nàng đối địch hai vị cảnh giới lao nhân giờ phút này thường thì thường tàn thì tàn nơi nào còn có cái gì sức chiến đấu cho dù có sức chiến đấu khi thấy lâm bảo hoa kia thực lực đáng sợ về sau cũng là từ bỏ bất luận cái gì cùng nó giao thủ ý nghĩ nói đùa cùng lâm bảo hoa đấu đây chính là sẽ chết người nhìn thấy lâm bảo hoa chuyển di lực chú ý đi đối phó tần phương đông bọn hắn trên lý luận là muốn kéo dài một hai trên thực tế là một chút biện pháp đều không có mà tần phương đông thì là nhìn xem bị một kiếm xuyên qua thân thể tiêu hàng mày nhăn lại tự nói lấy â kiếm lệnh rồi kiếm đích sắc đâm trật dĩ nhiên không phải hắn sai lầm coi như hắn là mù loà hắn cũng dám cam đoan của mình kiếm là tuyệt đối sẽ không đâm t r ậ t là tiêu hàng đang bị đâm bên trong thời điểm thoáng di động một chút tránh đi trái tim trí mạng bộ vị khiến cho kiếm của hắn thoáng đâm trật một chút vị trí vào lúc đó còn có như thế đầu hóc tỉnh tạo à vậy mà để ta kiếm đâm phương vị hơi chạnh ư ớ n g một chút không thể trí mạng tần phương đông trong lòng suy nghĩ liền là một m thanh thanh kiếm rút ra dự định lập tức liền muốn tiêu hàng tính mệnh tiêu hàng có thể tránh thoát một lần tổng không đến mức còn có thể tránh thoát lần thứ hai thế nhưng là lúc này hắn đột nhiên cảm giác được bên cạnh thân gió mát đ ỗ n g dưng giật mình đột nhiên một bước lui ra phía sau huy động kiếm sát đem lâm bảo hoa tú hoa t r â m cho chống đỡ cản lại nhưng mà lâm bảo hoa tú hoa t r â m như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể kết thúc tần phương đông vừa mới ngăn cản được lâm bảo hoa tú hoa t r â m chính là tính toán tay lại đi r ế t tiêu hàng nhưng mà sau một khắc lâm bảo hoa tú hoa t r â m nhưng lại từ một cái khác xảo trá phương vị tiến công mà đến trừ tú hoa t r â m t i ê u kim khâu cũng là trong lúc vô hình bao vây tần phương đông cái này khiến tần phương đông chấn động trong lòng không chỉ tú hoa châm Thần Phương đồng thời hắn còn không dễ dàng như vậy giết tiêu hàng thật là lợi hại lâm bảo hoa nàng thật muốn bảo đảm tiêu hàng ta còn thực sự không có chỗ xuống tay chỉ tiếc ta hai cái này lão hỏa kế xem ra đều tổn thương không cách nào kéo dài cái này lâm bảo hoa xem ra hôm nay chỉ có thể dừng tay tần phương đông cũng là quả quyết mắt thấy giết không được tiêu hàng chính là bỗng nhiên lui ra phía sau lâm bảo hoa đã tiếp cận tần phương đông nắm bắt tú hoa trâm hướng phía tần phương đông đổi tới chỉ là tần phương đông trung quy là cao thủ trong cao thủ hắn kêu một thanh kiếm sắt tựa hồ có thể phát giác được đến từ bất kỳ một cái nào phương vị nguy cơ chỉ là tốn hao tay chân liền tránh thoát lâm bảo hoa dây dưa lập tức đi tới hắn hai vị kia lão hỏa kế bên người một tay níu lấy một cái chính là không nói hai lời lui rời khỏi nơi này lâm bảo hoa vô ý thức muốn đổi tiếp chỉ là đầu vận chuyển nàng cuối cùng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này bây giờ tiêu hàng sống chết không rõ nàng đi sâu truy khả năng tiêu hàng liền sẽ có nguy hiểm tiêu hàng lâm bảo hoa lúc này nhìn xem kia ngã xuống đất không d ậ y nổi sắc mặt trắng bệnh tiêu hàng gương mặt xinh đẹp bên trên đúng là hiện ra mấy phần khẩn trương t h ầ n sắc có thể ngay cả chính nàng đều không có chú ý tới mình khẩn trương tiêu hàng ngã trên mặt đất kia yếu ớ t ý thức chống đỡ lấy hắn nhìn lên bầu trời không có kẽ hở chi cực h ạ cực h ạ nguyên lai、like, thì ra là thế a đợi đến ý niệm này rơi xuống lúc Tiêu hàng chỉ cảm thấy mình toàn thân chút hàng chỉ mình cảm sức lâm ự c cuối cùng cũng cách chạy máu xuôi đều tiêu đi, lại, hai lại, mình hắn nhắm Nhìn hàng nhắm mà mắt xem mắt là. đã chảy xuôi đầy đất l bảo hoa đồng tử một liệt cái kịch liệt co vội à hàng.、Nhưng、mà, o Bảo Hoa chấn chậm chạp có được Nhưng không quát, tiêu đạt trả lại lời. Lâm là v vàng dùng để tay tại tiêu hàng hơi thở trước lập tức lại dùng ngón tay á n lấy tiêu hàng cái cổ cảm giác được tiêu hàng còn có sinh cơ sắc mặt nàng lúc này mới khá hơn một chút nàng không d á m k i n h thường lợi dụng tú hoa châm tại tiêu hàng trên lồng ngực đâm xuống dưới trong lúc nhất thời tiêu hàng tốc độ mất máu chậm lại rất nhiều lâm bảo hoa hàm giang k h é cắn hy vọng không có việc gì nàng nắm lên tiêu hàng thân thể đúng là toàn bộ đem tiêu hàng bế lên lập tức ánh mắt tràn ngập lanh ý không biết tiến về nơi nào sau một ngày t i ế n kinh m ô ra cỡ lớn trong bệnh viện phòng giải phẫu trước lâm bảo hoa khoanh tay tựa ở bên tường lui tới bệnh nhân cùng bác sĩ đi ngang qua nơi này lúc đều sẽ nhịn không được coi trọng lâm bảo hoa một chút sợ hai thán phục tại đến từ nữ nhân này mỹ lệ vậy mà hôm nay lâm bảo hoa lại là xuất khí yên tĩnh nàng túi đầu nhắm hai mắt từ đầu đến cuối trầm m ặ không nói giải phẫu đã kết thúc giờ phút à n n g xem h h này g mạng, u hiểm tính cái n một nữ tử xuất hiện tại lâm bảo hoa bên người nhìn kỹ nhưng chẳng phải là thượng thanh cung quỷ hoa trường lão lâm bảo hoa ngầm đầu bình tĩnh nói ta đã nhập thế chỉ là người bình thường mà lại nơi này không phải thượng thanh cung là công cộng trường hợp t i ể u bất tất lại gọi ta cung chủ có chuyện nói thẳng là được quý hoa trưởng lão nhẹ gật đầu trong lòng biết lâm bảo hoa tính tình cung tính nói có quan hệ tiền giải phẫu ta vừa rồi muốn đi giao thế nhưng là trong bệnh viện này người lại nói cái này tiền c h ữ a t r ị đã có người thanh toán sạch sẽ chẳng lẽ ngài sớm thanh toán trong lòng nàng tràn ngập kinh ngạc phải biết thượng thanh cung chưa từng cùng thế tục có bất kỳ liên quan tiền này phương diện thượng thanh cung tuy nói không thiếu tiền nhưng cũng, cũng không cứ gọi được giàu có chỉ ít lâm bảo hoa tại yến kinh mua một ngôi nhà kia đều hoa thượng thanh cung không ít tích xúc này thiên giá tiền chữa trị cơ bản đều tại thượng thanh cung tài vụ giải lao trong tay trông coi lâm bảo hoa nơi nào có nhiều tiền như vậy các nàng cũng không phải cái gì phú bà bị người thanh toán qua lâm bảo hoa lông mày bốc lên ta đem hắn thụ thương sự tình cùng hắn điện thoại di động hào bên trong mấy người nói một lần hẳn là có mấy cái như vậy kẻ có tiền đi đã bọn hắn giao chúng ta cũng b ấ t lo để ờ vâng cung quý hoa trưởng lão vừa định hô công chủ chính là đột nhiên nghĩ đến lâm bảo hoa lời mới rồi kịp thời dừng ngồi đi lâm bảo hoa khoát tay háo quý hoa trưởng lão cùng lâm bảo hoa tất cả đều ngồi xuống g h ế nghĩ tới nghĩ lui quý hoa trưởng lão nhịn không được nói ra nói đến tiêu hàng thường thế như thế nào không sai biệt lắm thoát khỏi nguy hiểm lâm bảo hoa nói quý hoa trưởng lão hít sâu một hơi cái này tiêu hàng cũng là một đời hiếm có giật tài chỉ tiếc cũng không biết hắn gây người nào vậy đối p h ó tiêu hàng t à i chân thuộc hạ đã tra ra một người trong đó là kiếm ma tần phương đông mà hai người khác tất cả đều là hình ý quyền t ô n g sư xuất thân chỉ vì hai người lâu dài đi cùng một chỗ người sừng kim huyền nhị lão chỉ bất quá vô luận là cái này tần phương đông vẫn là kim huyền nhị lão thành danh đều có thật nhiều năm theo trước mắt khoa học kỹ thuật thời đại đến bọn hắn cũng đều phai nhạt ra khỏi tầm mắt mọi người là thế hệ trước cao thủ bình thường không xuất thủ thực tế không nghĩ ra lần này bọn hắn muốn đối tiêu hàng động thủ làm cái gì dù sao những n à y thế hệ trước cao thủ coi trọng nhất đều là mình danh dự mà lại cái này tần phương đông cùng kim huyền nhị lão tại năm đó đồng thời không vắng lai、like. lâm bảo hoa cũng đối với chuyện này không hiểu được rõ ràng nghe quỳ hoa trưởng lão nàng càng là kinh ngạc nhập thần không biết phía trong lòng đến cùng đang suy nghĩ cái gì Quỳ hoa trưởng lâm a o mắt thấy l bảo hoa tràn suất thần, không khỏi lâm bảo hoa, ngoài không miệng nhẹ giọng đầy đầy đập khỏi hoa, lâm bảo hoa cái u cung n g chủ. c hoa Lâm bảo này mới hồi phục tinh thần lại có chút thất thần nói không có gì việc này hẳn là tiêu hàng nhức đầu sự tình cùng chúng ta lại có gì làm cái này cái này cái gì lâm bảo hoa mặt không biểu tình mà hỏi thế nhưng là đây không phải cung chủ ngài để ta điều tra sao q u ỳ hoa trưởng lao lung t u n g nói nàng ngược lại là nhạy cảm phát giác được lâm bảo hoa chỗ khác thường đối phương hôm nay có chút tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ lâm bảo hoa nghe quý hoa trưởng lão lúc này mới nhớ tới điều tra tần phương đông cùng kia kim huyền nhị lao sự tình là nàng giao cho quý hoa t r ư ở n g lão lâm bảo hoa thở dài quý hoa thâm ta có chút loạn không hiểu loạn quý hoa ấm giọng nói cung chủ nơi nào loạn vì cái gì loạn không biết lâm bảo hoa thấp giọng nói cung chủ hẳn phải biết ta lâm bảo hoa đại mi nhữ lên bởi vì hắn đi ta không biết vì cái gì nhìn thấy hắn cái dạng kia trong lòng có chút loạn quý hoa ngừng người cung chủ ngươi nhập thế nghĩ tới nghĩ lui nàng vẫn là không nhịn được hô lâm bảo hoa cung chủ mà lâm bảo hoa chỉ lo nghĩ hoặc nơi nào sẽ còn chú ý những này chi tiết nhỏ nhập thế cung chủ tâm loạn chính là nhập thế cung chủ trước kia tâm không có l o ạ n qua quý hoa trưởng lao nói lâm bảo hoa lúc này mới nhớ tới lòng của mình đích xác loạn trước kia cho tới bây giờ không có l o ạ n qua cái này còn là lần đầu tiên chương sáu trăm năm mươi hai ta là hắn bạn gái đọc đầy đủ vì cái gì ta hiểu ý loạn đâu lâm bảo hoa tự mình lẩm bẩm không nghĩ ra nàng không nghĩ ra lòng của mình vì sao lại loạn quý hoa trưởng lão bật cười nói cung chủ kỳ thật ngươi hẳn là nghĩ một hồi vì cái gì lâm thanh loan có thể vào đời thành công vì cái gì bởi vì lâm thanh loan thích hắn quý hoa trưởng lão chỉ chỉ k i a nằm tại trên giường bệnh tiêu hàng cung chủ cũng biết lâm thanh loan yêu hắn sâu sắc vì tính mạng hắn đều có thể không cần mà bây giờ cung chủ cũng bởi vì hắn mà vào đời thành công ý của ngươi là ta thích hắn lâm bảo hoa ngưng lông mày hỏi quý hoa trưởng lão không thể phủ nhận lâm bảo hoa cất lên hồn h á o ta làm sao có thể cùng lâm thanh loan cái k i a thủy tính dương hoa nữ nhân một dạng cung chủ người thật xác định lâm thanh loan là thủy tính dương hoa sao quỳ hoa trưởng lao kiên trì thở dài lâm bảo hoa muốn nói điều gì cuối cùng lời này vẫn là nuốt tại trong bụng cung chủ thế gian nữ tử đều có tình cảm năm đó tổ sư ra gả cho lâm b i ệ t phong vì cái gì cuối cùng như thế thống hận là bởi vì nàng có tình cảm nữ nhân đều có tình cảm nhận rõ tình cảm của mình mới nhưng đ à m nhập thế nếu là ngay cả tình cảm của mình đều không nhìn rõ sở sao là thấy rõ sự vật bản chất cái này phản phát quy chân cũng chỉ là chuyện tiếu lâm thôi quỳ hoa trưởng lao nói nàng nói như thế trong lòng cũng đều là hiếu kỳ nàng không biết cái này tiêu hàng đến tuột cùng loại nào m ỹ lực thượng thanh cung hai đoá hoa vậy mà toàn bộ trung tình tại nam tử này các nàng thượng thanh cung lịch đại c u n g chủ khổ sở nhất chính là t ì n h kiếp lâm biệt phong thê tử như thế tri hậu c u n g chủ cũng là như thế ta không có khả năng giống như lâm thanh loan lâm bảo hoa trầm giọng nói quý hoa trưởng lão cười khổ giảng người c u n g chủ kia lại vì sao tâm loạn đâu c u n g chủ thật nếu không thích hắn đem hắn đưa đến bệnh viện đã nhân từ nghĩa tận bây giờ lại ngay cả trời thủ tại chỗ này chẳng phải sợ những người kia đi mà quay lại Đi ta ớ i viện trong tổn thương tính bệnh mạng c ủ hắn cung chủ thật không thèm hiện cung người quay tại để ý, lâm i rời đi,、kêu、mới chứng minh ngươi ề n chứng cung chủ trong lòng không có hắn. có chủ có thể Ta! kêu l bảo hoa trầm mặc nàng cũng xác thực không biết muốn d ạ n g thứ gì nàng chỉ là hít sâu một hơi lạnh giọng nói ra ta thân là thượng thanh cung c u n g chủ không khả năng sẽ có tình cảm nói chuyện tuy là không có có tình cảm ta một dạng có thể nhập thế một dạng có thể lĩnh ngộ phán phát quy chân thượng thanh cung kỳ thật đồng thời không có văn bản rõ ràng quy định nữ tử không thể xuất giá chỉ bất quá xuất giá về sau chính là rời đi thượng thanh cung từ lâm bảo hoa không nghĩ nhiều g như vậy nàng cũng không nghĩ ở phương diện này suy nghĩ cái gì thế nhưng là không suy nghĩ không có nghĩa là nàng có thể phủ nhận nàng thật nghĩ như quỳ hoa trưởng lão lời nói đồng dạng quay người rời đi đối tiêu hàng mặc kệ không hỏi nhưng nếu những người kia thật đi mà quay lại đem tiêu hàng cho giết làm sao bây giờ hiện tại những người kia thật sự là đi mà quay lại giết một cái trên giường bệnh tiêu hàng quả thực là dễ như t r ở bàn tay dễ như t r ở bàn tay trong lòng nàng lo lắng có không bỏ xuống được quả niệm có lo lắng có quả niệm nàng còn như thế nào phủ nhận mình không thích tiêu hàng thế nhưng là ta vì sao lại thích hắn lúc nào thích hắn lâm bảo hoa trong lòng xoắn suýt và phần tiêu hàng ở cùng với nàng ký ức tại trong đầu của nàng giống như là mình sẽ nhảy ra đồng dạng nam nhân kia xuất hiện cứu nàng cùng nàng cộng đồng vượt qua nan quan nam nhân kia vì lâm thanh loan không để ý sinh tử đi tới thượng thanh cung cùng mình khiêu chiến s ư n g sở sinh sinh đem lâm thanh loan cho mang xuống núi một màn này lại một màn lâm bảo hoa chỉ cảm thấy đầu có chút bành trướng lợi hại có lẽ tại n h ậ p thế trước nàng liền thích tiêu hàng chỉ là nàng từ đầu đến cuối không có phát hiện thôi t h i ể u thư chính là cái này đột nhiên cách đó không xa hai nữ nhân vội vàng chạy đến hai cái này trẻ tuổi nữ nhân đều là sinh sinh đẹp như hoa nhìn ăn mặc cộng thêm kia phần đặc biệt khí chất hiển nhiên là thường thường du tẩu tại xã hội thượng lưu nếu là tiêu hàng có thể tỉnh lại tất nhiên có thể nhận ra hai nữ nhân này nhưng chẳng phải là hứa yên hồng cùng tô mẫn hai người t h i ể u thư ngài đừng lo lắng tiêu hàng nhất định không có việc gì lấy tiêu hàng bản sự làm sao lại có cái gì sai lầm khả năng chỉ là một chút vấn đề nhỏ tô mẫn một bên ă n ủi có thể nhìn ra được hứa yên hồng rất gấp tiêu hàng bây giờ tô mẫn cùng hứa yên hồng vội vàng đổi tới nhìn thấy trên giường bệnh tiêu hàng vội vàng liền muốn đi vào nhất là hứa yên hồng cả người con mắt đều đỏ dừng lại lâm bảo hoa giữ ở ngoài cửa lạnh giọng nói hai người các ngươi là ai hứa yên hồng vừa nhìn thấy trên giường bệnh tiêu hàng vội vàng muốn đi vào nghe nói như thế nao nao xoay người lại ánh mắt đặt ở lâm bảo hoa trên thân lúc này mới chú ý tới ngoài cửa còn đứng lấy một nữ tử mà lại nữ tử này dài không khỏi thật xinh đẹp một chút kia môi đỏ kia con mắt tinh xảo để bất kỳ một cái nào nữ nhân đều đấu kỵ và phần nếu là đối phương biểu lộ chẳng phải lệnh nghĩ đến nhất định có thể đủ mê ngược lại không biết bao nhiêu nam nhân đi nàng cũng là trước đây không lâu đạt được tiêu hàng thụ thương tin tức về sau liền lập tức để tô mẫn chi trả tiền thuốc men cùng tiền giải phẫu lập tức lập tức ngựa không dừng và chạy đến bệnh viện bất quá nàng không nghĩ tới vừa tới đến ngược lại bị một nữ nhân khác ngăn cản nghe đối phương yêu cầu tô mẫn rất là kinh ngạc nhưng vì để tránh cho phiến phức vẫn là nhanh chóng đem thân phận của hứa yên hồng nói ra ngoài tiểu thư của chúng ta là trước mắt hoa h ư n g châu đ á o cao ốc tổng tài đồng thời đảm nhiệm hứa gia gia chủ tô mẫn chậm dãi nói hứa gia gia chủ hoa hưng lão tổng cái này cùng ta có quan hệ gì ta hỏi chính là bọn ngươi h a i cùng hắn là quan hệ như thế nào lâm bảo hoa trầm giọng nói hứa yên hồng ôn hòa nói ta là hắn bạn gái lâm bảo hoa có chút dừng lại lập tức nói ra các người đi vào đi hứa yên hồng mắt thấy lâm bảo hoa không ngăn cản ữ a trong lòng cuối cùng là t h ở phào nhẹ nhõm nàng vội vàng xoay người tiến về phòng bệnh nhìn thấy k i a sắc mặt trắng bệnh tiêu hàng lúc thân thể mềm mại khẽ run trong lòng tràn ngập đau lòng đến tột cùng là ai ai có thể đem tiêu hàng bị thương thành dạng này cung chủ hai người này hẳn là không cái gì nguy hiểm đi phòng bệnh bên ngoài quý hoa trưởng lao nói không có lâm bảo hoa mặt không biểu tình mà nói hai người này đồng thời không có gì sát khí cùng uy hiếp nàng vừa rồi chỉ là lý do an toàn tuân hỏi một chút cái này hứa yên hồng là tiêu hàng bạn gái a một cái d à i như vậy nữ nhân xinh đẹp nàng nhịn không được cười lên lâm thanh loan a lâm thanh loan ngươi vì cái này tiêu hàng ngay cả mệnh đều có thể thông suốt ra ngoài kết quả cái này tiêu hàng lại là một nữ nhân khác bạn trai thật đúng là một kiện châm trọc sự tình xem ra quả thật như sư phụ mình lời nói thế gian này nam nhân đều là đàn ông phụ lòng không có gì có thể tin cung chủ trong lòng cảm nhận được phải có chút cảm giác khó chịu quý hoa trưởng lao mắt thấy hứa yên hồng cùng tô mẫn vội vàng vào phòng nghi ngờ hỏi lâm bảo hoa như thật thích tiêu hàng Vừa rồi chương á i này ứ a Yên Hồng tự x n g là tiêu h sáu trăm năm mươi ba hướng t ậ n phong xuất thủ giờ này khắc này hứa yên hồng cùng tô mẫn tiến vào phòng bệnh khi hứa yên hồng nhìn thấy kia nằm tại trên giường bệnh tiêu hàng lúc gương mặt xinh đẹp bên trên tràn ngập suy nghĩ tiêu hàng sắc mặt trắng bệnh không có chút huyết sắc nào bây giờ còn hôn mê bất tỉnh không có ngày xưa thần thái có thể nhìn ra được đối phương lần này tổn thương cực kỳ nghiêm trọng cái này khiến nàng thực tế không nghĩ ra đến cùng là ai có thể đem tiêu hàng bị thương thành d ạ n g này trong mắt của nàng trong lòng cái này cái nam nhân thủy chung là không người có thể địch đương nhiên nàng cũng biết nhân ngoại h ư u nhân sơn ngoại h ư u sơn chỉ bất quá thích một người không phải liền là như thế sao cái gọi là tình nhân trong mắt ra tây thi cũng chính là đạo lý này nhìn xem tiêu hàng bộ dáng như vậy trong lòng nàng thực tế là có chút đau nhức đau lợi hại hai người vừa mới k ế t g i a o còn chưa kịp thân mật mấy ngày kết quả tiêu hàng chính là nằm tại trên giường bệnh bất tỉnh nhân sự tô mẫn Đi a nếu bài cho Hứa yên hồng nhẹ nói. Vâng, như n tiêu ơ này, đơn hơi chú út. Hứa hàng thụ thương về sau nàng cái gì cũng làm không được chỉ có thút thít như vậy nàng lưu tại tiêu hàng bên cạnh còn có ý nghĩa gì đâu nàng nhẹ thở ra một hơi lâm ậ p phòng phòng tức xoay xem ngoài ra người, bệnh, nhìn xem, kêu phòng bệnh bên đi kêu l bảo hoa có thể rõ ràng cảm giác được hứa yên hồng tiến vào phòng bệnh cùng bây giờ đi ra phòng bệnh thần sắc rõ ràng khác biệt từ trong phòng bệnh đi ra hứa yên hồng rõ ràng thêm ra mấy phần sắc mặt giận dữ thần sắc cũng lộ vẻ lăng lệ rất nhiều nhưng là cái này cùng nàng có có quan hệ gì hứa yên hồng thì là nhìn không chuyển mắt nhìn lâm bảo hoa một hồi lâu lập tức nói ra ngươi ngươi cùng tiêu hàng là quan hệ như thế nào lợi ích quan hệ lâm bảo hoa nghi nghĩ nhà nhật nói nàng muốn lợi dụng tiêu hàng nhập thế lĩnh nộ phản phát quy chân nói đến cũng đích thật là lợi dụng quan hệ hứa yên hồng đến không đến mức hẹp hòi đến nhìn thấy nữ nhân đã cảm thấy có cảm giác nguy cơ có thể uy hiếp được địa vị của nàng thế nhưng là lâm bảo hoa thật xinh đẹp xinh đẹp đến để bất kỳ một cái nào nữ nhân đều không tự chủ sinh ra cảm giác nguy cơ nàng vẫn cảm thấy mình nên xem như trổ mã hào phóng nhưng mà lâm bảo hoa so với nàng xinh đẹp hơn nữ nhân này dài quả thực là hoàn mỹ vô khuyết không cách nào hình dung đẹp nghe tới đối phương cùng tiêu hàng chỉ là lợi ích quan hệ nàng cũng thở phào nhẹ nhõm nghĩ đến đối phương gương mặt này băng lánh trên nét mặt mang theo tránh xa người ngàn dặm bên ngoài khí tức nên khinh thường tại nói chút lời nói dối suy nghĩ ở đây hứa yên hồng rốt cục bước vào chủ đề nói ta m u ố n biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì tiêu hàng vì sao lại biến thành dạng này có người muốn hắn chết mà thôi ai người bình thường hẳn là không gây thương tổn được hắn kiếm ma tần phương đông kim huyền nhị lão ta chỉ có thể cùng ngươi nói nhiều như vậy lâm bảo hoa chậm rãi nói ra kỳ thật ngươi biết những này cũng không có tác dụng gì bởi vì ngươi không có năng lực gì ngăn lại thậm chí ngươi ngay cả làm được bảo vệ tốt hắn đều làm không được nàng có chút muốn muốn khoe khoang mình lại nhưng để bảo vệ tốt tiêu hàng bất quá nghĩ nghĩ luôn cảm thấy có chút tranh phong ăn ra hương vị hứa yên hồng hàm răng khe cắn nhẹ gật đầu không nói thêm gì đích xác nàng không cách nào đi ngăn lại những này nàng ngay cả biết kiếm ma tần phương đông kim huyền nhị lao đến cùng là cái gì nhân vật cũng không biết trả thù càng là lời nói vô căn cứ bảo hộ nàng cũng giống vậy làm không được nàng có thể làm cái gì hứa yên hồng đôi bàn tay trắng như phân nắm chặt nàng đột nhiên cảm thấy rất bất lực nghĩ đến nơi này nàng chỉ có lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại dây số số điện thoại này là tiêu hàng sư nương mặc lam kỳ thật hướng t ấ n phong cùng mặc lam số điện thoại liền ngay cả tiêu hàng đều không có bởi vì hai người này một lòng muốn du lịch thiên hạ qua thế giới hai người đi nơi nào sẽ đem số điện thoại báo cho tiêu hàng cái này khiến cho dù tiêu hàng hữu nghị thầm muốn hồi báo hướng t ấ n phong cùng mặc lam nhưng cũng không có cách nào thế nhưng là mặc lam lại cho nàng một cái số điện thoại nghe nói là cho nàng một chút đặc quyền cái gì hứa yên hồng ngược lại là có thể hiểu được cái đặc quyền này là có ý gì chỉ bất qua không có chuyện gì nàng tự nhiên cũng không cần thiết đi bấm m ạ c làm điện thoại này nhưng bây giờ tiêu hàng thụ thương lại tổn thương rất trong mắt điện thoại này liền cần thiết uy À, đ ỏ bưng à, ngươi làm sao có thời gian cho a di gọi điện thoại nữa nha làm sao ngươi muốn cùng tiêu hàng xử lý việc vui m ạ c l à m tiếp thông điện thoại về sau mừng d ỡ nói ra lúc nào lúc nào ở giữa a di cùng ngươi hướng thúc thúc cam đoan tùy thời đều có thể đến hứa yên hồng nghe lời này trong lúc nhất thời gương mặt xinh đẹp đ ỏ bừng nhịn không được ho khan một tiếng nói ra a a di không phải việc này nàng cùng tiêu hàng phát triển lại nhanh c ũ nàng g không nhanh trạng nhanh tình đến nỗi đến n loại y vậy đi. đ quá á tiếc. Mạc lúc a hứa ra m muốn vốn vì Yên Hồng gọi điện thoại tới là muốn kết hôn, không nghĩ tới không là bởi vì chuyện này. Nhưng chuyện này, nàng nghĩ nghĩ không ra những chuyện、khác. Nàng cho khác. thoại là là là l gọi tới tới bởi kết trừ ấy lưu số điện thoại cho hứa yên hồng mục đích đúng là cái này tiêu hàng thụ thương hứa yên hồng thấp giọng nói cái gì nhỏ hàng thụ thương mạc lam trận to trong mắt chuyện gì xảy ra tổn thương nghiêm trọng không làm sao thụ thương tổn thương rất nghiêm trọng đến nay hôn mê bất tỉnh hứa yên hồng đem những gì mình biết trải qua tuần tự giảng cho mạc lam m ạ c lam đem hừa yên hồng nghe vào trong thai lông mày nhữ lên hung hắn nói ta minh b ạ c h tần phương đông kim huyền nhị lão dám đánh tổn thương nhỏ hàng lao nương ta cái này liền cùng bọn hắn liều mạng đi hướng tấn phong lao già đáng chết ngươi cho lão nương ta tới hướng tấn phong chính cầm hai cây kẹo đường từ một bên đi tới hai người hiện tại chính đi dạo công viên qua thế giới hai người qua có tư có vị cái này kẹo đường đương nhiên là m ạ c lam yêu cầu mua lúc tuổi còn trẻ m ạ c lam cũng chưa ăn qua cái đồ chơi này làm sao hướng tấn phong tràn ngập hiếu kỳ hỏi nhỏ hàng thụ thương tổn thương rất nghiêm trọng mạc lam nghiến răng nghiến lợi giảng nghe đến nơi này hướng tân phong thần sắc trở nên nghiêm túc rất nhiều lấy hắn thực lực hôm nay có thể thương hắn người không nhiều một cái là kiếm ma tần phương đông còn có cái gì kim huyền nhị lão mạc lam đem hứa yên hồng một chữ không sót chuyển cáo cho hướng tân phong lão g i ả đ á n g chết ngươi đồ đệ đều bị thương thành dạng này kêu kẹo đường ngươi còn cầm làm gì ném đi một bên n h a hướng tân phong đem kẹo đường ba một cái mất đi hiển nhiên rất nghe mạc lam hắn gánh vác lấy tay thần sắc cực kỳ trịnh trọng nói ta đổ bây giờ thực lực nghĩ đến nền lĩnh ngộ bản thân lĩnh vực thật đối đầu kim huyền nhị lão có lẽ không địch lại nhưng thoát đi ứng khi không thành vấn đề có thể thương nhỏ hàng hơn phân nửa là cái kia kiếm ma tần phương đông tần phương đông đả thương nhỏ hàng a tần phương đông là ai mạc lam không khỏi nói hướng tấn phong chậm rãi nói ra năm đó cùng ta đỉnh núi một trận chiến sau cùng ta nổi danh kiếm thuật cao thủ trận chiến kia là ta hai người thành danh chi chiến ngươi cũng biết là hắn mạc lam đột nhiên nghĩ tới hướng tấn phong thở dài mạc lam trên lý luận tới nói tiêu hàng đã xuất sư ta cũng không cần q u a niệm hắn bị ai đả thương sự tình cùng ta không có chút nào liên quan thế nhưng là ta vẫn là không nhịn được cái này tần phương đông quá mức một chút nhịn không được liền không muốn lại nhẫn mạc lam nói cũng tốt hướng tấn phong đi tại phía trước tự lẩm bẩm giàn g đạo ta liền lại tìm kia tần phương đông tỉ thí một trận hắn thân là thế hệ trước cao thủ thành danh hơn ba mươi năm lại không để ý đến thân phận tính cả kim huyền nhị lao đối đồ đệ của ta hạ thủ vốn là làm trái quy củ sự tình quả nhiên là cảm thấy ta hướng tấn phong là không khí sao bọn hắn loại người này cũng có bọn hắn loại người này quy củ thành danh đã lâu cao thủ đợi trước lĩnh nộ cảnh giới thật lâu cao thủ tự kiềm chế thân phận là tuyệt đối không thể đối van bối động thủ đây là tiềm ẩn quy tắc mà xuất sư sau sư phó cũng không thể lại vì đồ đệ ra mặt hiện tại tần phương đông không những mặc kệ q u ý củ lấy thế hệ trước cao thủ thân phận đối tiêu hàng cái này van bối động thủ thậm chí còn tính cả kim huyền nhị lão cùng một chỗ vậy hắn cần gì phải nói ra sư không xuất sư q u ý củ như tiêu hàng thật sự là thua với sảng khoái thay mặt cao thủ vậy chỉ trách hắn đồ đệ tài nghệ không bằng người hắn cái này sư phó coi như cắn nát răng cũng được nuốt vào trong bụng nhưng ngươi những này bắt đầu g n cư láo ra hỏa thu về băng đến khi phụ tiêu hàng Há không hắn lại đem chương sáu trăm năm mươi bốn an dấm đọc đầy đủ hứa yên hồng không biết cho dù nàng gọi điện thoại là chạy đến trong phòng đánh điện thoại này bên trong giao lưu nội dung cũng bị lâm bảo hoa nghe nhất thanh nhị sở một chữ không sót cái này chủ yếu vẫn là bởi vì hành lang mười phần yên tĩnh lâm bảo hoa phương mới có thể ổn định lại tâm thần đi nghe đương nhiên loại này có thể cách một cái tường còn có thể nghe tới như thế cẩn thận kỹ nghệ chỉ sợ cũng liền lâm bảo hoa có thể làm được cho dù tiêu hàng tỉnh lại cũng quả quyết không dám hứa chắc có lâm bảo hoa tiêu chuẩn này người tập võ hai ngay bắt phương mắt nhìn xung quanh cái này khíu giác thính giác thị giác không khỏi là so với người bình thường nhạy cảm rất nhiều thực lực càng mạnh đối mặt cảm giác thính giác khíu giác liền càng phát ra chú trọng mà lâm bảo hoa chính là con đường này đạt đến cực h ạ n người không có kẽ hở chi cực h ạ n c ộ n thêm thiên y vô phùng chi cực hạng Thể chất của nàng k h i ế ở trong khíu điện thoại nói cái gì sẽ không phải nữ nhân này hoàn toàn không có tự mình hiệu lấy đi mời người dự định trả thù đi nàng có thể mời người nào cái kia kiếm ma tần phương đông cùng kim huyền nhị lão hẳn không phải là nàng một cái thương nhân có thể trêu cho ca quý hoa trưởng lao không khỏi nói lâm bảo hoa mặt không biểu tình nói nàng tại cho một cái gọi mạc lam người gọi điện thoại tựa hồ là dự định mời tiêu hàng sư phó hướng tân phong độc thủ hướng tân phong nhưng g n có nghe nói qua ta đối với người này ngược lại là có chút nghe thấy bất quá đồng thời không rõ ràng chỉ biết tiêu hàng là hắn đồ đ ệ nhưng cái này hướng tân phong đến tột cùng thực lực như thế nào ta là không có chút nào biết đến cái này hướng tân phong quỷ hoa trưởng lao đối với tiêu hàng thân thế hiển nhiên cũng không phải là làm sao rõ ràng nghe tới hướng tân phong ba chữ lúc nàng mở to hai mắt nhìn lập tức lộ ra cười khổ nói cung chủ tưởng tượng liền biết cái này tiêu hàng trẻ tuổi như vậy liền có thành tựu như thế so với ngài cũng là không thua bao nhiêu sư phụ hắn há lại sẽ là hời hợt hạ người đâu không nghĩ tới cái này hứa yên hồng ngược lại là thông minh đi lên chính là mời một cái nhân vật lợi hại ân cũng đúng tiêu hàng liền lợi hại như thế sư phụ hắn há lại sẽ là hời hợt hạ người lâm bảo hoa mở miệng nói quý hoa trưởng lao nghĩ nghĩ theo rồi nói ra cái này hướng t ậ n phong là hai mươi năm trước tả h ư u thành danh cao thủ kỳ thật cũng là một cái nhân vật vô cùng lợi hại hã tại rất nhiều năm trước từng cùng tứ quỷ môn tất cả trưởng lao giao thủ kia hại chết đặt vương hắn thành danh một trận chiến một trong vào lúc đó t ứ quỷ môn trưởng lão cũng không phải hiện tại trưởng lão có thể so nhất là nó tam trưởng lão ở trên cảnh giới cũng đi nhất định lâu dài con đường còn có hai vị trưởng lão lĩnh ngộ cảnh giới các trưởng lão khác cố nhiên không có lĩnh ngộ cảnh giới cũng đều không kém là bao nhiêu ta đây thật là hiểu rõ t ứ quỷ môn phụ thuộc vào ta thượng thanh c u n g những năm gần đây thực lực càng ngày càng kém thậm chí ngay cả cái lĩnh ngộ cảnh giới cao thủ đều tìm không ra đến nghe nói bọn hắn năm đó t r e o chọc qua một người nghe ngươi lời nói nên chính là kia hướng tấn phong kia hướng tấn phong cùng rất nhiều t ứ quỷ môn trưởng lão giao thủ kết quả như thế nào lâm bảo hoa t ỏ mò hỏi kết quả lại là thảm rất nặng bao quát kia tam trưởng lao ở bên trong tứ quỷ môn trưởng lão cơ hồ ra hết thế nhưng là cuối cùng vẫn là bị hướng tấn phong giết cái không còn một mảnh tuy nói hướng tấn phong cuối cùng người cũng bị thương nặng rơi cái lưỡng bại câu thương hạ tràng bất quá kết quả nhưng vẫn là hướng tấn phong thắng q u ỷ hoa trưởng lão cười khổ mà nói lâm bảo hoa nghe tới như vậy dọa người chiến tích hoặc nhiều hoặc ít hơi kinh ngạc hồi lâu năm trước liền lợi hại như vậy sao xác thực như thế lúc ấy tứ quỷ môn còn hướng chúng ta thượng thanh cung xin giúp đỡ qua chỉ bất quá khi đó c u n g chủ tuổi nhỏ còn không biết việc này cũng may hướng tấn phong cũng là h i ể u được làm người biết tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đồng thời không có đối tứ quỷ môn hùng hổ dọa người hạ thủ bằng không mà nói chỉ sợ khi đó liền không chỉ là hướng tấn phong cùng tứ quỷ môn thù hận có thể lên lên tới hướng tấn phong cùng thượng thành cung so tài quý hoa trưởng lao nói lâm bảo hoa đứng dậy gánh vác lấy tay không nghĩ tới tứ quỷ môn năm đó rơi kết cục như thế đúng là chỉ vì kia hướng tấn phong một người kỳ thật thật luận thực lực hướng tấn phong cùng công chủ ngài đồng dạng đều là tung hoành cái này thiên hạ vô địch thủ nhân vật Chỉ có có cùng、so、chiêu, thực lực sắc thực mạnh thâm bất khả chắc.、Thậm、chí cho tới nay, đều không có người biết hắn thực lực chân chính đến cùng phóng nhãn thế không thể hướng phong thân thánh, mạnh thâm khả Thậm không hắn như thế sợ so người tận người này nay, người đến nào. giới, bất tới biết kiềm lại đều đều mấy là quý hoa trưởng lão tuần tự mà nói nàng rất rõ ràng lâm bảo hoa tự phụ đối thế gian cao thủ căn bản liền không quan tâm vô luận n g ư y i là thế hệ trước cao thủ vẫn là mới xuất hiện anh tài nàng đều không để vào mắt cũng không điều tra cho nên tùy ý năm đó những cao thủ kia thành danh mấy chục năm nàng liền đối phương danh tự cũng không biết vậy cái này hướng tẫn phong cùng tần phương đông so ra ai lợi hại hơn một bậc lâm bảo hoa nói quý hoa trưởng lão n g h ĩ nghĩ nói ra tại năm đó là hướng tấn phong lợi hại một bậc năm đó hướng tấn phong cùng tần phương đông là hai vị kiếm thuật đạt đến đỉnh điểm cao thủ bọn hắn tại đỉnh núi một trận chiến sau đó bị rất nhiều tập võ cao thủ xưng là đỉnh núi c h i chiến trận chiến kia hướng tấn phong thắng tần phương đông đánh khó khăn chia lịa kịch liệt vô cùng thậm chí người quan chiến đều kinh hai và phần một trận chiến qua đi hướng tấn phong được người xưng là kiếm thánh hướng tấn phong mà tần phương đông thì là được người xưng là kiếm ma tần phương đông hai cái cọc tiêu đại biểu cho hai người là bây giờ kiếm thuật cảnh giới tối cao trận chiến kia về sau hướng tấn phong liền ẩn cư sơn lâm rất ít xuất thủ chỉ sau này tứ quỷ môn không có mắt gây cái này hướng tấn phong hướng tấn phong mới vừa xuất thủ qua một lần mà về sau cái này hướng tấn phong cùng tứ quỷ môn đánh cái lưỡng bại cầu t h ư ờ n g sắp chết thời điểm theo suy đoán là bị hứa ra ra c h ủ hứa lạc phong cứu hướng tấn phong vì báo ân không ít trợ giúp hứa lạc phong vượt qua nan quan lâm bảo hoa nhẹ gật đầu a kia về sau đâu về sau hướng tấn phong buông tay rời đi chính là thu tiêu hàng làm đồ đệ từ đây mai danh nhận t í c h những năm gần đây đều không có gì tin tức rất nhiều người đều m a u đưa hướng tận phong nhân vật này quên về phần hiện tại hướng tận phong cùng kia tần phương đông thực lực hẳn là đều sâu không thấy đáy hai người đến tột cùng ai càng mạnh hơn một chút chính là không được người biết dù sao đỉnh núi chi chiến hậu hướng tận phong cùng tần phương đông đều ẩn nấp đi quý hoa trưởng lao nói đến đây trên mặt ngược lại là lộ ra mấy phân vẽ chờ mong năm đó kiếm thánh hướng tận phong cùng kiếm ma tần phương đông một trận chiến có thể nói là kinh động không biết bao nhiêu cao thủ bây giờ thời gian qua đi nhiều năm như vậy hai cái này kiếm thuật đỉnh tiêm cao thủ vậy mà lại muốn đụng chạm ra hỏa hoa đến cái kia ngược lại là thú vị lâm bảo hoa khỏe miệng nít lên hai cái đã từng kiếm thuật cọc tiêu bây giờ lại muốn giao thủ vậy mà không biết hai có thể càng hơn một bậc chỉ tiếc cái này tần phương đông cùng hướng t ấ n phong đều là thần long kiến thủ bất kiến vị giắt nhi nghĩ muốn nhìn thấy hai người bọn họ giao thủ thực tế khó như lên trời q u ỳ hoa trưởng lão lớn thán đáng tiếc nàng vốn còn nghĩ đi góp tham gia náo nhiệt học tập chút bản sự đó cũng đều là cao thủ trong truyền thuyết trong truyền thuyết đọ sức lâm bảo hoa cũng không để ý những này nàng ngưng lông mày nhìn xem trong phòng hứa yên hồng có thể nhìn thấy hứa yên hồng chính đang cẩn thận chiếu cô tiêu hàng lại là giúp tiêu hàng che đậy bị sừng lại là giúp tiêu hàng kéo chăn mền có thể nhìn ra được nữ nhân này đối đãi tiêu hàng ôn nu thái độ nhìn đến nơi này lâm bảo、hoa、hoặc a h o nhiều hoặc ít có chút không vui nữ nhân ôn nu là nàng thiếu thốn nhất đồ vật nàng so với ai khác đều rõ ràng cái này hứa yên hồng còn hết lần này tới lần khác ở trước mặt nàng triển lộ những n à y ôn nu trong nội tâm nàng đương nhiên không nhanh cung chủ chúng ta một mực ngồi tại bên ngoài tựa hồ cũng không phải chuyện gì đi quý hoa trưởng lão nghĩ tới nghĩ lui cười khổ mà nói vì cái gì lâm bảo hoa kinh ngạc hỏi quý hoa trưởng lao bất đắc dĩ nói ngươi suy nghĩ một chút cái này hứa yên hồng là tiêu hàng bạn gái người ta lưu tại nơi này d i à n h chính ngôn thuận hai người chúng ta từ đầu đến cuối t h ủ tại chỗ này sẽ có hay không có chút không thích hợp lâm bảo hoa mặt không biểu tình nghe bên thai nàng lạnh giọng nói nhắc tới cũng là dùng một câu người trong thành mà nói chúng ta đây là bóng đèn ân không sai biệt lắm quý hoa trưởng lao tràn đầy bất đắc dĩ nói vậy ta bây giờ liền không phải khi cái này bóng đèn lâm bảo hoa cứng rắn mà nói cái này lâm bảo hoa chậm rãi nói ra cho tới bây giờ đều chỉ có người khác cùng ta nhường đường không có ta lâm bảo hoa cho người khác nhường đường quý hoa trưởng lão nhịn không được cười lên biết đây cũng là lâm bảo hoa tính tình đối phương lời này đều nói ra mình vẫn là nhiều lời không nên tốt nàng nhưng lại không biết lâm bảo hoa trong lòng chân chính suy nghĩ cũng không phải là như thế lâm bảo hoa không dám rời đi nhìn xem kia trên giường bệnh tiêu hàng nàng nhẹ thở ra một hơi nàng như rời đi chẳng lẽ trông cậy vào hứa yên hồng bảo hộ tiêu hàng nói đùa cái gì nữ nhân kia có thể bảo vệ tốt tiêu hàng đối phương cũng không có cái năng lực kia ngươi không có cái năng lực kia thì thôi không có cái kia bỏ cánh cam liền đừng ôm cái kia đổ xứ sấm m à chương sáu trăm năm mươi lăm hướng t ậ n phong đi tới t i ế n kinh thị khu bên ngoài núi rừng bên trong nơi này có một cái mười phần bí ẩn thiên nhiên sơn động là vì đông nam á tổ chức tiến quân hoa hạ quốc bí mật điểm tụ họp bí mật này điểm tụ họp có rất ít người biết được cho dù là đông nam á nội bộ tổ chức thành viên chỉ cần không phải cao tầng cũng rất khó biết được những thứ này giờ phút này trong sơn động gánh vác lấy tay đứng một người người này thân xuyên toàn thân áo đen nhưng chẳng phải là lần trước cùng vương trấn khoa chấp đầu tên kia đông nam á tổ chức thành viên nam tử mặc áo đen này giống như là phát giác được cái gì đột nhiên xoay người chỉ thấy trong sơn động thêm ra mấy người mấy người kia nhìn kỹ thình lình chính là kia kim huyền nhị lão cùng vừa từ nhìn từ bề ngoài biểu lộ ra khá là tuổi già sức yếu nù loà kiếm ma tần đông vương tần đông vương cùng kim huyền nhị lão cùng nhau trở về đến chỗ này khi thấy ba người trở về lúc nam tử áo đen ha ha cười nói kim huyền hai vị thụ chút thương thế nhưng bây giờ trở về nghĩ đến kia tiêu hàng nên là chết rồi Kim m Huyền ặ tân ra trên ra bên t lộ ra vẻ cười khổ, đông phương kim huyền nhĩ lão ba người đây là lớn cỡ nào đội hình bọn hắn tổ chức đến bây giờ đối phó bất cứ người nào đều không có phái ra qua khủng bố như vậy đội hình nhưng mà ba người này đội hình như vậy cùng nhau xuất thủ đều không thể rét tiêu hàng đồng thời nhìn tình huống tựa hồ kim huyền nhị l a o tổn thương còn cực kỳ nghiêm trọng bộ dáng cuối cùng là tần đông phương đ ộ n g thủ mới tổn thương tiêu hàng kêu bây giờ cái này tiêu hàng nên là có bao nhiêu lợi hại rồi phải biết kim huyền nhị lão nam tử á o đen đều là bọn h ắ n đông nam á tổ chức tổng tổ trưởng cấp bậc cao thủ nhất là tần đông phương tại trong tổ chức đó cũng là số một số hai thậm chí thế giới đều tiếng tăm lừng lây rất nhi lần này một trận chiến quả nhiên là xấu hổ ta hai người một nhóm mang đến rất nhiều thành viên đều chết rồi mỗi một cái có thể còn sống trở về kim huyền nhị lao sắc mặt khó coi mà nói những cái kia phổ thông thành viên ngược lại là không sao vừa rồi nghe các ngươi lời nói kia tiêu, tiêu hàng chính là nằm tại trong bệnh viện các ngươi đi bệnh viện giết tiêu hàng chẳng phải là càng tốt hơn vừa vặn hiện nay người này đồng thời vô năng lực phản kháng muốn giết nó còn không bằng chuyện dễ như t r ở bàn tay nam tử áo đen lạnh giọng nói tần đông p h ư ơ n g lắc đầu lần này kế hoạch biến số hoàn toàn là tại lâm bảo hoa lúc đầu bằng vào ta ba người chi lực muốn giết tiêu hàng tự nhiên đồng thời không phải việc khó thế nhưng là biến số ngay tại lâm bảo hoa trên thân cái này lâm bảo hoa thực lực thâm bất khả chắc thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tư của nàng quả thực có thể xương yêu nghiệt Ta kia h ô n cùng nó g g có o so thủ, thực tất thể ta trăng ta, nhưng nghĩ đến thực lực của nàng tất nhiên không thể、so、với ta kém. Về phần phải trăng mạnh hơn ta, liền không của đến nàng liền được lực với kém. Về bây i bởi ế t Cũng chính bởi vì có nàng nguyên n h vì n chúng ta mới không thuận hàng. có có thể ta dết tiêu mới lợi Kêu b â giờ lâm bảo hoa hẳn là còn tại trong bệnh viện trông coi không thể nam tử áo đen hỏi đúng là như thế ta đã nhiều lần tìm kiếm qua cơ hội thế nhưng là lâm bảo hoa từ đầu đến cuối một tấc cũng không rời ta liên sát khí cũng không dám lộ ra nếu không rất có thể bị lâm bảo hoa cho phát ra được thần đông phương chậm rãi nói cái này nam tử áo đen nghiến răng nghiến lợi nói cái này tiêu hàng là hội trưởng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt từ đầu đến cuối không thể được lấy diệt trừ hội trưởng cũng từng nói qua nhất định phải cẩn thận lâm bảo hoa không nghĩ tới lâm bảo hoa vẫn thật là tại tiêu hàng bên người trông coi nữ nhân này đến cùng cùng tiêu hàng quan hệ thế nào vậy mà như thế bảo hộ nàng nàng đương đương một cái thượng thanh cung c u n g chủ ngay cả thượng thanh cung đều mặc kệ ngược lại là đi bảo hộ tiêu hàng đi nói tóm lại chuyến này nhiệm vụ thất bại kim huyền hai vị hai vị lão hỏa kế tổn thương rất trong mắt chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng dược vật dự định ở đây nghỉ ngơi hai ngày điều dưỡng thân thể một cái thần đông phương mở miệng nói về phần đi giết tiêu hàng sự t ì n h lâm bảo hoa tại sợ là khó mà chấp hành ngày sau lại thương nghị đi cũng tốt giết tiêu hàng kế hoạch sau này lại bàn bạc đi nam tử áo đen đợi đến lời này rơi xuống về sau chính là thở dài hắn vừa dự định đi đột nhiên nhớ ra cái gì đó nói ra nói đến thần đông phương còn có kim huyền hai vị các ngươi tổn thương tiêu hàng tia tiêu hàng sư phó hướng tân phong tất nhiên sẽ không mặc kệ không hỏi hướng tân phong thực lực s á c thực phiền phức vô cùng ba vị cẩn thận một chút đi chúng ta minh bạch t ầ n đông p ư ơ n g chấn định tự nhiên mà nói nam tử á o đen nhẹ gật đầu cái này mới rời khỏi ngay sau đó tần đông phương cùng kim huyền nhị lao thì là trong sơn động lẳng lặng điều dưỡng thân thể kim huyền nhị lao tuy nói bản thân bị trọng thương mà dù sao là người tập võ thân thể tốc độ khôi phục muốn hơn xa tại người bình thường chỉ cần ở trong sơn động này ở lại hai ngày lợi dụng dược vật điều dưỡng thương thế cũng liền có thể khôi phục cái bảy tám phần hai ngày này về sau kim huyền nhị lao sắc mặt liền rõ ràng so trước kia tốt lên rất nhiều bọn hắn hoạt động một chút gân cốt cảm giác được thân thể hoạt động khôi phục bảy tám phần lúc này mới không khỏi hỏi đông phương lao ca cái này tiêu hàng sư phó là cái kia kiếm thánh hướng tấn phong ngươi nói hắn thật chẳng lẽ sẽ đến tìm chúng ta gây phiền phức chắc chắn sẽ là như thế thần đông phương bình tĩnh mà nói người này tính cách nhìn như hiền hòa nhưng thực tế lại bao che khuyết điểm vô cùng hắn đồ đệ nếu là bị người trong cùng thế hệ đánh bại hắn tự nhiên mặc kệ không hỏi nhưng nếu là cùng hắn một cái bối phận cao thủ xuất thủ đi đối phó hắn vậy cái này hướng tấn phong liền sẽ không mặc kệ không hỏi kia hướng tấn phong thực lực thật chẳng lẽ như theo như đồn đại nói tới lợi hại như vậy ngài cùng hướng tấn phong giao thủ qua hiểu rõ không gì bằng k i tân đông vương nhắm mắt trầm tư ánh mắt bên trong hồi tưởng lại từng tại đỉnh núi cùng hướng tấn phong quyết một trận thắng thua t h à n cảnh đồng dạng kiếm thuật cao thủ đồng dạng đứng tại kiếm thuật đứng đầu nhất hai người một trận quyết đấu đỉnh cao chỉ vì phân ra một cái thắng bại ra về sau một cái kiếm thánh một cái kiếm ma rất rõ ràng hắn là thua một nước hai vị điều dưỡng không sai biệt lắm đi nghĩ đến cũng có thể đứng dậy rời đi tần đông phương bình tĩnh mà nói ân cũng điều dưỡng không sai biệt lắm kim huyền nhị lao nói đã như vậy liền đi thôi nói chuyện tần đông phương đầu tiên nó đứng dậy ba người dự định rời đi sơn động thế nhưng là liền khi bọn hắn đi đến sơn động cửa vào lúc lại phát hiện kia dưới ánh mặt trời c h i ế u sáng lối vào hang núi đứng một bạch dĩ tung bay gánh vác lấy tay nam tử trung niên nam tử này đứng chắc tay tay không chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chỗ này khi kim huyền nhị lao cùng tần đông phương đi tới lúc nam tử này phương mới dần dần quay người có người ngăn ở cửa hang cái này khí tức tân đông phương ngưng lông mày không c h u y ể n hắn không nhìn thấy nhưng là k cứu giác của hắn rất nhạy cảm hắn cảm giác cái này khí tức rất quen thuộc rất tin h tưởng không cái này khí tức hắn b ĩ n h viễn cũng không thể quên mất đối phương hướng tân phong tân đông phương sắc mặt đ ộ n g dùng hướng tân phong ngươi tới thật là nhanh sự tình vừa mới phát sinh bất quá hai ngày ngươi liền tới giúp ngươi đồ đệ báo t h ủ a cái gì hướng tân phong kim huyền nhị lão nhìn chằm chằm trung niên nam tử này sắc mặt đ ộ biến bọn hắn nhưng không biết hướng tấn phong hình dạng thế nào chỉ là hướng tấn phong chi danh đối với bọn hắn mà nói như sấm bên thay chí ít cùng tần đ ô n g phương nổi danh s ư n g hô thế này đã để người sợ hãi mà bây giờ đối phương vậy mà liền dạng này xuất hiện tại trước mặt bọn hắn tìm các ngươi cũng là hoa một chút thời gian nam tử trung niên gánh vác lấy tay bình tĩnh nói vừa vặn các ngươi thương thế tựa hồ gần như hoàn toàn khôi phục xem ra ta đến thời gian coi như không m u ộ n bên ngoài địa phương rất lớn tần đồng phương còn có hai vị không bằng ra luận bàn một chút dứt lời lời này hướng tấn phong quay người liền đi tới bên ngoài trên đất trống tân h đông ấ vương trầm mặc không nói kim huyền nhị lao thì là cắn răng nói ra hướng tân phong ngươi thật đúng là cuộc vọng ba người chúng ta ngươi cũng chỉ có một người ngươi thật sự cho rằng ngươi còn có thể lấy một địch ba không thể lấy một địch ba hướng tân phong đứng chắp tay chậm rãi nói ra ngược lại cũng không phải là không thể được bất quá ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội ta hướng t ấ n phong cũng không phải không nói đạo lý người ba người các ngươi không để ý đến thân phận ba người liên thủ đi khi nhục đồ đệ của ta một tên tiểu bối hôm nay ta muốn ba người các ngươi bên trong hai cái nhân mạng các ngươi có thể tự mình tuyển chết hai cái đi một cái ta yêu cầu này cũng không tính quá p h ậ n đi tần đông phương khuôn mặt run rẩy mở miệng nói hướng tân phong ngươi thật đúng là như cũ không có biến hoa ngươi cảm thấy ta là đang nói đùa hướng tân phong lạnh lùng nói hướng tân phong ngươi thật đúng là hai vị đừng nói trước tần đông phương quát nghe tới tần đông phương mở miệng kim huyền nhị lao không khỏi ngậm miệng lại người khác bọn hắn không nghe nhưng tần đông vương bọn hắn nào dám làm trái tần đông vương hít sâu một hơi ta đương nhiên không cảm thấy ngươi là đang nói đùa vậy là ngươi cảm thấy điều kiện của ta quá phận hướng tấn phong đứng chắc tay cũng không thấy phải tần đông vương ngưng lông mày nói nhưng nếu như ta cự tuyệt đ ầ u kêu ba người các ngươi là xa luân chiến vẫn là cùng một chỗ động thủ tốt nhất mau chóng làm ra cái lựa chọn nếu không đợi chút nữa chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ có cơ hội hướng tấn phong hai tay triển khai không có chút nào khí tức ba động giảng đạo nếu các ngươi không động thủ trước vậy liền ta động thủ trước tốt chương sáu trăm năm mươi sáu đây là khiêu khích một ngày hai ngày ba ngày tại sân chơi một trận chiến tiêu hàng bị thương hôn mê suýt nữa chết đi ngày thứ ba bây giờ tiêu hàng đã đem đến bệnh viện này phòng bệnh tốt nhất bên trong điều dưỡng thân thể thậm chí còn phối đôi ưu tú nhất y tá chiếu cố chỉ bất quá cái này y tá tình cảnh lộ vẻ có chút xấu hổ thậm chí y tá chính mình cũng có chút buồn b ự c rõ ràng là ngươi hứa yên hồng sợ cái này nằm tại trên giường bệnh bệnh nhân nhận đái ngộ không tốt đem chúng ta gọi qua phải bảo đảm cho cái bệnh này trên giường bệnh nhân đái ngộ tốt nhất kết quả đây n g ư ơ i đem chúng ta gọi qua về sau chuyện gì đều phải chính ngươi làm sợ người khác làm không tốt một mực một tấp cũng không rời canh giữ ở nam nhân này bên người vậy ngươi để chúng ta làm y tá làm gì đánh xì dầu khi bóng đèn các nàng mấy người này mấy ngày nay hoàn toàn chuyện gì đều không có làm liền làm nhìn xem hứa yên hồng đem có thể làm toàn bộ đều làm sạch sẽ các nàng hiện tại đều đang nghĩ cái này trên giường bệnh nam nhân đến cùng là lai lịch gì làm sao cái này hứa yên hồng lại có tiền lại lớn lên xinh đẹp như vậy liên tiếp mấy ngày không ngại cực khổ như thế t r ô n g coi đối phương ngươi nói cái này cũng coi như cái này bên ngoài lại còn có hai nữ nhân một mực trông coi đồng thời một cái so một cái dài xinh đẹp trong phòng một cái ngoài phòng một cái hắc lại còn không có đánh nhau thật sự l à thần tiêu hàng không biết mình tại hôn mê mấy ngày nay đãi nộ lại lốt như vậy ngoài phòng trong phòng đều có người trông coi thậm chí còn có hứa yên hồng tự tay tỉ mỉ chiều cố nếu như hắn biết nhất định sẽ không sớm như vậy tỉnh lại bây giờ tiêu hàng ý thức dần dần khôi phục hắn tự hồ có khí lực dần dần mở hai mắt ra khi hắn khi mở mắt ra ho kịch liệt mấy âm thanh vốn là tái nhợt sắc mặt vậy mà trở nên có huyết sắc lúc này tiêu hàng mở to mắt nhìn xem bốn phía ánh mắt đặt ở hứa yên hồng trên thân hứa yên hồng cũng nhìn xem hắn bất quá cùng so sánh lúc này hứa yên hồng rất là kinh ngạc nàng mở to hai mắt nhìn có chút không có kịp phản ứng tiêu hàng tỉnh chính là đột nhiên như thế ngươi ngươi tỉnh rồi hứa yên hồng vô ý thức mà nói ân ta ta tiêu hàng cảm giác đầu có chút đau hắn cắn chặt h à m răng cước ép đem t e o trên người mình chuyển nước châm cho rút ra là thuốc ba phần độc hắn rất chán ghét dùng thuốc nhanh chóng khôi phục thân thể cái kia chờ một chút không thể n ổ y tá nhao nhao kinh kêu lên không có chuyện các ngươi đi ra ngoài trước đi hứa yên hồng khoát tay áo những y tá này mới không còn biện pháp nào nhao nhao rời đi mà tiêu hàng thì là nằm ở trên giường hồi tưởng lại trước khi hôn mê phát sinh sự tình không có chỉ trong chốc lát trong đầu ký ức chính là t r ô i ra hắn chỉ biết mình trước khi hôn mê tần đông vương tựa hồ là bị lâm bảo hoa đuổi đi mình về sau chính là hôn mê nên là lâm bảo hoa bắt hắn cho đưa đến bệnh viện lại thông chi hứa yên hồng cái này khiến tiêu hàng thở dài không nghĩ tới mình cuối cùng vậy mà là bị nữ nhân kia cứu ta hôn mê mấy ngày rồi tiêu hàng nghi ngờ hỏi ra ba ngày bác sĩ nói ngươi muốn hơn mười ngày tả hữu mới có thể tỉnh lại nhưng không nghĩ tới ngươi ba ngày liền tỉnh hứa yên hồng ôn hòa nói ta cũng không phải bình thường người tiêu hàng mỉm cười giảng ba ngày ngươi chừng nào thì đến ngươi vừa xảy ra chuyện ngày đầu tiên ta liền đến hứa yên hồng nợ nụ cười xinh đẹp ta là bạn gái của ngươi nha đương nhiên phải ngày đầu tiên chạy đến mấy ngày nay ngươi đều đang một mực chiếu cố ta sao tiêu hàng trong lòng hiếu kỳ hứa yên hồng nhẹ ân một tiếng ân đúng n g ư ơ i nói không ta để tô mẫn mua tới cho ngươi một ít thức ăn là có chút đói tiêu hàng sờ sờ cái múi hứa yên hồng vội vàng cho tô mẫn gọi một cú điện thoại để tô mẫn đi tới lâu giúp tiêu hàng mua chút ăn chờ một lát liền tốt tô mẫn lập tức liền sẽ đến ngươi bây giờ muốn nghỉ ngơi thật nhiều khôi phục tốt thân thể hứa yên hồng trên mặt treo đầy lo l ắ n g nói nói đến bên ngoài hai nữ nhân kia là ai tiêu hàng đo qua thân thể nhìn thoáng qua ngoài cửa lâm bảo hoa cùng quý hoa trưởng lão quý hoa trưởng lão nàng cũng không nhận biết nhưng là lâm bảo hoa nàng rất rõ ràng lâm bảo hoa cũng nhìn thấy trong phòng tiêu hàng t h ầ n s ắ c lạnh lùng không cho tiêu hàng cái gì tốt sắp mặt các nàng hai ngày từ ngươi hôn mê đến bây giờ một mực t h ủ tại chỗ này hứa yên hồng như nói thật tiêu hàng c a o mày lông mày có chút lung túng cái này lâm bảo hoa làm sao một mực t h ủ tại chỗ này đối phương dài xinh đẹp như vậy không phải tìm được để hứa yên hồng hoài nghi sao đừng nói hứa yên hồng một ngàn nữ nhân có như vậy một ngàn cái đều sẽ hoài nghi ai có thể bảo chứng mình bạn trai nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy là không phạm tội húng chi nữ nhân xinh đẹp như vậy còn liên tục ba ngày thủ tại chỗ này bất quá tỉ mỉ nghĩ lại liền minh bạch nghĩ đến lâm bảo hoa là đang bảo vệ nếu như đối phương không ở nơi này t i ê u tần đông phương cùng kim huyền nhị lao sẽ dễ dàng như vậy b u ô n g tha mình sao minh nằm tại trong phòng bệnh chỉ sợ ba người kia trực tiếp sẽ giết tới trong bệnh viện đến cũng được đem mình cho giết trừ lâm bảo hoa không có ai có thể chấn nhiếp ba người kia nghĩ đến nơi này tiêu hàng cười khổ mà nói kỳ thật chúng ta đều phải cảm tạ nàng nàng cứ gọi lâm bảo hoa lâm bảo hoa hứa yên hồng yên lặng ghi nhớ cái tên này bởi vì đối phương là cái mạnh hữu lực đối thủ cảm t ạ n hứa yên hồng có chút không biết rõ ân tiêu hàng như nói thật nói nàng cùng là cùng một loại người nếu như không phải nàng thủ tại chỗ này khả năng ta nằm ở đây cũng sẽ có nguy hiểm hứa yên hồng nhiều thông minh cái này cùng một loại người nàng nháy mắt liền có thể minh bạch có ý tứ gì ôn nhu nói ta minh bạch tiêu hàng nghĩ nghĩ nhịn không được nói ngươi ngươi đừng hiểu lầm hứa yên hồng phốc một tiếng c ư i ta không có nhỏ mọn như vậy bất quá nàng dài xinh đẹp như vậy các ngươi thật một chút quan hệ đều không hẳn là tính là bằng hữu sao đương nhiên cũng chỉ là bằng hữu tiêu hàng vội và nói g n hắn cũng không dám trêu chọc lâm bảo hoa nữ nhân kia hoàn toàn là cái hoa hồng có gai hứa yên hồng nhìn xem tiêu hàng bức t i ế t giải thích bộ dáng mừng rỡ cười kỳ thật một số thời khắc nữ nhân chỉ cần một lời giải thích các nàng rất không có cảm giác an toàn nhưng lại tín nhiệm bạn trai của mình thường thường nam nhân kia nói cái gì các nàng đều sẽ vô điều kiện tin tưởng dù là đây chẳng qua là cái ngu xuẩn lấy cớ hứa yên hồng rất thông minh nhưng là khi tiêu hàng nói đến thời điểm nàng vẫn sẽ tin tưởng sẽ không chất vấn lúc này nàng cười một tiếng vậy ta đi tạ ơn nàng ân tiêu hàng không có, có gì nghị hứa yên hồng đứng d ậ y đi tới ngoài cửa nhìn xem kia ngồi tại hành lang nghỉ ngơi trên ghế lâm bảo hoa mặt d ã n ra cười nói cảm ơn ngươi lâm bảo hoa đối với hứa yên hồng cảm tạ đồng thời không kỳ quái bởi vì hứa yên hồng cùng tiêu hàng trong phòng đối thoại nàng nghe nhất thanh nhị sở chỉ là cứng rắn l ờ i nói không có chút nào hương vị nhiệt độ hồi đáp không cần cảm ơn hứa yên hồng cái này mới nhẹ nhàng gật đầu lập tức trở lại trong phòng lâm bảo hoa thì là lông mày nhữ lên cẩn thận thưởng thức câu này tạ ơn lập tức nhịn không được cùng quý hoa trưởng lao nói ta thế nào cảm giác nàng là đang gây hơn ta cung chủ đây là ý gì quý hoa trưởng lao xấu hổ mê hoặc hai người đối thoại hứa yên hồng cùng tiêu hàng là khẳng định n h ẹ không được hứa yên hồng không có cái năng lực kia mà tiêu hàng bây giờ thân thể khó chịu các nàng đối thoại ngược lại là an toàn vô cùng lâm bảo hoa lạnh giọng nói ra nàng câu này tạ ơn nói rõ chính là đang khoe khoang nàng là tiêu hàng bạn gái khiêu khích ta kỳ thật chỉ là đoá hoa dại thôi cung chủ ngài ngài nghĩ nhiều đi quý hoa trưởng lao cởi khổ mà nói nàng mặc dù cũng minh bạch hứa yên hồng có ý tứ này thế nhưng là nàng không thể nói rõ à lấy lâm bảo hoa kia tính tình chân thật nhận chuyện này là thật vậy còn không tại trong bệnh viện này cùng hứa yên hồng liều mạng không trực giác của ta nói cho ta là như vậy nàng tuyệt đối là ý tứ này lâm bảo hoa nắm bắt nghỉ ngơi cái ghế bên cạnh lạch cạch cái ghế này tay vịn vậy mà liền dạng này bị lâm bảo hoa cho bẻ gãy cung cung chủ ngài đây đây là phải bồi thường tiền q u ỳ hoa trưởng lão tràn đầy đau lòng nói chương sáu trăm năm mươi bảy nhà ở ven hồ hưởng chức ánh trăng bồi thường tiền lâm bảo hoa nhìn cái này xứng sở xinh xinh bị nàng bóp nát cái ghế một bên đột nhiên nghĩ đến bồi thường tiền chuyện này m ặ t không biểu tình mà hỏi đại khái phải bồi thường nhiều tiền cái này mấy trăm khối chắc là sẽ không thấp đi quý hoa trưởng lão ngoài cười nhưng trong không cười nói rất là xấu hổ nói đùa bệnh viện kia là có tiếng lái xe đi vào xuyên quần l ó t ra chỗ ngồi bắt đến n g ư ờ i cơ hội không vào chỗ chết h ố n g ư ờ i mới là quái sự bình thường chị cái bệnh mấy chục vạn mấy trăm vạn kia là chuyện thường xảy ra đừng nhìn cái này tách ra rơi một cái ghế bên cạnh là chuyện nhỏ những cái kia quản lý người tùy tiện tìm cái lý do đều có thể đem ngươi nói không chỗ phân do phải trái đi thượng thanh cung trưởng quản tài vụ vốn là keo kiệt những n à y những n à y tài vụ đều là phụ trách thượng thanh cung tương lai phát triển ở phương diện này hoa hưởng tiền đoán chừng khi dê thế tội hắn chắc là phải bị ngành tài vụ c ở trách một phương nói đùa nàng khẳng định phải khi dê thế tội chẳng lẽ nàng muốn nói cho bộ tài vụ là c u n g chủ xử lý sai xong việc đây một cái hợp cách thủ hạ đầu tiên cần phải làm là hiểu được rút đầu ôm lấy chuyện sai lâm bảo hoa hung hắn nói ta lâm bảo hoa lại không phải không t h ư n g nổi nghĩ đến nơi này nàng đột nhiên quyến rũ cười cái này khiến quý hoa trưởng lão cảm thấy phía sau l ư n g l ạ n h lẽo nàng là hiểu rõ lâm bảo hoa rất rõ ràng lâm bảo hoa dạng n à y cười vậy nhất định có người muốn không may cái này hứa yên hồng d á m công khai mặt khiêu khích ta khoe khoang nàng là danh chính ngôn thuận vậy ta lâm bảo hoa nói không chừng thật đúng là muốn cùng nàng đấu đấu lâm bảo hoa trầm giọng nói cung chủ ngài sẽ không làm muốn làm tiểu tam đi quý hoa trưởng lão luôn cảm thấy rất không thích hợp kiên trì mà hỏi t i ể u tam lâm bảo hoa lông mày nhựa lên có ý tứ gì quý hoa trưởng lão lúc này mới nhớ tới lâm bảo hoa nghĩ đến không rõ lắm tiểu tam đến cùng làm ấy cái ý tứ nàng cẩn thận từng ly từng t í nói tại cổ đại tiểu tam kỳ thật chính là nhị phòng tiểu thiếp ý tứ hoang đường lâm bảo hoa suy cười nói ta lâm bảo hoa làm sao có thể đi làm loại kia cậu thả sự tình nghĩ đến cũng là lấy cung chủ thân phận của ngài quý hoa trưởng lão lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nàng suy nghĩ lâm bảo hoa cũng không có khả năng làm loại chuyện này lời nói mới rồi nên là bị hứa yên hồng chọc giận nhất thời sinh khí nói xong chỉ bất quá lời còn chưa nói hết ta muốn làm làm sao cũng phải làm chính phòng lâm bảo hoa m ặ t không biểu tình nói quý hoa trưởng lão cảm thấy là lạ, lạ làm sao nói nói liền nói đến đây khối đi lâm bảo hoa dự định làm chính p h ò n g nàng là thật đối tiêu hàng hữu tình cảm rồi c h ờ một chút chính p h ò n g lâm bảo hoa lúc này mới ý thức được mình chuyện này nói sai vội vàng sửa lời nói vừa rồi vừa rồi nhất thời thất ngôn quý hoa trưởng lão không cần để ở trong lòng quý hoa trưởng lão tràn đầy rợ khóc rợ cười nàng làm sao có thể không để trong lòng n g ư ờ i đều phải đường chính p h ò n g cái này nếu là gà cho người thượng thanh cung đều không ai quản nàng có thể không thèm để ý sao nàng không chút nào chất vấn lâm bảo hoa có năng lực như thế bởi vì đối phương đích sắc có năng lực như thế chẳng lẽ còn có ai có thể cự tuyệt trước mặt nữ nhân này không thể nàng biết hứa yên hồng là cái mạnh hữu lực đối thủ cạnh tranh thế nhưng là nàng cảm thấy lâm bảo hoa mới thật sự là trên ý nghĩa hoàn mỹ nữ nhân cái này hứa yên hồng đã dám khiêu khích ta ta tự nhiên sẽ không khinh xuất tha thứ nàng lâm bảo hoa nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa nàng cẩn thận vuốt một vuốt suy nghĩ lúc này mới phát hiện nàng này sẽ có vẻ như rất nhiều lời đều là có vấn đề nàng làm sao bắt đầu cụ kết khởi vấn đề này đến rồi chẳng lẽ thật thích hắn lâm bảo hoa sắc mặt khó coi thôi thích liền thích đi nữ nhân tình cảm thật sự là phiền phước hứa yên h ồ n g vừa rồi đích xác có khiêu khích lâm bảo hoa uy tứ nàng còn không đến mức hào phong đến một cái như vậy nữ nhân sinh đẹp thủ ở ngoài phòng bệnh liên tục vài ngày còn một điểm ăn giấm ý nghĩ đều không có nếu quả thật một điểm ý nghĩ đều không k i ê u mới thành chuyện lạ nàng ngay từ đầu liền biết tiêu hàng là cái bánh trái thơ ngon vây quanh tiêu hàng nữ nhân nàng cũng đều điều tra qua cái gì mỹ ảnh lâm thanh loan đường tiểu nghệ nàng đều biết đặc thù tỷ như nói mỹ ảnh có nữ nhân vị lâm thanh loan ônu đường tiểu nghệ ngược lớn nàng đều biết lại làm tốt tâm lý chuẩn bị thế nhưng là nàng không nghĩ tới nàng không có điều tra ra được nữ nhân lại còn có mình có thể ở đây thủ ba ngày người lâm bảo hoa cũng có thể ở đây thủ ba ngày người lâm bảo hoa còn có thể nơi này bảo hộ tiêu hàng an nguy nàng ngay ở chỗ này đánh cái xì dầu kia nàng còn có cái gì ưu thế hứa yên hồng mặt ngoài không có biểu tình gì biến hóa nhưng trong nội tâm rất cảm giác khó chịu không thấy được lâm bảo hoa kia tuyệt sắc yên nhiên khuôn mặt lúc nàng còn không có nhiều như vậy ý nghĩ thế nhưng là khi thấy đối phương kia xuất trần thoát tục dung mạo lúc trong lòng nàng ủy khuất liền nhất thời lưu lộ ra trong lúc nhất thời chính là nhịn không được khiêu khích làm sao có chút mùi thuốc súng tiêu hàng luôn cảm thấy bầu không khí tựa hồ có điểm gì là lạ tiểu thư ta mua được cháo còn có một chút đồ ăn lúc này tô mẫn vội vàng từ ngoài cửa chạy vào mang theo một túi lớn đồ ăn hiện nhưng đã mua xong đồ ăn trở về hứa yên hồng tiếp lấy cái này đồ ăn lộ ra nụ cười ấm áp tiêu hàng ngươi không sai biệt lắm cũng nên nói ăn chút cơm sao tiêu hàng nói dứt lời liền định bình đứng người dậy tới thế nhưng là hắn còn không có đứng dậy chính là bị hứa yên hồng n u hòa nhấn xuống tới người thương thế còn không có khỏi hẳn trước nằm ở trên giường đem chớ lộn xộn khẽ động thương thế tựu i bất tốt ta cho ngươi ăn liền có thể hứa yên hồng khẽ cười nói â tiêu hàng luôn cảm thấy không tự nhiên bị người uy hứa yên hồng cầm lấy tỉa t h n h một m u i cháo thản nhiên cười nói há mồm tiêu hàng chỉ có thể n u thuận há hốc miệng ra dạng n à y một màn bị ngoại bên cạnh quý hoa trưởng lão cùng lâm bảo hoa nhìn ở trong mắt quý hoa trưởng lao rõ ràng cảm thấy lâm bảo hoa biểu lộ dị dạng có thể nhìn ra được đối phương hiện tại tựa hồ không là thế nào vui vẻ dáng vẻ nàng cũng là có thể hiểu được một chút coi như nàng một người ngoài cuộc nhìn thấy kia trong phòng bệnh tiêu hàng cùng hứa yên hồng tại kia liếc mắt đưa t ì n h đoan chừng cũng sẽ không thoải mái đi nơi nào chắc không được trên mạng cả ngày hô hào thiêu chết khác phải luyến thật nên thiêu chết qua một hồi lâu lâm bảo hoa khỏe miệng nít lên dù sao ta là hắn hàng xóm đây chính là ưu thế của ta trời cao hoàng đê xa ta tựu bất tin ra bệnh viện ngươi còn có thể còn được nàng l à bị hứa yên hồng cùng tiêu hàng hai người kia để người nổi ra gà cử động cho c h ọ c giận ngươi bây giờ có thể còn được ngươi về sau còn có thể còn được tục ngữ nói tốt nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng vầng trăng này nàng phải định quý hoa trưởng lão chỉ cảm thấy toàn thân một trận phát lệnh nàng có thể cảm giác được lâm bảo hoa muốn tới thật chỉ bất quá nhà mình cung chủ đôi kia tình cảm tám lạng nửa cân lý giải nàng thực tế nghĩ không ra lâm bảo hoa cùng hứa yên hồng bực bội đồ thật có thể chơi thành bộ dáng gì quý hoa trưởng lão còn thật không dám tưởng tượng nàng chỉ có thể buồn bực đầu chuyện này nàng quản không được tận lực làm cái người ngoài cuộc liền tốt chương 658, lĩnh nộ không có kẽ hở cực hạn nếu như là người bình thường bị thương thành như vậy tại bệnh viện bên trên không nằm nửa năm m ấ y tháng muốn khôi phục là không thể nào thế nhưng là đổi thành tiêu hàng chỉ là thời gian một tuần vậy mà liền gần như hoàn toàn khôi phục thậm chí vết thương đều khép lại không sai biệt lắm cái này khiến những cái kia vì tiêu hàng trị liệu bác sĩ từng cái nhìn mà than thở không thể tin được đều nói đây là kỳ tích y học sử thượng kỳ tích chỉ có tiêu hàng cùng lâm bảo hoa minh bạch đây là cái gì cầu thí y học sử kỳ tích đây là bởi vì tiêu hàng thường thường trong luyện tập nhà quyền thượng thanh quyết dần dà ma luyện ra đến thể chất bây giờ tiêu hàng đã đem lên thanh quyết luyện tập đến sắp đ ạ t tới thiên y vô phùng tình trạng thương thế kia cố nhiên nghiêm trọng nhưng tại tiêu hàng trong mắt thời gian một tuần cũng đích sắc không sai biệt lắm nếu như hắn có thể lĩnh nộ thiên y vô phùng thương thế khôi phục liền càng nhanh sẽ chỉ so hiện tại phải nhanh cứ như vậy thương thế sau khi khỏi hẳn cũng coi như lại hứa yên hồng một cọp tâm sự tiêu hàng cũng về đến trong nhà điều dưỡng kỳ thật nói là điều dưỡng chỉ có tiêu hàng tự mình biết hắn vội vàng xuất viện về nhà mục đích chủ yếu là bởi vì hắn giống như lĩnh ngộ không có kẽ hở c h i cực hạn cảm giác thật là kỳ quái giờ này khắc này xuất viện về sau tiêu hàng ngồi ở trên giường ngưng lông mày suy nghĩ hắn tại suy nghĩ suy nghĩ một loại cảm giác kỳ quái loại cảm giác này hắn khi thì ký ức vẫn còn mới mẻ khi thì quên mất không còn một mảnh nhưng hắn bắt giữ rất rõ ràng kia chính là không có kẽ hở c h i cực hạn không nghĩ tới ta không có kẽ hở bản thân lĩnh vực tại bị tần đông phương phá mất trong lúc nhất thời vậy mà chạm đến không có kẽ hở tri cực hạn bên giới chỉ tiếc lúc ấy hôn mê quá nhanh căn bản không có đi suy nghĩ hiện tại không biết còn có thể hay không bắt đến lúc ấy cái loại cảm giác này tiêu hàng thầm nghĩ hắn đánh với tần đông phương một trận cố nhiên bại thương tích đầy mình nhưng cũng không phải là không có thu hoạch cái này tình cảm phương diện thu hoạch hắn là nhìn thấy hứa yên hồng nhìn thấy hắn thụ thương lúc cái kia đau lòng tình so chính hắn đều đau lòng cái này khiến trong lòng của hắn ấm áp trong nội tâm cùng ăn mật đ ư ờ n g như thậm chí hứa yên hồng còn cho ăn mình ăn cơm mỗi ngày trông coi mình là cái nam nhân đều không có lý do không cảm động mà còn lại thu hoạch chính là không có kẽ hở chi cực h ạ đối với không có kẽ hở chi cực h ạ hắn từ đầu đến cuối không có đầu mối ngày đó đánh với tần đông phương một chấn lúc hắn liền muốn dùng tần đông phương thực lực đáng sợ đem tự thân tiềm lực hoàn toàn bước đi ra không nghĩ tới cái này hiệu quả tốt thật góp hiệu tuy nói kém chút bị người giết nhưng tại bên bờ sinh tử hắn vậy mà liền thật kém chút lãnh nộ không có kẽ hở chi cực h ạ bây giờ thời gian qua đi vài ngày hắn tất chi bằng một lần nữa tìm về lúc trước cái loại cảm giác này nếu như tìm được có lẽ hắn liền đạt tới không có kẽ hở chi cực hạn cảnh giới thật tới lúc đó thực lực tất nhiên sẽ đột phi manh t i ế n không có kẽ hở chi cực hạ tiêu hàng trầm tư suy nghĩ lần ngồi xuống này liền đã xảy ra là không thể n g ă n cản liên tục một ngày hai ngày ba ngày ba ngày này hắn không n ú c đ í c h chả không nhớ cơm không nghĩ ngay cả đi ngủ đều không ngủ liền ngồi ở chỗ này vùi đầu khổ tư hắn người này cũng chính là như thế một khi bắt lấy cơ hội liền quên hồ tất cả cái gì đều không đi nghĩ tập trung tinh thần đều nghiên cứu tại phía trên này cái này vừa c h u i nghiên ngay cả chính hắn đều quên thời gian thậm chí cái này động tính ngoài cửa hắn một chút cũng không có chú ý tới tựa như là lâm bảo hoa hai ngày này không ít gõ cửa gọi hắn hắn một điểm cũng không có chú ý đến tiêu hàng tiêu hàng mở cửa ra cho ta lâm bảo hoa quát lớn kết quả tiêu hàng nửa điểm phản ứng đều không có hắn hiện tại tập trung tâm tư đi suy nghĩ chuyện ngoài cửa lại động tình lớn hắn cũng nghe không được hắn không cho lâm bảo hoa mở cửa lấy lâm bảo hoa hỉ nộ vô thường tính tình sao lại không nổi giận liên tục hô vài tiếng không có âm về sau phình một tiếng kia cửa trống trộm chính là ứng thanh ngã xuống đất sững sờ xinh, xinh bị lâm bảo hoa cho một cước đa văng thời khác này lâm bảo hoa đi tiến gian phòng về sau vốn là thợ phì phì dự định cùng tiêu hàng phân xử hỏi hắn vì cái gì không cho mình mở cửa kết quả liếc mắt liền thấy kia ngồi ở trên giường khổ tư con mắt trận đều không trận một chút tiêu hàng trong lúc nhất thời đứng tại chỗ nàng cũng là người tập võ tự nhiên rất rõ ràng tiêu hàng bây giờ đang làm cái gì bởi vì nàng cũng đã từng trải qua loại cảm giác này cái gì đều không m u ố n trong đầu trừ một cái ý niệm trong đầu ngoài ra không vật gì khác coi như một quả bom ở bên thai nổ vang cũng s ừ n g sốt một điểm cảm giác đều không có lĩnh ngộ lâm bảo hoa cho mày không có kẽ hở chi cực hạn thật mạnh khí tràng không thể tưởng tượng nổi tiêu hàng lúc này mới bao lâu lĩnh nộ không có kẽ hở sợ là vẫn chưa tới một năm vậy mà liền đem không có kẽ hở chi cực hạn cho lĩnh nộ rồi thật có l ỗ i đi nhầm cửa lâm bảo hoa đích thì thầm một tiếng lại từng thanh từng thanh cửa chống trộm cho chuyển lên một lần nữa cho tiêu hàng a n đi lên thật đúng là đừng nói động tĩnh lớn như vậy giống như là xét đánh đồng dạng tiêu hàng sửng sốt nửa điểm cảm giác đều không có hắn vẫn như c ũ ngồi ở trên giường cứ như vậy một giờ hai giờ lại thời gian một ngày tiêu hàng sắc mặt trắng bệnh bởi vì không có nước không ăn vật nguyên nhân hắn bắt đầu có chút không thích ứng cũng chính là lúc này hắn đột nhiên mở to mắt cả người khí thế hoàn toàn đại biến trở nên không giống với thường ngày trở nên giống như là thành một người khác nhưng là hắn vẫn là tiêu hàng chỉ bất quá kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn hắn đã không phải mấy ngày trước tiêu hàng không có kẽ hở chi cực hạn thì ra là thế ta bị bản thân lĩnh vực trói buộc từ đầu đến cuối không tìm được không có kẽ hở chi cực hạn vốn có mị lực chỉ tới bị tần đông phương đánh tan bản thân lĩnh vực lúc mới hiểu được như thế nào bản thân lĩnh vực nhất kỵ đương thiên xông vào thiên quân vạn mã bên trong cũng có thể độc thân tác chiến đây mới thực sự là bản thân lĩnh vực không có kẽ hở chi cực hạn lúc trước nhiều người như vậy muốn giết triệu tử long sửng sốt bị người một người g i ế t ra một đường máu liền xông ra ngoài kia triệu tử long bản thân lĩnh vực tùy thời tùy chỗ đều tại hắn không cần tận lực đi làm cái gì bản thân lĩnh vực bởi vì lĩnh vực thời khắc làm bạn ở bên cạnh hắn kia tam quốc thời kỳ thật đúng là cao thủ nhiều như mây quan vũ qua năm quan chém sáu tướng sửng sốt trở lại chủ công bên n g i một đám cao thủ đều không có ngăn lại quan vũ nghe nói liên quan tới thanh long hiện nguyệt đao nặng hơn trăm kg kia quan vũ lực cánh tay phải mạnh bao nhiêu đến ở hiện tại nói cổ đại trọng lượng cùng hiện tại trọng lượng tính toán không giống đó mới là xả đạm lời nói coi như thật là dựa theo cổ đại trọng lượng tính toán người bình thường muốn dùng loại kia đại đao đối địch đó cũng là s i tâm vọng tưởng sự tình nghĩ vung mạnh đều vung không nổi làm sao đối địch lại nói triệu tử long còn có kia đương thời vô địch lữ bố sợ đều là cảnh giới bên trên đi đến khủng bố cực h ạ n cao thủ tồn tại tiêu hàng bây giờ đạt tới không có kẽ hở chi cực h ạ n thổn thức không thôi chương ô sáu trăm năm mươi chín lâm bảo hoa khóc bây giờ lĩnh ngộ không có kẻ hở chi cự c hạn hắn mở hai mắt ra cảm giác được đói bụng h o à n g vội vàng đứng dậy tiến về phong bếp hấp tấp tìm vài thứ ăn ăn no mới tâm tình khoái trá bật máy tính lên dự định vông lòng một hồi thật đúng là đừng nói hắn đối với lâm bảo hoa đem hắn ra môn cho phá sự tỉnh s ư ớ n g sốt u một điểm cảm giác đều không có rất nhanh máy tính mở ra tiêu hàng vô ý thức cấn mở tin tức cũng chính là nhìn thấy máy vi tính này tin tức lúc tiêu hàng thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc kia đặt ở đầu để tin tức hấp dẫn lấy hắn ánh mắt đỉnh núi xuất hiện báo thủ án hai tên du khách lên núi du ngoạn một lần tình cờ phát hiện hai vị lão nhân mất mạng hoang dã trước mắt cảnh sát tham gia hung thủ đang điều tra bên trong chuyện như vậy tiêu hàng nhưng thật ra là căn bản không có để ở trong lòng thế nhưng là khi hắn nhìn thấy cái này hai bộ thi thể lúc hắn mới đột nhiên chú ý bởi vì hai cái này thi thể nhìn rắn người nhưng chẳng phải là kia kim huyền nhị lao sao gương mặt này bị đánh mồ sải hắn không nhìn thấy thế nhưng là lấy trong trí nhớ của hắn cùng phân biệt năng lực coi như chỉ là nhìn rắn người hắn đều có thể phân biệt ra được hai người này quả thật là kim huyền nhị lao không có giả không thể là ngụy tạo nên kim huyền nhị lao chết rồi tiêu hàng mở to hai mắt nhìn khó có thể tin thần sắc bộc lộ mà ra hắn có chút không thể tin được đây là sự thực phải biết cái này kim huyền trào hai cụ xấu đó cũng là cảnh giới bên trên đi nhất định đường xá cao thủ làm sao có thể nói song song chết tại sơn giã bên trong liền xem như bị lâm bảo hoa làm bị thương tiếp nhận lấy cái chết lạc đà cũng so mã đại không có khả năng chết bi thảm như vậy chẳng lẽ là lên nội chiến tân đông vương đem hai người này cho giết rồi tiêu hàng trong lòng khổ tư không không đúng hai người này thương thế càng giống là dùng bàn tay đánh ra đến không giống như là dùng lợi khí tân đông vương chỉ dùng kiếm cao thủ thật tay không đối phương nên không đến mức giết hai người này mà lại tần đông phương không có đạo lý giết hai người kia cái này quan hệ của ba người rất tốt c h ờ một chút tiêu hàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó vết thương này nhìn như là năm đ ấ m đánh ra đến nhưng nhìn kỹ kia vết thương trên người vết lõm càng giống là dùng một cái hình kiếm trạng bàn tay hình dạng đánh ra đến tiêu hàng tự l ầ m b ầ m có thể tay không đánh giết hai người này chẳng lẽ là sư phụ ta động thủ không thể hắn biết rõ hướng tân phong dù là một đời k i ế m thánh nhưng đối phương là xưa nay không dùng kiếm sư phụ hắn ý cảnh không ai có thể minh bạch cũng không ai có thể hiểu được một cái được xưng là kiếm thánh người không sử dụng kiếm loại cảnh giới này quả thực là chuyện lạ tiêu hàng trong lòng chăm mối vẫn không có cách giải coi như suy đoán là sư phụ mình đ ộ n thủ thế nhưng là hắn dù sao không rõ ràng tình hình thực tế chỉ biết cái này kim huyền nhị lao chết đi tin tức thật có chút nghe rợn cả người cái này hai người cao thủ thời gian qua đi mấy ngày vậy mà song song mất mạng nghĩ đến nơi này tiêu hàng lắc đầu được rồi không nghĩ cái này kim huyền nhị lao chết đối với ta mà ngôn tổng không phải chuyện xấu coi như người khác không giết hắn ta cũng được đi giết bọn hắn hai bây giờ chết rồi ta cũng không cần tại tại việc này bên trên phí đâu hóc nói đến vài ngày không có tắm rửa bây giờ tỉnh lại ta phải tranh thủ thời gian đi tắm đi hắn từng thanh từng thanh quần áo thoát không còn một mảnh chạy vào trong t o i l e t đến một trận thống k h o á i tắm kia nước rầm rầm rơi vào trên người lại thêm người gặp việc vui tinh thần thoải mái tiêu hàng cả người tinh khí thần đều hoàn toàn khác biệt rất nhanh sau khi tắm xong tiêu hàng đem thân thể lau sạch sẽ trần chuồng từ t o i l e t bên trong đi ra cũng chính là lúc này phịch một tiếng sét đánh ngang hai đem tiêu hàng bị hủ kém chút một cái chân trượt ngã trên mặt đất sao c h u y xảy ệ n gì ra. t i ê u h à n g l ấ y lại i t người h thần lúc, đột nhiên nhìn thấy nhà mình đột n lúc, cửa ố trộm bị n g phá, người a sau y đó, bên phất phất n g lâm, tiêu hàng. Tiêu hàng lâm, lâm bảo hoa trong phất tay, t lúc nhất thời trở nên mặt đỏ tới mang thai nàng đời này chú trọng nhất chính là trong trắng sự tình tiêu hàng bắt tay của nàng nàng đều hận không thể cùng tiêu hàng l i ề u mạng thế nhưng là bây giờ nàng vậy mà lại đem tiêu hàng thân thể nhìn hết ta lâm bảo hoa chính mình cũng không có phát giác được nàng xấu hổ nước mắt đều đến rơi xuống đứng tại chỗ lại có chút không biết làm sao phối hợp với kia rơi xuống nước mắt nàng xem ra kiểu yêu động lòng người giống như là nhận như thế nào ủ y khuất tiêu hàng cũng đốc hắn không biết nên nói cái gì giảng thứ gì đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy lâm bảo hoa lộ ra như vậy yêu đớt bộ dáng cái này cự vô phách nữ nhân vậy mà khóc rồi đúng thật khóc lâm bảo hoa nước mắt không giống như là giả hắn từ đầu đến cuối lấy vì nữ nhân này là sẽ không khóc kết quả kết nếu như đối phương bây giờ thật liền khóc hơn nữa nhìn đối phương kia nước mắt rơi xuống bộ dáng tiêu hàng chỉ cảm thấy mình t ự hồ là làm cái gì không bằng cầm thú sự tình lâm bảo hoa hàm răng k h é cắn nước mắt kia lưu lạc mà hạ lúc nàng muốn trốn xoay người bỏ chạy ẩm kết quả trong lúc nhất thời không có trốn đối phương hướng đầu đụng vào tường khiến cho lâm bảo hoa t r o n g mặt đụng mình đầu rơi máu chạy còn không có chi giác lại đụng một lần ngay sau đó sửng sốt đem tường đụng cái đại lỗ thủng lập tức chất phát rời đi nhìn ra được việc này như đối nàng đã kích có chút lớn tiêu hàng thì là lâm thời nắm lấy một kiện cái chăn mặc trên người xem ra có chút xấu hổ cùng chật vật đây là nhà mình a hắn thân thể trần t r u ồ n g tại nhà mình tản bộ một vòng tổng không có gì đi có trời mới biết lâm bảo hoa liền như vậy nên ngang đi đến hồi tưởng lại lâm bảo hoa thút thít dáng vẻ tiêu hàng đột nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng mặc quần áo vào hắn là nghĩ không ra lâm bảo hoa vậy mà lại khóc dù sao thời đại này giống như là kia trên bờ cát nam nữ nhìn một chút lẫn nhau quá bình thường không có ai sẽ để ý cái gì đây là thế kỷ hai mươi mốt thế nhưng là lâm bảo hoa không giống nữ nhân kia bị hắn bắt một chút tay đều giống như muốn nàng mệnh đồng dạng bây giờ việc này đối với hắn hẳn là đả kích rất lớn tiêu hàng trong lòng suy nghĩ vội vã đem nhà mình cửa trống trộm một lần nữa mạnh khỏe ngay sau đó tiến đến lâm bảo hoa trong nhà gõ cửa một cái không ai mở cửa tiêu hàng hít sâu một hơi về nhà mình trong phòng tìm tây tam lập tức hướng lâm bảo hoa nhà khóa cảng trong miệng b ị lại tiếp theo c h ạ c nhẹ nhàng và mẹo cửa gian phòng chính là dễ như chở bàn tay mở ra bản lãnh này là hắn cùng dương tuyết học nữ nhân nhưng nhiều hắn trong nhà, Hoa Bây Lâm kia đi. giờ, đi tới sẽ đổ vật nhưng nhiều đi. Bây giờ, hắn đi tới lâm Bảo chương sáu trăm sáu mươi lâm bảo hoa cẩn thận nước mắt không cầm được lưu lạc mà xuống không nhìn thấy lâm bảo hoa khuôn mặt nhưng có thể cảm giác được lâm bảo hoa rất thương tâm đối với nàng mà nói loại chuyện này đích thật là hoàn toàn vượt quá nàng phạm vi chịu đựng vừa rồi một màn kia càng giống là một đạo xét đánh n ă n g hai đột nhiên rơi vào trên đầu của nàng có nhiều khi tâm linh của phụ nữ rất yếu đuối giống như là pha lê đồng dạng nhìn như cứng rắn kỳ thực yếu đ ớt không chịu nổi nàng lâm bảo hoa tâm có lẽ là dạy thêm bản pha lê nhưng cuối cùng như c ũ chỉ là pha lê thôi nàng là nữ nhân giống như lâm thanh loan nàng từ nhỏ đều là bị sư phó của nàng cũng chính là tiền nhiệm thượng thanh cung lộ nguyệt kiếm về các nàng từ nhỏ đã là cô nhi thậm chí đến từ hoa hạ q u ố c hai cái hoàn toàn khác biệt trong thành thị từ lộ nguyệt cung chủ đưa các nàng đưa đến thượng thanh cung bên trong đồng thời cho các nàng đặt tên là lâm thanh loan cùng lâm phụ tiên bởi vì lúc ấy tuổi nhỏ nguyên nhân lộ n g u y ệ t cung chủ lại cho các nàng hai người lên một cái nhũ danh lâm thanh loan nhũ danh là lâm đoá đ o á mà nhũ danh của nàng gọi lâm bảo hoa dạng này quát lên sẽ càng thêm thân thiết một chút lâm thanh loan càng thích lâm thanh loan cái tên này bởi vì bội phản thượng t h a n h cung lâm thanh loan cần một đầu cuộc sống mới danh tự như vậy sẽ để cho nàng quên mất trước kia chuyện tình không vui mà nàng lâm bảo hoa thì là càng thích lâm bảo hoa cái này n ũ danh không phải cái này n ũ danh càng làm người ta yêu thích một chút chỉ là nàng càng hoài niệm sư phụ mình xưng hô nàng danh tự thời điểm lúc kia lộ n g u y ệ t cung chủ đọc lấy nàng tên lâm bảo hoa một lần lại một lần bây giờ mỗi khi người khác niệm lên lúc nàng đều sẽ hồi tượng lại sư phó của nàng còn tại thế thời gian chi tiết tuế nguyện không thang n g i sư phó của nàng cũng ngăn cản không nổi thời gian xâm nhập đã sớm qua đời nhiều năm rời đi nàng một đoạn thời gian rất dài thế nhưng là sư phó của nàng dạy bảo qua đạo lý của nàng nàng một câu đều chưa quên tại lúc còn rất nhỏ sư phó của nàng liền dạy bảo nàng nữ nhân nhất định phải bảo thủ trong trắng tự trọng tự ái cái gì một đống lớn đại đạo lý nàng đều nhớ nhất thanh n h ị sở so sánh lâm thanh loan nàng từ xem thường như bội phản kỳ thật nàng so lâm thanh loan càng nghe sư phụ mình chỉ có một việc tình nàng làm trái sư phụ của mình đó chính là nàng bước đi lâm thanh loan c ấ p đi thượng thanh cung c u n g chủ vị trí làm như thế không vì cái gì khác chỉ là bởi vì nàng vẫn tại tuân theo sư phụ mình trước khi đi ý nghĩ sư phó của nàng duy nhất ý nghĩ chính là để thượng thanh cung hào h ả o kéo dài tiếp thế nhưng là nàng cảm thấy lâm thanh loan tính cách không quả quyết căn bản không thích hợp làm thượng thanh cung c u n g chủ người cung chủ này chi vị trí nhược là giao cho lâm thanh loan trong tay lấy nó tính tình không chừng sẽ náo ra cái gì n h u loạn lớn ra coi như mình không náo những người khác sẽ không náo vì vậy nàng tại lấy thế xét đánh lôi đình tuyệt không giảm tỉ mọi tình cảm s ư ơ n g sở sinh sinh đem lâm thanh loan bước ra thượng thanh cung từ đó đoạt được thượng thanh cung c u n g chủ vị trí từ sau lúc đó nàng đem thượng thanh cung kinh doanh có đầu có thứ tự nàng không thẹn với lương tâm bởi vì nàng bảo vệ cẩn thận thượng thanh cung lại để thượng thanh cung phát triển so trước kia càng thêm lớn mạnh nàng cũng vô thẹn đối với mình sư phó chỉ là bây giờ thời điểm bây giờ sự tình lâm bảo hoa bây giờ nhẹ nhàng n g n g đầu một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn ngoài cửa sổ nước mắt đã gian khổ làm ra nàng chỉ là khóc một hồi bởi vì nàng còn không phải như vậy nô nhược nữ nhân rất nhanh nàng đem đầu quay tới nhìn xem tia đã mặc chỉnh tề tiêu hàng mặt không biểu tình nói ta không sao ngươi đi đi thật không có việc gì rồi tiêu hàng không quá yên tâm mà hỏi nếu như ngươi thật nguyện ý lưu tại nơi này ta không ngại để ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này lâm bảo hoa lạnh giọng nói tiêu hàng một mặt d ở khóc d ở cười hắn bất đắc gì nói vậy vậy ta đi hắn không có cách nào nhìn xem lâm bảo hoa tránh xa người ngàn dằm bộ dáng hắn chỉ có thể rời đi hắn sớm nên nghĩ tới lâm bảo hoa dạng này nữ nhân là căn bản không cần người khác can ủi nữ nhân này cho dù có khổ sở c ũ nàng g không cùng người sẽ sẽ sẻ. tự tiếp mình nhận, n khác chia sẻ. Nàng sẽ không giống là những nữ nhân khác đồng dạng tại thụ thương lúc hô to đại não muốn tìm bà b a i đối phương có chuyện gì cho tới bây giờ đều là tự mình một người gánh chịu hắn chỉ có rời đi mà lâm bảo hoa thì là một đầu đổ vào trên giường hồi tưởng lại vừa rồi sự tình phát sinh từng màn nàng bây giờ cũng cảm thấy rất là mờ ảo cùng lâm thanh loan còn không giống ba mươi năm cuộc sống của nàng bên trong chín mươi chín tiếp xúc đều là nữ tính nam nhân tiếp xúc rất ít tiêu hàng là nàng cái thứ nhất tiếp xúc phải nói là xâm nhập tiếp xúc nam nhân đây chính là nhập thế a lâm bảo hoa nhìn lên trần nhà xem ra thật cùng quý hoa trưởng lão lời nói đồng dạng có tin mừng có bờn thật là khó thật là khó ý niệm này rơi xuống nàng nhắm mắt lại hô hơ ngủ ngủ một giấc chuyện tình không vui cũng tận đều quên cùng lúc đó tiêu hàng về đến nhà nhìn xem kia bị lâm bảo hoa dùng đầu đụng một cái đại lô thủng tay cầm cái cửa một mặt d ở khóc d ở cười hắn lúc này mới ý thức tới nguyên lai、like、một số thời khắc nữ nhân này không có như vậy để người cảm thấy sợ hãi còn thật đáng yêu cái này lâm bảo hoa tại sao phải đem lâm thanh loan đưa vào chỗ chết cái này sư tỉ mội ở giữa tình cảm chẳng lẽ liền không thể hóa giải một chút sao tiêu hàng nghĩ đến nơi này thở dài ta nếu là có thể ngăn lại việc này thì tốt biết bao nhưng bây giờ lâm thanh loan mất trí nhớ lâm bảo hoa lại căn bản là cái không nghe khuyên bảo nữ nhân ta nhưng không khuyên nổi nàng cái này sư tỉ mội quan hệ đến tột cùng muốn xử lý như thế nào trong lòng của hắn không có biện pháp chỉ có thể xử lý bây giờ hắn dưới mắt sự tình với lãnh ngộ không có kẽ hở ta có thể cảm giác được mình so trước kia mạnh rất nhiều nhưng là rốt cuộc mạnh cỡ nào ta vẫn là không rõ ràng tiêu hàng chậm rãi nói ra dù sao cũng thế đấu không lại lâm b ả o hoa vẫn là chớ chọc nữ nhân kia tốt ngược lại là bây giờ lĩnh ngộ không có kẽ hở chi cực h ạ ám dạ nhân còn có thái đầu đạo thần nghĩ đến hai cái danh tự này tiêu hàng ánh mắt nhau lại lộ ra l ạ n h leo s ắ c khí thái đầu đạo thần là khô lâu quân đoàn người ta nói qua khô lâu quân đoàn người ta thấy một cái g i ế t một cái tuyệt không nốt u lời cái này ám dạ nhân càng là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn càng không thể để hắn tốt qua nếu không hắn vì trả thù ta nhưng có thể vận dụng hết t h ể thủ đoạn tiêu hàng cắn răng nói hai người kia đều là hắn liệt ra tại tất sắt trên danh sách người nghĩ đến nơi này hắn nắm đấm nắm chặt trước kia thực lực của ta không đủ không làm gì được ngươi nhóm hai người coi như so hai người các ngươi mạnh nhưng cũng không có tự tin giết các ngươi sợ chọc g i ậ n các ngươi các ngươi sẽ uy hiếp ta người bên cạnh bất quá bây giờ không giống ám d ạ n h â n thái đầu đau thần khi nhìn các ngươi tránh khó tìm một chút nếu không tử kỳ sẽ phải đến hắn đi vào phòng đem t i ê ba đem vũ khí để chuẩn bị kỹ càng nhìn xem cái này hoàn hảo không chút tổn hại ba thanh bảo kiếm tiêu hàng trong lòng yên lặng cảm động lúc đầu cái này ba đem vũ khí tất cả đều bị tần đông phương đánh tan trên mặt đất về sau lại bị tỉ mỉ lâm bảo hoa đều s i ê u tập lên từ đó còn đưa mình nếu như nói nữ nhân kia sơ ý chủ quan cái này ba thanh kiếm đều là mệnh căn của ta năng cũng đều giúp ta nghĩ đến tiêu hàng yên lặng đọc lấy có lẽ hắn hẳn là cải biến một chút thái độ đối với lâm bảo hoa chương sáu trăm sáu mươi mốt ta phải bảo hộ ngươi trước kia hắn sợ hãi lâm bảo hoa ở hắn cửa đối diện là muốn hại hắn thế nhưng là theo thời gian tiếp xúc hắn phát hiện lâm bảo hoa cũng không phải là nghĩ như vậy đối phương chẳng những không có ý muốn hại hắn ngược lại nhiều lần trợ giúp chính mình thậm chí giúp mình đánh lui tần đông phương cứu mình bây giờ tiêu hàng hồi tưởng lại mình bị tần đông phương đánh tan lúc lâm bảo hoa phản ứng nàng giống như rất lo lắng ta bộ dáng tiêu hàng tự lẩm bẩm đến tốt cùng là vì cái gì đây hắn vẫn luôn hoài nghi lần trước mình có thể từ thượng thanh cung mang đi lâm thanh loan có phải là hay không lâm bảo hoa thả nước hiện tại kết hợp với sự tỉnh để hắn càng phát ra nhìn không thấu lâm bảo hoa nữ nhân này trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì n à n g ở tại nhà mình đối diện lại là đánh lấy cái dạng gì mục đích nếu như nói đối phương một điểm mục đích đều không hắn thực tế không tin không nghĩ ra những chuyện này tiêu hàng chỉ có thể đem sự tình tạm thời bông xuống hắn này g gần đây muốn điều tra ám dạ nhân cùng thái đầu đao thần hạ lạc đem chuyện của dĩ vãng làm một cái kết thúc bất quá mạng lưới tin tức chuyện phía trên hắn đồng thời không am hiểu chỉ có thể tiến đến tìm chu sâm cùng mạc hải phong nói thực ra hắn đối chu sâm cùng mạc hải phong đồng thời không có đáp lại kỳ vọng quá lớn bởi vì Cái cùng cái cảnh cao cả chi cao ám thái kia phải giới Hai người này, tất cả đều là thế giới kiến này nhân thần, không này, tôn cao thủ, ngày thường đến thần lòng là dạ thủ. thế thủ, thủ tất đầu đau đều bởi ấ rất t ít người biết tung, biết kiến không người coi nó hành tung, coi như biết cũng không làm nên chuyện vĩ, có gì. b làm vì nghĩ khoa chặt hai người vị trí thực tế là khó như lên trời trừ phi là có một cái so hai người thực lực mạnh hơn cảnh giới cao thủ nhìn chằm chằm vào bọn hắn mới có thể rất hiển nhiên chu sâm cùng mạc hải phong không có năng lực như vậy nhưng là hắn không có cách nào chỉ có thể gửi hy vọng ở mạc hải phong đầu ó c tinh minh có thể nghĩ ra một chút ngoài người ta dự liệu biện pháp ra cũng chính là nghĩ đến đây hắn không có bất kỳ cái gì ngừng chậm ngày thứ hai chính là trực tiếp đứng dậy tiến đến tìm chu sâm cùng mạc hải phong thế nhưng là khi hắn vừa rời nhà thời điểm lâm bảo hoa cũng từ gian phòng bên trong đi ra người đi làm cái gì lúc này lâm bảo hoa cùng thường ngày không có cái gì khác biệt nhìn dáng dấp của nàng giống là vừa vặn tẩy qua tóc kia nếu như như thác nước tóc dài trải tản ra đến còn dính có giọt nước càng vì nữ nhân này bằng thêm mấy phần mê người tư sắc cùng mỹ lệ nhìn xem nữ nhân này tiêu hàng hít sâu một hơi là cái nam nhân nhìn nhau lâm bảo hoa nghĩ đến biểu lộ đều gần giống như hắn nữ nhân này thật xinh đẹp hoàn mỹ vô khuyết tìm không đến bất luận cái gì thiếu hụt kia gương mặt tinh xảo thậm chí để người nhịn không được muốn tiến lên đụng c h ạ m một chút đương nhiên hắn nhưng không có lá gân này có thể nhìn ra được lâm bảo hoa đã quên chuyện ngày hôm qua điều này cũng làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm hắn còn thật lo lắng lâm bảo hoa không cách nào quên mất chuyện ngày hôm qua kia xử lý coi như phiền phức nhiều nói thực ra đối với những nữ nhân khác nước mắt hắn là có chút sức miễn dịch nhưng là đối với lâm bảo hoa nước mắt hắn là thật nửa điểm sức miễn dịch đều không có nhìn thấy so với đối phương đều đau lòng hắn cười khổ mà nói ta đi xử lý một chút chính mình sự tình sự tình gì lâm bảo hoa ngữ khí thô sáp dựa vào nét mặt của nàng cùng trong lời nói tìm không thấy mảy may hương vị tiêu hàng hữu điểm không làm rõ ràng được tình trạng đây là có chuyện gì cha hộ khẩu không đến mức đi coi như đối phương nhìn mình l o a t h ể lại kích động lại rơi lệ cũng không đến nỗi cùng cổ đại nữ nhân một dạng đến cái gì nàng là người của mình muốn tử c h i ế n lạn đả đi theo mình đi mà lại mình còn muốn đối nàng phụ trách đi nghĩ đến nơi này hắn toàn thân một cái giật mình chuyện này lấy lâm bảo hoa kia cổ quái tính tình thật đúng là không thể nào không phải đối phương hỏi rõ ràng như vậy làm gì nghĩ đến nơi này tiêu hàng cứng đầu nói ra ta đi điều tra một ít chuyện ta cùng đi với ngươi lâm bảo hoa gánh vác lấy tay phanh một cái trực tiếp đóng cửa lại h i ệ n nhiên hạ quyết tâm muốn cùng tiêu hàng cùng đi c h ờ một chút tiêu hàng tràn đầy kinh hoàng ngươi cùng ta cùng đi cái này không quá phù hợp đi có cái gì không thích hợp lâm bảo hoa chậm rãi nói ra ngươi liên quan ta sân chơi đều có thể mang ta đi điều tra một ít chuyện lại có cái gì không thể không phải đây không phải một mã sự tình tiêu hàng càng xem càng cảm giác phải chính mình suy đoán vô cùng có khả năng mà lâm bảo hoa thì là nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua nhìn tiêu hàng sắc mặt cổ quái không biết tiêu hàng đầu nghĩ đi nơi nào nàng chỉ là bình tĩnh nói ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì nhưng ta chỉ có thể nói ngươi bây giờ còn không có nhất định từ ta năng lực bảo vệ cái cái gì ta còn không có từ ta năng lực bảo vệ tiêu hàng chỉ chỉ t r ừ n g lớn hai mắt lâm bảo hoa khinh miệt nói ta biết ngươi l ĩ n h nộ g không có kẽ hở chi cực hạn bây giờ thực lực mức độ lớn tăng lên nhưng nếu như kia tần đông phương cùng kim huyền nhị lao giết trở lại đến ngươi thật cảm thấy lấy ngươi thực lực hôm nay có thể toàn thân trở ra sao kia tần đông phương thực lực ta không rõ ràng bất quá sẽ chỉ so với ngươi còn mạnh hơn tuyệt không so ngươi yếu nghe đến nơi này tiêu hàng một trận yên lặng sửng sốt không có phản bác đúng vậy à tần đông phương cùng kim huyền nhị lao một lần nữa giết trở lại đến hắn có thể ngăn cản được sao tuy nói kim huyền nhị lao chết rồi thế nhưng là cái này không có nghĩa là cái kia đông nam á tổ chức không có người khác nếu như ngươi không có tự tin liền ngoan ngoắn để ta đi theo bên cạnh ngươi dạng này tối thiểu nhất t i ê u tần đông phương còn không dám ra tay với ngươi lâm bảo hoa lạnh lùng nói ngươi muốn bảo vệ ta tiêu hàng cảm thấy là lạ hắn đường đường một cảnh giới cực hạn cao thủ vậy mà phải làm cho người bảo hộ hơn nữa còn là bị một nữ nhân bảo hộ không khỏi quá không ra gì đi lâm bảo hoa quét tiêu hàng một chút ngươi có thể hiểu như vậy chờ một chút ngươi tại sao phải giúp ta như vậy tiêu hàng tràn ngập tò mò lâm bảo hoa nói ra lý do nhiều không cần thiết hỏi lý do đích xác rất nhiều bất quá nàng không có ý định nói cho tiêu hàng thôi lý do gì nàng đích xác đau lòng tiêu hàng sợ hãi tiêu hàng nguy hiểm nếu như nàng không có ở đây nàng cảm thấy tần đông phương bọn người vô cùng có khả năng lần nữa đối tiêu hàng đọc thủ bởi vì nếu như nàng đặt ở tần đông phương góc độ nhìn thấy tiêu hàng đáng sợ như thế tốc độ tiến bộ lúc nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp diệt trừ tiêu hàng sự thực là cái kia thế lực thần bí đã có thể góp đủ tần đông phương cộng thêm kim huyền nhị lão liền tất nhiên có thể góp đủ đánh giết cảnh giới cực h ạ n cao thủ đội hình trên đời này nhân tài xuất hiện lớp lớp thế hệ trước cao thủ rất nhiều ẩn cư không xuất thế không có ai biết có bao nhiêu tiêu hàng chưa h ẳ n không có nguy hiểm Thứ hai, kiệt hừa yên hồng dám khiêu khích nàng nàng là mang thủ không có lý do không trả thủ bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng nàng lâu này đài ngay tại tiêu hàng cửa nhà chẳng lẽ nàng còn không hào hào nắm chắc cơ hội người cái này tiêu hàng h ư u chút không biết làm sao cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc gì nói tốt à cảm ơn ngươi ngươi muốn điều tra người nào lâm bảo hoa gánh vác lấy tay theo sát tại tiêu hàng bên người cựu nhân tiêu hàng nói đến đây thanh â m dần dần trở nên lạnh lùng vô tình chương sáu đường báo thủ cứ như vậy tiêu hàng chỉ có thể kiên trì mang theo lâm bảo hoa tiến về chu sâm phòng ca múa tiến đến tìm chu sâm cùng mạc hải phong thương nghị một chút đối sách khi chu sâm nhìn thấy tiêu hàng dẫn một cái dài đẹp như tiên nữ nữ nhân tới bọn hắn phòng ca múa lúc cả người đều cho sướng sờ ngộng hắn lớn đến từng n à y còn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy bất quá từ đối với tiêu hàng tôn kính chu sâm vẫn là cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại chí ít không có xấu mặt về phần mạc hải phong hắn trời sinh vô d ụ n vô cầu đối sự tình gì đều không có quá nhiều chờ mong cùng tò mò còn sống chỉ sống lâm, lâm, lâm, lâm bảo hoa nữ ớ nhân này g dặn m hỷ nộ vô thường ai cũng không biết người này đến tột cùng khi nào sẽ nổi giận chu xâm khả năng đánh cái ho khan đều có thể đem đối phương cho gây hơn nữa nhìn bộ dáng lâm bảo hoa thấy mình thường thường xuất nhập phòng ca múa loại này hạ lưu trường hợp tựa hồ rất không sung sướng dáng vẻ hạ lưu đây là lâm bảo hoa bị mình đưa đến phòng ca múa lúc há mồm liền nói câu nói đầu tiên tiêu hàng đối này biểu thị bất đắc dĩ không có cách kia phòng ca múa vốn chính là cái loạn chỗ ngồi phía trên trên đài những cái kia nữ hài tao thủ lộng tư nam càng là hôn loạn vô cùng đây vốn chính là phòng ca múa cùng bây giờ thế kỷ hai mươi mốt hộp đêm nên không có không khí dạng này trường hợp lâm bảo hoa chỉ nói là một câu hạ lưu đã coi như là cho hắn tiêu hàng mặt núi dù sao nữ nhân này thế nhưng là cứng nhắc vô cùng làm việc cho tới bây giờ đều là đâu ra đấy hắn cũng hoài nghi nếu như hắn bây giờ không tại cái này đoán chừng lâm bảo hoa đem cái này phòng ca múa cho phá khả năng đều nói không chính xác dù vậy lâm bảo hoa một đường đến lên trên lầu cũng là sắc mặt hung á c một bộ tùy thời đều có thể nổi giận bộ dáng hàng ca ngươi nói muốn hỏi điều gì sự tình chu sâm tò mò hỏi không dám để cho ánh mắt của mình đi ngắm một cái lâm bảo hoa tiêu hàng chậm rãi nói ra ta muốn để các ngươi điều tra hai người rất nhanh tiêu hàng đem sự tình toàn bộ bản giao cho chu sâm hắn đương nhiên không trông cậy vào chu sâm có thể xử lý tốt chuyện này chỉ có thể kỳ vọng mạc hải phong đầu góc tinh minh có thể nghĩ ra biện pháp gì tới nhưng coi như mạc hải phong trí cao vô s o n g nghĩ đến đem thái đầu đao thần cùng ám dạng nhân vị trí điều tra ra được nên cũng không phải một chuyện dễ dàng phải biết mạc hải phong từ đầu tới đôi một câu đều không nói h i ệ n nhiên đối với việc này nắm chắc cũng không phải là rất đủ cái này đã không phải đầu góc có thể giải quyết vấn đề là năng lực cảnh giới cao thủ cái kia là dễ t ì m về sau loại địa phương này tận lực ít đến mà lại đừng mang ta tới lâm bảo hoa chậm rãi nói ra dơ bẩn hạ lưu c h i địa chỉ có thể để ngươi ngươi cũng biến thành cùng hoàn cảnh nơi này đồng dạng nhất là ngươi giao những bằng hữu kia quả thực là hồ bằng cầu hữu tiêu hàng dở khóc dở cười nói t ố t ta về sau ý đến lâm bảo hoa thì là chắp tay nói ra ngươi muốn điều tra kia ám dạ nhân cùng thái đầu đào thần đem sự tình giao cho hai người kia ngươi không khỏi quá coi thường thái đầu đào thần cùng ám dạ nhân đi kia thì có biện pháp gì ta trước mắt mạng lưới tin tức chỉ có bọn hắn cho dù cảm thấy hy vọng không lớn cũng chỉ có thể nếm thử tiêu hàng nói lấy thái đầu đao thần cùng ám dạ nhân năng lực liền coi như bọn họ điều tra đến vị trí rồi chỉ sợ hai người cũng không có khả năng trường kỳ tại một vị trí bên trên dừng lại muốn tìm được hai người kia cố định vị trí đầu tiên phải nhanh chuẩn hung á c chí ít thực lực nhất định phải so hai người này mạnh người kia hai cái bằng hưu không có năng lực như vậy lâm bảo hoa thần sắc đảm ạ n g tiêu hàng đ ú i v a i thế nhưng là ta căn bản cũng không biết hai người ở đâu nếu như biết ta trực tiếp liền đem bọn hắn hai người cho giết điều tra loại chuyện này ta có thể giúp ngươi lâm bảo hoa không nóng không đội g i n g cái gì tiêu hàng tràn đầy ngạc như nói n thật ngươi có thể giúp ta thượng thanh cung bên trong có chuyên môn phụ trách điều tra cao thủ đồng thời cái này cao thủ thực lực chỉ tại đêm tối người cùng thái đầu đao thần phía trên nàng s i ê u tập rất nhiều tin tức muốn tìm đến thái đầu đao thần cùng ám dạ nhân cũng không phải là cái gì chật vật sự tình lâm bảo hoa hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng mà nói tiêu hàng hít sâu một hơi giờ mới hiểu được tới thượng thanh cung bên trong người tài ba xuất hiện lớp lớp ra đều là cao thủ tìm một cái có thể điều tra ra ám dạ nhân cùng thái đầu đao thần thật đúng là chưa hẳn chính là việc khó ngươi muốn tìm ai giút ta Tiêu hàng không khỏi hỏi. Lâm Bách hoa nhàn nhạt nói, ta thượng thanh cung, trưởng、lão. Tiêu biết trưởng ai, bất khỏi hỏi. nói, ai, cung, quỷ quỷ quá Hàng không Bách Hoa nhàn hoa Hàng không hoa mà là Lâm lão. lão vậy để ã có t h tại t h ư ợ người thanh trong t gánh nhâm cung bên r ở n cũng là cảnh giới, phía giới không sai biệt nhiều n g giới g lão, lực lại là cao thực biệt thủ. phía kia kém dưới sai sa ư Để người này đi điều tra đích s á c muốn so mạc hải phong cùng chu s â m hai cái này tập võ bên ngoài hán thậm chí ngay cả cảnh giới cũng không biết là cái gì người đi điều tra mạnh nhiều cũng chính là sự tình ngày thứ hai lâm bảo hoa liền đã an bài quỷ hoa trưởng lão tiến đến điều tra ám dạ nhân cùng thái đầu đạo thần tiêu hàng cũng coi là nhận biết đối phương không nghĩ tới chính là cái kia từng tại mình thụ thương lúc tính cả lâm bảo hoa t h ụ tại bên ngoài nữ tử kia nữ tử này thình l i n h thực lực đạt tới phản phát quy chân cảnh giới sơ kỳ cùng đoạn yên sơn không kém bao nhiêu tình trạng cái này khiến tiêu hàng kinh hãi và phần nghĩ thẩm kia đông nam á tổ chức đáng sợ cái này chuyển thừa mấy trăm năm thượng thanh cung cũng không phải ăn chay lúc trước mình xông thượng thanh cung một cảnh giới cao thủ đều không có ra nghĩ đến là căn bản không có ý định khi dễ chính mình mình lúc ấy một cái không phải cảnh giới cao thủ để cảnh giới cao thủ động thủ quả thật có chút đại tài tiểu dụng bây giờ quý hoa trưởng lao xuất hiện hắn nghĩ cái này thượng thanh cung chỉ sợ tuyệt không chỉ quý hoa trưởng lão cùng lâm bảo hoa hai tên cảnh giới cao thủ nhất là quý hoa trưởng lão đang điều tra phương diện sự tình càng là tràn đầy tự tin yên tâm ấn độ thần đế đều có thể tại ta thời khắc g i á m sát hạ cái này ám giả nhân cùng thái đầu đao thần bất quá hai cái mới vào cảnh giới con tôm nhỏ mà thôi đối với ta mà nói điều tra dễ như trở bàn tay cho ta ba ngày ta sẽ trước cho ngươi một người trong đó trả lời chắc chắn quý hoa trưởng lão cơ hội là vỗ bộ ngực bảo đảm nói nói chẳng ra hắn tiêu hàng trong nhà chờ tin tức là đủ quý hoa trưởng lão là thượng thanh cung xếp vào tại yến kinh điều tra hết thể có khả năng uy hiếp được thượng thanh cung cùng quốc gia trưởng lão nàng phụ trách khu vực này đã có hơn hai mươi năm tả h ư u đối với điều tra nàng ở thế giới đều có thể sắp xếp trước người không có ai so với nàng càng thích hợp đi giúp ngươi tìm người lâm bảo hoa đứng tại tiêu hàng bên cạnh mở miệng nói ra tiêu hàng nhẹ gật đầu trong lòng của hắn mười phần mong đợi cũng hy vọng quý hoa trưởng lão có thể mau chóng tìm tới kia ám dạ nhân cùng thái đầu đào thần hai người cứ như vậy đã từng ân ân đoán, đoán cũng có thể mau sớm giải quyết hết thái đầu đào thần ám dạ nhân Những ngày an nhàn c ủ a các n g ư ơ i chỉ h sợ sẽ k ô n g q u á dài. i t ê u hàng ánh m ắ t bên t r o n tràn ngập g s á n h ư vậy. ư ơ 663, lâm bảo hoa gõ cửa tiêu hàng không thể không cảm thán quỷ hoa trưởng lão làm việc hiệu suất bởi vì chỉ bất quá mới ba ngày quỷ hoa trưởng lão liền đã có tin tức đối phương lại nhưng đã tìm được k i a thái đầu đao thần đại khái phương vị lại bây giờ khóa chặt đối phương mà thái đầu đao thần còn sửng sốt không biết mình đã tại quỷ hoa trưởng lão giám sát hạ đâu thái đầu bây giờ còn tại hoa hạ quốc vị trí là tại một chỗ vắng vẻ cư dân trong nhà dựa theo quỷ hoa trưởng lão miêu tả hắn hẳn là sẽ tại sau một ngày thay đổi vị trí cái này thái đầu gian xảo vô cùng hắn nghĩ đến cũng phát giác được ngươi có thể sẽ đối phó hắn vì vậy cẩn thận từng ly từng tí từ đầu đến cuối không chịu tại một vị trí bên trên ở lại lâm bảo hoa không nhanh không chầm nói nói một cách khác bảo đảm nhất biện pháp chính là trong vòng một ngày chúng ta đổi tới chỗ là đủ trong vòng một ngày thời gian đủ đủ rồi chúng ta bây giờ liền đi càng nhanh càng tốt tiêu hàng trong lòng đã không kịp chờ đợi cái này thái đầu đao thần cùng ám d ạ nhân là hắn tất phải giết người đi càng sớm biến cố cũng càng ít đi vạn nhất đi muộn thái đầu có phát giác, chạy phát liền, liền thích trốn ở những cái kia vắng vẻ cư dân trong nhà bởi vì nơi đó có rất nhiều thứ có thể che đậy kín thân phận của hắn khiến cho người bình thường căn bản là không có cách phát hiện dạng này một cái ở tại vắng vẻ cư dân trong lầu nam nhân vậy mà là đại danh đỉnh đỉnh khô lâu quân đoàn bốn đại cao thủ xếp hạng thứ nhất thái đầu đao thần ngồi xe chỉ là tốn hao ba giờ đường xe lâm bảo hoa cùng tiêu hàng chính là đã đi tới cái này ở dân trạch trước khi thấy tiêu hàng cùng lâm bảo hoa l ặ n g yên không một tiếng động đến lúc quý hoa trưởng lão cũng cấp tốc hiện thân phụ trách tiếp dẫn hai người tiêu hàng tiên sinh cung chủ quý hoa trưởng lão cung kính nói đối đ ạ i lâm bảo hoa cung kính là hẳn là về phần đối đ ạ i tiêu hàng cung kính nói đùa không chừng ngày nào tiêu hàng liền thành lâm bảo hoa nam nhân nàng cũng không dám đối tiêu hàng hữu cái gì lãnh đạm lâm bảo hoa gánh vác lấy tay nhẹ gật đầu người nói kia thái đầu đao thần ngay tại cái này ở dân trạch bên trong đúng là như thế kệ bên này không có mấy cái cư dân thái đầu chính là nhìn chúng điểm này vắng vẻ cộng thêm không có người nào lúc này mới giấu kín tại nơi đây q u ỳ hoa trưởng lao ôn hòa nói tiêu hàng không khỏi nói cái này thái đầu cực kỳ giàu hoạn hắn có thể phát hiện ngươi cái gì tiêu hàng tiên sinh yên tâm liền tốt lấy cái này thái đầu thực lực còn không đến mức phát hiện ta ta phụ trách giúp thượng thanh cung điều tra sự tình rất nhiều năm nếu là thật sự dễ dàng như vậy bị người phát hiện sợ lạ là... Ta sớm đã bị c u là người đánh tính lúc nào động thủ lâm bảo hoa nói đương nhiên là hiện tại tiêu hàng ngưng lông mày nói quý hoa trưởng lão không khỏi nói kỳ thật từ ba người chúng ta động thủ cái này thái đầu coi như đã mọc cánh cũng là không chỗ có thể trốn cái này cảnh giới cao thủ thấy thế nào đều là nhiều người có ưu thế mà lại ba người bọn họ tùy ý chọn ra tới một cái đều xa mạnh hơn thái đầu nhiều cùng một chỗ động thủ bọn hắn thật không nghĩ tới thái đầu có cái gì hy vọng chạy thoát chỉ bất quá nghe quý hoa trưởng lão đề nghị tiêu hàng lại là c a o mày lông mày nói ra cái này liền không cần từ một mình ta động thủ là đủ quý hoa trưởng lão ngần người có chút không hiểu nhiều lắm tiêu hàng ý tứ đem ánh mắt ném đặt ở lâm bảo hiểm nhiều vạn nhất cái này thái đầu trốn chẳng phải là đánh rắn động cỏ thả hổ về rừng Quý hai o t r ư người các ngươi giúp ta phong bế thái đầu chạy trốn đường đi là được cái này thái đầu ta sẽ đích thân giải quyết tiêu hàng khẩn cầu mà nói không có vấn đề ta cùng quý hoa trưởng lão sẽ nhìn xem thái đầu để hắn mọc cánh khó thoát lâm bảo hoa trầm chập giảng như thế liền tốt tiêu hàng thần sắc lạnh lùng toàn thân đã tản mát ra sát khí bất quá rất nhanh sát khí này liền bị hắn thu về hắn biết do thái đầu đao thần cũng là cảnh giới cao thủ cùng hắn đồng dạng là không có kẽ hở mình thật sát khí quá thịnh thái đầu rất có thể sẽ có phát giác hắn không có thể nghi ngờ một cao thủ khứ giác thái đầu cũng đích thật là số một số hai cực kỳ hiếm thấy trí tôn cao thủ vậy thì bắt đầu đi ba người đơn giản một thương định chính là bắt đầu kế hoạch lâm bảo hoa trực tiếp tiến về trên lầu đi gõ thái đầu cửa người tốt có chuyển phát nhanh lâm bảo hoa bẹ cổ trong phòng thái đầu đao thần ánh mắt lạnh lùng hắn đương nhiên không biết nguy hiểm đã trải rộng một phía nghe tới chuyển phát nhanh hai chữ hắn bắt đầu suy nghĩ ta cũng không có đặt trước chuyển phát nhanh cũng không có chuyển phát nhanh lại phái đưa loại này vắng vẻ hư cục chỗ ngồi chẳng lẽ là tổ chức bên trên mới ám hiệu không không đúng nếu có mới ám hiệu ta nhất định sẽ ngay lập tức hiểu rõ tổ chức không có khả năng không cho ta biết Nghĩ đến nơi này, thần giác thái phát đầu đao thần đã phát giác được mà ở ám. Thí phát Cầu chuyển thí nhanh, rõ r n người tìm tới chính mình. Nhưng nếu như thực sự có người động thủ với ta, cái này chuyển phát nhanh mở cửa phương thức không g có thực có cái cửa tới với khỏi quá đi. tìm thủ ta, phát thức tụt mở Mà quá hậu sự lại thanh âm này làm sao nghe được như thế q u e n h hai thanh âm một nữ nhân thái đầu đ a o thần có chút trượng hai hòa thượng không nghĩ ra ngươi không mở cửa a vậy được rồi chính ta mở cửa tốt lời này rơi xuống phích một tiếng thái đầu toàn thân một cái giật mình bởi vì cửa đúng là đã bị sững sờ xinh xinh đá văng ra loảng o ả n g cái này cửa sắt xinh xinh ngã xuống đất tóe lên đại lượng cho bụi đợi đến cho b ụ i tán đi lúc thái đầu nhìn thấy kia đá cửa người khuôn mặt kia khuynh thành diện b ạ o toàn thân mang theo lênh ý ra nước bùn mà không nhiễm áo trắng nhưng chẳng phải là lâm bảo hoa sao lâm lâm bảo hoa thái đầu toàn thân một cái giật mình trong lúc nhất thời bị hù hồn phi phách tán chân đều mềm người đều nói có tật giật mình hắn nghe tới lâm bảo hoa cái tên này đều bị hù không được đối phương ở trong mắt mình liền là thật lão hổ đại lão hổ mà bây giờ con hổ này vậy mà liền thật xuất hiện tại trước mắt của mình đồng thời nhìn địa bộ này cái này đầu lão hổ hiển nhiên là định tìm mình phiến phức trước khi đến tiêu hàng để nàng phụ trách đi gõ thái đầu đao thần nhà cửa ý tứ chính là để nàng tùy tiện biên cái nói dối có thể lừa gạt thái đầu mở cửa tốt nhất lừa gạt không đến liền trực tiếp giữ cửa phá được rồi khoảng thời gian này nàng phá qua cửa chính nàng đều không thể đếm hết được nhất là lần trước đem tiêu hàng ra muôn phá còn chứng kiến tiêu hàng l o a t h ể h i ệ n nhiên nàng không cẩn thận câu lên kia không thoải mái hồi ức trong lòng đối với thái đầu đao thần tràn ngập sát khí có loại muốn lập tức đem thái đầu đao thần, thần xem như nơi chốt giận ngươi lâm bảo hoa thái đầu đao thần vô ý thức lui ra phía sau hai bước kinh hãi một thân mồ hôi lạnh hắn làm sao có thể không sợ trong lòng càng là suy nghĩ ngàn vạn nhìn trái ngó phải muốn tìm ra một con đường sống tới không có đạo lý à, mình cùng lâm bảo hoa không có gì sinh tử đại thụ liền một chút tiểu c ử u hận mà thôi cái này lâm bảo hoa thân là thượng thành cung cung chủ một ngày trăm công ngàn việc làm sao có thể tự mình lại tới đây dự định đối phó mình tự mình động thủ không phù hợp thân phận à. nghĩ đến nơi này hắn chỉ có thể cắn răng nói ra lâm không bảo hoa cung chủ ta cùng ngươi tuy nói có một chút tiểu nhân ân ân đoán nhưng những n à y ân đoán đều dễ giải quyết ngươi thật nếu là trong lòng chán ghét ta thái đầu hướng ngươi chịu tội thuận tiện ngươi thật muốn đòi những điều kiện khác ta cũng đều hết thể đáp ứng hai người chúng ta kỳ thật không có gì sinh tử đại thụ không cần thiết phân cái ngươi chết ta sống ngươi nhìn đúng không ngươi chết ta sống lâm bảo hoa s ù y cười ra tiếng ta thật muốn ra tay với ngươi chỉ có ngươi chết phần thái đầu nào dám phản kháng một thân mồ hôi lạnh c h ả y dòng đúng đúng bảo hoa c u n g chủ nói đúng lắm chỉ cần bảo hoa c u n g chủ ngày hôm nay có thể cho ta một con đường sống chuyện gì cũng dễ nói ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi ta muốn ngươi chết đâu lâm bảo hoa không nhanh không trầm mà nói ngươi thái đầu đao thần trong lúc nhất thời giận mà không dám nói gì lâm bảo hoa hiển nhiên không có ý định cho hắn cơ hội hắn chỉ có thể dư quang dò xét lấy chung quanh cấp tốc tìm kiếm lấy chạy trốn cơ hội thế nhưng là hắn vừa nhìn không bao lâu đột nhiên từ trên cửa sổ bỏ vào đến một người người này cũng là một nữ tử t u ổ i tác so lâm bảo hoa lớn hơn nhiều nhưng chẳng phải là kia quỳ hoa t r ư ở n g lão hiến quỳ hoa thái đầu tâm triệt để lạnh cái này hiến quỳ hoa hắn há lại không biết là ai đối phương tại trí tôn trong cao thủ đó cũng là, là nhân vật có tiếng tâm lừng lẫy lại đối phương là đường đường chính chính thế hệ trước cao thủ dù nói đối phương cùng mình tuổi tác không sai bịt lắm nhưng cái này yến quỳ hoa sớm tại hai mươi năm trước liền lĩnh ngộ cảnh giới nội danh hắn đâu lĩnh ngộ cảnh giới về sau từ đầu đến cuối tầm thường vô vi qua thật lâu mới nội danh thật m u ố n tính hắn cũng chính là cùng lâm bảo hoa cùng thế hệ cao thủ yến quỳ hoa so hắn đại nhất cái bối phận đời này phân không dựa theo tuổi tác tính mà là dựa theo dương danh thời gian mấu chốt nhất chính là yến quỳ hoa đây chính là thượng thành cung cao thủ đầu tiên là lâm bảo hoa kế tiếp là yến quỳ hoa hai cái đỉnh tiêm cao thủ muốn giết mình lâm bảo hoa yến quỳ hoa các n g ư ơ i thượng thanh cung chẳng lẽ muốn đem ta thái đầu đuổi tận giết tuyệt sao thái đầu đ a u thần giận d ữ hết khô lâu quân đoàn tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua các ngươi thượng thanh cung hừ ngươi đ o á n sai chúng ta không giết ngươi giết ngươi một người khác hoàn toàn mà lại không cần bắt ngươi khô lâu quân đoàn làm uy hiếp nếu như các ngươi khô lâu quân đoàn thực có can đảm chọc ta thượng thanh cung ta không ngại ngay cả cùng các ngươi khô lâu quân đoàn cùng một chỗ cho diện lâm bảo hoa trầm chập giảng lời này rơi xuống trên cửa sổ theo sát quỳ hoa trường lão lại bò vào đến một người người này nhưng chẳng phải là tiêu hàng tiêu hàng tiến h lấy đầu, quý hoa lâm bảo hoa ba cái trí tôn cao thủ muốn giết mình nguyên lai là ngươi tiêu hàng lúc này thái đầu cũng bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là tiêu hàng liên hợp thượng thanh cung muốn đối phó mình trong lòng của hắn v ẫ n hận quát không nghĩ tới các ngươi thượng thanh cung vậy mà lại cùng tiêu hàng cấu kết với nhau làm việc xấu c ù nàng g một chỗ đối phó ta thái đầu. Cấu kết chỗ Cấu phó nhau đối đầu. với l m việc xấu, Quỳ hứ, hả?、Quý、hoa t r ư ở lão, cấu k ế tuy với n h a làm việc xấu là Lâm à muốn m việc vừa nói nhiên có xấu ý gì? gì, bảo hoa vừa muốn nói gì, đột nói h thật không biết cấu kết với nhau ậ n còn lại, làm việc xấu là biết với việc cái cấu c kết xấu ý tứ tuy gì? Nàng n ó từ nhỏ nghe sư phụ mình cái gì tứ thư ngũ kinh đại đạo lý không ít nghiệm cũng coi là đầy bụng học vấn nhưng giống như là một ít bất n h ã tử là không coi là gì nàng đích sắc không biết có ý tứ gì ý tứ chính là nàng mắng cung chủ này cùng tiêu hàng hữu gia tình tiến quý hoa kiên trì đâu ra đấy mà nói tiêu hàng không biết nói cái gì tình cảm cái này lâm bảo hoa không hiểu cấu kết với nhau làm việc xấu có ý tứ gì hiến quý hoa có vẻ như cũng không hiểu nhiều làm à cái gì gọi là có gian tình cấu kết với nhau làm việc xấu lúc nào thành ý tứ này rồi bất quá lâm bảo hoa hiển nhiên là cảm thấy thái đầu chính là ý tứ này cũng dám nói mình cùng tiêu hàng hưu gian tình mà lại hết lần này tới lần khác còn để cái thằng này cho đoán đúng n đ nàng cùng tiêu hàng có vẻ như vẫn thật là có gian tình càng nghĩ lâm bảo hoa liền càng khí không giữ lệnh giọng nói ra tiêu hàng ta chỉ cấp ngơi mười phút mười phút đồng hồ giải quyết không được cũng đừng trách ta nhúng tay h i ệ n nhiên nàng sinh khí chỉ bất quá cho tiêu hàng mặt mũi nàng cho phép mười phút mười phút đồng hồ đầy đủ tiêu hàng lạnh như băng nhìn qua thái đầu sắc mặt không có bất kỳ cái gì thương hại lưu tình ý tứ mà thái đầu lúc này đại hãn chạy r ò n g mắt thấy lâm bảo hoa cùng quý hoa trưởng lao vậy mà một bộ dự định tọa sơn quan h ổ đấu ý tứ trong lúc nhất thời thở phào nhẹ nhõm hắn không nghĩ tới hắn hôm nay lại còn có đường ra nếu như lâm bảo hoa cùng quý hoa trưởng lao không động thủ mình cùng tiêu hàng đơn đả độc đấu liền chưa chắc là không có đường ra thầm nghĩ thái đầu tâm tư ngàn vạn cái này lâm bảo hoa cùng yến quỳ hoa vậy mà không có ý định động thủ vậy ta liền chưa chắc không phải không có hy vọng chạy thoát tiêu hàng l ĩ n h nộ bản thân lĩnh vực s ắ c thực khó giải quyết nhưng ta chỉ cần nghĩ cách liền vẫn là có thể chạy thoát nghĩ đến nơi này thái đầu liếm môi một cái mặc dù nói quỳ hoa trưởng lão cùng lâm bảo hoa một người phong tỏa ngăn cản hắn một đầu đường đi nhưng đối với hắn thái đầu đao thần mà nói chạy trốn lộ tuyến vẫn là rất nhiều chỉ cần có thể trước hết để cho tiêu hàng lui ra phía sau mấy bước liền có thể đối với hắn mà nói bức bách tiêu hàng lui ra phía sau mấy bước hắn vẫn là có thể làm được mười phút đồng hồ liền đầy đủ rồi h ừ thật đúng là gióng dạng thái đầu giữ tận nói ta sẽ cho ngươi biết đến tột cùng có phải là hay không gióng dạng lúc này tiêu hàng chỉ là xuất ra một thanh x ư ơ n g vân nhuyễn kiếm liền đã chậm rãi đi hướng thái đầu đao thần chương sáu trăm sáu mươi lăm trong tay h áo đao đọc đầy đủ mà thái đầu căng cứng thần kinh khiến cho hắn mồ hôi lạnh chảy dòng cũng xuất ra kia võ sĩ đao nên chiến tiêu hàng nhuyễn kiếm chính là trăm kiếm tri quân vương kiếm này là thời kỳ của những cái kia quân vương b ộ kiếm sắc bén mà lại không mất văn nhã văn nhã lại không mất uy nghiêm hung bên trong m a n g nu nu bên trong m a n g g i ế t thường thường một cái kiếm thuật cao thủ biết trăm kiếm c h i đạo lại duy không biết n h ễ n kiếm c h i quỷ dị là vì thời kỳ cổ khó khăn nhất điều khiển thánh vật võ sĩ đao thì là nhật bản biểu tượng là từ nhật bản trải qua hoa hạ quốc thời kỳ cổ đường đao cải tạo m à t h à n h trải qua thời đại biến thiên bây giờ võ sĩ đao so đường đao càng lộ vẻ sắc bén lại có tiến g công tính thường thường không ra tay thì thôi vừa ra tay tất nhiên thấy máu không chết cũng bị thương hai đem vũ khí đều là một nước vũ khí biểu tượng lại sẽ ma sát ra như thế nào hòa h ò a mắt thấy tiêu hàng từng bước một đi tới muốn nói thái đầu không hoảng hốt kia là giả nói đùa hắn cùng ấn độ thần đế cộng thêm ám d ạ n h â n ba người đều không thể làm gì được tiêu hàng bây giờ hắn một mặt người đối tiêu hàng phần thắng có mấy phần trong lòng của hắn là rất rõ ràng chẳng qua hiện nay đã cùng đường mặt lộ hắn cũng đừng vô hắn nghĩ tay kêu bên trong võ sĩ đao lập tức một cái vung chạm thẳng đến tiêu hàng mà đi keng tiêu hàng nhuyễn kiếm nhẹ nhàng huy động hơi hợt liền đem cái này võ sĩ đao tiến công cho chống đỡ cả lại thậm chí cái này vừa tiến công ngay cả ảnh hưởng bước tiến của nàng đều không có cái này thái đầu đ a u thần quá sợ hãi vạn vạn không nghĩ tiêu hàng tại mình một bộ tiến công trước mặt lại là có thể như thế thong dong chấn định hắn trong lúc nhất thời nghiến răng n g h i ế n lợi trầm giọng nói ra tiêu hàng ngươi chỉ dùng một thanh n h u ễ n kiếm đối phó ta không khỏi quá tùy tiện một chút đi một thanh n h u ễ n kiếm đối phó ngươi đầy đủ tiêu hàng lạnh giọng nói ra đợi chút nữa ngươi sẽ biết ta không có tay không đối phó ngươi đã coi như là đủ khi dễ ngươi hử rõng thái đầu đối mặt tiêu hàng k h i thường tức giận lạnh hừ lên nhưng mà tuy là tức giận hắn kỳ thật cũng chỉ có thể để tiến công biến càng thêm điên cuồng một chút hoàn toàn không cho tiêu hàng bất kỳ kháng cự nào cơ hội dầm dầm thái đầu ra chiêu cực kỳ cấp tốc một đao lại một đao mở ra liên hoàn thế công đây cũng là hắn không có kẽ hở đặc thù đối chiêu số l y giải cực kỳ tinh xảo nhưng mà hắn đối mặt chính là tiêu hàng hắn vô luận như thế nào ra chiêu tiêu hàng tựa hồ cũng có thể biết hắn chiêu tiếp theo muốn làm gì đồng dạng dễ như t r ở bàn tay chỉ cần một chiêu liền đem thái đầu chiêu thức hóa giải thậm chí ngay cả chiêu tiếp theo đều cho phong bế cái này sao có thể thái đầu tràn đầy khó có thể tin không có khả năng tuyệt đối không thể có thể cũng có bản thân lĩnh vực tiêu hàng hắn cũng đánh qua nhưng hắn nhiều nhất chỉ là bị đẻ lên đánh mà tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này tiêu hàng như hồ đã hoàn toàn nhìn thấu hắn ra chiêu tình huống đúng vậy bị đè ép hắn chứng minh hắn thực lực không bằng tiêu hàng mà bây giờ tiêu hàng cũng không đè ép hắn đánh hắn ra chiêu tiêu hàng pha chiêu hắn ra tiêu hàng lại phá liền cùng chơi lấy chơi đ ồ n g dạng l i ê n phẳng phất đối phương căn bản không có đem mình để vào mắt đem mình làm một cái công cụ chơi đùa công cụ cái này triệt để chọc giận thái đầu hắn thái đầu dù sao cũng là hỏa khí bây giờ nhìn thấy tiêu hàng như vậy bỡ bỡn hắn càng là đỏ t r o n g mắt tiến công càng thêm điên cuồng nhưng mà như vậy điên cuồng tấn công tư thái lại là bị tiêu hàng hóa giải không còn một mảnh không có cái tiêm một chiêu cái tiêm một theo một thức là có thể đối tiêu hàng cấu thành uy hiếp thì ra là thế tiêu hàng lúc này minh bạch rất nhiều minh lường hắn thực lực hôm nay cũng minh bạch không có kẽ hở cực hạn áo nghĩa chỗ đây mới thực sự là lĩnh vực cũng mới thật sự là đối chiêu thức đỉnh phong lý giải thái đầu không có kẽ hở cũng là đối chiêu số lý giải thế nhưng là tại cực hạn trước mặt lại tựa như là tiểu vu gặp đại vu đồng dạng hoàn toàn không cùng đẳng cấp cấp bậc tiêu hàng nết miệng nợ đủ cười hắn hiểu được vì cái gì lúc trước tần đông phương là có thể đem mình bản thân lĩnh vực cho phá mất bởi vì đối phương lĩnh ngộ chính là không có kẽ hở chi cực hạn tại chiêu thức bên trên không cùng đẳng cấp đối phương tự nhiên mà vậy liền có thể đánh bại mình đánh tan mình bản thân lĩnh vực bây giờ hắn đạt tới cực hạn lại đối phó một cái ngay cả bản thân lĩnh vực đều không có lĩnh ngộ thái đ ầ càng là dễ như chở bàn tay đến không thể lại dễ dàng sự tỉnh tựa như là tiểu vu gặp đại vu đồng dạng thái đầu lúc này cũng ý thức được những n à y hắn cùng tiêu hàng trên lệnh quá lớn trên lệnh hoàn toàn là tại không có kẽ hở lĩnh nộ bên trên còn không phải những địa phương khác tiêu hàng là hoàn toàn dựa vào không có kẽ hở con đường này nghiền ép hắn đánh hắn không có lực phản kháng chút nào thở không nổi hoàn toàn không phải tiêu hàng đ ị c h thủ đây không phải bản thân lĩnh vực đây không phải bản thân lĩnh vực thái đầu trận to hai mắt hắn lúc này bừng tỉnh đại nộ hoảng sợ nhìn qua tiêu hàng đây là cực hạn không có kẽ hở chi cực hạn xem ra người rốt cuộc minh bạch tiêu hàng mà không biểu tình mà nói không có khả năng làm sao có thể thái đầu trên mặt lộ ra hốt hoảng tuyệt vọng ta là xuất phát từ nội tâm tuyệt vọng làm sao có thể lúc này mới bao lâu hắn là nhìn tận mắt tiêu hàng l ĩ n h nộ không có kẽ hở kia cũng bất quá là nửa năm trước sự tình thôi nhưng lúc này mới bao lâu nửa năm mà thôi tiêu hàng đầu tiên là lấy thần tốc đạt tới bản thân lĩnh vực sau lại lấy thần tốc đạt tới không có kẽ hở chi cực h ạ đây là thiên tài không yêu nghiệt tuyệt đối yêu nghiệt so lâm bảo h ò a càng yêu nghiệt ngươi thấy chính là sự thật thái đầu ngươi nhiều lần muốn g a hại ta chúng ta hoa hạ quốc có một câu chuyện xưa gọi là có qua có lại ngươi như thế r a hại ta ta ra ngoài đạo lý hôm nay liền lấy tính mạng của ngươi báo đáp ngươi đi tiêu hàng lệnh giọng nói lúc này sát khi đã đạt tới đ ỉ n h phong hắn vừa rồi cũng không phải là đùa bợn thái đầu mà là lại phân tích mình không có kẽ hở cực hạn thực lực thôi nếu là hắn thật vận dụng thực lực chân chính cho dù một thanh n g u y ế t kiếm hắn cũng có thể tùy thời diện thái đầu cảnh giới cực hạn cùng mới vào t r ê n l ệ n h cảnh giới là cách biệt một trời bây giờ cái này cực hạn thực lực hắn đã nhìn ở trong mắt thái đầu không có cái gì giá trị tồn tại muốn giết ta không dễ dàng như vậy thái đầu gấm thét lời này rơi xuống lúc đột nhiên một cái hoành đao hiện lên ken một tiếng chính là chạm tại tiêu hàng trên n g u y ế t kiếm sau đó thái đầu gương mặt dữ tợn đúng là trong tay h áo thêm ra một cây tiểu đao cái này tiểu đao rơi vào lòng bàn tay của hắn bên trên veo một cái chính là hướng phía tiêu hàng trái tim bay đi đây là lá bài tẩy của hắn âm độc nhất át chủ bài không ai có thể đoán ra hắn sẽ có loại này át chủ bài bởi vì hắn ngày bình thường biểu hiện quang minh lỗi lạc làm việc tuyệt không c ầ u thả giống như là loại này âm hiểm xảo trá thủ đoạn là không ai có thể phỏng đoán đến hắn sẽ dùng đến thế nhưng là hắn cũng không phải là như mặt ngoài quang minh như vậy lỗi lạc hắn làm việc có thể không từ thủ đoạn nhưng ám dạ nhân đồng dạng cũng chỉ có ám dạ nhân hiểu rõ một chút diện mục thật của hắn phải biết lúc trước hắn cũng không phải là nhật bản đệ nhất đao thần nhật bản đệ nhất đao thần là một cái khác cảnh giới cao thủ người này cảnh giới bên trên con đường s o hắn đi môn u xa đã l ĩ n h nộ g bản thân lĩnh vực hắn lấy tỷ võ danh nghĩa cùng lúc ấy nhật bản đệ nhất đao thần l u ậ n võ kia nhật bản đệ nhất đao thần chỉ cho là hai người là giao lưu nhiều lần đối với hắn lưu tỉnh hắn cũng chính là lợi dụng đối phương lưu tỉnh dùng trong tay háo tiểu đao Suất k chương i t sáu trăm sáu mươi sáu cưới hai cái đấu tranh nội bộ dạng này thủ đoạn âm hiểm muốn chống cự đã vượt qua thực lực phạm chủ bởi vì coi như thực lực mạnh hơn cũng căn bản phản ứng không kịp chém giết chính là như thế nhìn như đã thành kết cục đã định kết quả thì là thuận hơi thở và biến ai cũng không thể cam đoan kết quả là như thế nào bởi vì kết quả thường thường vượt quá dự liệu của ngươi liền như là cái này trong tay háo đao khoảng cách tiêu hàng bất quá là nửa cái hô hấp thời gian làm sao phản ứng đơn giản đến nói chỉ cần nửa cái hô hấp công phu cái này trong tay háo đao liền có thể đâm chúng tiêu hàng trái tim từ đó khiến cho tiêu hàng nháy mắt mất mạng không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng tới thái đầu cười lạnh giết tiêu hàng hắn lại trốn bán sống bán chết hắn có khắc còn lại chạy trốn thủ đoạn lâm bảo hoa cùng quý hoa trưởng lão đừng muốn đuổi theo hắn chạy trốn lộ tuyến trong lòng hắn minh vô cùng nhưng là hắn nhưng không có như hắn đoán trước đem tiêu hàng cho giết chết keng tiêu hàng mười phần tùy ý liền đem thái đầu tiến công cho chống đỡ cả lại ngay sau đó hắn trong tầm mắt lóe lên á n h bạc chính là kia trong tay h áo đao tiêu hàng chỉ là dùng không p h ả i mấy giây nháy mắt nâng lên lên tay hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy kia trong tay h áo đao vậy mà liền bị hắn tùy ý mười phần bóp tại giữa ngón tay cái này trong tay á o đao cứ như vậy bị hắn trò phá giải làm sao có thể thái đầu thất sắc v t phần ánh mắt bên trong ngay từ đầu tràn ngập hy vọng mà trở nên tuyệt vọng tiêu hàng đơn giản như vậy phá giải để bên cạnh lâm bảo hoa vốn là nỗi lòng lo lắng để xuống nàng không tự chủ lộ ra tia tia tiểu ý tựa hồ là vì vừa rồi k i ê n mạo hiểm một màn méo một cái mồ hôi lạnh mà lúc này tiêu hàng nắm bắt k i a trong tay h áo đao thủ đoạn lật qua lật lại nháy mắt phản công mà đi lại là dùng thái đầu trong, trong trái tim cũng coi là lấy đạo của người trả lại cho người phốc phốc máu tươi chảy sôi đao vào thịt thái đầu thân thể chấn động đau đớn kịch liệt càng quét toàn thân hắn đ ỗ n g nhiên lui ra phía sau mấy bước tự mình l ầ m bẩm không có khả năng không có khả năng hắn thái đầu làm sao lại chết làm sao có thể hắn nhưng là nhật bản đệ nhất đao thần vô hạn quan huy hắn được người kính ngưỡng được người xưng nói làm sao lại chết chỉ là cây đao này đâm vào chính là trái tim hắn chỉ là thực lực phi phạm mới có thể ở dưới tình huống này dãy rụa bên trên như vậy cái một hai giây cái này một hai giây qua đi hắn chính là ý thức cú ám phanh một cái ngã trên mặt đất nương theo lấy máu tơi chảy xuôi có thể nhìn ra được hắn đã chết rồi nhìn qua cách đó không xa thái đầu kia l ạ n h như băng thi thể tiêu hàng đem nhuyễn kiếm thu hồi một lần nữa xem như dây lưng quấn ở bên h ồ n g lập tức xiết bên trên từ mặt ngoài đến xem căn bản nhìn không ra manh mối gì ra đây cũng là nhuyễn kiếm một trong chỗ tốt dễ dàng d ấ u kín ngươi biểu hiện từ đầu đến cuối quang minh lỗi lạc làm việc rất thẳng thắn không hiểu rõ ngươi người thật đúng là sẽ bị ngươi lừa b ị cho dù là ta cũng là như thế chỉ bất quá một người thật nếu là làm việc rất thẳng thắn sao lại cùng ám dạ nhân loại người này thông đồng làm b ệ n cộng đồng làm việc tiêu hàng mà không biểu tình nói cũng được t u a thiệt ta đối với ngươi có đề phòng mà lại cái này không có kẽ hở chi cực hạn năng lực chỗ căn bản không phải ngươi có thể hiểu được ngươi những cái kia âm hiểm xảo trá thủ đoạn đối với ta mà nói là một chút tác dụng đều không có đánh giết thái đầu cũng coi là chấm dứt hắn một cọc tâm sự mà hắn cũng tại vừa rồi thời gian bên trong đối với thực lực bản thân có hiểu rõ nhất định thực lực như vậy tựa như là cá chép hóa rồng so với trước đây hắn hôm nay chỉ có thể dùng thuế biến một từ mới có thể hình dung loại này t r a n lệch biến hóa chỉ có chính hắn rõ ràng nhất đơn giản một chút để diễn tả nếu là hắn không có lĩnh nộ g cảnh giới trước đó đến giết thái đầu nghĩ đánh bại thái đầu có lẽ không khó nhưng muốn giết thái đầu lại là căn bản chuyện không thể nào chiêu thức tiêu bên trên thái đầu chỉ cần l i ề u mạng phá hắn một chiêu muốn chạy trốn thật đúng là không phải việc khó lại đối phương k i a trong tay háo đao s ắ c thực nguy hiểm vô cùng thật sự là tuyệt địa phản kích đến cái hồi m ã t h ư ơ n g mình thật đúng là chưa hẳn liền có thể kịp phản ứng thế nhưng là đạt tới cực h ạ n tính chất liền trở nên hoàn toàn khác biệt mình giết cái này thái đầu hoàn toàn không cần tốn nhiều x ư c chúc mừng tiêu hàng tiên sinh quý hoa trưởng lão ngược lại là rất hiểu làm việc mắt thấy tiêu hàng giết thái đầu mỉm cười nói nàng trong lòng cũng là kinh hai và phần không phải nghe cung chủ nói tiêu hàng thực lực chỉ là vừa lĩnh ngộ bản thân lĩnh vực sao làm sao bây giờ xem xét đây rõ ràng là không có kẽ hở cực hạn năng lực nàng quý hoa coi như ở trên cảnh giới đi nhất định con đường kia cũng chỉ là phản phát quy chân nhiều đi chút đường không sai biệt lắm đến minh tâm c h i cảnh thôi c ũ n g không có kẽ hở c h i cực hạn so sánh tự nhiên mà vậy là kém cách xa và i ả m thực lực chênh lệch để nàng l ư u tâm khâm phục cái này tiêu hàng tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ không có kẽ hở tri cực hạn t r á c không được cung chủ đối nàng hữu á i có thừa bây giờ c u n g chủ l ĩ n h nộ không có kẽ hở chi cực hạn cùng thiên y vô phùng chi cực hạn cái này tiêu hàng tương lai coi như nhiều l ĩ n h nộ một loại cảnh giới không đặt đến cực hạn cái k i a cũng đủ để xứng với c u n g chủ lấy cái này tiêu hàng tuổi tắc cùng thiên phú thật nhiều l ĩ n h nộ một loại cảnh giới quả thực là lại không qua chuyện dễ dàng đến lúc đó hai người một thành cưới lớn không được liền để hắn làm chủ c u n g chủ làm phụ ta thượng thanh cung cũng nhất định huy hoàng một đời quý hoa trưởng lão trong lòng lẩm bẩm lời này tiêu hàng cùng lâm bảo hoa đương nhiên không biết mới đầu nàng đối lâm bảo hoa thưởng thức tiêu hàng sự tỉnh là ít nhiều có chút phản cảm phải biết lâm bảo hoa nếu thật là thích tiêu hàng đến lúc đó gả cho đối phương bản thân liền là rời đi thượng thanh cung sự t ì n h đến lúc đó lâm bảo hoa gả cho tiêu hàng vậy cái này thượng thanh cung c u n g c h ủ ai làm ai đi quản lý thượng thanh cung trông cậy vào mấy cái ngay cả cực hạn đều không có lĩnh nộ g lao ra hỏa nghĩ bảo hộ thượng thanh cung vậy coi như nói là cười sự t ì n h nhưng bây giờ xem xét tiêu hàng thực lực không kém lâm bảo hoa thật gả cho đối phương đến lúc đó đem tiêu hàng cũng nắm vào thượng thanh cung lớn không được liền phá thượng thanh cung không thu nam nhân quy củ để tiêu hàng khi lớn lâm bảo hoa nghe tiêu hàng chuyện này chẳng phải kết dù sao tiêu hàng luyện bản thân liền là thượng thanh quyết mà lại thượng thanh cung bản thân người sáng lập cũng là lâm biệt phong là nam nhân thượng thanh quyết khắc chế hạ thanh quyết không đem tiêu hàng lôi kéo tới chẳng lẽ còn chờ lấy đem người khi địch nhân không thể hai đại cảnh giới cực hạn cao thủ toa c h ấ n các nàng thượng thanh cung nghĩ không huy hoàng cũng khó khăn chuyện này thật đúng là chưa hẳn không thể nếu không trở lên thanh quyết đối hạ thanh quyết khắc chế thật chờ tiêu hàng lĩnh ngộ thiên y vô phùng chi cực h ạ cung chủ sợ đều không phải đối thủ của hắn quy hoa trưởng lao nói thầm chính là lâm thanh loan sự tình có chút khó làm tiêu hàng làm thượng thanh cung c u n g chủ lấy nó liều chết cũng giảm cứu lâm thanh loan tính tình sao lại đem lâm thanh loan đặt vào mặc kệ cung chủ cùng lâm thanh loan lại là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt coi như để tiêu hàng cưới hai cái đó cũng là trong ổ mỗi ngày đánh nhau tiết đấu lâm thanh loan lại đấu không lại lâm bảo hoa tiêu hàng nghị không thiên vị đều không được còn thật là khiến người ta nhức đầu sự tình thôi ta không nghĩ cái này tiêu hàng thật đúng là tốt phúc phận thượng thanh cung hai đóa hoa làm sao tất cả đều thầm đủ trong lòng hắn chương sáu trăm sáu mươi bảy là người xứng diện mạo q u ỳ hoa trưởng lão trong lòng lẩm bẩm tiêu hàng tất nhiên là không biết đối phương đang suy nghĩ gì hắn bây giờ giết thái đầu đao thần trong lòng còn có cảm kích chính là hòa ái dễ gần mà hỏi chuyện hôm nay có hơn phân nửa công lao đều quy công cho q u ỳ hoa trưởng lão nếu không có q u ỳ hoa trưởng lão trợ giúp chỉ sợ ta muốn tìm đến thái đầu đao thần thật đúng là không phải như thế sự tình nói đến còn phải phiền phức q u ỳ hoa trưởng lão giúp ta tìm một cái ám dạ nhân so sánh thái đầu cái này ám dạ nhân làm việc càng là dùng bất cứ thủ đoạn nào ta càng muốn đem hơn hắn cho diệt trừ cái này ám dạ nhân một ngày không diệt trừ ta sợ là trong lòng một ngày đều an tâm không xuống nói đến đây tiêu hàng cũng thở dài cái này ám dạ nhân đích sát so thái đầu càng thêm âm u thái đầu bao nhiêu mặt ngoài quang minh lỗi lạc còn tại hồ điểm mặt mũi ám dạ nhân là mặt mũi đều không để ý công khai cho ngươi thủ đoạn chơi hết lần này tới lần khác thực lực đối phương phi phạm phòng cũng thế không phòng cũng không phải ta đối ám dạ nhân tính cách cũng có hiểu biết cái này ám dạ nhân tại trên thế giới đều thanh danh rất kém chỉ làm sao hắn thực lực mạnh lại xưa nay không trêu trọc so với mình lợi hại người vì vậy phương có thể sống đến bây giờ bây giờ tiêu hàng tiên sinh nghĩ diệt trừ hắn ta tất nhiên là không có ý kiến vậy phần tìm tới ám dạ nhân sự t ì n h giao cho ta quý hoa xử lý là được bây giờ quý hoa trưởng lão hoàn toàn là lấy nhìn cung chủ vị hôn phu ánh mắt đi nhìn tiêu hàng tự nhiên là không dám thất lễ mảy may tiêu hàng hữu điều kiện nàng tất cả đều đáp ứng vô điều kiện trợ giúp xử lý nói đùa người cung chủ này vị hôn phu như không có những này đặc quyền kia coi như vị hôn phu lâm bảo hoa đối với quý hoa trưởng lão đáp ứng như thế gọn gàng có chút ngoài ý mới phải biết quý hoa trưởng lão thế nhưng là các nàng thượng thành cung chuyên môn phụ trách điều tra trưởng lão nàng vốn cho rằng muốn chính mình nói thanh mới có thể mời được đối phương không nghĩ tới còn căn bản không đợi được chính mình nói chuyện đối phương liền dứt khoát lưu loát đáp ứng thật là chuyện lạ ngươi sau đó phải đi làm gì lâm bảo hoa hỏi cái này phía dưới ngươi cũng không cần đi cùng đi tiêu hàng nghĩ đến mình sau đó phải xử lý sự tình lại nghĩ tới lâm bảo hoa vẫn muốn theo sát phía sau trong lòng khó tránh khỏi nhức đầu hắn kế tiếp là không sai biệt lắm nên quá chén lâm thanh loan đi chẳng lẽ lâm bảo hoa cũng được đi theo coi như chuyện này không nói hắn cùng hứa yên hồng bây giờ là tình lữ quan hệ nói thế nào thương thế hắn khỏi hẳn cũng được đi xem một chút hứa yên hồng người xem một chút người ta tình lữ mỗi ngày chán ngấy cùng một chỗ nói chuyện yêu đương nói nói cái gì hôn cái gì đều đến hắn cùng hứa yên hồng hẳn là cũng phải nói chuyện yêu đương đi thế nhưng là lâm bảo hoa hướng phía sau một c h ạ m nói thế nào yêu đi một chữ đoán chừng đều nói không nên lời coi như hai người kiên trì nói hai câu đến lúc đó nữ nhân này nhìn không được trực tiếp ném một câu dưới ban ngày ban mặt tấp tấp ôm một cái lẫn nhau đùa d ỡ n còn thể thống gì hạ lưu lại đối với hắn và hứa yên hồng độc thủ đây chẳng phải là có đại sự xảy ra ta theo. đương đi nhiên phải đi theo. lâm bảo hoa m ặ thai k ô n tình mà nói.、Tiêu、hàng giỡn giỡn g biểu Tiêu t khóc giờ cười rằng đạo, chẳng mà cười đạo, lẽ đ nghe h sinh à vệ n ư được ơ i đi cũng t o Hôn trướng. lấy â m Bảo Hoa thai nghe l tiêu hàng dám đùa d ỡ n mình nhất thời mặt đỏ tới mang thai quát vẻ tức giận hiển lộ không thể nghi ngờ thật đúng là đãi ngộ đặc biệt ta quý hoa trưởng lao ở một bên nhìn xem nếu là người bình thường dám như thế đùa d ỡ n lâm bảo hoa hiện tại đoán trường liền đã giống như thái đầu nằm trên mặt đất không nghĩ tới lâm bảo hoa chỉ là nói một câu hôn trướng về sau liền không còn cách nào khác những người khác ai mẹ nó có cái này đãi n ộ mà lại ngươi xem một chút cái này tiêu hàng không để các nàng nhà c u n g chủ đi theo lâm bảo hoa người liền xứng sở là theo chân biện pháp gì nghĩ đến nơi này quý hoa trưởng lão bật cười nói tiêu hàng tiên sinh tự u bất tất cự tuyện cung chủ thật như muốn c ù n g ngươi ngươi chính là muốn ngăn đều ngăn không được quý hoa trưởng lão nói không sai ngươi có thể cự tuyện nhưng là có hay không đi theo ngươi đó là của ta sự t ì n h lâm bảo hoa lạnh như băng mà nói muốn cùng ngươi bạn gái vụ n trộm hẹn h ò đi hừ có ta ở đây cậu thí hẹn họ cửa đều không có ta chính là chuyên môn khỏe ố i ngươi có thể sao thế ta tiêu hàng cảm giác chính mình cũng sắc khóc cái này lâm bảo hoa cùng quý hoa trưởng lão hoàn toàn là không giảng đạo lý hắn chỉ có thể bất đắc gì nói t h ta quý hoa trưởng lão thì là nói ra tiêu hàng tiên sinh trước xuống lầu đi đợi chút nữa cung chủ tự sẽ cùng tiến lên ta cùng cung chủ còn có, có lời cần cũng tốt tiêu hàng nghe được nơi đây tự nhiên sẽ không không thông tình đạt lý lưu tại nơi này trộm nghe cái gì chắp tay xuống lầu lâm bảo hoa thì là mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn quý hoa trưởng lão trong lòng không h i ể u g i n g quý hoa trưởng lão cái này là ý gì quý hoa trưởng lão khục ho hai tiếng cung chủ cái này tiêu hàng trải qua quý hoa quan sát vô luận là phẩm hạnh hay là năng lực cùng thiên phú xác thực cũng không tệ lâm bảo hoa đối với quý hoa trưởng lão vô thanh vô tức xuất hiện một câu như vậy quay đầu rất là kinh ngạc nói có ý tứ gì tự nhiên là k h u c cụ cung chủ tiêu hàng đích sắc không cách nào vứt bỏ lâm bảo hoa không phải hắn không nghĩ vung lâm bảo hoa người tốt xấu lĩnh ngộ thiên y vô phùng chi cực hạn muốn đuổi theo mình quả thực là lại không qua chuyện dễ như t r ở bàn tay hắn căn bản chạy không thoát cái này liền dùng bây giờ internet một câu thô tục lại có tương đối có hàm nghĩa để hình dung nhân sinh tựa như là cái cưỡng gian phạm cùng nó phản kháng chẳng bằng bị động hưởng thụ hiện tại là lâm bảo hoa chính là cái cưỡng gian phạm phản kháng không được kia còn có thể sao thế bị động hưởng thụ đi hưởng thụ cái gì cùng với lâm bảo hoa tự nhiên có thật nhiều có thể hưởng thụ đồ vật ngươi nhìn ta như vậy làm gì tiêu hàng cùng lâm bảo hoa sóng vai mà đi hướng trở về tiêu hàng thì là thỉnh thoảng nhìn một chút lâm bảo hoa mới đầu còn không có gì từ từ lâm bảo hoa cũng phát hiện tiêu hàng nhìn mình tần suất cao lên trong lòng nàng không vui lông mày nhữ lên q u á lớn tiêu hàng như thế không chút kiên kỵ nhìn xem nàng để nếu à Hàng và n Bên cạnh ta có cái mị nữ ta vì cái gì không nhìn tiêu hàng về và nói, là ngươi muốn ngươi cũng không ngay nhìn quyền ngươi cũng không n g gì cảm chịu. có cái cái cả của cho mị thấy rất ta ta Tiêu theo ta, theo ta, thể ta khó đi đi lợi đi. vì về là để là đổi lại dĩ vãng lâm bảo hoa không chừng liền đem người t r o n g mắt cho móc ra thế nhưng là tiêu hàng nói hình như rất có đạo lý nàng sửng sốt tìm không thấy lời gì phản bác là nàng muốn đi theo tiêu hàng nàng cũng không thể ngay cả tiêu hàng nhìn quyền lợi của mình cũng không cho đi chỉ bất quá trong lòng vẫn có chút khó chịu luôn cảm thấy tiêu hàng giống như là đang đùa g ỡ n mình đồng dạng chỉ có hung dữ nói một phút đồng hồ chỉ cho phép ngươi nhìn một chút một phút đồng hồ một lần nhìn liền một phút đồng hồ một lần nhìn tiêu hằng cũng sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội cứ tốt phải biết người khác ngay cả một phút đồng hồ nhìn một chút cơ hội đều không có thật đúng là đừng nói trước kia không có lá gan kia nhìn nhiều lâm bảo hoa vài lần nữ nhân này tính tình quá quái l ạ hiện tại có cơ hội hắn mới biết được vô luận nhìn bao nhiêu mắt nữ nhân này đối với nam nhân mà nói đều là trăm n h ì n không á n dạng này dung mạo cũng đích đích xác xác là nhân gian tuyệt xác k h u y ê quốc k h u n h thành cổ nhân nói là người xứng diện mạo c ó n h i khi tiêu ề u h à n g đ ề u đang hoa nghĩ, dạng này lấy lâm bảo t à i hoa cùng d u n g m ạ o n g ư ờ i khác là phải có như có là t h hoa, ế nào tài m ớ i có thể xứng với đối phương. Chương 668, thủ cung xa đọc đầy đủ tiêu hàng rơi vào đường cùng chỉ có thể mang theo lâm bảo hoa tiến về đường tiểu nghệ trong nhà hắn tổng không đến mức dẫn lâm bảo hoa đi hứa yên hồng trong nhà đi thôi cho nên cho dù trong lòng biết hắn bây giờ càng nên đi tìm hứa yên hồng thế nhưng là bởi vì có lâm bảo hoa tại cái này hắn không thể không từ bỏ hắn ý nghĩ này chỉ có đi đường tiểu nghệ trong nhà nhìn xem lâm thanh loan đi tuy nói lâm thanh loan cùng lâm bảo hoa cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt nhưng bây giờ lâm thanh loan đều thành dạng này lâm bảo hoa nên không đến mức đuổi tận giết tuyệt đi đối phương thật nếu là đuổi tận giết tuyệt mình cũng định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ nghĩ thầm nơi đây tiêu hàng lúc này mới dám có đảm lượng mang theo lâm bảo hoa tiến đến tìm lâm thanh loan rất nhanh đường tiểu nghệ trong nhà đường tiểu nghệ kinh hô lên ngươi tại sao lại lĩnh về tới một cái nàng nhìn tiêu hàng vào cửa lúc vậy mà linh qua tới một cái như hoa như nguyệt mỹ nhân trong lòng lửa không đánh một chỗ đến lập tức liền lưỡn lên bộ ngực đưa nàng k i ê n ngạo nhân ngực lớn triển lộ ra cùng lâm bảo hoa rằng co nàng cũng không muốn tiêu hàng ba ngày hai đầu lĩnh qua tới một cái quá mức cái này tiếp xuống liền tràn đầy mắt lớn chừng mắt nhỏ tình huống nhưng đường tiểu nghệ càng xem trong nội tâm nàng liền càng phát ra hư lâm lâm bảo hoa đường tiểu nghệ há to miệng vừa rồi d ũ n g khi nháy mắt lượng chứa cho chỗ b ù i h i ể u xịu nàng nhận biết lâm bảo hoa đương nhiên biết lâm bảo hoa lợi hại nữ nhân này một bàn tay có thể đem một người cái bản đều đập nát muốn đánh mình đây không phải là trong giây phút sự tình nàng không sợ mới là quái sự ân đã lâu không gặp đường tiểu nghệ lâm bảo hoa lãnh đạm mà nói nhìn thấy lâm bảo hoa không thèm để ý công việc mình làm đường tiểu nghệ phương mới yên lòng ngược lại là kia đứng tại cách đó không xa tại nhu nhi nhìn thấy lâm bảo hoa lúc kinh h ã i quát to lên người xấu người là người xấu lâm bảo hoa mặt máy nhất chuyển nhìn chằm chằm tại nhu nhi suy nợ nụ cười nguyên lai、like、là ngươi tiểu quỷ này tỉ tỉ ngươi đâu để nàng đi ra cho ta làm sao b u ồ n g trong bên trong lâm thanh loan nghe tới có người ngoài đến đồng thời còn giữ dằn không khỏi từ trong nhà chạy ra đem tại nhu nhi ôm vào trong ngực sợ người khác đem tại n u nhi bị dọa trò phát sợ ngay sau đó nàng đem đầu nâng lên nhìn xem t i ê u cách đó không xa lâm bảo hoa đồng tử một cái kịch liệt co vào chỉ cảm thấy đầu bành trướng đau đớn sư sư tỷ nàng đối với nữ nhân này có rất lớn ấn tượng lớn vô cùng ấn tượng cũng bởi vì nàng ký ức khôi phục rất nhiều trong lúc nhất thời không tự chủ được hô lên sư tỷ hai chữ hừ lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta lâm bảo hoa mặt không biểu tình sắt khí b ỗ n g hiện lần trước là xem ở tiêu hàng trên mặt mũi nàng vừa rồi thả tiêu hàng cùng lâm thanh loan rời đi nhưng không có nghĩa là nàng thật không có ý định diện trừ đối phương bây giờ lâm thanh loan dám xuất hiện ở trước mặt mình nàng há lại sẽ lưu đối phương sống ở trên đời này ý niệm trong lòng rơi xuống nàng chính là bước lên bừng bừng sắc khí thẳng đến lâm thanh loan mà đi đường tiểu nghệ đã bị hù thân thể cứng đờ lâm bảo hoa khí thế mạnh người bình thường căn bản dễ ã r ù a không được có thể nhìn ra được liền xem như lâm thanh loan đối mặt lâm bảo hoa trong ánh mắt cũng có e ngại dù là mất chi nhớ loại này e ngại cũng là trời sinh thậm chí e ngại ngay cả sư tỷ hai cái xưng hô nàng đều không tự chủ hô lên lâm bảo hoa ngươi đứng lại đó cho ta tiêu hàng một thanh ngăn ở lâm bảo hoa trước người tiêu hàng ta thượng thanh cung sự tình nghe ư ơ i tới lâm thanh loan mất trí nhớ lâm bảo hoa lông mày bốc lên nhìn ghi mắt mình sư muội chỉ phát phát hiện mình sư muội đối với mình e ngại tựa hồ quá mức chút nếu là thả trước kia lâm thanh loan mặc dù e ngại mình nhưng khi đó lâm thanh loan cũng có dũng khí mặt đối với mình mà bây giờ lâm thanh loan lại là khác biệt hừ lâm bảo hoa lạnh giọng nói hôm nay ngươi tới nơi đây hẳn là chính là vì nhìn nàng trong lời nói nàng chính mình cũng không biết tràn ngập nồng đậm ghen tuông ta đã sớm nói ngươi không cần thiết theo tới ta dự định nếm thử giúp nàng khôi phục ký ức tiêu hàng bất đắc dĩ nói lâm bảo hoa chậm rãi nói ra khôi phục ký ức ai biết ngươi có phải hay không nói bậy nói bạn ta mau mau đến xem nàng chờ một chút tiêu hàng sợ lâm bảo hoa đối lâm thanh loan làm cái gì vội vàng muốn lên trước ngăn lại lâm bảo hoa thanh âm không có gì ngự khí nói Ta thật giết thể cản được nhất thời, ngăn không được một thế, ta nói nhìn nàng một nghĩ không nhìn chính nàng, ngươi cản ngăn nói nàng được được có cái,、ta、lâm à nàng nhìn một Ta cái. l bảo hoa chưa cái không ra thủ ra từng tiết dùng gì gì vu đi o ạ n t ê u hàng đứng tới ạ i đi chỗ, cứng tức đắc hoa động đờ đầu. một Lâm lát, bất t lập lây bảo dĩ lâm thanh loan bên người lúc này lâm thanh loan ôm tại n u nhi hai người đều là mang theo vẻ sợ hai chằm chằm lên trước mặt nữ nhân này tại n u nhi trong miệng càng lớn tiếng gào thét ngươi là người xấu loại hình h i ệ n nhiên đối với lâm bảo hoa nàng trong lòng là tràn ngập e ngại về phần lâm thanh loan chỉ có thể cắn môi che chở tại nô nhi lâm bảo hoa không nói hai lời bắt lấy lâm thanh loan cánh tay mặc cho lâm thanh loan phản kháng tại trong tay nàng lại là không có chút nào dễ d ù a lực lượng nàng nâng lên cánh tay của đối phương đem tia tay h áo phủi nhẹ nhìn chằm chằm cổ tay của đối phương thủ cung sa vẫn tại lâm bảo hoa trong lòng suy nghĩ cái này thủ cung sa chính là cổ nhân dùng đồ chơi đại biểu cho nữ tử này phải chăng vẫn còn t ấ m thân xử nữ bình thường cổ nhân nhìn nữ tử phải chăng vẫn còn t ấ m thân xử nữ có hai loại biện pháp một là thủ cung sa hai chính là n i ệ m thân bây giờ thời đại này thủ cung sa cùng n i ệ m thân quy củ tự nhiên là không còn k h ô nếu là hai người thật có cái gì gian tình nàng hiện tại liền đem hai người cho giết giết lâm thanh loan là không có đạo lý về phần giết tiêu hàng lần trước nàng nhìn lâm thanh loan thủ cung xa là còn tại nếu như bây giờ không tại liền đại biểu tiêu hàng là tại lâm thanh loan mất trí nhớ lúc lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiêu hàng thật là như vậy người cái kia cũng khi nàng nhìn lầm đối phương g ừ hy vọng ngươi không nên quên sư phó dạy bảo nếu không ta người thứ nhất giết người chính là ngươi lâm bảo hoa trầm giọng nói lập tức bỗng nhiên quay người phất tay háo rời đi ta ra đi vòng vòng sự tình xử lý tốt đi tìm ta lâm bảo hoa nói đi là đi không hiểu tấu không có người biết nàng vừa rồi đối lâm thanh loan làm cái gì cũng không có người biết nàng ý tứ trong lời nói đến tột cùng là cái gì tiêu hàng không rõ đường tiểu nghệ cũng không hiểu bất quá mắt thấy lâm bảo hoa rời đi tiêu hàng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm nếu không lâm bảo hoa nhìn thấy lâm thanh loan liền động s á c k h í ai biết thật nữ nhân cái kia nhất thời cái kia một khắc sẽ nhịn không được cái này sư tỉ m ộ i quan hệ của hai người thực tế là làm người nhức đầu và phần Trường Tiêu、hàng. Thủ thủ trí người Hàng. cung xa là ấn là là cái sa đang đến gần thủ đoạn vị một ấn ký này đại biểu cho nữ tử t ấ m thân xử nữ rất kỳ lạ nếu như nữ tử không còn là t ấ m thân xử nữ như vậy ấn ký này sẽ biến mất nếu như nữ tử vẫn còn t ấ m thân xử nữ liền sẽ vĩnh viễn tồn tại cả một đời liền sẽ không biến mất tẩy cũng rửa không sạch ấn ký này chỉ có nắm tay cánh tay tử quan sát kỹ mới có thể phát hiện cho nên hiện tại người căn bản chú ý không đến coi như nhìn kỹ đến dạng này một cái ấn ký cũng sẽ không biết đây là thủ công xa nghiệm thân dùng đồ vật tiêu hàng chỉ biết lâm bảo hoa cầm lâm thanh loan cánh tay trái xem phải xem căn bản không biết đối phương nhìn chính là cái gì tự nhiên cũng không biết thủ cung xa sự t ì n h càng đừng đ ề cập đi suy đoán ra lâm bảo hoa ý nghĩ bây giờ lâm bảo hoa rời đi hắn nghĩ càng nhiều chuyện hơn còn là có liên quan giúp lâm bảo hoa khôi phục ký ức sự t ì n h hô hù chết ta đương tiểu nghệ vội vã cuốn cùng nhìn thoáng qua lâm bảo hoa rời đi phương hướng phát hiện lâm bảo hoa đích thật là rời đi lúc này mới yên lòng lại lâm bảo hoa nữ nhân kia thế nhưng là lợi hại đến không có đạo lý ngay cả mẹ ta đều nói gây ai cũng thành ngàn vạn không thể gây lâm bảo hoa đương tiểu nghệ thì thầm trong lòng nghĩ đến nơi này nàng không khỏi nhìn về phía tiêu hàng đúng tiêu hàng ngươi hôm nay tới là dự định làm cái gì tiêu hàng ôn hòa nói đương nhiên là giúp lâm thanh loan khôi phục ký ức lời này giống như là giấm đường tiểu nghệ cái đuôi đồng dạng làm đối phương nghiến răng nghiến lợi tức giận bất bình nói đây không có khả năng khôi phục ký ức làm sao không đi bên ngoài hết lần này tới lần khác muốn tới nhà ta ngươi ngươi chẳng lẽ quên ta nhà lần trước biến thành cái dạng gì sao yên tâm lần này sẽ không phát sinh lần trước tình h u ố n g dưới tiêu hàng nết miệng nợ nụ cười lần trước hắn chỉ là lĩnh ngộ bản thân lĩnh vực đối phó uống say sau lâm bảo hoa s á c thực cần muốn vận dụng một chút thô lỗ thủ đoạn phương mới có thể cầm xuống đối phương ngăn lại đối phương nhưng bây giờ hắn đã lĩnh lộ không có kẽ hở chi cực h ạ n lại nghị bắt đối phương làm cho đối phương trở nên phảng phất con cựu nhỏ ngoan ngoãn liền sẽ không như vậy phiền phước đ ư ơ n g tiểu nghệ thì là mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu hàng ngươi xác định đương nhiên xác định yên tâm tốt tiêu hàng cười n h ạ t nói nếu như lại phát sinh giống như là lần trước tình huống ta căn đoan ta nhất định sẽ cùng ngươi không xong tiêu hàng đường tiểu nghệ đỏ mặt lộ vẻ rất tức tối tiêu hàng ngược lại là có chút hiếu kỳ đường tiểu nghệ muốn làm sao cùng mình không xong vô ý thức nói ngươi muốn làm sao cùng ta không xong đường tiểu nghệ khoanh tay càng nghĩ lần trước sự tình càng khí đương nhiên nhất làm cho nàng sinh khí còn không phải chuyện này mà là tiêu hàng giá hỏa này mỗi ngày tại bên ngoài hái hoa ngắt cỏ cũng không thể nói là tiêu hàng hái hoa ngắt cỏ mà là tiêu hàng giá hỏa này nữ nhân duyên thực tế có chút quá phong phú đầu tiên là lâm thanh loan sau lại là lâm bảo hoa nàng tạo cái gì nghiệt nàng thích tiêu hàng không có dũng khí nói ra tiêu hàng không biết chỉ xem nàng như bằng hữu vì vậy nàng người bạn này còn phải giúp đối phương làm việc giúp đối phương làm việc thì thôi chiếu cố cũng đều là một chút nữ nhân tựa như là lâm thanh loan nàng chiếu cố tốt khôi phục ký ức tiêu tiêu hàng cùng lâm thanh loan hai người không vừa vẫn thích hợp sao mình đâu n h ư u đồ gì bận rộn một trận giúp người khác làm áo cưới càng nghĩ đường tiểu nghệ liền càng cảm giác khó chịu luôn cảm giác mình cái này lốp xe dự phòng làm không khỏi quá oan u ổn một chút thế nhưng là để nàng nói thế nào chẳng lẽ nàng muốn đối lấy tiêu hàng giống một cuốn họng nàng thích đối phương đường tiểu nghệ vội vàng lắc đầu nàng cũng không có cái này giút ký chỉ có thể nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu hàng phẫn nộ nói ta cắn ngươi cắn chết ngươi cắn chết ta tiêu hàng không tự chủ nhớ tới trên mạng đối cắn cái từ này phân giải cái này cắn chữ cách ra đọc ngươi biết cắn l à c ó ý gì sao tiêu hàng kinh ngạc hỏi đường tiểu nghệ đương nhiên không lạc đơn vị lên mạng là nàng giáo tiêu hàng nói r ứ t lời nàng đều cảm giác không thích hợp được nghe lại tiêu hàng nói nàng càng là xấu hổ mặt đỏ tới mang thai một thanh nào tới đối tiêu hàng quyền đấm cước đá khẽ t i u lấy ta và ngươi liều làm ấm ĩ một hồi lâu tiêu hàng mới xem như đem nổi giận đường tiểu nghệ hỏa khí cho đ è ép xuống ngươi vẫn là bỏ bất tâm đem ngươi nắm đấm k i a đánh trên người ta cũng không thương đánh kết quả là vẫn là chính ngươi hao hết tiêu hàng n i ế t miệng an ủi đường tiểu nghệ trận trắng mắt đối với tiêu hàng loại này an ủi người biện pháp quả thực đều nhanh tức mất đi bất quá tiêu hàng nói cũng không phải không có đạo lý nắm đấm k i a đánh tới tiêu hàng trên thân kết quả là vẫn là chính nàng hao hết rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể hung dữ nói k i a nói hạ chuyện kế tiếp nên làm sao bây giờ nói đến đây đường tiểu nghệ dư quang liết qua lâm thanh đoàn Phát hiện lâm thanh loan ngay lại không phải là đống đốc làm sao có thể nhiều lần đều có thể thành công mắc lửa cho nên lần này còn phải xin ngươi rút một tay tiêu hàng lúng túng giảng hắn là nam nhân lâm thanh loan mất trí nhớ sau đó nam nhân có đề phòng vì vậy sẽ không dễ dàng như vậy mắc lựa đi cùng nam nhân uống rượu với nhau thế nhưng là đường tiểu nghệ t i ể u bất cùng đường tiểu nghệ là nữ nhân vì vậy lâm thanh loan sẽ thiếu không ít ý đề phòng đường tiểu nghệ nghe đến nơi này khí t i ể u bất đánh một chỗ đến nàng gái này hoàn toàn là giúp mình tình địch khôi phục ký ức mà lại giúp s o n g thỏa thỏa lâm thanh loan chính là tiêu hàng nữ nhân đến lúc đó nơi nào còn có phần của mình nếu là mẫu thân của nàng ở đây đã sớm một bàn tay đánh trên người nàng mắng nàng ngớ ngẩn nhưng là nhìn xem tiêu hàng ánh mắt bên trong thỉnh cầu chi ý trong lòng nàng tràn ngập không đành lòng chỉ có thể bất đắc gì nói ta, ta vậy, tiêu tiểu thương tiểu tràn tình đáp đường đường đường đáp ngập ứng Cứ ứng ngươi. như hàng cùng nghệ lượng, nghệ không nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là rơi vào đường cùng đáp ứng tiêu hàng. rơi cuối tiêu cho vậy, vừa vào là dù sau đó tự nhiên chính là dùng điểm biện pháp khác lừa gạt lâm thanh loan mắc lửa đã bên trên làm qua một lần lâm thanh loan tự nhiên không có lần trước dễ dàng như vậy mắc lửa đồng thời lâm thanh loan tự thân ký ức khôi phục không ít rất rõ ràng mình là không thể uống rượu thế nhưng là tiêu hàng cùng đường tiểu nghệ như thế nào lại không có thủ đoạn hai người nâng cốc cùng nước một đ ổ i mùi rượu tách ra không ít cố nhiên một chén không có cách nào qua chén hai chén còn không được sao lâm thanh loan thường thường ở đường tiểu nghệ trong nhà đối với đường tiểu nghệ đương nhiên không có gì để phòng nàng hoàn toàn là đem đường tiểu nghệ làm thân nhân nhìn uống vài chén nước đối với nàng mà nói đương nhiên không có gì cứ như vậy mấy chén dưới nước bụng lâm thanh loan trong lúc nhất thời chính là đầu mê man lần nữa lâm vào say rượu trạng thái đường tiểu nghệ đã sớm ôm tại n u nhi nhanh chân liền chạy chỉ để lại tiêu hàng tại trong phòng bếp cùng uống say lâm thanh loan nhìn nhau giờ này khắc này tiêu hàng nhìn xem lâm thanh loan lâm thanh loan cũng đang nhìn tiêu hàng tiêu hàng rõ ràng phát giác được lâm thanh loan không thích hợp Giờ này k h ắ chương này, lâm t a n h l sáu trăm bảy mươi ám dạ nhân uy hiếp tiềm ẩn sau năm ngày châu âu anh quốc một tòa phương tây phong cách biệt thự trong sân bên ngoài người hầu làm việc mà biệt thự bên trong chủ nhân thì là ngồi ở trên ghế salon hai cái rời phơi bảy trang phục hầu gái da trắng phương tây nữ nhân n u h ò a giúp cái này cái nam nhân xoa nắn lấy bà vai cường độ nhẹ nhàng sợ chọc giận đối phương nam tử này vóc dáng rất thấp chấm thấp xem ra không có cái uy hiếp gì nhưng mà hai cái hầu gái lại rất rõ ràng thân phận của đối phương biết đây là cái giết người không chấp mắt ma đầu nơi đó cảnh sát coi như biết cũng không dám trêu chọc đối phương bởi vì đối phương chính là lừng l ấ y nổi danh ám dạ nhân đích xác cái này tên nam tử lùn chính là ám dạ nhân ám dạ nhân chưa có trở lại nước mỹ mà là đi tới châu âu anh quốc hắn là nước mỹ tội phạm truy nã hàng đầu đi tới anh quốc về sau nơi đó cảnh sát là biết đến thế nhưng là không ai dám trêu chọc chỉ cần ám dạ nhân không gây chuyện thị phi chính là đại hỷ sự tình anh quốc cảnh sát nào dám chủ động gây đối phương cái gì chính nghĩa tất cả đều là cầu thí đồ vật cảnh sát đối này phản căn bản chính là mở một con mắt nhắm con mắt bọn hắn cũng không dám chọc giận ám dạ nhân lấy ám dạ nhân năng lực hoàn toàn có thể tại một tòa thành thị bên trong nhấc lên gió tanh m ư a máu đem một tòa thành thị làm gà chó không yên mà bọn hắn nhưng lại không có biện pháp gì ngăn lại thậm chí bọn hắn còn phải chủ động lấy lòng ám dạ nhân chỉ cầu đảo ám dạ nhân sớm đi rời đi tòa thành thị này tốt bây giờ ám dạ nhân mười phần hưởng thụ hắn đặc địa để thủ hạ của mình tìm đến hai tên dáng người đầy đạn hầu gái hắn thích hầu gái những n à y hầu gái mặc trang phục hầu gái sẽ để cho người cảm thấy rất có cảm giác thành công huống chi hắn là đang hưởng thụ tha hương nơi đất khách phong t ỉ n h đương nhiên hưởng thụ những n à y ám dạ nhân nhưng trong lòng thì tức giận vô cùng phế vật một dạng sư hoàng còn có cái gì cầu thí thần đế ám dạ nhân nghiến răng nghiến lợi nói danh sưng một cái so một cái khí quyển thực tế một cái hữu dụng đều không nhiều người như vậy ngay cả một cái t i ê u h à n g đều không nhiều người như vậy n g a n cả một cái hữu dụng đều k h n g có chút kiên kỵ hắn biết rõ tiêu hàng sớm đã nhưng xưa đâu bằng nay lĩnh ngộ bản thân lĩnh vực tuyệt thật sự là cầu thí vật khí đầu tiên là lĩnh nộ không có kẽ hở sau lại lĩnh nộ bản thân lĩnh vực hắn bây giờ nhưng đấu không lại tiêu hàng nhìn thấy đối phương liền phải chạy dứt khoát nhiều lần thất bại hắn liền tới đến châu âu ở đây hưởng thụ chẳng phải là càng vui vẻ hơn đương nhiên hắn cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ hiện tại tiêu hàng tất nhiên đề phòng ta hắn hiểu ta là người biết ta không có khả năng dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ vì vậy hiện tại ta cũng không thể như vậy mà đơn giản độc thủ bất quá hắc hắc tiêu hàng ngươi có thể đề phòng ta nhất thời chẳng lẽ ngươi còn có thể đề phòng ta một thế ta là sợ ngươi thế nhưng là không có nghĩa là ta sợ hãi người bên cạnh ngươi ám dạ nhân liếm môi một cái nếu có một ngày ngươi phát hiện người bên cạnh ngươi đến bên cạnh ta không biết sẽ là dạng gì biểu lộ nhất định sẽ rất vui vẻ đi hướng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ha ha ha hứa yên hồng còn có tiêu s o n g chật chật trung quốc mỹ nữ ta thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có thưởng thức qua đâu giờ này khác này ám dạ nhân lung lay trong tay rượu đỏ thỉnh thoảng dùng tay nào nặn một chút bên cạnh hầu gái mà những cái kia hầu gái cũng chỉ có thể bị động hưởng thụ một điểm năng lực phản kháng đều không có ngồi ta trên đùi ám dạ nhân chỉ c hai ỉ h chân của mình hầu gái đương nhiên biết ám dạ nhân sau đó phải làm cái gì ánh mắt bên trong có chút không tình nguyện bởi vì nàng rất rõ ràng ám dạ nhân biến thái nhưng cũng chính là hiểu rõ đối phương biến thái trong lòng nàng e ngại chỉ có thể đứng dậy ngồi tại đêm tối người trên hai chân mặc cho hai tay của đối phương trên người mình hoạt động ám dạ nhân vừa định đem hầu gái quần áo thoát ở trên ghế s a lon liền đến một trận cá nước thân mật thế nhưng là ý niệm này vừa dứt h ạ một thân mặc tây phục nam tử chính là vội vàng từ ngoài cửa xông vào ám dạ nhân đại nhân cái này khiến ám dạ nhân rất không thoải mái hắn trầm giọng nói ra sự tình gì vội vàng hấp tấp âu phục nam tử mắt thấy mình q u ấ y dày ám dạ nhân chuyện tốt tâm bên trong một cái giật mình hắn biết nếu như mình không có một cái giải thích hợp lý chỉ sợ ám dạ nhân trong giây phút liền sẽ đem mình giết hắn nào dám m ậ mờ trực tiếp bước vào chủ để nói cái kia ám dạ nhân đại nhân thái đầu bị giết cái gì trả lời như vậy để ám dạ nhân bỗng dưng giật mình cũng không lo được đã thăm dò vào hầu gái trong cổ áo tay lạnh giọng nói ra chuyện này nhưng là thật âu phục nam tử nào dám nói dối tuyệt không có giả dối nghe đến đó ám dạ nhân khoát tay áo các ngươi rửa sạch sẽ nằm trên giường chờ ta vâng hai cái hầu gái vội vàng xuống dưới ám dạ nhân thì là mặt không biểu tình nói ngươi nói thái đầu chết rồi chết như thế nào ta cũng là vừa rồi mới nhận được tin tức thái đầu chết tại hoa hạ quốc có thể có hắn thi thể ả n h chụp ám dạ nhân ngưng lông mày nói có tây trang này nam tử tại đêm tối nhân thủ hạ làm việc tự nhiên thanh sở một ít chuyện xử lý vội vàng đem ảnh chụp đưa cho ám dạ nhân cái này ả n h chụp chính là thái đầu thi thể nhìn xem trên tấm ảnh thái đầu thi thể ám dạ nhân meo mắt lại có vài chỗ kiếm thương vết thương trí mạng là thái đầu tên hắn kia trong tay h á o đao cái này trong tay h á o đao thế nhưng là thái đầu cuối cùng át chủ bài thoạt nhìn là có người đem thái đầu bước đến thực hạn không thể không dùng r a trong tay h á o đao nhưng cái này trong tay h á o đao lại bị người phản bắt được kiếm này tổn thương rõ ràng là kia tiêu hàng nhuyễn kiếm hắn đối tiêu hàng lại hiểu rõ bất quá kia ba đem vũ khí hắn cũng đều rất rõ ràng vì vậy thái đầu trên thân g ả i rác mấy chỗ vết thương hắn liền có thể phân tích ra là tiêu hàng nhuyễn kiếm bố trí tiêu hàng giết thái đầu ám dạ nhân khẩn yếu hàm r ă n g làm sao có thể tiêu hàng lĩnh mộ bản thân lĩnh vực mặc dù có thể đánh bại thái đầu nhưng giết đối phương đem đối phương bức bách đến cực hạn hiển nhiên là không thể nào thái đầu đánh không lại chẳng lẽ còn chạy không thoát sao nhưng mà đây là sự thật cái kia kiếm tổn thương đích thật là tiêu hàng nhuyễn kiếm không giả ám dạ nhân hít sâu một hơi ánh mắt bên trong bao nhiêu hiện ra mấy phần vẻ sợ hãi cái này tiêu hàng chỉ sợ sớm đã muốn giết ta cùng thái đầu chỉ bất quá một mực không có năm chắc thôi bây giờ thái đầu chết ở trong tay hắn nghĩ đến hắn thực lực lại tăng tiến không ít c h ỉ ít hắn có năm chắc giết thái đầu lại hắn làm được ám dạ nhân sắc mặt tâm trầm bây giờ thái đầu đã chết rồi cái này tiêu hàng mục tiêu kế tiếp chẳng phải là ta hắn vóc dáng mặc dù nhỏ nhưng áp suất là tinh hoa hắn rất thông minh vì vậy mới được người xưng là âm hiểm xảo trá thông minh như hồ hắn dùng bất cứ thủ đoạn nào nhưng từ đầu đến cuối thông minh không t r e o chọc so hắn lợi hại người lúc này mới sống đến bây giờ cũng có thể nhìn ra được hắn đầu vóc linh hoạt chỉ cần hắn không đốc liền có thể đoán được tiêu hàng mục tiêu kế tiếp tuyệt đối chính là mình không có kém ta tại châu âu hắn không có dễ tìm như vậy ta ám dạ nhân âm thầm nghĩ tới không không đúng thái đầu tại hoa hạ quốc hoa hạ quốc lớn như vậy thái đầu nghĩ ẩn thân tránh một chút tiêu hàng rất dễ dàng dù vậy cũng bị tiêu hàng tìm tới lại giết có thể thấy được tiêu hàng hưu hắn kỳ lạ biện pháp đi tìm người nói như vậy ta tại châu âu cũng chưa hẳn là an toàn ám dạ nhân cái chán nhỏ xuống mồ hôi chương sáu trăm bảy mươi mốt siêu cường đội hình hắn không đốc chẳng lẽ thái đầu chính là ngớ ngẩn hiển nhiên không phải một cảnh giới cao thủ có bao nhiêu khó giết hắn là nhất quá là rõ ràng tựa như là hắn cùng ấn độ thần đế cộng thêm thái đầu đều giết không được tiêu hàng mà tiêu hàng cho dù thực lực mạnh hơn hắn nhưng cũng giết không được đồng dạng muốn giết cảnh giới cao thủ thủ đoạn kém không có chút nào thành nghĩ tới đây hắn cũng rốt cuộc xác nhận mình sợ là tại châu âu cũng chưa hẳn là an toàn bất quá tại châu âu không an toàn hắn có thể chạy đi đâu thật tại châu âu cũng không an toàn ta chỉ sợ phải chạy đến một cái cực kỳ xa xôi quốc gia lại quốc gia giao thông phi thường lạc hậu mới được nhưng ta thật muốn tại loại này quốc gia ngốc cả một đời cái này cũng không phải cái gì kế hoạch lâu dài ta phải ngẫm lại biện pháp khác ám dạ nhân tâm tư suy nghĩ nhanh chóng đúng rồi đột nhiên ám dạ nhân khỏe miệng n i t lên ta đi tìm sư hoàng tre trở trở lại nước mỹ để sư hoàng tre trở tại ta kia tiêu hàng mạnh hơn chẳng lẽ còn dám thật đi tìm sư hoàng p h i ề n p h ứ c sư hoàng chỉ sợ ước gì lấy ta làm mồi nhử đi dẫn dụ tiêu hàng xuất hiện từ trong miệng bức gia thượng thanh quyết hạ lật ra ha ha đây thật là lựa chọn sáng suốt ta tự bất tin tiêu hàng ngươi l ĩ n h nộ bản thân lĩnh vực mạnh hơn còn có cái gì đảm lượng đi gây sự với sư hoàng sư hoàng là không có kẽ hở chi cực hạn Tiêu hàng là không hở là kẻ có bây ả n t h n lĩnh n vực. Cái à khác k nhiên đánh h có. biệt, tự nhiên là có. Ta n là ô giờ l ạ n g ư suy nghĩ xác định ám dạ nhân không dám kéo chậm thời gian thậm chí kia hai cái nằm ở trên giường kiểu mị vạn phần hầu gái hắn đều không có ý định đ ú n g chạm nói thẳng thu thập một chút đồ vật ta muốn về nước mỹ cái này khiến ta âu phục nam tử trong lòng kinh hãi không nghĩ tới thái đầu chết để ám dạ nhân phản ứng to lớn như thế vậy mà quay đầu liền muốn về nước mỹ hắn không dám cự tuyệt vội vàng nói vâng rất nhanh ám dạ nhân liền đem đồ vật thu thập sạch sẽ ngay sau đó lâm thời định một tấm vé phi cơ dự định tiến về sân bay cấp tốc trở lại nước mỹ cũng chính là hắn mang theo người vừa rời đi biệt thự không lâu biệt thự này cách đó không xa dưới một cây đại thụ đột nhiên đi tới một người trung niên phụ nhân cái này trung niên nữ nhân nhìn qua bộ dáng lại là thành thụ quyến rũ nhưng chẳng phải là thượng thanh cung quỷ hoa t r ư ở n g lão nàng tại tiêu hàng giải quyết thái đầu về sau liền lập tức ở điều tra ám dạ nhân vị trí chẳng qua là ba ngày nàng liền thông qua mình đặc biệt mạng lưới tin tức điều tra đến ám g i nhân tại châu âu ngay sau đó liền đi máy bay đi tới châu âu tìm được ám dạ nhân vị trí loại này thần hồ kỳ kỹ năng lực cũng chỉ có nàng mới có xem ra cùng ta mạng lưới tin tức chỉ tình báo không sai cái này ám dạ nhân đích xác tại nước mỹ ta chỉ là dùng chút thủ đoạn liền khóa chặt nó cụ thể phương vị chính là bây giờ ám dạ nhân rời đi biệt thự rõ ràng là vội vã muốn rời đi nơi đây chẳng lẽ hắn biết được tiêu hàng rết thái đầu tin tức phát giác được cái gì gió thổi cỏ lay quý hoa trưởng lao gánh vác lấy tay mười phần phong rong chấn định ám dạ nhân phát hiện không được nàng làm việc cũng đích xác tinh tế như thế thôi bây giờ cái này ám dạ nhân đã dự định rời đi ta lại cùng công chủ còn có tiêu hàng gọi điện thoại nghĩ đến là trễ trước hết truy tung cái này ám dạ nhân nhìn một chút đối phương dự định đi hướng nơi nào chờ cái này ám dạ nhân q u ỷ kế cùng không biết đều xác định thông báo tiếp tiêu hàng cùng công chủ cùng nhau đến đây cũng không muộn quý hoa trưởng lão thầm nghĩ đột nhiên thân thể loại lên sau một khắc nàng chính là theo sát tại đêm tối người phía sau l ạ n g y ê n không một tiếng động truy tung đi lên sau bốn ngày hoa hạ quốc tiêu hàng hồi tưởng lại lâm thanh loan sự tình không khỏi thở dài trước đây không lâu hắn giúp lâm thanh loan khôi phục ký ức Quá chén lần â m Thanh Loan. l này uống say lâm thanh loan đúng là cùng ngày xưa uống say sau hoàn toàn khác biệt nàng uống say về sau hàm tình mạch mạch hô tên của hắn l i ê n phăng phất nhìn xem một cái thích người cái này khiến tiêu hàng toàn thân giật mình ngạc nhiên thậm chí đều coi là lâm thanh loan khôi phục ký ức thế nhưng là lâm thanh loan vừa hô xong lời này không bao lâu chính là cùng trước kia khác biệt không nao nhao không náo không có nửa điểm uống say bộ dáng trực tiếp k ẽ xịu tại trong ngực của hắn cái này có thể nói là để hắn chăm mối vẫn không có cách giải hoàn toàn không có thăm dò rõ ràng đến tột cùng là tình h u ố n gì Phải biết, trước kia trước lâm thanh loan uống rượu say, không đem đường tiểu nghệ tiểu t rõ o áo Loan n nhà phá cũng không、tệ. lần này uống rượu say, lại là an phận vô cùng, không có nửa điểm muốn ổn áo dấu hiệu, trực tiếp ngất đi. Lâm Thanh loan tiểu lượng biến tốt rồi. Hiển nhiên không phải. Tiêu hàng g không phá hiệu, phải. là tiếp có trực vô tệ, tiểu tốt Tiêu lại Lâm say, rượu dấu rồi. r điểm đi. đạo lý trong đó chỉ vào hôm nay thông qua đường tiểu nghệ phân tích cùng quan sát mới ra kết luận nguyên lai、like、lần trước như thế là bởi vì lâm bảo hoa xuất hiện khiên động lâm thanh loan sợ hãi hồi ức khiến cho lâm thanh loan đại não nhận mãnh liệt kích thích lâm vào mệnh ngọc kỳ cồn kích thích không có làm cho đối phương lâm vào phấn khởi trạng thái ngược lại trực tiếp làm cho đối phương đại não càng thêm mệt mọc lấy khiến cho lâm thanh loan hôn mê đi nói cách khác lần này khôi phục ký ức căn bản không có đưa đến hiệu quả bởi vì c ò n không có đưa đến kích thích hiệu quả tin tức tốt duy nhất chính là lâm thanh loan tự a hồ có bản thân khôi phục ký ức dấu hiệu bởi vì lâu dài kích thích đúng là để lâm thanh loan có dẫn động trước kia ký ức nhưng cái này bản thân khôi phục ký ức rất là t à môn có trời mới biết lâm thanh loan lúc nào có thể đem ký ức khôi phục hoàn trình tiêu hàng trong lòng lo lắng vô cùng sợ l ò n thanh loan khôi phục ký ức quá trình bên trong xảy ra điều gì sai lầm phanh, phanh. giờ phút này tiếng đập cửa vang lên tiêu hàng không khỏi đẩy cửa ra phát hiện đứng ngoài cửa nhưng chẳng phải là lâm bảo hoa lâm bảo hoa từ lần trước cưỡng ép giữ cửa đá v ă n g ra sau nhìn thấy hắn sau liền h ó ngoan đối phương hiển nhiên không còn dám bạo lực như vậy sợ lại xuất hiện như thế chuyện lúng túng bây giờ lại đến gõ cửa chính là ôn nhu vô cùng một điểm động tĩnh lớn đều không có bây giờ nhìn lên trước mặt khinh thành quốc sắc nữ nhân tiêu hàng vô ý thức nói làm sao rồi hai người lẫn nhau v ọ t cửa là chuyện thường xảy ra sớm đã nhưng chuyện thường ngày ở huyện lâm bảo hoa mặt không biểu tình nói ám dạ nhân vị trí điều tra ra được cái lâm bảo hoa không nóng không vội nói cái này ám dạ nhân nguyên bản tại châu âu về sau tựa hồ phát giác được gió thổi cỏ lây trở lại nước mỹ đi tìm sư hoàng làm che chở mà sư hoàng chỉ sợ ước gì người đi nước mỹ tìm hắn từ trên người ngươi đạt được thượng thanh quyết tự nhiên không ngại che chở ám dạ nhân thậm chí còn chủ động thả ra tin tức để chương sáu trăm bảy mươi hai diệt lâm bảo hoa biết được tám dạ nhân bị sư hoàng tre trở sau ngày thứ ba nước mỹ sân bay một nam một nữ trong đám người lộ vẻ rất là hạc giữa bệ gà những người khác từ sân bay xuống tới hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo chút túi hành lý có thể nhìn ra được là đi máy bay ra xa nhà thế nhưng là một nam một nữ này trong tay vắng vẻ thứ gì cũng không hoàn toàn là trần trụi cánh tay đến nửa điểm đồ chơi đều không mang một nam một nữ này nhưng chẳng phải là tiêu hàng cùng lâm bảo hoa sao tiêu hàng cùng lâm bảo hoa sóng vai mà đi khi biết tám dạ nhân tin tức về sau liền lập tức mua chạy tới nước mỹ vé máy bay hôm nay rơi xuống đất đi tới nước mỹ washington bởi vì sư hoàng liền ở tại washington bên trong mà bị sư hoàng che chở ám dạng nhân tự nhiên mà vậy cũng liền tại washington bên trong đi trước tìm quý hoa trưởng l ã o đi lâm bảo hoa gánh vác lấy tay nói ân tiêu hàng nhẹ gật đầu bởi vì tới qua một lần nước mỹ nguyên nhân tiêu hàng coi như anh ngự không thế nào địa ngược lại cũng không đến nỗi dẫn lâm bảo hoa lạc đường có quý hoa trưởng l ã o cho địa chỉ ước chừng sau một tiếng tiêu hàng cùng lâm bảo hoa chính là đi tới washington thị khu bên ngoài khu biệt thự bên trong có thể nhìn ra được sư hoàng so sánh thái đầu đao thần hiệu được hưởng thụ nhiều c h ỉ ít đối phương là ở tại khu biệt thự bên trong tiêu giao tự tại khi đi tới khu biệt thự bên trong thời điểm lâm bảo hoa dựa theo trên tờ giấy viết tự lẩm bẩm số ba trăm linh hai ở nơi nào đi lên phía trước tiêu hàng bốn phía liếc nhìn một vòng rất nhanh chính là nói hai người ước chừng đi lên phía trước đại khái ba phút đột nhiên lâm bảo hoa cùng tiêu hàng đứng ngay tại chỗ cung chủ không biết cái gì thời gian quý hoa trưởng lao đã lặng yên không một tiếng động sờ ra hiển nhiên từ đầu đến cuối đều giấu trong bóng tối đợi đến quý hoa trưởng lão xuất hiện lúc nàng gấp vội cung kính nói cung chủ cùng tiêu hàng tiên sinh từ sân bay xuống tới quý hoa chưa thể đi xa nên đón đợi mong rằng cung chủ cùng tiêu hàng tiên sinh không nên trách tội không có gì ngươi cần ở chỗ này nhìn xem ám dạ nhân cùng sư hoàng kia ám dạ nhân cũng là thôi chưa hẳn có thể từ trên người ngươi phát giác được cái gì gió thổi cỏ lay nhưng kia sư hoàng cũng không phải là cái gì hời hợt hạng người hắn lĩnh n g ộ không có kẽ hở chi cực hạn quan sát cực kỳ nhạy cảm ngươi thời khắc nhìn bọn hắn chằm chằm là chính xác lựa chọn lâm bảo hoa nói quý hoa trưởng lão gật đầu đáp ta ngày đêm nhìn chằm chằm cái này sư hoàng cùng ám dạ nhân bởi vì sư hoàng thực lực quá mạnh ta không dám khoảng cách quá gần bất quá cho dù cách một khoảng cách ta vẫn có thể quan sát được hai người đ ậ o tĩnh hai người này từ đầu đến cuối tại trong biệt thự không có ra qua như thế liền tốt lâm bảo hoa chắp tay lời nói ám dạ nhân tiêu hàng ánh mắt bên trong tràn ngập lanh ý đợi đến sắc mặt khôi phục như lúc đầu hắn cảm kích nói còn phải cảm tạ quỳ hoa trưởng lão không nghĩ tới quỳ hoa trưởng lão cương trào đến kia thái đầu không có mấy ngày vậy mà liền tìm được ám dạ nhân vị trí nếu là đổi thành ta không biết phải bao lâu mới có thể xác định hai người phương vị về phần muốn giết hai người này càng là khó như lên trời sự tình quý hoa trưởng lão nghe tới tiêu hàng cái này tương lai cùng chủ vị hôn phu tản án dương trong lòng tự nhiên là đắc ý nàng không tiêu không gấp mà nói tiêu hàng t i ề n sinh k h á c h khí đây là quý hoa phải làm phải làm tiêu hàng bẻ bẻ cổ luôn cảm thấy có chút rất không thích hợp mình lại không phải thượng thanh cung c u n g chủ đối phương giúp mình làm sao liền thành chuyện nên làm quý hoa trưởng lão cũng cảm thấy mình thất ngôn dù sao tiêu hàng hiện tại còn không phải cùng chủ vị hôn phu đâu mình cái này thân cận không khỏi quá mức một chút chỉ chẳng qua hiện nay muốn đổi giọng hiển nhiên cũng trễ chỉ có thể lúng túng không có những lời khác tốt đã cái này sư hoàng muốn che chở cái này ám dạng nhân chúng ta cũng liền đi xem một chút cái này sư hoàng tiêu hàng mà không biểu tình nói cũng không biết hắn đến tột cùng phải chăng có năng lực như thế che chở ám dạng nhân đợi đến lời này rơi xuống ba người chính là trực tiếp tiến về sư hoàng hiện đang ở trong biệt tự so sánh ám dạng nhân sư hoàng vậy mà càng hiểu được hưởng thụ thoát áo sư hoàng là một cái đầy người lông vàng nam nhân hán dáng người khôi ngô toàn thân đều là cơ bắp ngồi ở trên g h ế salon một cái tay mang theo quả một cái tay ôm một tại trong ngực hắn tao thủ lộng từ gái tây cái này gái tây thỉnh thoảng kiểm tra sư hoàng trên thân lông vàng rất là say mê ngược lại là một bên ám dạ nhân xấu hổ vô cùng hắn nguyên vốn cũng là tại châu âu trải qua khoái hoạt thời gian kết quả đi tới sư hoàng nơi này cái gì cái dám cô nàng hắn một cái cũng không hưởng thụ được cả ngày hoàn toàn nhìn cái này sư hoàng hưởng thụ mỹ nữ hắn chỉ có thể ngồi không trong lòng của hắn tự nhiên tức giận bất quá hết lần này tới lần khác hắn bây giờ lại không thể rời đi sư hoàng không có sư hoàng che chở hắn một khi ra ngoài bị tiêu hàng phát hiện chẳng phải là có nguy hiểm tính mạng hồi t ư ở n g lại thái đ u chết hắn nhưng không dám mạo hiểm như vậy nếu tiêu hàng thật có năng lực đem hắn cho giết hắn sợ là muốn khóc cũng không kịp hiện tại ám dạ nhân cũng chỉ có thể a dua c ư ờ i nói sư hoàng ngài liền yên tâm tốt cái này tiêu hàng ước gì giết ta hắn chỉ nếu muốn giết ta liền tất nhiên sẽ tới đây căn cứ theo ta hiểu rõ cái này tiêu hàng là cái phi thường không tỉnh táo người lại còn nhỏ tuổi dùng bọn hắn hoa hạ quốc đến nói cái này tiêu hàng chính là không biết trời cao đất dậu chủ hh nghĩ đến chính là biết có ngại hắn cũng chắc chắn nghe con mới để không sợ cọp lại tới đây sư hoàng đùa bỡn trong ngực tóc vàng m ắ t xanh g á i tây ngai lấy hoa quả không thèm để ý chút nào nói hy vọng đúng như ngươi lời nói nếu như cái này tiêu hàng thật dám không biết trời cao đất rộng đến đến n ơ i này của ta ta sẽ cho hắn biết bản thân lĩnh vực c ũ n g không có kẽ hở cực hạn t r ê n lệch hắn năm đó tiến về amazon c h ọ n vẹn ngốc lâu như vậy cùng giã thú độc trùng làm bạn giữa sinh tử không biết ma luyện bao lâu mới miễn cưỡng lĩnh ngộ không có kẽ hở chi cực hạn tiêu hàng cũng liền chỉ là một cái bản thân lĩnh vực tự nhiên không phải là đối thủ của hắn nghĩ đến nơi này k giết giết hồi o e tưởng lại lâm bảo hoa sư hoàng sắc mặt chính là nháy mắt trở nên khó xử vô cùng hắn liếc qua ám dạng nhân không nhanh không chấm nói nói đến ngươi bây giờ thật đúng là chật vật ta chỉ là một cái vừa lĩnh nộ g cảnh giới không lâu tiểu ra hỏa vậy mà đều đem ngươi sợ đến như vậy nghe đến nơi này ám dạ nhân tự nhiên trong lòng tràn ngập không vui nhưng hắn đối mặt chính là sư hoàng cho dù không vui cũng là giận mà không dám nói gì nô trực giác của ta nói cho ta tiêu hàng khả năng chẳng mấy chốc sẽ đến sư hoàng ngoạn vị hít mắt trực giác của ta luôn luôn rất chuẩn ha ha xem ra lao thiên cũng muốn để cho ta làm rơi lâm bảo h ò a nữ nhân kia trực giác của hắn luôn, luôn rất chuẩn hắn hiện tại cũng cảm giác được tiêu hàng cũng nhanh xuất hiện nghĩ đến nơi này hắn liếm môi một cái tựa hồ đã nhìn thấy thượng thanh quyết liền gần ngay trước mắt chương 673, t a ngược lại là nhớ ngươi giao thủ trong lòng tưởng tượng lấy những ý niệm này trong tay hắn đối kia gái tây động tắc càng thêm tứ vô kỵ đạn một chút thậm chí quần áo thoát dự định trước mặt tám dạng nhân trong phòng khách liền định đem sự tình l à m thế nhưng là cũng chính là ý niệm này rơi xuống lúc đột nhiên biệt thự này lão quản gia phanh một cái liền đẩy cửa ra ngay sau đó biệt thự lão quản gia chật vật không chịu nổi hô lớn sư hoàng đại nhân không tốt có người có người xông tới cái gì Ám dạ ngay h nịnh h â n nọ vì sư o à quắt mắt lên, l nào không có mắt dám đến sông hoàng cái có dám sư o Lao ra quả thực muốn chết. Không không biết. Lao quản gia vừa quả quản muốn muốn u thực chết. biết. Không không h nói ệ n nhưng mà, lời còn chưa nói hết, hắn chính là chỉ cảm thấy toàn thân du lên, thời gian trong nháy mắt vậy mà liền biến thành một bộ lạnh như văng thi thể, cứ như vậy ngã trên mặt đất. Ngay chưa hết, chỉ thấy thời thi thể, mà, cảm mắt mà một mặt là lời cứ đất. vậy vậy ru bộ sau đó thuận t h a n g lầu đi tới mấy người chúng ta chính là mấy cái kia không có mắt người bất quá chúng ta đến tột cùng có phải là hay không muốn chết nhưng liền không phải là các ngươi nói được rồi tiêu hàng thong dong chấn định dẫn lâm bảo hoa cùng quỳ hoa trưởng lao đi tới mà không biểu tình nói lâu dưới này người tự nhiên là bị bọn hắn một đường giải quyết sạch sẽ hắn dư q u a n g quét một vòng lần đầu tiên chú ý tới tự nhiên chính là ám dạ nhân khi thấy ám dạ nhân lúc tiêu hàng khỏe miệng nít lên ám dạ nhân đã lâu không gặp ám dạ nhân tự nhiên cũng thấy rõ ràng tiêu hàng không những nhìn thấy tiêu hàng hắn cũng thấy rõ ràng tiêu hàng một phương đội hình trong lúc nhất thời bị hủ kém chút từ trên ghế xạ lòn ngồi xuống bởi vì tiêu hàng phía sau dẫn rõ ràng là thượng thanh cung c u n g chủ lâm bảo hoa cùng sớm tại hai hơn mười năm trước liền thành tên cảnh giới cao thủ tiến quý hoa ba người này tùy tiện tìm ra người thực lực đều mạnh hơn hắn nhiều hắn nơi nào có thể không sợ liền xem như sư hoàng nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu hàng ba người lúc cũng là s ắ p mặt đột biến trong lòng nhấc lên kinh đào h á i lãng tiêu hàng lười đi chú ý ám dạ nhân phảng phất đã xác định ám dạ nhân tử kỳ ngay tại hôm nay hắn hiện tại càng để ý là sư hoàng dư quang nhìn lướt qua mắt thấy sư hoàng trong ngực lại còn ôm một cái quần áo không chỉnh tề gái tây lại tay kia còn đ ố i gái tây làm lấy thứ gì khoe miệng co giật hai lần phảng phất đã phát giác được lâm bảo hoa bạo giận lên t i ế n quý hoa cũng nhìn thấy màn này thân xác có chút khó coi hai gõ má bên trong mang theo chút đỏ bừng tiến q u ỳ hoa đều đi vào trung niên còn như vậy lâm bảo hoa liền càng đừng đề cập thượng thanh cung nữ tử mỗi một cái đều là tự trọng từ chân chủ lâm bảo hoa càng coi trọng hơn điểm này khi thấy sư hoàng ban ngày ban mặt không chút kiên kỵ vậy mà cùng một cái quần áo không chỉnh tề gái tây ở trên ghế s a lon chơi trò mập mờ, mờ biểu lộ đã tràn n g ậ p sắc khí không biết liêm sỉ đợi đến lời này rơi xuống lâm bảo hoa đột nhiên rỗi tay ra tia sen kẽ lấy kim khâu tú hoa châm liền đột nhiên hướng phía sư hoàng bày tới sư hoàng phản ứng cực nhanh chỉ một thoáng rút lùi không thôi bất quá hắn lui nhanh ngược lại là có thể từ lâm bảo hoa tiến công hạ đòi lại một cái mạng nhưng trong ngực hắn gái tây liền không có như vậy vận khí tốt tại sư hoàng thối lui không có chút nào che trở tình hùng dưới t ú hoa châm nháy mắt xuyên qua gái tây thân thể phốc phốc máu tươi rơi vãi gái tây chính là chết tại trên ghế salon thấy cảnh này sư hoàng lông mày bốc lên ngược lại là không có gì thương hại cùng nộ khí đối với nàng mà nói nữ nhân có là bất quá mắt thấy lâm bảo hoa đi lên liền đ ộ n g thủ sắc mặt khó tránh khỏi khó coi giận dữ hét lâm bảo hoa ta cùng ngươi hẳn là không cái gì sinh tử đại thù ngươi thật muốn hùng hổ d o a người ta sư hoàng là đấu không lại ngươi nhưng ta chưa chắc là không dám bắt n g ư ơ i thượng thành c u n g đám nhóc con khai đao ừ ngươi chẳng lẽ còn có thể làm gì ta không thể lâm bảo hoa n h a o mắt lại đối với giết kia gái tây ngược lại là thần sắc ung dung chấn định một điểm biểu tình biến hóa đều không có thế nhưng là nghe tới sư hoàng nàng thần sắc trở nên lạnh lùng kia quanh thân sắt khí thậm chí để nhiệt độ đều biến hóa rất nhiều c ò n từ không ai dám uy hiếp nàng nhưng sư hoàng nói lời không giả không khỏi nàng không nghị sâu tính kỹ đích xác nếu cái này sư hoàng một lòng muốn chạy trốn nàng thật đúng là giết không được đối phương cái này cảnh giới cao thủ khó giết cảnh giới cực h ạ n cao thủ càng khó giết hơn hừ lâm bảo hoa hừ lạnh nói ta hôm nay đến không phải tới đối phó ngươi sư hoàng đương nhiên cũng nhìn cảm thấy mờ ám chỗ lâm bảo hoa tuy nói cùng nàng giao thủ qua mấy lần có chỗ thù hận nhưng hai người đều là cảnh giới cực h ạ n cao thủ không cần thiết không nể mặt mũi không phải đối với song phương đều không có gì tốt chỗ lâm bảo hoa phía sau còn có thượng thành cung dạng này một bao quần áo đương nhiên sẽ không vào chỗ chết ép mình vậy hôm nay đội hình như vậy tới đây lại là vì sao nghĩ đến nơi này ánh mắt của hắn khóa chặt ám dạng nhân ba người này rõ ràng mục đích đánh chính là ám dạng nhân a ám dạng nhân tự nhiên cũng phát giác được cái gì trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh chảy r ò n g phía sau l ư n g đều lạnh tiêu hàng gánh vác lấy tay nói ra ta hôm nay là đến giết á m dạng nhân sư hoàng nếu như ngươi thức thời còn hy vọng không nên đúng tay sư hoàng cắn răng nói nói như vậy lâm bảo hoa ngươi là cùng tiêu hàng đứng ở một bên ngươi cảm thấy thế nào lâm bảo hoa lạnh giọng nói thật sự là khó có thể tin lần trước ngươi giúp đối phương ta quyền coi ngươi là vì bảo hộ thượng thanh quyết không nghĩ tới ngươi lâm bảo hoa vậy mà năm lần bảy lượt giúp một cái nam nhân thật sự là không thể tưởng tượng nổi sư hoàng nghiến răng nghiến lợi mà nói trực giác của hắn đích sắc rất chuẩn dự cảm đến tiêu hàng muốn tới tiêu hàng cũng đích sắc đến nhưng là tiêu hàng đến là không giả cái này phía sau còn đi theo lâm bảo hoa cùng quý hoa trưởng lão nay chỗ nào sẽ là cùng ám dạ nhân nói tới một dạng tiêu hàng không biết trời cao đất rộng rõ ràng là bọn hắn không biết trời cao đất rộng dự định ở chỗ này chờ tiêu hàng tới nói đùa cái gì tiêu hàng một người đều khó đối phó lại thêm lâm bảo hoa cùng yến quý hoa hai người bọn họ đối đầu đối phương ba người một điểm phần thắng đều không có ráng cứng đôi cứng hắn cùng đem tối người đều phải chết một cái cũng chạy không được ta lâm bảo hoa sự tình ta không cần ngươi đến quản nghe tới sư hoàng rõ ràng lâm bảo hoa hai gõ má lóe lên đỏ bừng chi ý lập tức hung dữ mà nói sư hoàng sắc mặt â m tình bất định sự tình cùng hắn kế hoạch sai lầm quá lớn lớn hắn đều cải biến không được kế hoạch đi hướng tiêu hàng thì là ngữ khí lạnh lùng nói ta biết được sư hoàng ngươi muốn che chở ám dạ nhân chúng ta cũng không phải không người hiệu chuyện hiện tại ta có thể cho sư hoàng ngươi một cái mới lựa chọn ngươi đến tột cũng phải chăng còn lại muốn che chở ám d ạ n nhân đâu nếu như ngươi muốn đi ba người chúng ta tuyệt không cả ngươi nhưng nếu như ngươi thật muốn cứng đầu che chở ám d ạ n nhân cũng liền đừng trách chúng ta ngay cả cùng ngươi cũng lưu tại nơi này côn vọng còn chưa tới phiên ngươi tiêu hàng chỉ là một cái tiểu g i a hỏa đến đối t a khoa tay mỗi chân sư hoàng đ ằ n g đ ằ n g sát khí giảng nếu là lâm bảo hoa đến nói lời này hắn tạm thời nhịn xuống nhưng tiêu hàng một cái bản thân lĩnh vực tiểu g i a hỏa lại muốn hỏi hắn muốn lựa chọn thậm chí trong n ô n ngữ tràn ngập uy hiếp hắn há có thể dung nhẫn nghe tới sư hoàng tràn ngập sát khí tiêu hàng khỏe miệng nhét lên biết đối phương đối với mình tràn ngập khinh thường lập tức hắn thần sắc trở nên lạnh lạnh lên đột nhiên vô ba lô cái kia thanh thạch tỏa kiếm đột nhiên bị hắn theo trên mặt đất tiêu hàng trầm giọng nói ra nếu như sư hoàng ngươi cảm thấy ta không có tư cách này vừa vặn ta cũng muốn cùng ngươi tỉ thí một chút nhìn xem ngươi sư hoàng đại danh đỉnh đỉnh có phải là hay không danh bất hư truyền chương 674, t h a cho ngươi mệnh ta không có ý nghĩ này đọc đầy đủ cái này á m dạ nhân hắn hiện tại lười phản ứng bởi vì đối phương hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của mình bây giờ sư hoàng bị c h ọ c giận hắn muốn nhìn đến hắn ngược lại là rất muốn cùng sư hoàng giao thủ đối phương đồng dạng là không có kẽ hở chi cực h ạ n hắn rất hiếu kỳ hắn cùng thực lực đối phương cẩn mạnh giết một cái thái đầu hoàn toàn không đủ để khiến cho hắn nhận rõ ràng mình thực lực trước mắt nhưng cùng sư hoàng giao thủ hẳn là hoàn toàn đã đủ rồi nghe tới tiêu hàng c u ầ n vọng như vậy ám dạ nhân nhãn t ỉ n h sáng lên hắn hét lớn hừ tiêu hàng ngươi thật sự là thật to gan d á m khiêu chiến sư hoàng chỉ bằng ngươi cũng có từ cách sư hoàng muốn giết ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay ngậm miệm sư hoàng trần quát ám dạ nhân lời còn chưa nói hết liền sư hoàng một tiếng này chân uống bị hù hồn đều không còn liền vội vàng đem trong bụng toàn bộ đều nuốt xuống sư hoàng là hắn bây giờ duy nhất cây cỏ cứu mạng hắn nhưng không dám k i n h thường hắn hiện tại chỉ cầu đảo tiêu hàng không biết tự lượng sức mình cùng sư hoàng giao thủ cứ như vậy sư hoàng giết tiêu hàng mình cũng liền có thể sống sót chỉ bất quá hắn vì mạng sống không có cân nhắc rộng như vậy sư hoàng lại so hắn thấy rõ nhiều hắn có thể cảm thấy tiêu hàng còn g vọng tự đại không biết tự lượng sức mình cùng mình giao thủ nhưng lâm bảo hoa cùng quý hoa trưởng lão biểu lộ quá chấn định tự nhiên liên p h ẳ n g phất hoàn toàn không lo lắng cho mình cùng tiêu hàng giao thủ tiêu hàng sẽ bị thua đồng dạng mà lại tiêu hàng một cái bản thân lĩnh vực tiểu g i a hỏa dám cùng mình chơi cứng rắn vốn là không có đạo lý ta thật cùng tiêu hàng giao thủ sợ liền xem như chiếm thượng phong lâm bảo hoa cùng kia yến quỳ hoa cũng quả quyết sẽ không ngồi nhìn mặc kệ đến lúc đó thua thiệt vẫn là ta bất quá cái này tiêu hàng đến tột cùng thực lực như thế nào thử ta ngược lại muốn xem xem ngươi cuồng vọng ở nơi nào lời này rơi xuống lúc sư hoàng vung tay lên kia một bên cái bản vậy mà liền cùng ném đồ chơi bay ra ngoài cái này bay về phía mục tiêu Tự ngay h chính h i Tiêu ê n n là à Mắt thấy cái bàn b tới, Tiêu hàng cười lạnh một tiếng. Rất cười Hàng lạnh ràng đây là rõ đây sau ư Hoàng thăm giỏ, Nhìn bàn xem cái b y tới, hắn lại hắn chỉ là dừng đó tiêu hàng nhẹ nhàng vừa dùng lực cái bàn này chính là răng rắc răng rắc một tấc một tấc vỡ v ụ n ra nhìn thấy cái này màn sư hoàng toàn thân chấn động không có kẽ hở chi cực hạ sư hoàng trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tê cả ra đầu tiêu hàng đây rõ ràng là không có kẽ hở chi cực hạn ám dạ nhân nhìn không ra hắn lĩnh nộ g thế nhưng là không có kẽ hở chi cực hạn đối loại cảnh giới này hiểu rõ không gì bằng đương nhiên nhìn ra được tiêu hàng trước mắt vị trí đến tột cùng là cảnh giới c ỡ nào kia là cũng giống như mình không có kẽ hở chi cảnh giới cực hạn cái gì ám dạ nhân t r ư ờ n g lớn xong mắt thấy tiêu hàng nghe tới không có kẽ hở chi cảnh giới cực hạn hai chữ lúc cả người hắn đều tuyệt vọng mà giờ này khắp này tiêu hàng vỗ tay một cái tâm hời hợt giàn đạo sư hoàng cố ý thăm dò ta cũng không biết bên ta mới thực lực này phải chăng có tư cách không bên này phải biết mới ta tư để sư hoàng nhìn ở trong Hoàng ở mắt. Sư、hoàng、kêu lên một tiếng đau đớn không nói gì hắn vạn vạn không nghĩ tới ban đầu ở ấn độ thần đế trong tay đều chật vật không chịu nổi bản thân lĩnh vực tiểu gia hỏa vậy mà đến bây giờ đều lĩnh ngộ không có kẽ hở chi cực hạn đ ặ t tới cũng giống như mình trình độ thua thiệt mình mới vừa rồi còn ngây thơ nghĩ đến cảnh giới của mình có thể mười phần chắc chín áp chế đối phương bây giờ tiêu hàng lĩnh ngộ không có kẽ hở chi cực hạn lại phối hợp nói luyện tập tượng thanh quyết sợ là chính mình cũng chưa chắc là đối phương đối thủ tiêu hàng nhìn sư hoàng không nói lời nào thì là chắp tay nói ra ta vẫn là lời nói mới rồi sư hoàng ngươi bây giờ rời đi chúng ta đều có thể coi như việc này không có phát sinh ngươi sư hoàng vẫn là ngươi sư hoàng chỉ cần ngươi không đến hoa hạ quốc tìm chúng ta gây phiền phước chúng ta tự nhiên cũng sẽ không tìm ngươi gây chuyện nhưng nếu như ngươi không đi nói đến đây tiêu hàng sắc mặt đ ố n g nhiên phát lệnh sư hoàng cái gì cũng không nói đứng tại chỗ do dự hiện tại hắn nhưng không có lý do không coi trọng tiêu hàng chẳng lẽ hắn thật cùng thượng thanh quyết vô duyên không thể hắn là cỡ nào khát vọng muốn lấy được thượng thanh quyết thậm chí dám mạo hiểm đi cùng lâm bảo hoa đ ộ n thủ nhưng bây giờ đối phương đội hình thực tế quá mạnh hắn muốn lấy được thượng thanh quyết cơ bản là chuyện không thể nào mắt thấy sư hoàng do dự đứng tại chỗ ám dạ nhân triệt để sợ hãi hắn đau khổ cầu xin sư hoàng ngươi tuyệt đối đừng bỏ lại ta ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta sẽ che chở ta ngươi nói cái gì đều không thể vứt bỏ ta a hắn vốn là không để ý tới cao thủ gì mặt mũi tại sinh chết trước mặt càng là cái gì tôn nghiêm đều không cần khóc một thanh cái mũi một thanh nước mắt thậm chí đều quỳ trên mặt đất phải bắt được sư hoàng ông quẩn nghĩ phải cầu được đối phương che chở bởi vì chỉ có sư hoàng che chở hắn hắn phương mới có thể có một chút hy vọng sống nhưng là sư hoàng lại không phải là đ ồ n g đốc hắn nhìn thật sâu một chút lâm bảo hoa cùng tiêu hàng cùng kêu một bên đứng yến quý hoa trực tiếp hung hăng vừa dùng lực đem ám dạ nhân đá qua một bên lan đợi đến lời này rơi xuống sư hoàng cắn răng nói ra hôm nay ta liền cho các người một bộ mặt cái này tự nhiên là lời xa g i a o sư hoàng chỉ là cho mình một cái hạ bậc thang mà thôi hắn cũng không dám trêu chọc tiêu hàng ba người đợi đến lời này rơi xuống lúc hắn không nói hai lời quay đầu rời đi về phần ám dạ nhân chết sống Hắn b â n giờ hắn ư nhìn chằm chằm ám dạ nhân ngự khí lạnh lẽo cứng rắn nói ám dạ nhân bên cạnh cũng không có những người khác chúng ta tựa hồ là có thể ngồi xuống đến an tĩnh trò chuyện chút đi ám dạ nhân này sẽ tràn ngập chật vật không chịu nổi nghe tới tiêu hàng hắn vội vàng vô vô góc áo cho b u ổ i đứng lên kích động nói đứng trò chuyện chút an tính trò chuyện chút không động thủ tiêu hàng cười nhạo liên tục ngay sau đó ngồi ở trên ghế salon bình t ĩ n h giảng đạo ngươi làm hại ta viên thanh a di hai chân tàn tật thậm chí một trận bức bách ta kém chút bỏ mình nếu không phải ta ngày đó lĩnh nộ g không có kẽ hở còn có đoàn tiền bối hỗ trợ sợ là ta hôm nay sớm đã chết ở trong tay của ngươi viên thanh a di cũng không cách nào mạng sống ngươi nói thủ này ngươi làm sao giải so sánh thái đầu tiêu hàng càng muốn giết á m dạ nhân ám dạ nhân nếu như chỉ là nhằm vào hắn hắn cũng là thôi thế nhưng là cái này ám dạ nhân hại mình viên thanh a di hai chân tàn tật cả đời không thể rời đi xe lăn hắn lúc ấy liền phát t h ệ thế phải đem ám dạ nhân đau đến không muốn sống tiêu hàng kia cũng là hiểu lầm hiểu lầm đều là thái đầu sai sử ta làm chỉ cần ngươi không giết ta ngươi để ta làm cái gì ta đều nguyện ý ngươi để ta làm trâu ngựa cho ngươi cho ngươi đi làm gì ta ám dạ nhân lông mày đều không nháy mắt một chút ám dạ nhân lúc vì mạng sống nói chuyện nhanh chóng sợ tiêu hàng không cho hắn cơ hội dù sao thái đầu đã chết rồi Hắn nói c á i gì cũng k h ô n g ai sẽ c ù n g hắn đối chất. Chỉ đối bất q u á t i ê u Hàng nhưng không định hắn lưu có ý đối với t ì n h b â y giờ tiêu Hàng đã đứng Tiêu h đã dậy, ậ c mươi dãi nói ra, hiểu n ra, tha cho lầm g một mạng thật có l ỗ i ta kiếm h nghĩ ô n này. Trường g có ý nghĩ này. Chương 675, k tông tiêu hàng ám dạ nhân nghe nói như thế lúc mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng đột nhiên rút lui mấy bước giận d ữ hét tiêu hàng ngươi giết ta ngươi cũng sẽ chết không yên lành ngươi chết chắc đối với loại này tái nhợt vô lực uy hiếp tiêu hàng tự nhiên không có để ở trong lòng hắn lúc này đã cầm xương vân nhuyễn kiếm từng bước hướng phía ám dạ nhân đi tới Ám dạ n hắn â n đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thúc thủ chịu chói, h sẽ dễ vậy dù sao cũng c n là ả hôm giới cao thủ, coi như tuyệt vọng cũng sẽ dây cùng phản kháng. coi cao thủ, tuyệt như phản Hắn h dây sẽ rùa nay muốn dựa vào hắn thiên y vô phùng thể chất tốc độ đào tẩu sau khi hắn dự định trốn thời điểm lại phát hiện các đầu bỏ chạy con đường đã sớm bị lâm bảo hoa cùng q u ỳ hoa trưởng lao phong tỏa gắt gao không có chút nào đừng ra lâm bảo hoa cùng q u ỳ hoa trưởng lao hắn có thể đánh thắng được a i ai hắn cũng đánh không lại nghĩ trốn bán sống bán chết là không thể nào không không á ắ n g nhân gương mặt dữ tợn hắn chẳng lẽ hôm nay sẽ chết ở chỗ này lúc này tiêu hàng đã huy kiếm m à tới ám dạ nhân vội vàng phía dưới một cái trốn tránh hiển thị rõ chật vật tiêu hàng cũng sẽ không giống là đối phó thái đầu đồng dạng thử lại một chút mình thực lực ám dạ nhân cấp độ này tiêu chuẩn đã không đủ để để hắn triệt để hiểu rõ đến mình thực lực chỉ có sư hoàng loại này phương mới có thể chỉ bất quá sư hoàng không dám cùng mình giao thủ quay đầu chạy liền vì vậy hắn đi lên liền động sắc cơ ám dạ nhân lại có thể tiếp vài c h i ề u đối phương chẳng qua là lấy nó thiên ý vô phùng thể chất tại kéo dài hơi tàn nhưng là không gian cứ như vậy lớn ám dạ nhân coi như chạy cùng con thỏ một dạng nhanh hắn có thể hoạt động không gian cũng cứ như vậy điểm chỉ cần bị tiêu hàng rung động ở một chiêu hắn liền tuyệt không lại khả năng đào tẩu cứ như vậy một chiêu khóa chặt ám dạ nhân chính là trở nên không có chút nào chống đỡ chi lực bất quá m ộ ư ơ i chiêu phấp phấp một kiếm tiêu hàng chính là đâm vào ám dạ nhân trên lồng ngực không có thủ đoạn khác sao tiêu hàng mặt không biểu tình nói hiện tại ta đối phó ngươi tựa như là ngươi đã từng đối phó viên á di đồng dạng ngươi đối một người bình thường độc thủ sớm muộn cũng sẽ có một người giống là đối phó người bình thường một dạng đối phó ngươi á m d ạ m nhân vừa rồi tại kia mười chiêu bên trong l i ề u mạng dãy r u ộ n lại là xử trí không kịp đề phòng đánh lén lại là vận dụng một chút âm hiểm xảo trá thủ đoạn thế nhưng là trước thực lực tuyệt đối những này tiểu thủ đoạn hoàn toàn không coi là gì bị tiêu hàng từng cái hóa giải giờ phút này tiêu hàng tại đêm tối trên thân người phá cái huyết động còn không vội ở giết á m d ạ m nhân giết thái đầu hắn sẽ cho đối phương một t h ô n g khoái giết á m d ạ m nhân tiêu bất tất phốc phốc lại một kiếm tiêu hàng chỉ là muốn cho ám d ạ n nhân cảm thụ một chút đối phương thêm tại viên thanh thống khổ trên người hắn muốn làm cho đối phương từng chút từng chút nhấm nháp trở về làm cho đối phương biết cái gì gọi là thụ cha tấn thống khổ chỉ đến bây giờ hắn vẫn không thể quên được ám dạ nhân tra tấn viên thanh lúc c h ẳ n g cảnh mặc dù cảnh tượng lúc đó hắn không nhìn thấy thế nhưng là viên thanh không nói câu nào để hắn so tận mắt thấy còn muốn thống khổ trong lòng của hắn này náy tự trách đã sớm muốn đem cái này ám dạ nhân chém thành muôn mảnh ám dạ nhân cũng không có viên thanh loại kia c ố t khí tại hắn một kiếm lại một kiếm đâm xuống đối phương thống khổ gào thét lớn tiếng cầu xin tha thứ tha cho ta đi ngươi giết ta giết ta đi sống không bằng chết ám dạ nhân hiện tại tình nguyện chết thời khắc này ám dạ nhân đ ầ y người máu me đầm địa xem ra đã là thoi thót ngồi dưới đất không có lực phản kháng chút nào tiêu hàng hai mắt đỏ như máu song quyền n ắ m chặt hắn biết viên thanh khẳng định là không nghĩ để hắn báo thủ nhưng là thù này hắn nhất định phải báo mắt thấy đêm tối người đã bị hắn tra tấn không sai bịt lắm tiêu hàng phất tay một kiếm đâm vào đêm tối trái tim của người ta bên trên máu tươi bao tác ám dạ nhân triệt để biến thành một cỗ thi thể ám dạ nhân thế giới mười đại trí tôn một trong chết trước sau không đến thời gian một tháng tiêu hàng liên trạm thế giới mười đại trí tôn bên trong hai vị thế giới này mười đại trí tôn đều là những năm gần đây quật khởi trí tôn cao thủ bây giờ ám dạ nhân cùng thái đầu đã xóa tên xem ra tiêu hàng có thể coi là bên trên mới một vị quý hoa trưởng lão liếc nhìn lâm b ả o hoa phát hiện đối phương thần sắc không có chút nào biến hóa tâm trong lặng lẽ nghĩ tới cái này mười đại trí tôn đơn giản chính là một tin tức lưới truyền bá thôi tin tức của nàng lưới linh thống nhất không cần mười ngày tin tức này liền có thể truyền bá toàn bộ thế giới muốn để tiêu hàng trở thành thế giới mười đại trí tôn còn không phải chuyện dễ như chờ bàn tay cái kiếp kiếm thánh chi danh chỉ sợ chỉ có kỳ sư phó hướng tấn phong gánh bên trên tiêu hàng bây giờ xưng là kiếm thánh cũng khen hơi lớn tiêu hàng am hiểu dùng khác biệt vũ khí thạch tòa kiếm trường kiếm nhuyết kiếm thực làm một đời kiếm thuật tông sư chẳng bằng liền xưng là kiếm tông tiêu hàng đi kiếm tông quỳ hoa trưởng lão mừng rỡ cười tương lai cung chủ vị hôn phu có này danh đầu có thể thực là một chuyện tốt kiếm tông tiêu hàng phối công chúa lâm bảo hoa rất xứng nha không lâu sau đó hoa s i n tân một con đường con đường bên trên Hồi như Hoa nghe cái nước nước vì vậy về gì gấp gấp như vậy về nước, Lâm Bảo theo ớ i tiêu à hàng n nước đề nghị về sau, không khỏi phản、hỏi. Không phải ngươi không có ý định về nước ngờ người. g suốt sau, sao ruột tiêu t về về về đề có khỏi hỏi. phải h ý đạo lý đến nói giết á m dạ nhân về sau bọn hắn tự nhiên mà vậy liền phải là nên trở về nước thế nhưng là khi hắn nhắc tới những thứ này lúc lâm bảo hoa phản ứng lại là gấp gáp như vậy về nước làm gì lâm bảo hoa gánh vác lấy tay nhẹ nhàng động lên bước chân nhẹ nhàng nói thật vất vả đi tới nước mỹ một lần không hảo hảo chơi đ ù a liền trở về chẳng phải là đáng tiếc có ý tứ gì tiêu hàng kiên trì hỏi hắn luôn cảm thấy khả năng cái ó không tình h tốt lắm sự p t s này h chơi Ngươi dẫn nước n g tại ta Mỹ mấy ngày lại tiêu r ở về. Lâm bảo hoa bình tĩnh mà Bảo bình Hoa tĩnh n ó phản phất một kiện mười phần nghị. kiện này. một tùy t mười Cái i ý đề nghị. Cái này. Tiêu hàng một mặt dở khóc dở cười hắn tìm không thấy cái gì dễ dàng cự tuyệt lâm bảo hoa lý do chỉ có nói ngươi dự định chơi cái gì ta nghe nói nước mỹ dưới mặt đất quyền kích rất lửa ta nghĩ đi chơi lâm bảo hoa không nóng không v ộ i mà nói tiêu hàng lập tức một cái giật mình hắn nhìn xem lâm bảo hoa vô đầu một cái đau đầu vạn phần nói dưới mặt đất quyền kích ngươi làm sao tận thích chơi một chút kích thích trò chơi không được sao lâm bảo hoa nhìn tiêu hàng một chút tốt ta tiêu hàng cười khổ mà nói bất quá dưới mặt đất q u y ề n kích không phải là các người nữ nhân chơi trò chơi không nói trước nữ nhân chơi đến tột cùng là có thích hợp hay không q u y ề n kích kia đấu t r ư ở n g cũng không ai sẽ để cho nữ nhân đi lên tranh tài không để nữ nhân tranh tài cái gì giới tính kỳ thị bọn hắn không để ta tranh tài ta đem bọn hắn đấu t r ư ở n g cho bọn hắn phá lâm bảo hoa kêu lên một tiếng đau đớn lộ vẻ không vui nàng ghét nhất liền là người khác xem thường nàng là nữ nhân nữ nhân lại như thế nào tiêu hàng núi bay tại tha hương nơi đất khách người khác có người khác quý củ nhiều năm như vậy người tranh tài đều là một đám tên hữu cơ bắp đi lên so ngươi một cái da m i ệ n g thịt mềm nữ nhân đi lên tranh tài ai sẽ cho ngươi đi lâm bảo hoa không quá cao hứng rất nhanh nàng trên giới nhìn tiêu hàng một chút quyến rũ cười nói nếu không ngươi đi đánh dưới mặt đất quyền kích thi đấu ta giúp ngươi cố lên rủ sao ngươi là nam tiêu hàng hít sâu một hơi cái này lâm bảo hoa thật đúng là sẽ tìm phiền phái cho mình a chương 676, lâm bảo hoa kiếm tiền kế đọc đầy đủ hắn nhàn rỗi không chuyện gì đi đánh những cái kia dưới mặt đất quyền kích thi đấu làm gì hắn lại không phải ăn no rỗi việc lấy không chuyện làm thế nhưng là lâm bảo hoa nữ nhân này vốn chính là hỷ nộ vô thường tính tình rất quái đối phương lúc nào muốn làm gì loại vật này đoán chừng cũng liền lao thiên ra biết những người khác ai đoán được đối phương bây giờ muốn nhìn quyền kích thi đấu hoàn toàn là tâm huyết dâng trào nhưng hết lần này tới lần khác đối phương lại bốc đồng rớt nhớ tới một việc không thể không làm ta có thể cự tuyệt sao tiêu hàng nếm thử tính mà hỏi cự tuyệt lâm bảo hoa nhàn nhạt nhìn tiêu hàng một chút ta cùng quý hoa trưởng lao giúp ngươi nhiều như vậy để ngươi dẫn ta đi chơi một hồi ngươi đều cảm thấy phiền phức ta lâm bảo hoa đời này ghét nhất chính là vong ân phụ nghĩa nam nhân bình thường ta gặp được vong ân phụ nghĩa nam nhân bọn hắn đều chết rồi đúng quý hoa trưởng lão cũng ở bên gật đầu nói tiêu hàng tiên sinh ta quý hoa đại biểu là c u n g chủ g i ú p ngươi lại là tìm thái đầu lại là tìm ám dạng nhân nếu như ngươi ngay cả c u n g chủ đơn giản như vậy điều kiện đều đáp ứng không được k i a liền quá mức c u n g chủ x á c h điều kiện nhưng không có chút nào quá phận hiển nhiên quý hoa là đứng tại lâm bảo hoa bên này tiêu hàng bị hai người ngươi đẩy miệng ta đẩy miệng nói hoàn toàn không còn cách nào khác được nghe lại lâm bảo hoa uy hiếp toàn thân một cái giật mình quả thực dợ khóc dợi thật giống như nếu như hắn cự tuyệt thật mẹ nó là xuất sinh k h ô n g bằng hắn có thể còn có những biện pháp khác chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ mà nói tốt ta ta đáp ứng ngươi lâm bảo hoa khỏe miệng niết lên lộ ra ý cười để ngươi hứa yên hồng cùng ta khoe khoang đều nói qua trời cao hoàng đế xa ngươi có thể quản đến đó ta đem tiêu hàng đưa đến nước mỹ chơi chơi đến đủ ngươi hứa yên hồng tại trung quốc quản được sao ngươi quản được sao dáng khiêu khích ta ta lâm bảo hoa cho tới bây giờ đều không phải ăn chay quý hoa trưởng lão thì là đứng ở một bên suy nghĩ nàng lại không phải là đầu n ố c tự nhiên có thể nhìn ra được lâm bảo hoa là dự định cùng tiêu hàng qua thế giới hai người đi đâu nàng làm đứng ở chỗ này chẳng phải là bóng đèn nàng cũng không đốc mắt thấy tiêu hàng đáp ứng vội vàng nói cung chủ quý hoa liền đi xuống trước ân người đi xuống trước đi lâm bảo hoa nhẹ gật đầu không có cái gì giữ lại ý tứ t i ế n quý hoa cười một tiếng lập tức liền dần dần rời đi tiêu hàng trong tầm mắt tốt ta mang ta đi nhìn quyền kích thi đấu đi lâm bảo hoa chậm rãi nói cái này dưới đất quyền kích đích thật là nước mỹ loại quốc gia này một lớn đặc sắc tại nước mỹ Có thật nhiều cường thật tráng người da đen vì kiếm tiền, sẽ tại không thể nhiều không người đen kiếm da vì sẽ loại ộ ra n g à thành i thi ánh sáng địa phương đánh phương quyền nhân kích phú địa đấu, trở thành phú nhân một l o khắc đ á này h bạc việc vui. Cái n loại dưới đất quyền kích r ấ thi có t ể tạo thành tương ạ vong. o l này quyền kích thi đấu cũng không phải là trên tv nhìn thấy cái chủng loại kia quyền kích mang theo cái gì che đầu găng tay loại hình nhưng để bảo vệ dưới đất quyền kích đấu trường bên trong bất kỳ cái gì bảo hộ đều không hoàn toàn là tay không mình trần ra t r ư ợ không có cái gì quy củ ra chiêu liền phải phân cái ngươi chết ta sống tiết đấu những cái kia chính quy quyền kích thi đấu cái gì quyền hoảng c ũ nhưng g k ô n đến cái này g có cái cái mấy dám d ớ i đất q u y ề kích kích có được có cao thi thể nhìn thi nhiều thủ, hôn h mặt đất rất rất đài, bởi dưới đấu đấu quyền võ vậy loạn. n n ra ư là nước mỹ đối ở phương diện này rất khó quản lý có thật nhiều thời điểm đối với những này dưới mặt đất quyền kích thi đấu cũng liền một mắt nhắm một mắt mở dưới mặt đất quyền kích thi đấu rất hot khi tiêu hàng cùng lâm bảo hoa tìm tới chỗ đi tới lúc phát hiện cái này toàn bộ dưới mặt đất quyền kích đấu trường người đông nghỉ nghịt tiếng hoan hô biết thay nước ó c cùng tiếng gạo còn có người chủ trì gạo thét đối với lâm bảo hoa cùng tiêu hàng mà nói muốn tìm được một cái có thể khoảng cách gần quan sát vị trí cũng không khó rất nhanh hai người an vị tại quyền kích lôi đài cách đó không xa quan sát tranh tài cái này trên lôi đài đang có hai cái dáng người khôi ngô đ ầ y người bắp thịt to con tranh tài ngươi một quyền ta một quyền xem ra rất là kích động nhân tâm tiêu hàng nhìn rất là n h ả m chán chỉ có thể bất đắc gì nói ngươi vì cái gì thích cái này dưới đất quyền kích tranh tài những người này ra chiêu rất cồng k ề n ngươi một chiêu ta một chiêu giống như là đùa dỡn đồng dạng để ta nhớ tới ta khi còn bé chơi nhà t r ò thời điểm lâm bảo hoa ôn lu nói cái này đáp án kém chút chấn kinh tiêu hàng cái cảm tình cảm lâm bảo hoa đến xem quyền này kích tranh tài mẹ nó chính là đến câu tuổi thơ hồi ức cái này mẹ nó cũng có thể nếu để cho những này cơ bắp to con nghe tới lâm bảo hoa nói cái này dưới đất quyền kích thi đấu là đồ ù dỡn không biết những người da đen này to con có thể hay không tìm lâm bảo hoa liều mạng chỉ sợ cũng chỉ có nữ nhân này dám nói những người này là chơi nhà trò đi cơ gì gà muốn thắng hắn tùy tiện đánh bại đối thủ đem đối thủ đánh răng rơi lấy đất không hề có lực hoạt thủ quả nhiên giai ân là mạnh nhất hắn dùng thực lực của hắn nói cho tất cả mọi người hắn là không thể chiến thắng để chúng ta vì dờn gieo họ đi người chủ trì trên lôi đài gầm thét dưới đài âu u ngao ngao một đám người đi theo gieo họ chỉ có cược người ra đèn kia to con dờn thua người mới sẽ một mặt tủ rũ bình thường loại này lôi đài tranh tài càn quét băng đảng quyền cũng sẽ có tiền đặt cược ép ai thắng ai thua ép dờn người thắng tự nhiên cao hứng bởi vì bọn hắn kiếm được không ít tiền ép giai n thua tự nhiên là bồi mất cả trì lẫn trải hiện tại còn có ai muốn tới khiêu chiến giai n còn có ai chẳng lẽ không người nào dám tới khiêu chiến giởn s a u người chủ trì kích động nói dưới đài hoàn toàn yên tĩnh lặng ngắt như tờ giai ẩn thì là đứng trên đài vớt lồng ngực g ầ m hết lên để chứng minh mình mới là vương giả hắn liên tục đánh thắng bốn mươi hai cái quyền thủ chứng minh hắn mới là mạnh nhất nam nhân có nữ người vì đó thét lên thậm chí hắn dám cam đoan hắn xuống đài trên giường của hắn sẽ nằm một tổ nữ nhân đây chính là quyền thi đấu một cái quyền thủ bị người tôn kính địa phương chỉ có lâm bảo hoa bĩu môi khinh thường nhìn xem trên đài cuồng hô đã cảm thấy mình vô địch thiên hạ giai ẩn nhìn nhìn tiêu hàng ngươi bên trên ta tiêu hàng mắt trận tròn ta tại sao phải đi lên ta muốn nhìn ngươi đánh quyền lâm bảo hoa nói một cái mười phần đơn giản lý do lý do này quá gợi ép tốt ta ta chán ghét cái này to con lâm bảo hoa chậm dài nói tiêu hàng bất đắc dĩ thở dài ai bảo trước khi hắn tới đã đáp ứng lâm bảo hoa đâu người lâm bảo hoa giúp mình nhiều như vậy mình liền lên đi đánh cái quyền thi đấu đều không được kia không khỏi quá lộ vẻ x u ấ t s i n h k h ô n g bằng rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể kiên trì từng bước một đi hướng lôi đài tốt ta lên thì lên tiêu hàng trong lòng thầm đủ lúc đầu bởi vì d ờ n gào thét tràng diện còn có thật nhiều tiếng hoan hô thế nhưng là khi hắn đi lên lôi đ à i lúc đột nhiên giới đài trở nên yên tĩnh vô so r a đây là tình huống như thế nào có một cái giống như còn chưa trưởng thành nam nhân đi lên đài hắn xem ra yếu đuối hắn đi lên đang làm cái gì trao giải sao loại này tranh tài có trao giải sao tất cả mọi người vì đó nghi hoặc đây cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình tiêu hàng loại này cái đầu tại nước mỹ đích xác chỉ là vị thành niên cái đầu người nước hoa vóc dáng mỹ q u ố c người so sánh với mà nói phải kém rất nhiều người nước mỹ một mét tạm trở lên vóc dáng khắp nơi đều có vì vậy tiêu hàng cái này đầu tại những người mỹ này trong mắt tự nhiên là biến thành trẻ vị thành niên tiêu hàng lên đài gây nên không ít người kinh hô rất nhiều người nghị luận ở mỹ thậm chí có cảm thấy tiêu hàng lên đài là đối giờ mũ n h ụ người chủ trì cũng xấu hổ vô cùng giải thích lấy nô、no, rốt cục có người muốn lên đài khiêu chiến d à i ở nhưng thế nhưng là vị này tiểu bằng hữu ngài hiện tại hẳn là nghĩ thêm đến chính là việc học giống như là loại này quyền kích thi đấu cũng không phải là ngài muốn cân nhắc sự t ì n h ta nghĩ ngài vẫn là mau mau đi xuống đi nếu không phụ mẫu sẽ lo lắng người chủ trì thoại âm rơi xuống người ở dưới đài lập tức vang lên một mảnh cười vang cái này cười vang bồi hồi không ngừng rất nhiều người đã la hét để tiêu hàng cút nhanh lên xuống đài lúc đầu tiêu hàng là kiên trì đến trên đài cũng không có ý định nghiêm túc thi đấu thế nhưng là nhìn thấy những người này dừng lại chế d i ễ u hắn mặc dù nghe không hiểu cái gì ý tứ nhưng cũng biết những người này là đang cười nhà ạ mình trong lòng tự nhiên mà vậy có chút hỏa khí nhất là bị người chủ trì kia khinh bị ánh mắt nhìn ở trong mắt để hắn rất là khó chịu khoe miệng của hắn m i t lên nhếch miệng lập tức ngón tay cái hướng xuống điểm một cái rất đơn giản ý tứ khiêu khích giai đ n lập tức nổi trận lôi đ ì n h giận dữ hét tên nhỏ thó ta chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể đem người đánh ngã đợi đến lời này rơi xuống giai đ n t ừ n g b ư ớ c một hướng phía tiêu hàng đi tới người chủ trì nhiệt huyết sôi trào gầm r ù lấy giai đ n sinh khí tại tên nhỏ thó chế giới hạn hắn sinh khí ta cảm thấy tên nhỏ thó phải tao hướng hắn sợ rằng sẽ cảm nhận được cái gì mới thật sự là tuyệt vọng cái gì mới thật sự là đáng sợ cùng tuyệt vọng không có người biết tên tiêu hàng mọi người hiện tại cũng cho tiêu hàng mệnh danh là tên nhỏ、thó. nhanh áp chú ném tiền rất nhiều người bắt đầu ném tiền vừa rồi b ồ i mất cả trì lẫn t r ả i người tựa hồ cũng nhìn thấy hy vọng từng cái vào chỗ chết đem tiền đều đầu cho giai ẩn đây quả thực là không có bất ngờ tranh tài nhất định là giai ẩn thắng đối phương căn bản liền không có thua khả năng m à u lam phương tập trung đại biểu cho giai ẩn m à u đỏ phương khu vực đại biểu cho tiêu hàng lâm bảo hoa mặc dù xem không hiểu anh ngữ nhưng nàng đồng thời không phải là đồn ốc biết ném nhiều một phương khẳng định là giai ẩn nàng móc móc túi tiền nhìn thoáng qua quý hoa trưởng lao cho mình đô la mỹ nói thầm lấy thượng thanh cung kinh tế nhưng không giàu có toàn ném đi vào đi lần này kiếm lớn cứ như vậy một vạn mỹ kim lâm bảo hoa toàn đầu cho tiêu hàng ép tiêu hàng thắng hứa yên hồng là phú bà sự tình một mực để nàng canh cánh trong lòng nàng phải nói cho đối phương biết nàng nha cũng không phải ăn chay tiền này nàng cũng có thể kiếm hơn nữa còn phải là tăng gấp bội kiếm cái này khiến người bên cạnh nhìn xem lâm bảo hoa ánh mắt phảng phất nhìn thẳng lốc đồng dạng làm sao nữ nhân này dài xinh đẹp như vậy đầu lại có lớn như vậy vấn đề rõ ràng như vậy thắng bại tranh tài đối phương lại ép một cái không có khả năng người thắng thắng lâm bảo hoa đồng thời không biết những người này làm sao nghị l u ậ n mình nàng cũng nghe không hiểu ép xong tiền về sau trực tiếp ngồi tại nguyên bản vị trí bên trên tiếp tục xem tranh tài da i ẩ n nằm đầm đến tên nhỏ thó phải tao hương giải thích g ạ o thét lớn thế nhưng là liền sau đó mưa khắc toàn trường lặng ngắt như tờ bởi vì tất cả mọi người chỉ thấy kia để mắt người hoa một q u y ề n qua đi da i ẩ n cái mũi máu tươi chảy r ò n g ngay sau đó thân thể lớn như vậy phanh một cái đổ vào trên đ à i đúng là bất tỉnh nhân sự mà nó đối thủ tiêu hàng thì là ung dung không vội vỗ tay một cái tâm phản phất hết thể đều không đều c ó quan h ệ việc gì với hắn đồng dạng. với mới thời đổi hắn Hôm chút chỉ thể nay lâm t có chút việc ấp, chỉ có ấp, r ư ờ n g phi thường thật có lỗi, ngày mai ngày có s ẽ tiếp t ụ c t r ư ờ n g đổi m ớ i y m ư ơ g 677, kiếm tiền vất nữ nhân tất cả mọi người chừng lớn hai mắt hoàn toàn không thể tin được trước mắt đây là sự thật giai đ o n kia phảng phất như ngọn núi thân thể đổ xuống cái này mẹ nó đang nói đùa sao thượng đế ngươi nhất định là đang lừa ta mọi người luôn luôn sẽ đem mình hiểu biết đến tri thức đem những này xưng là hiện thực khi bọn hắn nghe tới mình không hiểu rõ tri thức lúc bọn hắn liền sẽ cảm thấy cái này là chuyện không thể nào dưới mặt đất quyền kích thi đấu những này người xem quen thuộc cơ bắp khối tranh tài ai cái đầu cao ai liền có thể thắng lợi lực lượng mới là chiến thắng mấu chốt bọn hắn xem nhẹ tốc độ xem nhẹ nhân thể bộc phát bọn hắn càng sẽ không cảm thấy một cái thon thả tên nhỏ thó có thể đem ra ẩn loại này to con nháy mắt đánh ngã ghi nhớ là nháy mắt không có chút nào dấu hiệu không có chút nào báo trước không ai dám tiếp nhận đây là sự thật dạng này liên tĩnh tiếp tục trọn vẹn nửa phút liền ngay cả người chủ trì đều há to miệng trong lúc nhất thời quên nói cái gì Nửa p h ú trong g i a có đứng lúc ê n Một đấm t r nhất thời khán giả sôi trào hoan hô lên đương nhiên là có không thiếu đem mình toàn bộ gia sản ném đi vào lại rơi phải một cái mất cả trì lẫn t h ạ y người giờ này khắc này thương tâm đều muốn khóc về phần gieo họ liên càng đừng đề cập nói đùa có một hơi quăng vào đi mấy chục vạn đô la mỹ chính là dự định kiếm bổn hung á c kết quả đừng nói kiếm bổn hung á c một phân tiền bọn hắn cũng đừng nghĩ cầm ngao ngao nay sẽ người xem thét chói thai vang lên kinh hô đối với tiêu hàng xuất hiện cùng đánh bại giởn đều đáp lại tôn kính thái độ người mỹ tôn trọng cường giả ngươi chỉ cần thực lực mạnh bọn hắn liền sẽ tôn kính ngươi sùng bái ngươi tiêu hàng hiển nhiên đạt tới yêu cầu của bọn hắn hắn thần bí xuất hiện thần bí đánh bại giai ẩn hắn thật chính là một cái kỳ tích nô hắn là một cái người n ư c hoa chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết công phu ta tin tưởng cái này nhất định chính là công phu người chủ trì thét chói thai v ă n g lên tiêu hàng là không hiểu nhiều lắm những người này đến cùng lại hô cái gì bởi vì hắn căn bản liền nghe không hiểu nói thực ra đừng nhìn những người này một mặt sùng bái nhìn xem hắn chính hắn đều cảm thấy mất mặt n g ư ờ i để hắn một cảnh giới cực hạn cao thủ đi đánh một cái chỉ biết vận dụng man lực dã man nhân người ngoài ngành đây không phải khi dễ người sao đích xác chính hắn đều cảm thấy có chút khi dễ người để sư phụ mình biết đoan chừng đều cảm thấy mình làm mất mặt hắn lâm bảo hoa đương nhiên không thèm để ý tiêu hàng là thế nào nghĩ nhìn thấy tiêu hàng thắng lâm bảo hoa cười một tiếng lập tức vội vàng đứng dậy tiến về tập trung địa phương chỉ thấy bản kêu bên trên bảy đầy rầm rầm một đ ố n g lớn tiền khi thấy số tiền này về sau lâm bảo hoa không nói hai lời trực tiếp liền định một thanh toán ôm nhưng là tiền này nhiều lắm nàng hoàn toàn ôm không hạ nghĩ tới nghĩ lui lâm bảo hoa chỉ có thể đi tìm tiêu hàng nàng biết tại những phương diện này xử lý tiêu hàng là còn mạnh hơn nàng rất nhiều nhiều tiền như vậy chính nàng cầm không hết tiêu hàng là khẳng định có biện pháp chỉ bất quá khi nàng xoay người nhìn đến thời khắc này tiêu hàng lúc nàng lại mày nhăn lại gương mặt xinh đẹp bên trên tràn ngập nộ khí chỉ thấy này sẽ tiêu hàng bị một đám khác biệt r a thịt nữ nhân vây tại một chỗ những nữ nhân này thậm chí cái đầu so tiêu hàng cũng cao hơn xuyên quần áo không trình tệ thả ngực lộ sữa rất là khoa trương những nữ nhân này hoàn toàn không biết liêm sỉ đem tiêu hàng vây vào giữa không biết đang làm cái gì lâm bảo hoa đương nhiên không biết những nữ nhân này đang làm cái gì nhưng nàng biết những nữ nhân này nhất định đối tiêu hàng là không có hảo ý gái tây lâm bảo hoa khí hàm g i n g trực dương dương nàng hiện tại có loại đem tiêu hàng xử lý xúc động chỉ bất quá nàng cũng không phải là không nói đạo lý người biết là nữ nhân kia trước chủ động đi đùa dỡ tiêu hàng cùng tiêu hàng nửa điểm quan hệ đều không có nhưng trong lòng nàng chính là khó chịu kêu lên một tiếng đau đớn nam nhân không có một cái tốt nghĩ đến nơi này nàng chỉ có thể gọi điện thoại cho quý hoa trường lão làm cho đối phương tới nghĩ biện pháp đem những này tiền thu thập đây chính là một hơi lật ba trăm bốn mươi lần tiền đặt cược kia máy tính máy móc bên trên đều viết nàng không phải đồ đẩn có thể nhìn ra được nói như thế nào cực dần thắng có ba trăm bốn mươi người lâm bảo hoa nghĩ đến liền đáp ý trong lòng đều vui nợ hoa tiêu hàng cũng không phải không còn gì khác nha thượng thanh c ũ n g vốn là thiếu tiền cái này một hơi kiếm được hơn ngàn vạn đều đủ thượng thanh cung một năm chi tiêu cung chủ ngươi đã kiếm bao nhiêu tiền bấm trong điện thoại quý hoa trưởng lão kinh ngạc hỏi ta không rõ lắm giống như có hơn ngàn vạn nhân dân tệ đi lâm bảo hoa không nhanh không c h ầ m mà nói cái cái gì quý hoa trưởng lão kèm chút chân kinh cằm lâm bảo hoa thì là có chút không kiên n h ẫ n nói t ố t tranh thủ thời gian đến đây đi ta sẽ không anh ngữ cũng không thế nào sẽ cùng bọn hắn giao lưu số tiền này đều là chúng ta lên thanh cung về sau ăn uống tiền ngươi phải tranh thủ thời gian nhanh lên hơn ngàn vạn cũng không phải số lượng nhỏ đầu c u ngay chủ, t lập tức tới n g a Quỳ chuyện đều không lưu hoa không hơn lao loát. trưởng nói Nói ngàn bạn, sau o có thể l ư loát? Lâm là bảo hoa cùng tiêu hàng hai cùng người này này sẽ đó i rồi.、Không、phải nơi nào đến nhiều tiền tại. cấp của của phương ngân hàng Không nào đến như mình n Lâm hoa trí bảo đem ta vậy. Vị trí của ta tại. Lâm bảo hoa đem phương vị i cho、Quý、hoa quỳ t r ư ở nàng g Ngay lao. n sau đó, nàng cúp điện thoại trong lòng gọi là một thông khoái tiền này nhưng là độ tốt nàng cũng thích tiền nhất là cùng hứa yên hồng một cái so sánh trên thân người mặc quần áo người khí chất kia lại ngó ngó mình toàn bộ đem nàng so giống như là từ nông thôn tới nói đùa cái gì nàng cũng không phải là người nghèo nghĩ đến nơi này trong nội tâm nàng đương nhiên thông thoái chỉ bất quá rất nhanh ánh mắt của nàng hướng tiêu hàng khối kia nhìn nhìn lúc liền lập tức biểu lộ khó nhìn lên tiêu hàng hiện tại đích thật là có được bụi hoa giống như là dưới mặt đất quyền thi đấu loại chuyện này bản thân liền là phi thường kiếm tiền lại vớt chuyện của nữ nhân giống như là kia giai ẩn nếu như vừa rồi tiêu hàng không có ra sân đánh bại hắn giai ẩn về nhà một lần nhà hắn trên giường nói ít phải nằm bốn cái trở lên nữ nhân hơn nữa còn đều là mỹ nữ chương ô n g phải sáu trăm bảy mươi tám lâm bảo hoa có thể bỏ được đánh tiêu hàng tiêu hàng đương nhiên không biết hắn hỏng dởn chuyện tốt lúc đầu nên là dởn sở được đến hết thể hiện tại cũng biến thành hắn chí ít này sẽ cái này một đám nữ nhân đem hắn vây tại một chỗ căn bản không thể đếm hết được số lượng có bao nhiêu mà lại những nữ nhân này xuyên gọi là một cái phong tao hở ngực lộ sữa thậm chí có một chút quá phận vậy mà s ư ớ n g sốt u dùng bộ ngực hướng trên mặt mình cọ đây là hành động gì đây quả thực là đang vũ nhục hắn vóc dáng thấp không mang dạng này ngươi bắt ngươi bộ ngực hướng trên mặt ta cọ k i a chẳng phải đại biểu cho chiều cao của ta chỉ tới ngươi bộ ngực cái này bộ vị sao tiêu hàng trong lòng khó chịu làm sao đồng dạng đều là người hai quốc gia bình quân thân cao liền kém nhiều như vậy người một cái nương môn đều có thể cao hơn chính mình nhiều như vậy cái này cũng coi như những nữ nhân này thậm chí rõ ràng muốn lên đến tự mình mình còn có một chút mình liền đem mình ôm lấy s ừ n g sốt muốn án lấy mặt mình hướng ngực nàng bên trong v ụ n những này bộ ngực của nữ nhân xác thực muốn so hoa hạ quốc nữ nhân đầy đặc nhiều nếu như không phải hắn phản ứng cấp tốc đối diện với mấy cái này nữ nhân thế công phòng ngự thỏa đáng nếu không đã sớm luân hãm coi như hắn không thích những này ngoại quốc nữ nhân tướng mạo nhưng đó cũng là không có nữ nhân a tiêu hàng hiện tại cũng coi như minh bạch những người nước ngoài này mở ra bởi vì những nữ nhân này lẫn nhau ở giữa là không đấu kỵ cùng tranh giành tình nhân các nàng thậm chí nguyện ý cộng đồng đùa dỡn một cái nam nhân tựa như là hiện tại s u ấ t ca có thể hay không nói cho ta địa chỉ của ngươi cho ta nhà ngươi một trôi thuộc tại chúng ta chìa khóa đâu ta sẽ rửa sạch sẽ nằm tại ngươi trên giường nhà tiểu đ ệ đệ không biết ngược ta bộ cái này kích thước phải chăng để ngươi hài lòng đâu tay của ngươi không muốn luôn thả ở phía dưới nhà có thể nâng lên nhìn nơi này có thể để ngươi sờ nhà ta c a m đoan ngươi sẽ yêu ta cái này bộ vị tiêu hàng chỉ may mắn đối mặt mình những nữ nhân này đùa dẫn lúc hắn là nghe không hiểu nếu như hắn có thể nghe hiểu đoán chừng coi như hắn kinh nghiệm phong phú hiện tại cũng được chảy máu núi nếu để cho lâm bảo hoa nhìn thấy mình bị người đùa d ỡ n đến chảy máu m ũ i đoán chừng đối phương có thể đem mình đánh mặt mũi tràn đầy đều chảy máu lâm bảo hoa hiện tại đích s á c sinh khí vô cùng nàng là càng xem tiêu hàng bị những nữ nhân này đùa d ỡ n liền càng sinh khí nàng thật vất vả đem tiêu hàng đưa đến nước mỹ rời xa h ứ a yên hồng còn hạn kết quả này cũng tốt bị một đám ngoại quốc gái tây cho bao vây lại đây không phải cho người khác làm áo cưới nàng hiện tại cũng buồn b ự c cái này tiêu hàng là đường tăng sao làm sao nhiều nữ nhân như vậy hết thể vây quanh hắn quay vòng lên nam nhân không có một cái tốt lâm bảo đỏ mặt không biểu tình quát tâm nghĩ lâm bảo hoa đôi mắt đẹp nhất chuyện vừa hay nhìn thấy kia không x a chạy tới q u ỳ hoa t r ư ở n g lão q u ỳ hoa t r ư ở n g lão nghe tới tin tức sau liền vội vàng chạy đến tốc độ ngược lại là rất nhanh cung chủ q u ỳ hoa t r ư ở n g lão cung kính nói nhìn xem q u ỳ hoa t r ư ở n g lão lâm bảo hoa gánh vác lấy tay chậm dài nói ra ngươi tới thật đúng lúc ngươi anh ngữ nói tương đối lưu loát cùng bọn hắn trao đổi một chút có quan hệ ta thắng những cái kia chuyển tiền ta nhìn máy móc bên trên tỏ rõ tập trung gấp bội là ba trăm bốn mươi lần ta nói ít tới tay ba trăm bốn mươi vạn mỹ kim ngươi cũng đừng tính ít yên tâm tốt cung chủ chuyện này giao cho ta là được quý hoa trưởng lão nghe đến nơi này trong lòng trong bụng n ở hoa lập tức kinh ngạc hỏi cái kia tiêu hàng tiền sinh đâu hán ta một hồi sẽ thu thập hắn lâm bảo hoa mà không biểu tình nói quý hoa trưởng lão toàn thân một cái giật mình này sao lại thế này phó mã ra gây chuyện nhi rồi nàng bốn phía nhìn thoáng qua không đúng không tìm được tiêu hàng a cái này cũng không trách nàng tiêu hàng đã bị dìm ngập tại trong đám nữ nhân nàng đương nhiên không nhìn thấy tiêu hàng đã tìm không thấy tiêu hàng nàng cũng không dám xen vào việc của người khác nói đùa người ta hai vợ chồng sự t ì n h quản nàng thí sự nàng cũng đừng rước họa vào thân lập tức tiến về kia tập trung đài cùng người dùng anh ngữ trao đổi tiểu thư ta muốn chúc mừng các ngươi xin hỏi các ngươi là chỉ cần muốn rút ra tiền mặt vẫn là chúng ta bên này phụ trách giúp các ngươi tồn nhập trong thẻ cái này tập trung đài người phụ trách khẽ cười nói cất trong thẻ đi quý hoa trưởng lão mở miệng nói tôn đến trong thẻ thuận tiện về sau trở lại hoa hạ quốc bên trong sau chuyển đổi thành nhân dân tệ không phải mang theo một bọc lớn đô la mỹ đến lúc đó muốn đổi cũng khó khăn người khác chỉ sợ còn tưởng rằng ngươi là làm cái gì phi pháp hoạt động đâu mặc dù các nàng thượng thanh cung người không sợ làm cái gì phạm pháp sự tình nhưng có thể không phạm pháp tự nhiên vẫn là không phạm pháp tốt người phụ trách này cười n h ạ t nói tiểu thư xin chờ một chút chỉ là năm phút hắn chính là tay lấy ra thẻ đưa cho quỷ hoa trưởng lão nơi này là ba trăm ba mươi vạn mỹ kim chúng ta nơi này phụ trách phương cần rút ra mười vạn hy vọng tiểu thư có thể lý giải cái này tiền bên trong ngài có thể tùy thời dùng di động đăng lục internet xem xét mật mã là một h a i ba mươi lăm ba mươi sáu nếu có nghi vấn ngài có thể tùy thời đến chỗ của ta hỏi thăm người phụ trách mở miệng nói được rồi không có vấn đề quý hoa trưởng lao dứt lời lời này cầm thẻ liền rời đi mắt thấy quý hoa trưởng lao rời đi người phụ trách này sắc mặt phát lệnh tiền đích thật là thật thế nhưng là có thể hay không lấy tiền thuận lợi rời đi liền chuyện không phải dễ dàng như vậy nghĩ đến nơi này hắn lập tức phát thông điện thoại đại ca mấy cái này hoa người đã cầm tới tiền chúng ta lúc nào đọc thủ được rồi ta minh bạch yên tâm những người hoa này thật đúng là ngây thơ bọn hắn thật coi là tiền là dễ kiếm như vậy hơn ba trăm gấp b ộ i hử bọn hắn còn thật cho là bọn họ có thể nốt u h ạ một đêm trận dầu tại chúng ta nơi này chính là không có cách nào phát sinh sự tình ta biết ta sẽ xem trọng bọn hắn cái này loại dưới đất quyền thi đấu vốn chính là phạm pháp tính chất bình thường đánh cược đều là lật cái một điểm bốn lần một phẩy bảy lần hai lần đều cực kỳ hiếm thấy bởi vì rất ít có cái gì nhìn từ bề ngoài liền t r ê n l ệ n h cách xa chiến đấu cho nên kiếm tiền cũng đều là nơi này phụ trách phương những cái kia đặt cược người kiếm lại nhiều có thể cầm bao nhiêu một vạn lật hai lần cũng liền hai vạn mà thôi thế nhưng là lâm bảo hoa đây quả thực là tay không bắt sói một vạn lật ba trăm bốn mươi lần h ừ làm sao có thể làm cho đối phương như vậy an ổn đem tiền mang đi ngẫu nhiên gặp được loại này phất nhanh tình huống bọn hắn đều sẽ có người chuyên môn xử lý cố ý phái người đi ngăn lại những này phất nhanh người đem tiền giành lại tới những người này mặc dù là bọn hắn bên này quyền kích thi đấu phụ trách phương phái đi ra thế nhưng là ai biết được không có người biết tiền cuối cùng vẫn là bọn hắn chỉ bất quá bọn hắn nhưng lại không biết bọn hắn trong điện thoại đối thoại bị quý hoa trưởng lao nghe nhất thanh n h ị sở quý hoa trưởng lao khỏe miệm n i t lên tự lẩm bẩm nói quả nhiên à không có đơn giản như vậy để chúng ta rời đi chỉ bất quá muốn ngăn cản chúng ta chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy đi hiện tại cung chủ ngay tại nổi nóng các ngươi nếu thật là không có mắt dự định gây chuyện vậy liền thật cho chính các ngươi tìm phiền thoái lâm bảo hoa phẫn nộ suy nghĩ một chút nàng đều cảm thấy sợ hãi nàng hiện tại chỉ là hiếu kỳ lâm bảo hoa cái này n ộ khí vung đến tiêu hàng trên thân lúc lại là khái niệm gì xem chừng nhà các nàng cung chủ hẳn là không bỏ được đem tiêu hàng béo đánh một trận đi chương sáu trăm bảy mươi chín mất mặt xấu hổ đối phong bại t ụ kia còn có thể đánh một trận đâu tốt xấu tiêu hàng đó cũng là lâm bảo hoa ngưỡng mộ trong lòng nam nhân nhìn xem tiêu hàng một thụ thương nằm tại trong bệnh viện lâm bảo hoa sửng sốt ở bên ngoài thủ đến đối phương xuất viện một k h ắ c đều không dám rời đi sợ những cái kia tổn thương tiêu hàng người đi mà quay lại đối tiêu hàng tạo thành cái uy hiếp gì loại này từng ly từng tí quan tâm loại này để người hao gước quan tâm nàng là lần đầu tiên nhìn thấy lâm bảo hoa như thế đối đãi một cái nam nhân hai người này sự t ì n h thật đúng là khó mà nói nàng dám cam đoan lâm bảo hoa coi như lại tức giận cũng không bỏ được đánh tiêu hàng Cái n à y còn t hoa ì thôi, trừ khác đánh hàng, người ai tiêu xem dám Lâm b ả h o trưởng u sau, Quỳ y tay vậy, ệ t thứ nhất thẻ t đối đứng đem cái người người. là lên làm cùng Cứ háo như mang dẹp Hoa về về lao o trực tiếp i g cho lâm bảo Hoa. Lâm bảo hoa h Bảo Bảo Lâm Lâm mặt k ô nói g biểu tình n tiền đều ở phía trên trách trụ tới tồn. trưởng rồi. đài đều Đúng cung vạn, bọn hắn phụ trách phương tới 10 vạn bình Quỳ ở phía phụ phí chủ, Hoa vậy lâm o nói, l bảo hoa nhẹ gật đầu đối này ngược lại là không có ý kiến gì hiện tại đem tiền nắm bắt tới tay lâm bảo hoa gánh vác lấy tay hướng thẳng đến trên đài đi tới y ngươi cũng là dự định ngâm kỳ tích tuyển thủ một cái nước mỹ người hoa mỹ nữ nhìn thấy lâm bảo hoa dạng này ra và người lúc vô ý thức dùng hán ngữ hỏi có thể nhìn ra được lâm bảo hoa là cái người nước hoa cùng mình đến từ cùng một quốc gia bất quá ngươi xuyên không đủ bại lộ phải giống ta dạng này mới khả năng hấp dẫn nam nhân nếu không coi như ngươi dài xinh đẹp kỳ tích tuyển thủ cũng sẽ không bị ngươi hấp dẫn nói đến đây người hoa này mỹ nữ nết miệng nở nụ cười thật sự là khó có thể tin đâu người hoa cũng có lợi hại như vậy nam nhân một đấm đem dờn đánh bại ta nhất định phải lên h ắ n giường lâm bảo hoa đương nhiên biết rõ cái này kỳ tích tuyển thủ là chỉ a i nhìn thấy tiêu hàng vậy mà như thế nổi tiếng dạng này một tiểu mỹ nữ trực tiếp liền rõ ràng nói muốn lên tiêu hàng giường trong lòng nàng tự nhiên tức giận và phần mà lại đối phương còn dám nói mình không có lực hấp dẫn không phải mẹ nó xuyên giống các ngươi những này bốn một dạng hở ngực lộ sữa mới có lực hấp dẫn không biết liêm sỉ lâm bảo hoa hàm răng k h é cắn đối với những người này mở ra căn bản là không có cách lý giải nàng nhìn thoáng qua người hoa này mỹ nữ mặc cái gì bốn quần lót đều nhanh lộ ra còn có cái rốn cộng thêm kia trắng bóng lại phối hợp nó dáng người đích thật làm h i ể u s á t nam nhân mặc nàng ánh mắt tràn ngập sắt khí dù sao nàng là sẽ không mặc thành dạng này quả thực đổi phong bại t ụ mất mặt xấu hổ lâm bảo hoa hung hắn nói ngươi nói người nào ngươi nói ai mất mặt xấu hổ đâu giải so ta xinh đẹp ngươi liền thật coi là có thể lên kỳ tích nam nhân giường sao ta cho ngươi biết không có dễ dàng như vậy không bằng chúng ta đánh cược khẳng định ta so ngươi trước nằm trên giường của hắn người hoa mỹ nữ cười nhạo nói lan lâm bảo hoa một trưởng q u ố a nhất ờ i nữ nhân này chính là rít lên một tiếng vậy mà trực tiếp từ trên đài ngã xuống chỉ bất quá bởi vì quá nhiều người thanh âm quá tạp nữ nhân này thét lên cùng chửi rủa âm thanh rất nhanh liền bị d ì m ngập mà lâm bảo hoa thì là mặt lộ vẻ hạ à quang thẳng đến tiêu hàng mà đi nói đùa nàng nghĩ lên tiêu hàng giường còn không dễ dàng nàng liền để tiêu hàng ngày mai nằm trên ghế salon đi nàng ngủ tiêu hàng trên giường tiêu hàng chẳng lẽ còn sẽ không đáp ứng mình đương nhiên mặc dù nàng cũng minh bạch bên trên tiêu hàng giường kỳ thật không phải ý tứ này bất quá những ý nghĩ kia quá dơ bẩn nàng vừa nghĩ tới những cái kia chính là mặt đỏ tới mang h a i hận không thể muốn động thủ giết người chỉ bất quá thân tại bên ngoài nàng chỉ có thể kềm chế những sát khí này từng bước một hướng phía những nữ nhân kia mà đi đều c ú t ngay cho ta lâm bảo hoa có bao nhiêu lực khí cửa chống trộm đều có thể bị nàng một cước đá văng bây giờ nàng đi tới trên đ à i tay nắm lấy nó bên trong một nữ nhân một thanh liền đẩy sang một bên đi nàng chiêu này đẩy ra một cái trong trước mắt cái k i a thanh tiêu hàng vây chật như nêm c ố i đám người sửng sốt bị nàng mở một con đường giờ phút này lâm bảo hoa liền đứng tại đám người phía trước nhất cùng tiêu hàng gần trong c ă n tấc Tiêu hắn à là hoàn n toàn bị những nữ nhân g thì h bị kia c cùng một chỗ, mặc cho những nữ nhân này bàn tay kia trên người mình một tay kia là o ạ n phận muốn luồn thậm trực tiếp chí có quá v o m ì nửa h Hắn trong quận. n là nửa điểm phản kháng biện pháp đều không hắn thật muốn báo nổi những nữ nhân này tự nhiên ngăn không được chính mình nhưng những người này đều là người bình thường hắn làm sao báo nổi thậm chí vây quanh mình đều là nam nhân cũng đều dễ nói chỉ tiếc là một đám nữ nhân hắn bây giờ bị vây gắt gao nhưng dư quang vẫn là nhìn thấy cách đó không xa lâm b ả o hoa lâm, lâm bạo hoa tiêu hàng mắt trợn tròn lâm b ả o hoa suy cười nói thế nào rất hưởng thụ a hưởng thụ a không không phải tiêu hàng đương nhiên phủ nhận hắn coi như hưởng thụ cũng không thể nói mình hưởng thụ không phải chờ lấy cùng lâm bảo hoa quyết chiến hắn cũng không cùng đối phương đánh sư hoàng đồng dạng là không có kẽ hở chi cực hạn đều đánh không lại lâm bảo hoa hắn đi lên lâm bảo hoa giận dỗi loại này chuyện có hại hắn chỉ cần đầu góc không phải có vấn đề liền sẽ không làm thế nào nếu như ta không tới nơi này ngươi có phải hay không dự định thật mang mấy cái ném trên giường đi lâm bảo hoa nói đến hai gõ má đỏ bừng quát lớn còn đứng ngay đó làm gì tranh thủ thời gian cút r a đây cho ta đợi đến lời này rơi xuống lâm bảo hoa trực tiếp dắt lấy tiêu hàng quần áo tiêu hàng chỉ cảm thấy một cỗ man lực đánh tới thân thể của hắn hoàn toàn không bị khống chế sửng sốt bị lâm bảo hoa nắm chặt ra ngoài ai người nữ nhân này làm gì chứ đừng lôi đi tà kỳ tích nam nhân tốt dã man nữ nhân chẳng lẽ là kỳ tích nam nhân thế tử a ông trời của ta kỳ tích nam nhân làm sao có thể có thế tử những nữ nhân này nhưng không có ý định thả tiêu hàng đi nhưng làm sao lâm bảo hoa động tác quá cấp tốc một cái trước mắt tiêu hàng liền không tìm được người lâm bảo hoa cứ như vậy l n u lấy tiêu hàng một đường rất nhanh liền đưa đến quyền kích đấu trường một mảnh không ai địa phương cũng coi là thoát khỏi những nữ nhân kia tiêu hàng này sẽ lộ vẻ có chút xấu hổ hắn đứng tại lâm bảo hoa bên người không biết phải nói gì về phần một bên quý hoa trưởng lão thì phảng phất bốn phía ngắm phong cảnh nhìn c h ầ m c h ầ m bốn phía người ta hai vợ chồng sự tình nàng nhưng không nhúng tay vào bất quá nhìn ra được cùng nàng suy nghĩ đ ồ n g dạng lâm bảo hoa quả nhiên không bỏ được đối tiêu hàng đ ộ n g thủ bắt tới lúc động tác đều ôn nhu như vậy liền cùng sợ làm bị thương đối phương đầm dạng đều tức giận như vậy còn sợ hai tổn thương tiêu hàng c lâm, lâm, lâm bảo hoa nghiến t g t h răng nghiến lợi chỉ vào một mặt bất đắc dĩ lung túng tiêu hàng một bộ nghị muốn giáo hấn lại sửng sốt không biết thế nào giáo hấn dáng vẻ nàng làm sao biết thế nào giáo hấn theo bình thường nàng trực tiếp động thủ giết người chương Nàng bẹ bẹ cổ, đích sáu trăm tám mươi bị kích thích lâm bảo hoa lâm bảo hoa bị tiêu hàng hai câu này nói không còn cách nào khác nàng gánh vác lấy tay cẩn thận phẩm vị một phen giống như tiêu hàng lời nói này còn rất có đạo lý đúng à để tiêu hàng lên đài chính là nàng đem đối thu hạ đến cũng là nàng tựa hồ nói tới nói lui vẫn là nàng không để ý tới cái này khiến lâm bảo hoa trong lòng rất buồn mực chỉ có thể nhét miệng kêu lên một tiếng đau đớn nói ra tốt việc này không cần nhắc lại mau chóng rời đi cái này đi đối với lâm bảo hoa mà nói nơi đây chính là nơi thị phi không mau mau rời đi có trời mới biết những cái kia điên cuồng nữ nhân có thể hay không trong nháy mắt lại đuổi theo nàng đem tiêu hàng đưa đến nước mỹ là dự định đoạt nam nhân không phải đem nam nhân đưa ra ngoài nói cứng nói đùa cái gì nàng thật vất vả đem tiêu hàng lừa gạt đến nước mỹ chính nàng còn chưa bắt đầu chơi đâu ngươi suy nghĩ gì đều không hưởng thời gian liền muốn chơi nơi nào dễ dàng như vậy ngươi cho rằng tiêu hàng là ngươi muốn chơi liền có thể chơi cũng không có tới trước tới sau nghĩ không làm mà hưởng làm sao có thể tiêu hàng mắt thấy lâm bảo hoa không đang dây dưa vừa rồi những chuyện kia tự nhiên tất cả đều vui vẻ đối phương muốn rời khỏi rời đi là được bất quá liền tại bọn hắn dự định lúc rời đi tựa hồ lại gặp một chút nho nhỏ phiền phức bởi vì có mấy cái dáng người khôi ngô to con đầu vậy mà ngăn lại bọn hắn đường đi mấy vị kia cầm đầu tháo ra nam tử đeo kính đen không cách nào nhìn toàn bộ dáng chỉ biết hắn nết miệng cười nói là muốn rời đi nơi này sao nếu là đổi lại những người khác ngăn đón đường đi tất nhiên sẽ thất kinh những này to con cũng không phải người bình thường xem ra hung thần đắc sát h i ệ n nhiên là dự định không có hảo ý thế nhưng là tiêu hàng bọn hắn là ai loại này đội hình há lại sẽ sợ hãi bị người khác ngăn lại bất quá chỉ có quỳ hoa trưởng l á o h i ể u rõ chân tướng miệng nang m ô i giật giật chính là nói một chút lời nói đem khôi ngô to con phiên dịch cho tiêu hàng cùng lâm bảo hoa lại đem những này người vì cái gì ngăn lại chính mình nguyên nhân dùng hắn ngữ g i ả n g cho lâm bảo hoa cùng tiêu hàng tiêu hàng cùng lâm bảo hoa nghe tới cái này mới xem như hiểu được tình cảm là bởi vì bọn hắn đạt được khoản tiền kia nguyên nhân đây cũng không phải cái gì để người kinh ngạc sự tình những này quyền kích thi đấu vốn cũng không phải là cái gì chính quy tính chất tranh tài ở đây nghĩ kiếm tiền đương nhiên phải hỏi trước một chút chủ nhân nơi này ngươi vớt ít không ai đi quản vớt nhiều hư hao nơi này phụ trách phương lợi ích bọn hắn đương nhiên muốn là m ngươi nghĩ đến nơi này lâm bảo hoa cùng tiêu hàng đều cười chỉ bất quá trong tơi ư cười càng nhiều vẫn làm n g a mai ý vị chiếm đa số trên đời này luôn luôn sẽ có một số người muốn chết quý hoa trưởng lão thì là bất đắc dĩ lắc đầu n g ư ơ i nói những người này lúc nào không ra không tốt hết lần này tới lần khác đợi đến lâm bảo hoa đang g i ậ n đầu thời điểm ra hiện tại lâm bảo hoa chính một thân tính tình không có chỗ phát đâu những người này ra chẳng phải là hành động tìm chết chờ lấy bị lâm bảo hoa khi nơi chút giận chơi nghĩ đến nơi này quý hoa trưởng lão chỉ có thể vì những người này cảm thấy b i hay lập tức dùng anh ngữ nói ra chúng ta đương nhiên là rời đi nơi này còn xin mấy vị tránh ra tránh ra ha ha ha ha mấy cái này h á o ra nam tử cười ha hả kia cầm đầu người nam tử cao c à n g là không chút k i ê n kỵ nói rời đi có thể đem tiền của các ngươi toàn bộ giao ra a đúng còn có thể hết thảy giao ra tự nhiên mà vậy liền có thể để các ngươi rời đi tiêu hàng cùng lâm bảo hoa mặc dù không rõ những người này đến cùng đang nói cái gì nhưng đại khái cũng có thể thông qua biểu lộ phân tích ra được một bộ phận quý hoa trưởng lão thì là vui cười nàng mặc không biểu tình nói nếu như ta không nói gì a xem ra mấy vị là cảm thấy có vị này kỳ tích tuyển thủ liền nhất định sẽ không sợ sệt chúng ta bất quá các ngươi tựa hồ không rõ lắm thế giới này cũng không phải quyền đầu cứng liền có thể nói chuyện thế giới coi như lợi hại hơn nữa cũng hẳn là sẽ sợ cái đồ chơi này ta nghĩ đúng không cầm đầu người nam tử cao nợ nụ cười gằn hắn một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay lâm bảo hoa cùng tiêu hàng tất nhiên sẽ thỏa hiệp bộ dáng bởi vì trong tay của hắn cầm một cây súng lục súng lục này chính chỉ vào lâm bảo hoa quý hoa trưởng lão chỉ cảm thấy một trận tê cả ra đầu hắn tự hồ tiên đoán được trước mặt cái này cái nam nhân sẽ phát sinh cái dạng gì bi thảm một màn tiêu hàng cũng nhìn thấy lâm bảo hoa bình tĩnh nàng rất rõ ràng lâm bảo hoa càng bình tĩnh liền đại biểu cho đối phương càng sinh khí đối phương bình tĩnh có chút quá đầu rất nhanh lâm bảo hoa khỏe miệng nít lên nhìn xem thanh này chỉ vào súng lục của mình n à n g tiêu ỵ hiệp như hoa sáng loá ta nghĩ kỳ tích tiên sinh ngài hẳn là không bỏ được bằng hữu của mình trên thân nhiều mấy cái lỗi t h ủ n g đạn miệng loại hình đồ vật đi áo da nam tử cười nạo nhưng mà hắn lại không chú ý tới lâm bảo hoa trong tay đã nắm bắt một thanh tú hoa trầm đồng thời tú hoa t r ầ m bên trên liên tiếp kia gần như không có khả năng dùng nhìn bằng mắt thường đến kim câu chỉ một thoáng lâm bảo hoa thủ đoạn k ẽ nhúc ních kim khâu qua trong d â y lát đã đi tới cái này áo ra tay của nam tử cổ tay bên cạnh phốc phốc cái này kim khâu vậy mà xinh xinh đem áo ra tay của nam tử cổ tay cắt đứt a tiếng kêu thảm thiết nháy mắt văng lên áo da nam tử cầm thương bàn tay sững sờ xinh xinh cùng cánh tay thoát ra tới hắn khó có thể tin nhìn xem cánh tay của mình trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc cùng hoảng sợ miệng bên trong cũng hô hào vì cái gì đến cùng xảy ra chuyện gì loại hình lời nói hắn căn bản không biết mình tay đến tột u cùng là thế nào đã mất nhìn thấy thủ lĩnh của mình vậy mà gãy tay bên cạnh người đưa mắt nhìn nhau nào dám mờ từng cái hướng phía tiêu hàng cùng lâm bảo hoa v ọ t lên lâm bảo hoa thì là toàn thân lộ ra bừng bừng sắc khí sắc khí này tại quanh thân bồi hồi lâm bảo hoa kim khâu những nơi đi qua máu tơi ư bao táp bốn năm cái người mặc áo da to còn chỉ là tại hai cái hô hấp công phu bên trong vậy mà liền đều không ngoại lệ ngã trên mặt đất đồng thời hô hấp đình chỉ biến thành một bộ lạnh như băng thi thể nhìn xem những thi thể này lâm bảo hoa không có bất kỳ cái gì thương hại phảng phất vừa rồi làm sự tình liền phảng phất cắt cỏ dễ như chở bàn tay nàng vỗ tay một cái tâm về sau chính là gánh vác lấy tay chậm g ã i nói đi thôi quý hoa trưởng lão bất đắc dĩ như ú vai nàng đã sớm biết kết quả ngược lại là tiêu hàng khỏe miệng co giật hai lần có thể nhìn ra được lâm bảo hoa đem không có trên người mình phát tiết ra ngoài n ộ khí toàn bộ phát tiết đến mấy người này trên thân những người này thật đúng là bị kịch phía dưới đi làm gì tiêu hàng không khỏi hỏi lâm bảo hoa nghĩ nghĩ nói còn có còn lại cùng loại với dạng này dưới mặt đất quyền kích thi đấu không có làm gì tiêu hàng hỏi quý hoa trưởng lão khỏe miệng co giật đại khái đã có thể đoán ra lâm bảo hoa ý nghĩ lâm bảo hoa gánh vác lấy tay chầm dai nói ra ngươi tiếp lấy đi đánh quyền sau đó ta cược ngươi thắng cái này chẳng phải có thật nhiều tiền d ầ m d ầ m đến tiêu hàng cảm thấy lâm bảo hoa có phải là thụ cái gì kích thích thế nào thấy thiếu tiền như vậy đương nhiên điều kiện tiên quyết là đánh xong quyền lập tức đi lâm bảo hoa đột nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng giảng nói đùa không lập tức đi có trời mới biết đối phương có thể hay không lại bị một đám nữ nhân cho cả n lại cứ ả m giác c như nào. thế như vậy trước trước sau sau tiêu hàng cùng lâm bảo hoa cùng đi bốn cái dưới mặt đất quyền kích đấu trường thật đúng là đừng nói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 cường tráng đến đâu nam nhân tựa hồ cũng không phải nó đối thủ đối phương nắm trong tay đến từ phương đông lực lượng thần bí tựa hồ là công phu công phu chân chính có không ít nước mỹ thổ hào liền định đem tiêu hàng mua lại làm vì bọn họ quyền thủ cho là bọn họ cung cấp việc vui thế nhưng là khi bọn hắn đi tìm tiêu hàng lúc lại phát hiện bọn hắn vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào đều không làm nên chuyện gì nếu quả thật có thể bị bọn phú hào này phát hiện t i ê u tiêu hàng cũng liền không cách nào đảm nhiệm người nam tử thần bí này danh sưng hắn vì để tránh cho phiền phức mỗi lần đều rời đi cấp tốc tuyệt đối sẽ không cho người ta tìm tới hắn cơ hội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 tiêu hàng đối ta hắn là chán ghét ta còn là ưa thích ta ta như vậy đi ngăn cản hắn đi gặp những nữ nhân khác hắn cũng không phải là đồn đốc tự nhiên có thể nhìn ra một chút trong lòng sẽ có hay không có chút phản cảm cái này quý hoa trưởng lão một mặt d ở khóc d ở cười hắn sớm nên đ o á n được lâm bảo hoa vừa rồi nhăn nhó nguyên nhân hay là bởi vì tiêu hàng nghe bên thai vấn đề quý hoa trưởng lão chỉ có thể nói chí ít tiêu hàng khẳng định là không ghét c u n g chủ ngài nhưng nếu nói thích tự nhiên là rất không có khả năng vậy thì tốt rồi lâm bảo hoa thở phào nhẹ nhõm nàng không trông cậy vào tiêu hàng sẽ thích nàng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 vậy ngươi nói cho ta có biện pháp nào có thể giải quyết ngươi vừa rồi nói sự tình sao cho ta nói n g h e một chút chương sáu trăm tám mươi hai đi gặp hứa yên hồng đọc đầy đủ yến quý hoa bật cười liên tục nàng biết lâm bảo hoa quả nhiên là để ý tiêu hàng nếu là không thèm để ý há lại sẽ hỏi ra lời nói mới rồi nếu là không thèm để ý há lại sẽ tại mình đưa ra ý nghĩ về sau lâm bảo hoa trong lòng rất là hốt hoảng quay đầu liền hỏi giờ phút này nàng nói ra việc này quý hoa cũng nói không rõ ràng nhưng rất nhiều chuyện vốn cũng không phải là ngoài miệng có thể nói rõ sở cung chủ ngươi phải cho hắn biết ngươi đối tốt với hắn hắn mới sẽ thích ngươi đồng thời ngươi phải là chân tâm thật ý đối tốt với hắn ta đối với hắn còn chưa đủ được không lâm bảo hoa mày nhận lại nàng cảm thấy nàng đối tiêu hàng đã thật tốt quý hoa trưởng lão nghĩ nghĩ thấp giọng nói còn phải càng tốt hơn làm sao tốt lâm bảo hoa ngưng lông mày không triển nàng cho tới bây giờ cũng không biết làm sao đối với người khác tốt nàng chỉ cảm thấy nàng đối tiêu hàng đã thật tốt quý hoa trưởng lão thần thần bí bí nhìn thoáng qua b ô n phía lập tức thấp giọng nói cũng chính là lâm bảo hoa rời đi khoảng thời gian này tiêu hàng cuối cùng là đạt được cơ hội t h ở dốc nói đùa hắn cùng hứa yên hồng kia dù sao cũng là yêu đương kết quả bởi vì lâm bảo hoa nguyên nhân sửng sốt khiến cho hắn cùng hứa yên hồng yêu đương đàm thành về sau căn bản là không có mấy ngày cùng một chỗ thời gian đương nhiên lâm bảo hoa sở dĩ rời đi nguyên nhân cũng cùng hắn đã đạt tới không có kẽ hở chi cực hạn có chỗ liên quan hắn bây giờ đạt tới không có kẽ hở chi cực hạn những người kia muốn giết hắn đã không phải là chuyện dễ dàng gì coi như lâm bảo hoa không tại hắn đánh không lại tự vệ vẫn là không có vấn đề gì bây giờ lâm bảo hoa rời đi trở lại thượng thanh、cùng. tiêu hàng cũng rốt cục có thời gian cái này vừa có thời gian hắn chính là tiến về hứa ra hứa yên hồng bây giờ lên làm hứa ra gia, gia chủ làm việc cùng trước kia hoàn toàn khác biệt nàng chỉ cần phụ trách một chút lớn chuẩn bị quyền quyết định vừa lên làm hứa ra gia, gia chủ lúc bởi vì vì gia tộc dung chuyển công ty nhân tài khuyết hiếu nàng căn bản không có thời gian đi làm sự tính khác càng nhiều tâm tư là phải đặt ở công ty bên trên nhưng bây giờ nhân tài tập hợp rất nhiều chuyện có thể giao cho người bên dưới đi làm chỉ cần hắn phụ trách quyền quyết định liền có thể kể từ đó nàng tự nhiên cũng liền tới một mức độ nào đó thanh nhàn rất nhiều Thì nhưng ó i thời đoạn i a nàng trước n đem thích i ê u à nàng này, hàng nàng, này, là hàng Nàng n đến nơi hướng căn bản không có thời gian này, coi như trong lòng nghĩ, nhưng cũng không có cái năng lực kia. Bây giờ, nghĩ lên mình đã là tiêu hàng bạn gái thời điểm, hứa yên hồng ngồi tại gia chủ trên ghế, trong lòng liền lên. g gạt giờ, gái gia ghế, lửa lộ. lực sau kia. hứa tại tiêu thổ Trước tiêu thời tiêu thời đó đã điểm, coi cái cười Bây sẽ có có chủ h mị mị cười lên. Nàng thích ngồi ở trên ban công đón gió mát như thế sẽ để cho nàng cảm thấy rất sảng khoái ngẫu nhiên ngồi ở chỗ này nhìn xem sách nhìn xem điện thoại cũng sẽ không cảm thấy phiền mượn bất quá trong lòng nàng cũng có ưu sầu bởi vì Cùng t i ê u h à n g x á c lập t ì n h hệ lữ quan hệ về sau, n n về à g cùng với t i ê u h à n g t h ờ i gian hoàn toàn có thể đếm ứng r a m ộ t n g à y h a i ngày hai, ngày, ba ngày lại nhớ ba lại tới i t ê u h à n g b ê nhân người nữ n lại ở t r o n g l ò nàng g n hoặc n h i ề u hoặc ít sẽ có chút thất có ít sẽ l ạ c t r ê n lý l u ậ n đến nói, nàng mới là d a n h c h í n h n g n thế u ậ n t h nhưng là nàng không cảm giác được mình là danh chính ngôn thuận bởi vì nàng cùng tiêu hàng thành lập quan hệ thời gian quá ngắn ngắn đến để chính nàng đều không ý thức được mình là tiêu hàng bạn gái mình cùng những nữ nhân khác tựa hồ căn bản không có kéo ra bao lớn trên lệ n h trong công ty trên xã hội có rất nhiều nam nhân hướng nàng biểu lộ yêu thương thế nhưng là nàng đều không có cảm giác gì nàng cũng chỉ thích tiêu hàng trong lòng cũng chỉ đọc lấy tiêu hàng nhưng làm sao ông trời không tốt nàng cùng với tiêu hàng thời gian nghĩ đến nơi này nàng nhẹ thở hắt ra dạng này tình lữ quan hệ thực tế làm cho lòng người bên trong cảm thấy chưa đủ hòa mỹ cũng chính là trong lòng nàng nghĩ đến những n à y lúc đột nhiên t ô m ẫ n vội vàng từ chạy tới cung kính nói tiểu tiểu tỉ tiêu hàng đến hứa yên hồng vốn là nhắm mắt lại nghe tới lúc này kia một đôi mắt đẹp mở thật to ấm giọng nói hắn ở đâu tôi ẫ n nhìn thấy hứa yên hồng trong nháy mắt nhiều tinh khí thần biết tiêu hàng đối với hứa yên hồng tầm quan trọng trong lòng nết miệng vui vẻ lập tức nói ra tiểu thư tiêu hàng dưới lầu chờ lấy vậy ngươi còn không mau để hắn đi lên ta hai chúng ta quan hệ ngươi cũng biết hứa yên hồng hàm răng k h é cắn mở miệng giảng vâng ta minh bạch tô mẫn nào dám chỉ hoãn vội vàng xuống dưới mời tiêu hàng tiêu hàng lúc này mới từ dưới lầu dẫm lên thang lầu đến lên trên lầu tô mẫn đương nhiên không đ ốc sẽ không khi bóng đèn cùng đi lên trên lầu thậm chí nàng trực tiếp rời đi biệt thự cho tiêu hàng cùng hứa yên hồng một cái đơn độc thời gian trung đụng hai người tại trong biệt thự yêu làm gì làm gì không ai đi quản tiêu hàng đã đi lên lầu mà hứa yên hồng cũng đứng dậy tục ngữ nói tốt tiểu biệt thắng tân hôn mặc dù tiêu hàng cùng hứa yên hồng căn bản liền không có ngốc mấy ngày nữa cái gì tân hôn tự nhiên là nghiêm trọng thế nhưng là bây giờ nhìn thấy tiêu hàng tìm tới hứa yên hồng trong lòng ấm áp càng là không cách nào kiềm chế mình trong nội tâm vẻ mặt kích động hướng phía tiêu hàng nhỏ chạy tới nàng vô ý thức muốn n h à o vào tiêu hàng trong ngực chỉ bất quá khi nàng thật muốn làm như vậy lúc đột nhiên nhớ tới mình cùng tiêu hàng quan hệ còn không có phát triển đến loại tình trạng này chỉ là nàng tâm tình kích động thực tế ư ớ c chế không nổi thôi ta nghĩ đến nơi này hứa yên hồng dừng ở tiêu hàng trước người gãi gãi đầu đầu muốn nói lại thôi hai gỏ má đỏ bừng hô hấp cũng r ồ n dập lợi hại không dám ngẩng đầu nhìn tiêu hàng nhìn xem như vậy thẹn thùng đáng yêu hứa yên hồng tiêu hàng đương nhiên nhìn ra được hứa ý nghĩ của đối phương biết trong lòng đối phương nghĩ đến mình đọc lấy mình thậm chí tư n i ệ m đến nhìn thấy mình lúc đều quên nàng là thiên kim tiểu thư thân phận nghĩ hướng phía mình nào tới tiêu hàng trong lòng ngày nấy mình bởi vì lâm bảo hoa ở một bên thực tế là thoát thân không ra càng là nghĩ đến cái này trong lòng của hắn liền càng phát ra hay n ã y húng chi nhìn thấy hứa yên hồng tâm ý hắn chính là rốt cuộc không có chút gì do dự một tay lấy hứa yên hồng ôm vào trong ngực của mình ôm thật chặt đối phương cảm thụ được đến từ cái này mềm mại người ngọc nhiệt độ hứa yên hồng thân thể mềm mại r u lên bị tiêu hàng dạng này kéo vào trong ngực lấy khí lực của nàng đương nhiên là không có gì sức phản kháng càng là không có kịp phản ứng tiêu hàng sẽ như vậy chủ động nàng đông từ một cái co vào hai gò má đỏ giống như là như quả táo xinh đẹp để người chịu mến nàng thậm chí có thể cảm giác được tiếng tim mình đập tim đập của nàng càng lúc càng nhanh Bị tiêu h à nàng g như n thế ôm, tự r rùa. rùa? rùa, ở nên không có chút nào phản kháng, quên nhiên nghĩ Nàng Nàng không nên giấy dùa, dạng này kỹ chút thậm chí chút. phải giấy giấy có Đột một tại t sao đều đi suy giấy a ở tiêu hồ à nàng n trong ngực, liền、tốt. Dần dần, g tốt. tựa h thích ứng đầu tựa ở tiêu hàng trong ngực ngay sau đó hai tay vòng quanh tiêu hàng thân e o lẫn nhau ôm á p lấy hứa yên hồng cảm thấy trong lòng ấm áp cả người đều phản phất phong phú nàng t ạ i nghĩ đây chính là yêu đường a ta nghĩ ngươi hứa yên hồng ôm thật chặt lấy tiêu hàng một chút cũng không nghĩ bưu ra nàng cảm thấy không cần quá nhiều một câu ta nghĩ ngươi liền đầy đủ chương sáu trăm tám mươi ba tiêu hàng bất tử ta ngủ không được ca giờ này khác này ở xa y ế n kinh quân khu một mảnh không muốn người biết trong tầng hầm ngầm cái này quân khu nội bộ thử nghiêm ngặt ai cũng đoán không được có người sẽ tại cái này trong quân khu làm cái gì tính toán thế nhưng là đối với vương trấn khoa mà nói cái này quân khu liền phảng phất nhà h ắ n hậu hoa viên có thể để hắn muốn làm gì thì làm muốn làm cái gì thì làm cái đó không ai có thể quản được hắn ai sẽ phỏng đoán đến hắn một cái quân khu tư lệnh sẽ làm nguy hại quốc gia sự tình không ai sẽ nghĩ tới cũng không ai nghĩ tới phương diện này lúc này trong tầng hầm n g ầ m kiếm ma tần đông phương cùng vương trấn khoa đều tại đây điện tần đông phương xem ra sắc mặt trắng bệnh nhìn từ bề ngoài cũng không lo ngại nhưng nếu như tử mảnh quan sát liền sẽ phát hiện vương trấn khoa rõ ràng là bị thương triệu chứng để ngươi cảm thấy ý vị sâu xa chính là ai có thể làm bị thương tần đông phương xem ra ngươi đánh với hướng t ấ n p h o n g một trận thủ thương không nhẹ vương trấn khoa gánh vác lấy tay đứng ở phòng hầm trong phòng thần xác lạnh lùng n g a khí bình tĩnh mà nói tần đông p ư ơ n g chậm rãi nói ra đúng là như thế vương Chấn khoa nhìn lên trần nhà năm đó hướng tấn phong tuy nói so với ngươi còn mạnh hơn nhưng đánh bại ngươi cũng không phải là chuyện dễ dàng gì bây giờ ngươi tính cả kim huyền nhị lao đi ra bán chết mất hai cái không nói ngươi cũng tụ thương cái này hướng tấn phong bây giờ thực lực xem ra so với trước kia càng là thâm bất khả chắc đúng là như thế cái này hướng tấn phong thực lực hiện tại cực kỳ đáng sợ thực tế để người có chút khó mà phỏng đoán ta tự hỏi những năm gần đây thực lực tăng nhiều thế nhưng là lại không nghĩ rằng cái này hướng tấn phong mạnh còn tại trên ta tiến bộ của hắn quá nhanh thần đông p ư ơ n g thở dài trên gương mặt tràn ngập bất đắc dĩ Vương trừ phi cái này hướng tấn phong tại lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất về sau lại tại thiên nhân hợp nhất con đường bên trên đi nhất định con đường vẹn vẹn thiên nhân hợp nhất nhập môn cũng không biết ngăn lại bao nhiêu người từ xưa đến nay bao nhiêu thiên tài liền bao quát lịch sử đệ nhất nhân lâm biện phong cũng không thể lĩnh ngộ đạo này hắn lĩnh mộ thiên nhân hợp nhất không nói còn có thể trên con đường này tiếp tục đi tới đích tần đông phương hít sâu một hơi nếu không giải thích như vậy hắn lại như thế nào có thể như vậy dễ như t r ở bàn tay đánh bại ba người các ngươi vương trấn khoa khỏe miệng nít lên tần đông phương lắc đầu thật sự là nhìn như vậy đến vẹn vẹn hướng tấn phong có thực lực này tăng thêm tiêu hàng bên người có lâm bảo hoa bảo hộ muốn giết tiêu hàng liền càng không dễ dàng đích sắc không dễ dàng thậm chí có thể nói bằng vào chúng ta trước mắt năng lực mà nói đang suy nghĩ cái gì rất nhiều đại sự tình huống dưới muốn giết hắn là chuyện không thể nào có lâm bảo hoa đang muốn giết tiêu hàng đích xác khó như lên trời lại thêm kia hướng tẫn phong bao che khuyết điểm vô cùng mà lại ngày gần đây thái đầu cùng ám dạ nhân lần lượt chết đi ta điều tra tin tức tử sư hoàng miệng bên trong biết được cái này tiêu hàng sợ là cũng lĩnh ngộ không có kẽ hở chi cực hạn vương trấn khoa chắp tay lời nói cái gì thần đông phương quá sợ hãi cái này cái này sao có thể hắn coi như lại chấn định nghe tới tin tức này cũng khó tránh khỏi có chút động dung đoạn thời gian trước hắn nhưng là nhìn rõ ràng tiêu hàng bất quá là bản thân lĩnh vực cảnh giới mà thôi bây giờ lại nghe vương trấn khoa giảng tần à mà y vậy đ ề u đã l ĩ n h n g ộ c ự vương nghe i tới định trạch mà nhìn. t hề vài giảng, câu này bây giờ tiêu hàng lĩnh nộ cảnh giới cực hạn sợ là càng không khả năng đem nó giết chết hội trưởng chúng ta muốn làm thế nào cái này tiêu hàng lưu lại đối ngươi mà nói sợ là một mối họa lớn đích thật là một mối họa lớn bất quá chúng ta diệt trừ hắn chưa hẳn không phải muốn vận dụng chúng ta mình lực lượng ngươi cảm thấy thế nào vương trấn khoa vặn vẹo hố néo trên ngón tay chiếc nhẫn lộ vẻ đã tính trước tựa hồ sớm đã có đối sách nét mặt của hắn từ đầu đến cuối như một như là không gợn sóng giếng cổ nghe được nơi đây tần đông phương tràn ngập kinh ngạc hỏi hội trưởng lợi này là có ý gì lấy lực lượng của chúng ta muốn g i ế t tiêu hàng là chuyện không thể nào bất quá lực lượng của chúng ta không thể không có nghĩa là những người khác lực lượng còn không thể đơn giản điểm tới nói chính là mượn người. là đao giết、người. vương trấn khoa hời hợt nói tân đông vương như có đầu i ề u suy nghĩ nhẹ gật đ hắn hiếu kỳ hỏi, chỉ kỳ b ấ tiên quá, u c ố c là xứ sở lập tức vui cười nói cái này một kế quả nhiên là diệu thượng thanh quyết đối tại các nơi trên thế giới cao thủ mà nói đều là tuyệt đại sức hấp dẫn đây chính là lâm biệt phong sáng tạo từ xưa đến nay đứng đầu nhất nội gia quyền chỉ tiếc rất nhiều người cũng không hiểu biết thượng thanh cung cũng đem vật này giấu cực kỳ chặt chẽ sợ bị người phát hiện nếu là bọn họ biết tiêu hàng người mang dạng này một loại nội gia quyền thậm chí nối thẳng thiên y vô phùng không biết các nơi trên thế giới bao nhiêu dấu kín cao thủ muốn tới hoa hạ quốc chiếu cố cái này tiêu hàng đ â u phải biết bởi vì nội gia quyền nguyên nhân đến mức rất nhiều cao thủ căn bản là không có cách l ĩ n h ngộ thiên y vô phùng mặt ngoài đến xem các nơi trên thế giới liền mười đại trí tôn có vẻ như liền mười cái cảnh giới cao thủ thế nhưng là trên thực tế thật là như thế sao tiêu hàng đời này có mười đại trí tôn không chừng tiêu hàng không có xuất sinh trước còn có hai mươi đại trí tôn tám đại cao thủ cái gì chờ các xưng hô đâu thời gian là sinh ra cao thủ lợi khí chỉ bất quá những cảnh giới k i a trải rộng ở các nơi bình thường sẽ không xuất thủ coi như xuất thủ cũng sẽ không có người biết được nó là cảnh giới cao thủ cho nên mọi người cũng không biết trên đời này cụ thể có bao nhiêu cao thủ chỉ có du lịch qua thế giới nhân phương mới hiểu trên đời này quả nhiên là cao vô số người những cao thủ này phân bố tại các nơi trên thế giới ai i cũng không b ế trừ bọn bao Bất bọn bên hắn nhiêu nhử hắn hại. có có quốc gia lợi mùi tại quá, tụ tập một t để o cao n bọn hắn có giống nhau nhiên nhưng này liền hiện g để đích, thể thủ hại có mục lợi ra. mà tự t vậy, r lĩnh mộ thiên y vô phùng cao thủ sợ là không biết bao nhiêu người đều nhớ thượng thanh quyết chỉ cần đem lên thanh quyết chỗ tốt truyền bá ra ngoài nói cái này thượng thanh quyết ngay tại tiêu hàng trong tay cứ như vậy tất nhiên liền sẽ có còn lại cao thủ đến tìm tiêu hàng thần đông phương nói cứ như vậy coi như tiêu hàng lĩnh mộ không có kẽ hở cũng chưa chắc có thể tự vệ toàn thân phải biết nhân ngoại h ư u nhân sơn ngoại h ư u sơn liền không nói khác hoa hạ quốc cổ vũ thế gia kia trần gia lão tổ tông đều sống trên trăm tuổi một thân thực lực thâm bất khả chắc ai cũng không gặp nó xuất thủ khả trần nhà đặt chân yến kinh bao nhiêu năm ngược lại trần thị thái cực quyền càng t r u y ề n càng lợi hại luyện người càng ngày càng nhiều cái này trần gia lão tổ tông sao lại là hời hợt h ạ n g người trên thế giới khác biệt quốc gia vô số cao thủ a cáo chi trên thế giới thanh quyết tại tiêu hàng trong tay không thể vương trấn khoa lắc đầu thế nào chẳng lẽ hội trưởng cũng không phải là ý này tần đông vương chăm mối vẫn không có c á c h giải vương trấn khoa nói tới mượn đao giết người chẳng lẽ cùng mình phỏng đoán còn có chỗ khác biệt vương trấn khoa mặt không biểu tình nói ngươi thật đem cấp nơi trên thế giới cao thủ xem như nớ ngẩn không thể lời đồn d ừ n g ở trí giả coi như tản lời đồn cũng được nhìn cái này lời đồn có độ tin cậy có bao nhiêu tiêu hàng bây giờ danh khí còn nhỏ n h ữ n g cái kia thế hệ trước cao thủ biết hắn có mấy cái thật nếu là mơ mơ hồ hồ đem loại tin tức này lan rộng ra ngoài chỉ sợ không có mấy người sẽ tin tưởng bây ọ n h ắ giờ a tần đông là phương h nghe tới vương trấn khoa cũng trong lúc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ liền xem như hắn ngay lập tức nghe tới tin tức này cũng tất nhiên sẽ do dự và phần suy nghĩ trong đó lợi và hại loại chuyện này chỉ muốn tỉ mỉ nghĩ lại liền biết là có người nghĩ mượn đao giết người những cao thủ kia khẳng định biết có người trong bóng tối nghĩ mượn đao giết người vương trấn khoa chậm rãi mà nói vậy hội trưởng nhưng có cái gì diệu kế thần đông phương không khỏi hỏi người đi an bài song xuôi liền tản tin tức nói thượng thanh cung bên trong có thượng thanh quyết lại đem thượng thanh quyết tác dụng lan rộng ra ngoài là đủ từ xưa đến nay thượng thanh cung liền là cao thủ nhiều như mây chỉ cần đem lên thanh quyết tác dụng nói ra không biết bao nhiêu cao thủ sẽ tin là thật vương、Chấn、khoa không nóng không vội dàng tần đông p ư ơ n g tràn đầy kinh ngạc dạng này có độ tin cậy đích thật là cao một chút nhưng là như đúng như đây những cao thủ kia đầu mâu tất nhiên sẽ chỉ hướng thượng thanh cung cùng chúng ta ngay từ đầu muốn giết tiêu hàng mục đích liền một trời một vực đi ngươi như thật như vậy nghĩ liền mười phân sai mục đích của ta là để những cao thủ kia đi tới hoa hạ quốc từ đó tại hoa hạ quốc nhấc lên một hồi gió tanh mưa m á u thủy triều về phần tiêu hàng ha ha thượng thanh cung cũng không phải dễ đối phó như vậy những cao thủ kia muốn đối phó thượng thanh cung tất nhiên sẽ vấp phải chắc trở đến lúc đó chỉ cần hơi hoa chút thủ đoạn liền không sợ bọn họ không đem mục đích đánh tới tiêu hàng trên thân vương trấn khoa nói cái này t â n đông vương kinh hãi và phần hội trưởng thật sự là kế sách thần kỳ hắn trong lòng cũng cũng minh bạch vương trấn khoa ý nghĩ thượng thanh cung có bao nhiêu lợi hại trong đó cao thủ nhiều như mây truyền thừa mấy trăm năm đều không người nào có thể dung chuyển nó uy nghiêm những thế giới kia các nơi cao thủ thật bệnh thành một sợi dây thừng muốn đối phó thượng thanh cung tự nhiên không khó nhưng hiển nhiên những cao thủ kia là làm không được bệnh thành một sợi dây thừng bọn hắn muốn đi thượng thanh cung tìm tới thanh quyết tất nhiên sẽ bị thượng thanh cung trục xuất khỏi từ mà vấp phải chắc trở đến lúc đó chỉ cần châm n g ò i thổi gió tản lời đồn nói tiêu hàng cũng có thượng thanh quyết những cái kia vấp phải chắc trở cao thủ tự nhiên bất chấp tất cả trực tiếp liền đi đối phó tiêu hàng đến lúc kia người lý trí còn có bao nhiêu t ầ n đông phương trong lòng t h a n nhỏ cái này vương chấn khoa đối người tâm tính t o á n trường khống là càng ngày càng đáng sợ ghi nhớ tiêu hàng bất tử ta ngủ không được ca vương chấn khoa lạnh như băng mà nói chuyện này liền giao cho ngươi tần đông phương chương sáu trăm tám mươi b ố đừng ảnh hưởng chúng ta nói chuyện yêu đương cái này nam nữ yêu đương hẹn họ là chuyện tất nhiên tại sao phải hẹn họ hẹn họ tốt bồi dưỡng tình cảm a tiêu hàng cùng hứa yên hồng đều không phải người bình thường nhưng phóng tới yêu đương bên trên bọn hắn vẫn là người bình thường cho nên suy đi nghĩ lại tiêu hàng liền đưa ra chủ nhật hẹn hứa yên hồng ra về phần hẹn họ địa điểm chính là yến kinh tây bộ công viên nơi đó cảnh sát hữu mỹ chính là tình lữ hẹn họ thiên đường những n à y tiêu hàng đều sớm tại trên máy vi tính tra tư liệu có thể nói là chuẩn bị lo trước khỏi họa thỏa đáng vô cùng nhân sinh lần đầu hẹn họ tiêu hàng trong lòng cũng tràn ngập thấp t h ỏ m cùng khẩn trương dù sao lấy trước không có hẹn họ qua bất quá để hắn ngoại ý muốn chính là khi hắn chạy đến thời điểm hắn phát hiện hứa yên hồng vậy mà xem ra thật sớm liền đến chỉ ít từ đối phương thế đứng xem ra tựa hồ chờ mười phần mọi mệnh không biết sớm đến bao lâu cái này khiến tiêu hàng một mặt mê mang mình trên lý luận dựa theo quy định thời gian đến nói đã đến sớm mười phút đồng hồ ai nghĩ đến hứa yên hồng so hắn đến sớm hơn rất nhiều hắn nhìn cách đó không xa hứa yên hồng có thể nhìn ra được hôm nay hứa yên hồng tỉ mỉ cách ăn mặc tại mùa thu bên trong hắn mặc một thân màu tím váy liền áo trên đầu mang theo một đỉnh màu xám nữ sĩ mũ đứng ở nơi đó duyên dáng yêu kiểu cả người đều phảng phất một đoá thịnh n ở hoa nàng nhìn quanh trông mong n h ó n chân lên giống như là đang đợi cái gì thời khắc này nàng toàn thân không còn có kia thương t r ư ở n g nữ vương khí tức cho người cảm giác càng giống là nhà bên nữ hải tới mát bình dị gần gũi trên mặt nàng mang theo lấy ngượng ngùng ngừng đỏ có thể nhìn ra được nàng có chút nhẹ nhẹ mừng rỡ cùng thấp thỏng dù sao đây đối với nàng mà nói là lần đầu hẹn họ cũng là cực kỳ trọng yếu một lần hẹn họ rất nhanh nàng một đôi mắt nhìn thấy chạy tới tiêu hàng hai mắt chạm đến lúc tràn ngập khẩn trương nhưng nàng vẫn là ôn lu nói ngươi đến tiêu hàng không khỏi nói ngươi đến bao lâu vậy cũng không bao lâu hứa yên hồng nợ nụ cười xinh đẹp tiêu hàng có thể nhìn ra được hứa yên hồng vì hôm nay hẹn h ọ tỉ mỉ chuẩn bị rất nhiều c h ỉ ít cứ như vậy trang cách ă n mặc là hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng từ trên người đối phương nhìn thấy qua tục ngữ nói tốt nữ vì duyệt mình người người hứa yên hồng vì hôm nay hẹn h ọ đích thật là đem tự thân ăn mặc thật xinh đẹp nàng đứng ở nơi đó liền phảng phất trở thành hôm nay công viên nhân vật chính bất kỳ cái gì một nữ nhân cùng một so đều lộ vẻ ảm đạm phai mờ mảy may không có gì sức cạnh tranh độ chỉ bất quá dạng này một cái thiên kiều bách m ỹ nữ nhân đứng tại tiêu hàng bên người lúc lại lộ vẻ nhăn nhăn nhó nhó toàn thân rất là không được tự nhiên đây cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình tuy ý nàng trên thương trường lại có phong vân cường độ thế nhưng là cuộc sống thực tế nàng bất quá chỉ là một cái chừng hai mươi nữ hải tử mà thôi hứa yên hồng không biết nói cái gì nàng n g âm miệng trong lòng phanh phanh chực nhảy hai cánh tay nắm cùng một chỗ tiêu hàng đi một bước nàng cũng theo sát lấy đi một bước nhưng vào lúc này tiêu hàng đột nhiên vươn tay ra bắt lấy cánh tay của nàng cái này khiến trong lòng nàng khẩn trương lợi hại không biết tiêu hàng muốn làm gì đảo mắt công phu tiêu hàng vậy mà liền bắt lấy tay của nàng hứa yên hồng vô ý thức muốn kháng cự có thể nhìn bên cạnh đi ngang qua tỉnh lữ so với bọn hắn quá phận nhiều hoặc là kề vai sát cánh hoặc là ấp ấp ôm một cái cùng đi giống như là bọn hắn dạng này chỉ là lôi kéo tay đi quả thực đều cùng người ngoài hành tinh đồng dạng suy nghĩ một chút tiêu hàng lôi kéo tay của nàng tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện gì quá phận đây cũng là tiêu hàng từ trên máy vi tính học được Máy vi tính này vi vật. Internet tính thật toàn t đúng năng là r đồ ư ớ chúng kéo tay n ỏ nhỏ Sau tay ra Tiêu quá thuận đó được, có hôn hàng khác không có ghi nhớ. Bất quá cái này, kéo tay nhỏ là ghi nhớ. Nhìn phần h miệng, này tiếng triển ngược mười lại. cái lại lợi. là là lộ Bất kéo c vẻ phần thuận lợi. Chúng ta qua bên kia ngồi một chút đi tiêu hàng chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa hứa yên hồng nhìn thấy cách đó không xa ưu tính rừng cây biết tiêu hàng chỉ là loại địa phương kia nàng đương nhiên không ốc biết loại địa phương kia bình thường là tình lữ vụ trộm làm chuyện xấu địa phương từng mảnh rừng cây yên tĩnh lại có cây cối làm che chắn bình thường tình lựa ở đây tiếp cái hôn trộm sờ một chút vẫn là chuyện rất bình thường tiêu hàng đem mình đưa vào nơi đó hứa yên hồng trong lúc nhất thời mặt đỏ tới mang thai nàng thấp thỏm trong lòng càng thêm lợi hại chỉ là vô ý thức nghĩ thầm tiêu hàng hẳn là không đến mức vừa cùng nàng hẹn hò ngày đầu tiên liền làm như thế ác tha sự tình lúc này mới nhẹ gật đầu đồng thời không có cự tuyệt tiêu hàng ý tứ tiêu hàng đích thật là không có nhiều như vậy ác tha ý tứ hắn chẳng qua là cảm thấy người ở đây quá nhiều nghĩ tìm một chỗ an tĩnh ngồi xuống mà thôi dù sao hứa yên hồng vừa rồi chờ lâu như vậy hiện tại s á c thực cần ngồi xuống nghỉ ngơi một chút thế nhưng là khi hắn đi tới rừng cây này bên trong thời điểm lại phát hiện hắn ý nghĩ quả thực mười p h ầ n sai từng mảnh rừng cây bên trong người ít nói đùa cái gì từng mảnh rừng cây bên trong người không những không ít ngược lại so người bên ngoài làm việc càng thêm tứ vô kỵ đạn cái này tây bộ công viên đích thật là hẹn hò thiên đường a nhất là cái này trong rừng cây quả thực đều thành dã ngoại yêu đương khu vực kia từng đôi tình lữ ấp ấp ôm một cái có một chút càng là không chút kiên kỵ hơn lấy hoàn toàn đem người bên cạnh làm không khí nhịn mà lại một đường này quá khứ hôn tình lữ một đôi tiếp lấy một đôi cái này khiến tiêu hàng cùng hứa yên hồng một đi ngang qua đi rất là xấu hổ cùng những n à y tình lữ so sánh bọn hắn cái này một đôi tình lữ đích thật là bảo thủ rất nhiều cuối cùng tiêu hàng chỉ có thể kiên trì lôi kéo hứa yên hồng tay tìm một cái công viên ghế d à i ngồi xuống nhưng khó xử nhất vẫn là cái ghế này phía trước có một đôi tình lữ ô m hôn phía sau còn có một đôi tình lữ cũng tại thân nhưng không có cách toàn bộ rừng cây khắp nơi đều có bọn hắn tìm không thấy cái gì tương đối địa phương an tĩnh chỗ này coi như yên tĩnh chí ít cái này hai đôi tình lữ hôn miệng là không lên tiếng ngồi xuống trước nghỉ ngơi một hồi đi tiêu hàng kiên trì nói ra ngươi vừa rồi hẳn là chờ một hồi lâu nghỉ ngơi một chút ân hứa yên hồng túi đầu xuống nàng không nghĩ để tiêu hàng nhìn thấy kia một mặt quất bách những n à y tình lữ quả thực quá điên cuồng chúng ta tiêu hàng vừa định tìm đề tài đột nhiên tâm sự kết quả lời còn chưa nói hết đột nhiên a một đạo nữ nhân tiếng thở gấp vang nhập trong t hai cái này khiến tiêu hàng cùng hứa yên hồng vô ý thức quay đầu nhìn thoang qua chỉ thấy sau l ư n g đôi tình lữ kia hoàn toàn không coi bọn họ là chuyện người nam kia vậy mà liền không chút kiên kỵ đem bàn tay tiến nữ nhân trong cổ á o cái này khiến tiêu hàng một mặt dở khóc dở cười hiện tại người đều là chuyện gì xảy ra chỉ có x u ấ t sinh làm loại sự tình này thời điểm mới có thể không có chút nào xấu hổ ban ngày ban mặt tùy thời tùy chỗ đều có thể làm hiện tại người chẳng lẽ đã luân lạc tới cùng x u ấ t sinh không khác biệt tình trạng người có phải hay không x u ấ t sinh không có quan hệ gì với chúng ta nhưng xin nhờ đừng ảnh hưởng chúng ta nói chuyện yêu đương có được hay không mặc dù rất muốn ba canh nhưng vi thường thật có lỗi hôm nay trong nhà thật bận quá bận quá bận đến căn bản không có thời gian đi viết mà lại mấy ngày nay vẫn luôn bận đ i ệ ta chỉ có thể bảo chứng nếu như không phải đặc biệt bận điệu ta liền ba canh nếu quả thật cùng hôm nay một dạng đặc biệt bận điệu vậy ta cũng chỉ có thể hai canh về phần mất lời mọi người yên tâm ba càng sẽ không ngừng tháng sau đồng dạng sẽ ba canh chương 685, t h ư ợ n g thanh quyết tiết lộ cuối cùng tiêu hàng cùng hứa yên hồng lần đầu hẹn hò chỉ có thể cứ như vậy ngâm nước nóng không có cách cái này một bên hoàn cảnh quả thực quá mức ác liệt cái này yêu đương còn thế nào nói song toàn không biết làm sao đàm chẳng lẽ hắn tiêu hàng thật cùng nam nhân khác một dạng đối hứa yên hồng đến điểm động thủ động ước kia xem chừng hứa yên hồng không đồng nhất bàn tay đập tới trên mặt mình cũng không tệ hắn cùng hứa yên hồng quan hệ còn không có phát triển đến loại tình trạng này rơi vào đường cùng tiêu hàng cùng hứa yên hồng chỉ có thể tại công viên bên trong dạo qua một vòng lập tức cáo biệt hai người lần đầu hẹn h ọ cái này hẹn h ọ mẹ nó quả thực quá không lãng mạn đến mức về đến nhà ba ngày sau tiêu hàng đạt được chu s â m tin tức tiến về phòng ca múa bên trong chu s â m địa bàn phát triển là càng lúc càng lớn cái này phòng ca múa xung quanh mấy cái cửa hàng đều bị nó ra mua trở thành phòng ca múa một bộ phận cũng làm cho chu sâm vượt qua thần tiên sống thời gian tiêu hàng kỳ thật không cần suy nghĩ liền biết ở trong đó tất nhiên có mạc hải phong công lao không phải chu sâm coi như dù thông minh toàn thân cũng dính đầy lưu manh khí đối phương sẽ nghĩ đến đem bên cạnh cửa hàng mua lại hiển nhiên là chuyện không thể nào mạc hải phong cùng chu sâm khác biệt đối phương hiểu được kinh doanh vận doanh phát triển có trợ giúp của hán chu sâm cũng không giới hạn tại đ o ạ t địa bàn chém chém giết giết loại hình sự tình cái này cũng khiến cho chu sâm hoàn toàn có thể dùng tiền đi khuyết trương đại ca múa sảnh phòng ca múa địa bàn lớn giút nạp người liền có thêm tiền kiếm được tự nhiên mà vậy liền càng nhiều đồng thời số tiền này lai lịch đều là hợp pháp tiền kiếm được không thẹn với lương tâm đây mới là mấu chốt có thể nói mạc hải phong đối với chu sâm đưa đến c h ợ giúp không phải một chút điểm trong đó trọng yếu nhất chính là mạc hải phong có thể để chu sâm thoát ly những lưu manh đ ó khí tiến vào chính quy kinh doanh bây giờ lại tiến vào phòng ca múa thời điểm tiêu hàng cũng coi là nhìn thấy phòng ca múa phồn hoa trình độ đương nhiên vẫn là tránh không được trong đó hỗn loạn có thể nói là muôn hình muôn vẻ người đều có đây cũng là lâm bảo hoa mười phần chán ghét nơi này nguyên nhân dù sao giang sơn dễ đổi bản tính khó rời chu sâm phòng ca múa coi như lại cải tạo cũng không có khả năng đem nơi này cải tạo thành thượng lưu xã hội giờ phút này một đường đến lên trên lầu chu sâm đang cùng mạc hải phong cùng một chỗ rơi xuống cờ vây ngươi lại thua mạc hải phong đột nhiên vừa rơi xuống hát tử không nhanh không chầm nói chu sâm có chút buồn b ự c nói cái này không khoa học tại sao lại thua ngươi quá nóng n ả y mạc hải phong chầm dài nói đánh cờ giảng cứu chính là tĩnh tâm tâm không yên tĩnh vĩnh viễn không có khả năng thắng chu sâm lắc đầu khí dựng râu trứng mắt không phải ta quá nóng này mà là ngươi nha quá giảo hạn o không chơi mỗi ngày chơi mỗi lần đều thua nói đến đây chu sâm cảm thấy thanh âm quay đầu nhìn lại ngạc nhiên nói hàng ca ngươi đến tiêu hàng g á n h vác lấy tay mỉm cười nói xem ra hai người các ngươi ở đây qua ngược lại là rất thanh nhàn ha ha gió biển mỗi ngày lôi kéo ta cùng hắn đánh cờ ta lúc đầu cái này cao lớn t h u k ạ c h chính là sẽ không đánh cờ s ư ớ n g sốt bị hắn giáo hội nhưng g i a hỏa này đánh cờ quá lợi hại mỗi lần ta đều thua chu sâm nói đến đây một mặt g i à u dĩ không vui hiển nhiên bởi vì thắng không được mạc hải phong trong lòng tràn ngập phiền muộn m ạ c hải phong mở miệng nói ra nhân sinh chính là cái này b à n cờ một bước sai từng bước sai ngươi hẳn là cân nhắc ngươi thua là bởi vì một bước kia sai được rồi ta đầu này dưa cũng không có ngươi dễ dùng chu s â m đầu lắc cùng c h ố n g lúc lắc cùng mạc hải phong đã sớm đánh thành một mảnh tiêu hàng thì là ngồi ở trên ghế salon nhìn xem b à n cờ nghi ngờ hỏi nói đến gió biển ngươi hôm nay gọi ta tới đây là bởi vì chuyện gì nghe đến nơi này m ạ c hải phong nhu nhu lông mày lập tức nói ra gần nhất lưu truyền một tin tức ngươi có thể biết tin tức gì tiêu hàng mày nhân lại có thể thông qua mạc hải phong biểu lộ đến phân tích ra tình thế tựa hồ rất trong mắt bộ dáng mạc hải phong trầm giọng nói ra có người hướng toàn trung quốc các nơi tản ra tin tức tin tức này liền cùng ngươi người mang thượng thanh quyết có quan hệ bọn hắn đem thượng thanh quyết miêu tả hoàn mỹ vô k h u y ế t cái gì nội ra quyền cao cấp nhất cái gì luyện qua về sau cường thân kiện thể cải tạo thể chất loại hình nghe đến nơi này tiêu hàng đ ỗ n g dưng khẽ giật mình bọn hắn đây cũng không phải nói ngoa tiêu hàng tự lẩm bẩm nói nếu thật sự là như thế vậy coi như có đại phiền t o á i mạc hải phong thở g i i tiêu hàng không thể phủ nhận đúng là như thế liền không nói khác lúc trước ấn độ thần đế cùng sư hoàng cùng nhau đến hoa hạ quốc vì chính là trên người mình thượng thanh quyết cũng có thể bởi vậy nhìn ra cái này thượng thanh quyết đối với người tập võ đến mức cảnh giới cao thủ sức hấp dẫn đủ để cho những cái kia thậm chí đạt tới cảnh giới cực hạn cao thủ đều đỏ mắt trước kia thượng thanh quyết công hiệu không có mấy người biết bởi vì thiên hạ này trong lịch sử trừ lâm biệt phong cũng chỉ có h ắ n luyện qua liền xem như thượng thanh cung một đời nữ tu cũng chưa từng luyện căn bản không biết trong đó cụ thể công hiệu chỉ biết cái này thượng thanh cung xác thực chính là tốt nhất bảo vật vô giới chi bảo lúc trước ám dạ nhân cùng thái đầu sở dĩ nhìn ra thượng thanh quyết công hiệu kỳ thật còn là bởi vì chính mình thực lực đột phi manh t i ế n nguyên nhân ám dạ nhân luyện bao nhiêu năm mỗi ngày khổ tâm tôi luyện mấy chục năm thể chất mới đạt tới tới gần thiên y vô phùng lại qua rất nhiều năm mới may mắn l ĩ n h mộ thiên y vô phùng muốn biết mình mới luyện bao nhiêu năm thể chất đều có thể đạt tới tới gần thiên y vô phùng như vậy công hiệu có thể nào không để cho người đỏ mắt cũng chính là nhìn thấy như vậy công hiệu mới khiến cho ám dạ nhân cùng thái đầu đã có tự tin đi mời cao thủ lợi hại hơn hắn vốn cho là hai người này chết rồi liền sẽ không còn có cái gì trở ngại nhưng hiển nhiên hắn vẫn là đánh giá thấp những cái kêu biết mình thượng thanh quyết công hiệu người lại có người đem tin tức lan rộng ra ngoài như vậy coi như phiền phức ta đích xác người mang thượng thanh quyết mà lại thứ này quả thật có thể để rất nhiều cao thủ đỏ mắt ngươi nói bây giờ tin tức này tản cả nước đã tiêu hàng ngưng lông mày hỏi ta cảm thấy sợ là không ngừng chỉ sợ bây giờ thế giới các quốc gia đều hẳn là có tin tức này tản mạc hải phong bật cười nói ai làm tiêu hàng trong lúc nhất thời nghiến răng nghĩ lợi mạc hải phong gõ gõ cái ghế bên cạnh cái h khoa, trừ của hắn nhân mạch, ta nghĩ không thể khoảng thời thế n còn ai có năng lực này cùng động cơ có thể đem tin tức trong khoảng thời gian ngắn tạng nước, đến của ta ra ai trừ tức có lực cơ có cả mức đem giới c quốc g a Ta của thấy, cảm mục đích b ọ này hắn không chỉ như vậy, khả năng sẽ còn đem tin tạng tức vậy, sẽ đem t o n n thế giới. Cái à tiêu hàng n lần người trong lòng cảm thấy khó giải quyết chỗ hắn cũng sẽ không tự đại đến đạt tới không có kẽ hở chi cực hạn liền tự nhận là đã có thể vô địch tại thế liền xem như lâm bảo hoa có thể làm được vô địch tại thế nhưng một cao thủ đấu không lại hai cái đâu hai cái không được ba cái đâu chương sáu trăm tám mươi sáu đến thượng thanh cung đưa ngươi chỗ điều tra tin tức cụ thể cùng ta nói hạn tiêu hàng chầm t ư lúc không khỏi mở miệng hỏi mặc hải phong nhẹ gật đầu trước mắt ta chỗ điều tra đến tin tức có quan hệ thượng thanh quyết tin tức mấy có lẽ đã truyền bá cả nước đương nhiên những tin tức này người bình thường đồng thời không biết cơ hồ đều là truyền bá tại cổ vũ thế gia bất quá dạng này một truyền mười mười t r u y ề n trăm trên cơ bản toàn bộ hoa hạ quốc người tập v õ cũng đều đối với chuyện này biết được bảy tám phần nói như vậy đến ta sợ là sẽ phải rất sắp trở thành mọi người đều biết nhân vật tiêu hàng suy cười một tiếng cái này vương trấn khoa thật đúng là thật ác độc kế sách một chiêu trực tiếp để cho mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục thất phu vô tội hoài bích kỳ tội mình có vô số người đủ để đỏ mắt thượng thanh quyết những người kia còn không thu về băng tới đối phó mình mình có thể đối phó mấy cái một cái hai cái mười cái trăm cái không trở thành mọi người đều biết cũng không phải là ngươi mà là thượng thanh cung mặc hải phong t h ở d à i đây cũng là vương trấn khoa chỗ cao minh có ý tứ gì tiêu hàng không biết rõ vương trấn khoa như dự định mình hẳn là sẽ nói cho người khác biết thượng thanh quyết trên người mình cùng thượng thanh cung nhắc lên quan hệ thế nào m ạ c hải phong bất đắc dĩ nói ngươi coi như lại có danh tiếng cũng bất quá mới hai mươi mấy tuổi mà thôi ngươi thành danh mấy năm có rất nhiều cao thủ là không biết ngươi vương trấn khoa biên ra thượng thanh quyết trên người ngươi những cao thủ kia có mấy cái tin tưởng ngược lại là nếu như vương trấn khoa biên ra một tin tức nói lên thanh quyết tại thượng thanh cung bên trong thượng thanh cung truyền thừa mấy trăm năm nội danh toàn thế giới căn cơ ổn trọng không ai không biết không người không hay dạng này ngược lại càng khiến người ta tin là thật một chút nhưng nếu là như vậy kia vương trấn khoa chẳng phải là hưởng phí tâm cơ thượng thanh cung cũng không có dễ đối phó như vậy mà lại kết quả là ta cũng sẽ không có chuyện gì tiêu hằng nói trong phim ảnh có một chiêu gọi là cách sơn đảng yêu mặc hải phong dùng dạng này từ hình dung lập tức cứng rắn nói vương trấn khoa chơi chiêu này cũng chính là gọi là cách sơn đảng yêu người thật cảm thấy hắn không có việc gì nhàn rỗi hấp dẫn những cao thủ kia tới là vì đối phó thượng thanh cung không hắn chính là biết thượng thanh cung khó đối phó cố ý để những cái kia nghe tiếng mà đến cao thủ kinh ngạc chuyện gì xảy ra tiêu hằng càng phát ra khó có thể lý giải được những cao thủ kia kinh ngạc phát hiện thượng thanh cung không có dễ dàng đối phó như vậy lúc vương trấn khoa lại tản tin tức nói lên thanh quyết trên người ngươi ngươi cảm thấy những cao thủ kia có thể hay không mù quáng đến giết ngươi mạc hải phong hỏi ngược lại nói nghe đến nơi này tiêu hàng đ ố n g dưng khẽ giật mình vương trấn khoa là dự định trước tiên đem cao thủ toàn bộ tụ tập lại tại đối phó thượng thanh cung lúc bởi vì thượng thanh cung khó giải quyết những cao thủ này tất nhiên sẽ đoàn kết nhất trí phát hiện không có cách nào đối phó thượng thanh cung lúc tại lập tức truyền bá tin tức đến trên đầu ngươi khi đó những cao thủ kia nhất trí đem đầu mẫu thả trên người, người một người không giết được ngươi mười người một 10 trăm người, người mạc hải phong hít sâu một hơi đây mới là kế này sách gác độc địa phương hắn sẽ để cho ngươi khó lòng phòng bị cái này giờ này khác này tiêu hàng cũng đại khái minh bạch một chút đạo lý cái này vương chấn khoa thật gác độc tâm cơ trước lợi dụng thượng thanh cung để những cao thủ này đoán kết lại về sau lại tản tin tức nói lên thanh quyết trên người mình những cao thủ kia phát hiện thượng thanh cung như thế khó có thể đối phó sao lại không mủ quán g tới đối phó mình đồng thời tất cả cao thủ đều tại hoa hạ quốc lại lợi dụng đối với vương chấn khoa liền dễ dàng rất nhiều tốt một chiêu mượn đao giết người a tiêu hàng cắn chặt hàm rằng nói không được ta phải đi một chuyến thượng thanh cung lúc đầu hắn là không nghĩ lại đặt chân thượng thanh cung thế nhưng là bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy cái này thượng thanh cung hắn là đi cũng được đi không đi cũng được đi hắn ít nhất phải đem tin tức báo cho lâm bảo hoa để lâm bảo hoa làm ra nhất định cách đối phó nếu không những cao thủ kia hợp lực đối phó thượng thanh cung lại đối phó mình mình cùng lâm bảo hoa toàn cũng phải bị buồn bực tại trống bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì cũng không biết việc này cũng cần phải sớm làm ra cách đối phó ra mặc hải phong chậm rãi nói ra ta cũng cùng đi với ngươi ngươi cũng đi tiêu hàng không khỏi hỏi cái này vương trấn khoa kế sách là cao minh cũng không đại biểu liền chưa hẳn không phải có thể có phương pháp phá giải mạc hải phong hề phải mà nói nghe đến nơi này tiêu hàng hai mắt tỏa sáng cái gì phương pháp phá giải đợi đến thượng thanh cung bàn lại cũng không mượn mạc hải phong khỏe miệng n í t lên rất lâu chưa từng gặp qua có thể để cho ta hảo hảo động động đầu người cái này vương trấn khoa ngược lại là một một đối thủ không tệ hai ngày sau thượng thanh cung bởi vì đã tới qua một lần tiêu hàng đối với thượng thanh cung mà nói đã xe nhẹ đ ư ờ n quen đến thời điểm mất không ít công phu hắn bây giờ cùng mạc hải phong cùng một chỗ t r è o n o n lội suối đã đi tới thượng thanh cung phải qua đường trước mặc dù phía trước giống tuyết nhưng tiêu hàng biết âm thầm có thượng thanh cung đệ tử thủ trong bóng tối chỉ đứng tại cửa vào trước không n ú c n í c h bạn của thượng thanh cung ta là tiêu hàng lần này ta tới đây đồng thời vô ác ý chỉ muốn gặp một lần bảo hoa cung chủ mong rằng thông báo một tiếng nàng nếu không thấy ta ta quay đầu rời đi tiêu hàng mở miệng nói ra kia trốn ở trong tối hai tên thủ môn nữ đệ tử nghe nói như thế hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua kỳ thật trong lúc các nàng nhìn thấy tiêu hàng lúc mỗi một cái đều là nghiến răng nghiến lợi muốn lập tức độc thủ tiêu hàng đó là cái gì người lần trước đại não thượng thanh cung chuyện kia còn không tính xong đâu bây giờ lại còn dám đến đến thượng thanh cung các nàng làm sao có thể cùng tiêu hàng từ bỏ ý đồ chỉ bất quá cái này tiêu hàng thực lực mạnh các nàng hai người cùng một chỗ động thủ sợ cũng không làm gì được đối phương nghe tới đối phương hai tên nữ đệ tử do dự lúc đầu cái này tiêu hàng cũng là chúng ta thượng thanh cung đ ệ n h nhân hắn thực lực cao cường đến chỗ này xác thực phải cùng c u n g chủ bẩm báo một tiếng ngươi tiến đến đem việc này bẩm báo c u n g chủ ta ngay ở chỗ này nhìn xem hai người bọn họ xem trước một chút cái này tiêu hàng đến tột cùng trong hồ lô muốn làm cái gì hai người nữ đệ tử hợp lại kế liền định ra chủ ý tiêu hàng thì là dứt lời lời này về sau không nhanh không chậm đứng tại chỗ chờ đợi nơi này thật đúng là phong cảnh đ ẹ p địa nếu như về sau có thể ở lại nơi này ngược lại là một chuyện may mắn mạc hải phong cười n h ạ t nói tiêu hàng nói ra không nghĩ tới còn có chuyện có thể để ngươi đ ộ n g tâm nơi này thanh t ĩ n h mạc hải phong bình tĩnh nói ta nghe ngươi nói thượng thanh cung cho cô nương tính tình giã kỳ thật ta tương đối thích tính tình giã cô nương lấy đầu ó c của ngươi thật nghĩ tới một cái thượng thanh cung cô nương hẳn là đồng thời không phải việc khó tiêu hàng bất đắc dĩ lắc đầu m có có chương i n h sáu trăm tám mươi bảy lâm bảo hoa tưởng niệm đọc đầy đủ thượng thanh cung bên trong lâm bảo hoa đứng trong cung nghe bên thai quý hoa trưởng lão nói liên miên lải nhải nói thứ gì thần sắc càng phát ra nghiêm túc ai đem tin tức tản ra ngoài lâm thanh loan cái này phản đ ổ lâm bảo hoa giận tí mặt cung chủ việc này hiện tại còn không thể như thế vo đoán đi có kết luận cũng như ngài lời nói lâm thanh loan hiện tại mất trí nhớ làm loại chuyện này sát xuất không cao mà lại lâm thanh loan đem lên thanh quyết giao cho tiêu hàng nàng đem thượng thanh quyết tin tức lan rộng ra ngoài đối tiêu hàng có chỗ tốt gì phải biết trên đời này trừ nàng bên ngoài biết tiêu hàng người mang thượng thanh quyết người vẫn phải có quý hoa trưởng lao nói nàng trong lòng biết lâm bảo hoa cùng lâm thanh loan thù sâu như biển đối phương ngay lập tức đem đầu mâu chỉ hướng lâm thanh loan cũng không phải cái gì chuyện lạ h ừ biết người biết mặt không biết lòng ai biết có hay không là nàng làm bằng không mà nói ngươi nói cho ta ai sẽ đem tin tức này lan rộng ra ngoài lâm bảo hoa lạnh h ừ một tiếng thượng thanh quyết chính là lâm biệt phong năm đó chỗ sáng lập ra vô giới chi bảo bất kỳ cái gì tuổi tác đều có thể luyện đối với người tập võ mà nói quả thực là giá trị liên thành đồ vật tin tức này một khi lan rộng ra ngoài không biết bao nhiêu người sẽ đem mục đích đánh tới chúng ta thượng thanh cung trên đầu chúng ta thượng thanh cung nghị thái bình cũng khó khăn đây cũng là bây giờ chúng ta nhức đầu nhất địa phương nhưng thế giới kia các nơi cao thủ thật muốn đánh chủ ý đến trên đầu chúng ta chúng ta thượng t h a n h cung mặc dù căn cơ ổn trọng nhưng cùng các nơi trên thế giới cao thủ ta là địch thực tế là không lựa chọn sản xuất mà hết lần này tới lần khác cái này thượng t h a n h cung chính là chúng ta thượng t h a n h cung c h i vật nói cái gì cũng không thể giao ra kia tiêu hàng thì thôi dù sao cũng là c u n g chủ ngài ngưỡng mộ trong lòng người những người khác nói cái gì đều không thể nghe tới ngưỡng mộ trong lòng hai chữ lâm bảo hoa hai gò má phi hồng lập tức quát lên việc này không cần suy nghĩ nhiều những người kia dám tới một tên ta giết một tên ta tựu bất tin bọn họ còn dám gây sự với thượng thanh cung h ừ cũng chỉ có thể nghĩ đến những người kia không cách nào bệnh thành một sợi dây thừng cứ như vậy bằng vào ta thượng thanh cung thực lực ngược lại là có thể đem những này ngoài ý muốn toàn bộ đẻ xuống q u hoa trưởng lão thở dài cung chủ đợi đến lâm bảo hoa thoại âm rơi xuống lúc vội vang một nữ đệ tử xông vào khi thấy lâm bảo hoa mặt mũi tràn đầy sát khí bộ giáng lúc toàn thân một cái giật mình gấp bận bịu cung kính nói cung chủ có, có chuyện quan trọng nói lâm bảo hoa lệnh giọng giảng đạo cái này nữ đệ tử lúng túng g i ả n g đạo tiêu hàng bên ngoài nói muốn gặp ngài ngài nói cái này tiêu hàng đến cùng là dết vẫn là tiêu hàng nghe tới tiêu hàng vậy mà đi tới thượng thanh cung lâm bảo hoa trong lòng đột nhiên bịch bịch nhảy lợi hại rất nhiều nàng lúc đầu rất hiếu kỳ tiêu hàng đối nàng đến cùng là cảm giác gì là chán cái nàng vẫn là nhưng tiêu hàng hiện tại không xa vạn dặm đi tới thượng thanh cung tìm nàng không phải là tiêu hàng lúc đừng mấy ngày liền đã trong lòng đối nàng rất là tưởng niệm cái này khiến trong lòng nàng khống chế không nổi vui vẻ xem ra tiêu hàng trong lòng vẫn là có mình nàng cái này trong lòng vui sướng hài lòng thế nhưng là nàng chính mình cũng không biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì chỉ tới nữ đệ tử kia lại hô một câu c u n g chủ lúc tha phương mới phản ứng được cung chủ cái này tiêu hàng ngươi tính xử trí như thế nào hắn hoàn toàn là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lần trước đào thoát thượng thanh cung hôm nay lại còn dằm đến đây không phải khiêu khích y miệng quý hoa trưởng lão vội và ngăn lại cái này nữ đệ tử nàng đây là cứu cái này nữ đệ tử nói đùa cái này tiêu hàng chính là lâm bảo hoa ngưỡ ngộ trong lòng người thật hai ba câu nói chọc giận lâm bảo hoa vậy cái này nữ đệ tử còn có tốt đâu dù sao lâm bảo hoa tính tình của nữ nhân này thực tế là để người phỏng đoán không thấu lâm bảo hoa ngược lại là chỉ lo trong lòng suy nghĩ nơi nào chú ý tới nữ đệ tử lúc này lấy lại tinh thần mới nói ân mời hắn v à o để hắn tới gặp ta cái này nữ đệ tử trong lúc nhất thời mộng chuyện gì xảy ra kia tiêu hàng đem thượng thanh cung náo long trời lở đất không nói càng là đâm lâm bảo hoa một đao lâm bảo hoa không ghi hận tiêu hàng cũng không tệ còn xin tiêu hàng tiền đến nàng đương nhiên không biết lâm bảo hoa xuống núi thấy tiêu hàng sự tình bây giờ cố nhiên trong lòng chăm mối vẫn không có cách giải cũng chỉ có đi mời tiêu hàng cùng mạc hải phong tiến đến trong nháy mắt tiêu hàng cùng lâm bảo hoa bị những cái kia nữ đệ tử cung cung kính kính mời vào có thể nhìn ra được cái này thượng thanh cung nữ đệ tử mười phần không hữu hảo liên đối lấy đối mạc hải phong cũng là lặng lẽ đối đãi cái này khiến tiêu hàng cùng mạc hải phong một đường lúc đến xấu hổ vô cùng chí ít tiêu hàng hưu ý mang theo ấ y n ấ y n g h ị trò chuyện vài câu nhưng kết quả cuối cùng chính là không khỏi là bị những nữ đệ tử này lạnh nói bắt trở về cái này khiến tiêu hàng tràn ngập bất đắc dĩ một đi ngang qua đi cũng chỉ có thể trầm mặc không nói xuống tới hắn tổng không đến mức ở không đi gây sự mặt nóng tiếp người mông lạnh đi khi đi tới cung nội nhìn thấy lâm bảo hoa thời điểm tiêu hàng trên mặt lộ ra vẻ cười khổ nói thực ra hắn đối lâm bảo hoa cũng không phải là có cái gì bài xích tâm lý chỉ là nữ nhân này thực tế là trong núi nữ lao hổ giắt n h ì cùng đối phương cùng một chỗ là cái nam nhân đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có chút áp lực bây giờ lại nhìn thấy lâm bảo hoa tiêu hàng h ít sâu một hơi chỉ đọc lấy mình lúc đến mục đích lâm bảo hoa mặc dù trong lòng ý niệm nhưng mặt ngoài còn phải bận tâm mình mặt mũi vẫn như cũ thần sắc lạnh lùng người đến ta thượng thanh cung làm cái gì đối mặt lâm bảo hoa kia hoàn toàn như trước đây lạnh thái tiêu hàng rợ khóc rợ cười nói là có một chút chuyện quan trọng chuyện quan trọng sự tình gì lâm bảo hoa gánh vác lấy tay ngồi xuống ghế không nóng không vội mà nói quý hoa trưởng lão thì là tiến đến rót chén thượng thanh cung đặt hữu nước t r à g i ú p tiêu hàng cùng mạc hải phong đưa đi lên lập tức cung cung kính kính đứng ở một bên không nói một lời mạc hải phong cái gì tràn g diện đều gặp đi tới thượng thanh cung cũng có thể chấn định tự nhiên một đường mà đến xem đến thượng thanh cung những cái kia như ngọc mỹ nhân một điểm biểu tình biến hóa đều không có chỉ đến nơi đây vẫn là phối hợp uống nước trà tiêu hàng ngưng lông mày nói ra ta nghĩ có quan hệ thượng thanh quyết tin tức tiết lộ sự t ì n h tin tưởng ngươi bây giờ cũng hẳn là có hiểu biết đi sắp thực hiểu rõ một h a i lâm bảo hoa trầm dai nói vậy ngươi biết thanh này thượng thanh quyết tin tức thả ra người mục đích sao tiêu hàng không khỏi hỏi nghe được nơi đây lâm bảo hoa m ặ t không biểu tình nói tạm thời không đoán ra được tiêu hàng ánh mắt đặt ở mạc hải phong trên thân ý tứ lại không qua rõ ràng là để mạc hải phong đem cụ thể trần tướng giảng giải một bên mạc hải phong tự nhiên minh bạch tiêu hàng ý tứ mười phần cụ thể đem vương trấn khoa cùng vương trấn khoa mục đích toàn bộ nói ra nghe tới mạc hải phong về sau lâm bảo hoa đằng một chút đứng dậy nghi ngờ hỏi vương trấn khoa cái này vương trấn khoa là ai ta không biết mục đích hắn làm như vậy là bởi vì ngươi khi đứng dậy lúc lâm bảo hoa mới ngẩn người chú ý tới mình phản ứng có chút kích động quá khác thường chút nàng nghe tới tin tức coi là những người kia là châm đối nhà mình thượng thành cung lúc còn không có kích động như vậy nhưng nghe tới nguyên lai、like、là có người dự định nhằm vào tiêu hàng lúc đột nhiên trở nên không bình tĩnh ngay cả nàng chính mình cũng không biết Nàng k í chương sáu trăm tám mươi tám đại hội luật võ gờ tờ chỉ tới một bên q u ỳ hoa trưởng láo cho nàng nháy mắt ra hiệu có một hồi lâm bảo hoa phương mới phản ứng được cảm thấy mình phản ứng quá k í c h chút phục chế chỉ viếng thăm h e lạnh hư một tiếng lập tức lại lần nữa ngồi xuống ghế như thế nói đến kia vương c h ấ n khoa mục đích là dự định lợi dụng chúng ta thượng thanh cung từ mà đối phó ngươi tiêu hẳn g rồi đúng là như thế tiêu hằng chậm dai nói lâm bảo hoa lạnh giọng nói ra bọn hắn nếu là thật sự đối phó ngươi không có quan hệ gì với ta bất quá bọn hắn dự định lợi dụng thượng thanh cung h ừ thật cảm giác cho chúng ta thượng thanh cung là ăn chay lớn lên không thể kia vương trấn khoa là người phương nào ta hôm nay liền đi giết hắn ngoài miệng nói như vậy thật giết vương trấn khoa một là vì thượng thanh cung xuất khí thứ hai tựa hồ cũng giúp tiêu h à n g giải quyết một cái đối đầu cái này khiến tiêu h à n g một mặt dở khóc dở cười nói ra bây giờ coi như ngươi giết hắn cũng là không làm nên chuyện gì tin tức đã thả ra ngươi giết hắn những người kia vẫn như cũ sẽ đến, đến thượng thanh cung vương trấn khoa thủ hạ vẫn như cũ sẽ giúp nó hoàn chỉnh nhiệm vụ này ngược lại bởi vậy sẽ lãng phí chúng ta đại lượng thời gian không cách nào đi xử lý dưới mắt sự tình mà lại kia vương c h ấ n khoa là quân khu tư lệnh ngươi thật giết hắn chỉ sợ ngươi thượng thanh cung cũng sẽ tính cả gặp nạn thượng thanh cung là lợi hại nhưng trung quy là giang hồ môn phái tại quốc gia trước mặt thượng thanh cung coi như lợi hại hơn nữa cũng phải cúi đầu đây là không có chuyện gì ngươi lâm bảo hoa không sợ ngươi thượng thanh cung dưới đ ấ y đệ tử còn không sợ sao còn nữa nói ngươi cũng nhìn thấy kia vương trấn khoa lần trước phái người z ta đội hình ngươi độc thân tiến đến chỉ sợ chưa h ẳ n có thể chiếm được chỗ tốt tiêu hàng bất đắc dĩ nói lâm bảo hoa đôi mắt đẹp nhất c h u y ề n tiêu hàng nói ngược lại là lời nói thật để nàng không cách nào phản bác nàng không có nhiều lời cũng không phải là đồ ngốc minh bạch tiêu hàng ý tứ bây giờ tiêu hàng mang theo một cái hai c h â n tàn tật mạc hải phong đi tới thượng thanh cung nếu như nói đối phương không có tính toán của mình chỉ sợ mới là trò cười nàng bưng lên nước t r à trong tay vớt vớt lập tức lệnh giọng nói ra nói hạ ngươi hôm nay tới đây mục đích đi c h u n g quy không phải đem tin tức này nói cho ta đơn giản như vậy ta nghĩ ngươi đã biết được tin tức nên có mình cách đối phó cái này cụ thể cách đối phó ta cũng không rõ ràng gió biển đến nơi đây ngươi cũng có thể đảm một chút ngươi suy nghĩ cách đối phó đi tiêu hàng cười khổ giảng đến thời điểm mặc hải phong liền nhắc qua hắn có nhất định cách đối phó chỉ bất quá không đến thượng thanh c u n g lúc mặc hải phong đối này không nhắc tới một lời từ đầu đến cuối tại kia thừa nước đục thả câu hắn cũng liền không có biện pháp gì mặc hải phong nhẹ gật đầu vương chấn khoa kế này sát thực xảo trá hắn chơi chính là lòng người muốn đem những thế giới kia các nơi cao thủ tụ lại đồng tâm hiệp lực đối phó các ngươi thượng thanh cùng tại quay đầu đối phó tiêu hàng kể từ đó hay đi hắn nghĩ muốn đối phó tiêu hàng mục đích tự nhiên mà vậy liền đ ạ t xong rồi đây đều là bên ngoài sự tình ta muốn nghe chính là n g ư ơ i đến tột cùng có gì d ư ợ u chiêu lâm bảo hoa trầm giọng nói mặc hải phong đối với lâm bảo hoa kia nếu như băng xương thái độ nhìn như không thấy bình tĩnh nói những thế giới kia các nơi cao thủ vốn là năm bẹ bảy mảng vương trấn khoa đem đầu mâu trước chỉ hướng ngươi thượng thanh cung bản ý chính là dùng các ngươi thượng thanh cung khó giải quyết để những thế giới kia các nơi cao thủ bệnh thành một sợi dây thừng mà các ngươi thượng thanh cung chỉ cần đem những thế giới này các nơi cao thủ đường bệnh thành một sợi dây thừng liền có thể có ý tứ gì lâm bảo hoa n h a o mắt lại tiêu hàng cũng một mặt mê hoặc không biết mạc hải phong đến tột cùng là ý gì mạc hải phong khỏe miệng niết lên các ngươi thượng thanh cung liền giảng thượng thanh cung bí quyết công lái đi ra ngoài là đủ hôn trướng lâm bảo hoa giận tí mặt một bàn tay liền đập vào trên mặt bàn cái bàn này ken k á t nháy mắt vỡ vụn ra nàng mặt không biểu tình nhìn c h ầ m c h ầ m mạc hải phong cái này thượng thanh quyết chính là ta thượng thanh cung lưu truyền đến nay đồ vật muốn để thượng thanh cung đem thượng thanh quyết công khai truyền thụ thử ngươi đối thượng thanh cung hiểu bao nhiêu mạc hải phong không nóng không vội nói bảo hoa cung chủ không cần sốt ruột ta nói tới cái này công khai kỳ thật có rất nhiều loại lý giải phương thức tiêu hàng cũng d ở khóc d ở cười nói lâm bảo hoa ngươi trước tỉnh táo một chút chậm rãi nghe xong lại nói lâm bảo hoa hung d ữ nhìn tiêu hàng một chút nếu không phải cái này mạc hải phong là tiêu hàng mang tới nàng cam đoan mạc hải phong vừa rồi đã chết rồi vậy ta liền nghe ngươi nói một chút ngươi đến tột cùng có cái gì tốt lý giải phương thức lâm bảo hoa nói mạc hải phong hệ phải nói các ngươi thượng thanh cung có thể thiết lập một cái đại hội luận võ chỉ cần có thể tại đại hội luận võ bên trong thu hoạch được thứ nhất người liền có thể có tư cách lấy được thượng thanh quyết h ừ cái này chính là của người cao chiêu kia thượng thanh quyết chẳng phải là sẽ còn tiết ra ngoài lâm bảo hoa thần sắc lạnh lùng thượng thanh quyết chính là ta thượng thanh cúng c h i vật ngoại nhân ai cũng không có khả năng tập được tiêu hàng một mặt xấu hổ hắn ngược lại là nó bên trong một cái ngoài ý mớn mặc hải phong khẽ cười nói ngươi thật không nghĩ để thượng thanh quyết tiết lộ ra ngoài chỉ cần để cái này thứ nhất biến thành không có khả năng lấy được không liền có thể rồi nghe đến nơi này lâm bảo hoa thoáng xứng sở chấm tư thật đúng là đừng nói suy nghĩ kỹ một chút mặc hải phong pháp này ngược lại là càng thêm xào trá ý của ngươi là tiêu hàng không khỏi hỏi mặc hải phong trầm g i i nói thật mở đại hội l u ậ n võ đơn giản chính là để những thế giới kia các nơi cao thủ không thể bệnh thành một sợi dây thừng làm n g ư ờ i không vì mình thiên chu địa diện bọn hắn tất nhiên chỉ muốn để cho mình lấy được thứ nhất ai còn sẽ đoàn kết nhất chi đối phó thượng thanh cung đến lúc đó chỉ cần bảo hoa cung chủ ngài lại tăng thêm cái q u ý củ chỉ có đánh bại ngươi mới có thể thu được cái này thứ nhất hoặc là nói ngươi cũng tham gia trận đấu đi đoạt cái này thứ nhất không liền có thể rồi nói đến đây m ạ c hải phong không nóng không b ộ i nói ta sớm đi liền nghe tiêu hàng nói qua bảo hoa cùng chủ ngươi phong hoa tuyệt đại thực lực có một không hai thiên hạ lấy thực lực của ngươi chỉ muốn tìm cách thiết pháp đ ừ n g khiến người khác lấy được thắng lợi hết thẻ cũng đều là việc nhỏ đến lúc đó những người này không có cách nào thu hoạch được thứ nhất tự nhiên mà vậy liền xám xịt rời đi có ý tứ lâm bảo hoa cười nàng tiêu dung sán lạn như lệ hoa so sánh lâm thanh loan nhiều một thành quyến rũ tịch lệ m ạ c hải phong kê sách cũng không tệ đại hội luật võ có thể đánh bại nàng mới có thể thu được thượng thanh quyết ai có thể đánh bại nàng thật có thể đánh bại nàng đối phương coi như không dùng tham gia luận võ đại hội đến thượng thanh cung cứng rắn trộn cứng rắn đ o ạ n nàng cũng ngăn không được đối phương làm gì đến tham gia luận võ đại hội có thể ta thượng thanh cung liền mở một trận đại hội luận võ phàm là lấy được thứ nhất liền có thể có tư cách luyện tập thượng thanh quyết lâm bảo hoa tay đẻ chiếu cái ghế bên cạnh l ệ c h cạch không cẩn thận nàng liền đem cái ghế bên cạnh xưng sờ x i n h xinh tách ra gãy xuống lập tức m é o m é o b ấ t quá muốn lấy phải tên thứ nhất này nhưng liền chuyện không phải dễ dàng như vậy tiêu hàng bây giờ nghe tới mạc hải phong kế hoạch lại một khi phân tích nhìn xem mạc hải phong âm thầm bật cười ngoài miệng nói ra ngươi cái này mưu kế ra thật đúng là khắp nơi tâm cơ kia vương trấn khoa trăm phương ngàn kế nghĩ biện pháp lại không muốn dễ dàng như vậy liền bị ngươi phá giải phá giải ngược lại là chưa nói tới vương trấn khoa thật nếu là thông minh sợ là còn sẽ có những hậu thủ khác chuẩn bị bất quá binh đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn cái này liền không cần lo lắng mạc hải phong chậm dãi nói ân tiêu hàng vỗ vũ mạc hải phong bà vai chưa xong còn tiếp nếu như ngài thích bộ này làm chương sáu trăm tám mươi chín liên tục không ngừng tao thủ lâm bảo hoa thì là cùng quý hoa trưởng lão xì xào bàn tán h i ệ n nhiên hai người cũng đang thương lượng có quan hệ vừa rồi mạc hải phong kế hoạch sự t ì n h dù sao loại đại sự này lâm bảo hoa coi như một thân một mình có thể làm chủ thế nhưng phải cùng quý hoa trưởng lão loại này thế hệ trước thượng thành cung người thương lượng một chút bây giờ thương lượng qua về sau lâm bảo hoa đứng dậy gánh vác lấy tay một đôi không tì vết chút nào đôi mắt đẹp nhất c h u y ể n không c h u y ể n nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu hàng c h ầ m d ã i nói ra đại hội luận võ ngay tại gần đây xây dựng tiêu hàng ngươi cũng tới đi ta tiêu hàng lần người đột nhiên hắn hiểu được lâm bảo hoa ý tứ Mà lúc này, Lâm lúc lại chỉ này, người quay Bảo Hoa đã quay người rời đi, chỉ để rời ộ trong câu chỗ khách cũng muốn nhiều nhẹ nhàng, muốn ở chỗ này làm nhiều khách ta cũng không nghĩ làm ở ta để ý, ờ lời nói tùy thời i đi nói không dùng cùng có tùy thể, ta b á cáo. Tiêu h à tràn ngập bất ngập đắc dĩ, đối dĩ, với lòng â m Bảo Hoa loại Trong tính tính tình thành l tói này quen. tùy đã của hắn tính toán lâm bảo hoa ý nghĩ mặc hải phong t ự a hồ nhìn ra tiêu hàng nghĩ hoặc mở miệng nói ra ta nghe nó mới ngôn ngữ cái này thượng thanh quyết ngoại nhân không thể luyện tập ngươi người mang thượng thanh quyết lại luyện đến loại tình trạng này nàng để ngươi tham gia cái này luận võ giải thi đấu hẳn là đi cái hình thức nếu không không cách nào cho người phía dưới bàn giao ta cũng không có bản sự này lấy thứ nhất tiêu hàng nhịn không được c ư ờ i lên coi như một đường rết ra khỏi c h ú n g đ â y hắn có thể đấu qua được lâm bảo hoa mặc hải phong nhu nhu lông m ẩ y nàng đối ngươi cùng đối đãi người khác không giống chỉ giáo cho tiêu hàng n g à người n hắn không có cảm thấy lâm bảo hoa đối đãi mình cùng đối đãi người khác có cái gì không giống mặc hải phong không tiếp tục nhiều lời hắn lúc đầu cũng, cũng không phải là nói nhiều người bất quá k h i ế u giác của hắn nhiều nhạy cảm đã lời nói nói ra tự nhiên là tuyệt sẽ không là nói dối hắn cũng xưa nay không nói không có niềm tin chắc chắn theo tin tức tiết ra ngoài ngày gần đây hoa hạ quốc sân bay đến người ngoại quốc càng ngày càng nhiều có thậm chí kết bạn mà đi những người này cách gan mặc quái dị nếu có người tập vó đến cố ý quan sát định sẽ phát hiện những người này khí thế phi thường bình thường mỗi một cái đều là cao thủ mà mục đích của những người này tựa hồ cũng là giống nhau xuống máy bay trận về sau đại đa số đều đều không ngoại lệ hướng phía thượng thành cung phương hướng mà đi cùng một số cao thủ tại thăm dò thượng thành cung vị trí đương nhiên cũng có một chút ngoại lệ đem cái này trộm bánh bao ra hỏa cho ta ngăn lại báo cảnh nhanh lên báo cảnh trên đường phố một người mặc lôi thôi ăn mày nắm lên bánh bao liền nhanh chân liền chạy mà hết lần này tới lần khác cái này ăn mày hành xử như gió chạy cùng con thỏ đồng dạng phía sau người liều mạng truy s ừ n g sốt chỉ c h ư ớ c mắt liền bị cái này ăn mày chạy mất cái này ăn mày bây giờ cầm một khối bánh bao há miệng liền dồn vào trong miệng đợi đến ăn sạch về sau hắn mới vỗ tay một cái tâm đặt mông ngồi dưới đất nhìn xem người hành xử đám người tự lẩm bẩm đám người này bên trong người tập võ lại biến nhiều xem ra đại đa số đều là hướng về phía thượng thành cung đi chật chậm cũng đúng thượng thanh quyết loại vật này xác thực mê người vô cùng không biết bao nhiêu cao thủ tưởng n i ệ m hoàng lần này một phen so tài những cái k i a thế hệ trước cao thủ cũng đều n h a u n h a u bị dẫn dụ ra thiên hạ này cao thủ nhiều lắm ta đều đếm không hết a n mày rối lưng một cái hắc hắc cùng mục đích của ta ngược lại là đồng dạng chạy thượng thanh quyết đến chỉ tiếc lâm biệt phong năm đó sáng tác ra bí quyết thượng thanh quyết sao lại để các ngươi dễ dàng như vậy đạt được bất kể như thế nào lần này sự tình cũng không nhỏ ta còn thực sự phải đi nhìn chúng một chút không phải lớn xa xôi từ châu âu chạy tới chẳng phải là lãng phí tình cảm rồi nói chuyện an mày dùng tay háo xoa xoa mặt lập tức ngồi dậy thẳng đến phía trước m à đi trừ cái này an mày còn có từ mông cổ thảo nguyên khu vực đi ra người những người này cầm đầu chính là một vị lao nhân lao nhân m á i đầu bạc trắng hắn mặc áo bào trắng dẫn mấy cái con nít c h ư a mọc đồng một đám người hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây giống là lần đầu tiên vào thành ra ra thượng thanh cung ở đâu a đi xa như vậy cũng còn không thấy được tóc trắng lao ra t ử dựng râu trừng mắt nói liền ngươi nói nhiều thượng thanh cung còn ở cách xa đây ra ra thượng thanh quyết thật có ngươi nói như vậy mơ hồ sao chúng ta luyện về sau đều có thể đạt tới ngài loại trình độ này mấy người trẻ tuổi trong lòng kích động mà hỏi hừ hừ có lẽ so ta còn lợi hại hơn tóc trắng lao ra tử mặt không biểu tình nói chúng ta núi hổ cửa ấn cư tại trong thảo nguyên đóng cửa không ra đã mấy chục năm ngăn cách với đ ờ i không biết bây giờ trên đời những cao thủ kia thực lực như thế nào ta cái này một đám xương g i ả còn có thể có phải có năm đó vi phong ra ra ngài bản lĩnh này lấy cái kia cái gì đại hội luận v õ thứ nhất còn không là chuyện nhỏ hả ông lao tóc bạc nết nết miệng dễ dàng hừ Ta thèm tốt thứ nhất, thiên hạ nhân tài xuất hiện lớp lớp, tổ sư ra xỉa cái cái hiện này mạng không không xuống này nhân đếm hạ gỡ đều sợ lần ớ lớp, nhớ giới, p phải lợi l tổ trên thế tránh xuất thủ sư sẽ như ra cao cho khó khỏi hiện hại. nơi cái Các cực kỹ. kỳ mấy vậy này ta mang các người đến nguyên nhân chủ yếu chính là để các người biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn cũng tốt để các người biết cái gì mới thật sự là cao thủ có rất nhiều cao thủ hành sự tùy theo hoàn cảnh đồng thời không nóng nảy tiến đến thượng thanh cung mà là dự định thấy rõ tình trạng lại tiến đến cũng không muộn đến từ các nơi trên thế giới cao thủ vẫn đang lục tục đổi tới hoa hạ quốc số lượng khó mà đánh giá thượng thanh cung tự nhiên cũng phát hiện những n à y đã thả ra đại hội luận võ t i n tức phàm là muốn có được thượng thanh quyết đều phải phải dựa theo quy củ đến lấy được đại hội luận võ thứ nhất mới có tư cách luyện tập thượng thanh quyết cái này khiến những cái kia vốn là dự định đục nước béo có con tôm nhỏ trong lúc nhất thời đoạn mất tưởng niệm cao thủ đều là tự phụ đại đa số cao thủ mới không nguyện ý cùng người khác kết bạn mà đi có cái quy củ này cũng làm cho cao thủ kích động bọn hắn tự hồ cũng cảm thấy mình có thể cầm thứ nhất cái này cũng không trách người khác có một chút tiểu thành thị người tập võ đánh khắp cả tòa thành thị vô địch thủ ngay cả cảnh giới đều không có lĩnh nộ g đều tự giác chính mình cũng vô địch thiên hạ lại không biết mình hoàn toàn là hết ngồi đại giếng giống nhau thời gian tiêu hàng cũng đang điều tra lấy đến từ sân bay rơi xuống đất những cái kia đến từ các nơi trên thế giới cao thủ mấy ngày nay hắn siêu tập không ít tin tức đại đa số đều là không có lĩnh nộ g cảnh giới số lượng còn thật không ít nói ít phải có mấy ngàn người tiêu hàng tự lẩm bẩm những người này không có lĩnh nộ g cảnh giới ngược lại là không đáng để lo bọn hắn nên là tại quê hương mình vô địch một phương t ấ mắt m không rất rộng lớn cái này mới cảm thấy mình đến chỗ này dễ như t r ở bàn tay liền có thể lấy được thứ nhất thu hoạch được thượng thanh quyết cao thủ chân chính đâu mặc hải phong ngồi tại trên xe lăn tò mò hỏi tiêu hàng nghe đến nơi này c a o m à y cao thủ chân chính cũng không ít lĩnh n g ộ cảnh giới cao thủ vẹn vẹn chính ta đều nhìn thấy mười cái mặc dù đều là mới vào cảnh giới nhưng những cao thủ này đều có bản lãnh của mình thực lực không thể khinh thường ai trừ cái đó ra ta không có quan sát được chỉ sợ còn có không ít mà lại chân chính cao thủ lợi hại khả năng có khác thủ đoạn đi tới hoa hạ quốc bây giờ đến xem ta ngay cả một cái ở trên cảnh giới đi nhất định con đường cao thủ đều không có gặp được ta không cảm thấy cái này các nơi trên thế giới cao thủ chỉ là mới vào cảnh giới đơn giản như vậy mấy ngày nay đến hắn cùng mạc hải phong đều tại thương định kế sách liên tục không ngừng mà đến cao thủ thực tế nhiều lắm chương 690, c u n g chủ người đây là muốn luân hãm tình cảm sao hắn hiện tại cũng kiến thức đến đến từ thế giới lực lượng thời thế tạo anh hùng có một chút quốc gia vẫn còn chiến loạn thời đại những quốc gia này người tự nhiên lợi hại rất nhiều bởi vì từ nhỏ đã từ giữa sinh tử dốc sức làm ra Khi thật tiểu bất đàm thế giới các quốc gia cao thủ, hoa tiểu giới gia bất một t quốc quốc quốc đàm gia, các cao vẹn vẹn、hoa、hạ quốc một quốc gia, ở rất ê n thanh quyết tin tức lan rộng ra ngoài về sau, liền quyết tức một hơi ra sau, quái u về kỳ x hiển ệ n nhiều trước kia căn bản chưa nghe nói qua, nhưng lại khí thế mười phần cường thịnh hàng quan trong rất ra. tiêu thế thủ Tiêu sát t chức chưa khí lại mười i qua, cao chỗ được, trong đó u bất m ệ h có c ả nhiên g ớ i hiển i cao thủ. Rất h n hoa hạ quốc nhìn như không có mấy cảnh giới cao thủ nhưng đại đa số cao thủ đều bắt đầu ẩn cư không có xuất hiện qua tựa như là đoạn yên sơn lúc đầu thành danh về sau cũng là lựa chọn ẩn cư tại trên núi võ đang quét g á c nếu như không phải cuối cùng một đám tử lạn sự khiến cho đoạn yên sơn không thể không rời núi nghĩ đến đối phương có thể ở trên núi quét cả một đời đ ị a chỉ tới chết cũng sẽ không xảy ra đến rất nhiều cao thủ cùng đoạn yên sơn suy nghĩ đồng dạng có thực lực phần lớn bắt đầu hợp cư bọn hắn không có gì khát vọng đồ vật vô d ụ c vô cầu như thế dần dà biết được người cũng liền trở nên hiếm mất đi chỉ cho tới bây giờ thượng thanh quyết xuất hiện mới giống là một cái bom nổ dưới nước đem những người này toàn bộ nổ ra mà tiêu hàng tiêu hàng hai ngày qua tuy nói đang điều tra các lộ cao thủ thế nhưng là cuối cùng vẫn là trở lại thượng thanh cung bởi vì qua không được mấy ngày nghĩ đến đại hội luận võ liền muốn bắt đầu hắn bây giờ rời đi đến lúc đó còn về được chẳng phải là sóng tốn thời gian cử chỉ hắn dù sao đã đáp ứng lâm bảo hoa muốn đi tham gia luận võ đại hội tự nhiên không thể nuốt lời hắn cũng có thể minh bạch lâm bảo hoa dụng tâm lương khổ chỉ là trong lòng kinh ngạc lâm bảo hoa trợ giúp mình có phải là nhiều lắm một điểm cái này có chút không phù hợp đối phương thái độ đối với chính mình kết hợp với mạc hải phong tri ngôn cẩn thận suy nghĩ tiêu hàng liền cảm thấy lâm biệt phong đối với mình đích sắc rất tốt tốt để người cảm thấy rất là không thể tưởng tượng hắn từ đầu đến cuối phỏng đoán không thấu lâm bảo hoa ý nghĩ nữ nhân kia hận mình cũng không kịp lại vẫn cứ đối với mình cùng đối đợi người khác hoàn toàn khác biệt phanh phanh tiếng đập cửa văng lên ngoài cửa quý hoa trưởng lão nhẹ nhàng nói tiêu hàng t i ề n sinh là ta quý hoa tiêu hàng nghe tới thanh âm vội vàng đem cửa đ ẩ y ra thấy là quý hoa trưởng lão về sau nhẹ nhàng nói nguyên lai là quý hoa trưởng lão mau mau mời đến quý hoa trưởng lão khuỵ tay lấy một bát cháo cơm hé miệng cười nói tiêu hàng tiên sinh nhất định là đói đây là quý hoa nấu cháo cơm tiêu hàng tiên sinh trước lấp vào trong bụng nếu là có cần lại đến phân p h ó ta là được ân nhất định tiêu hàng nhìn xem cháo này cơm ngược lại không gấp lấy đi nhấm nháp hắn biết quý hoa trưởng l ã o nhất định có còn lại chuyện quan trọng quả nhiên quý hoa trưởng l ã o từ trong tay háo móc ra một t r ư ơ n g danh sách sau đó trực tiếp giao cho tiêu hàng đây là thượng thành cung ngày gần đây siêu tập đến đến từ các quốc gia định tiêm cao thủ tư liệu là cung chủ để ta cho ngài đưa tới tiêu hàng tiền sinh mời xem q u a đi tiêu hàng trong lòng kỳ quái nhưng vẫn cầm tờ danh sách này cẩn thận nhìn thoáng qua hắn phát hiện cái này danh sách kể trên lấy cao thủ tư liệu tỉ mỉ mười phần kỹ cảng Kim Dao, nguyên danh Kim Hiền Đao, danh nguyên Trung, Hàn u q ố cái đệ nhất cao thủ, thành danh hơn thủ, cao quy này g biết. Tuổi tắc 102 tuổi. Ấn Độ Thần n h danh, ba Đổ, thành danh hơn 30 năm. Bây giờ trên h phản ự lực c chân đạt tới phát quy chân tâm cảnh giới, mới vào không có kẻ hở. Tuổi tắc minh pháp quy giới, không đó viết từng đoạn đến từ thế giới khác biệt địa phương cao thủ tin tức để tiêu hàng hít sâu một hơi đây đều là bây giờ đi tới hoa hạ quốc cao thủ quý hoa trưởng lão không có phủ nhận đúng là như thế chỉ sợ tiêu hàng t i ề n sinh phải đối mặt một trận ác chiến những cao thủ này đều là thế hệ trước cao thủ bây giờ thực lực không biết nhưng ta nghĩ hẳn là không thiếu có thể cùng tiêu hàng t i ề n sinh ngài một trận chiến cao thủ tồn tại tiêu hàng không có cách nào phủ nhận hắn chỉ là hiếu kỳ lâm bảo hoa hẳn là không cần lo lắng mình dù sao mình căn bản là không có cách lấy được đệ nhất danh tài là coi như hắn đánh bại tầng tầng lớp lớp cao thủ cuối cùng tất nhiên vẫn là không cách nào đánh bại lâm bảo hoa tên thứ nhất này tự nhiên không là của hắn lâm bảo hoa cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đem cái này liệt biểu giao cho hắn trong lòng của hắn cố nhiên nghi hoặc nhưng cũng biết việc này căn bản là không có cách hỏi chỉ có thể ngưng lông mày nói ra ta còn có một chuyện không rõ những này liệt biểu thượng thanh cung làm sao ghi lại như thế chi toàn tiêu hàng tiên sinh không cần kinh ngạc thượng thanh cung lịch đại cung chủ đều có c h u du thế giới thói quen thượng nhiệm cung chủ thượng thượng nhiệm cung chủ du lịch thế giới lúc đều gặp không ít cao thủ trở về lúc những cao thủ này tư liệu tự nhiên đều ghi chép thượng thanh cung bên trong dần ra, thượng thanh cung liền đối các nơi trên thế giới cao thủ có hiểu rõ nhất định quý hoa trưởng lao ôn nhu cười nói chúng ta thượng thanh cung không nói khác đối với cao thủ ghi chép tuyệt đối là nhất là toàn diện có lẽ vẫn có ta thượng thanh cung đồng thời không hiểu rõ cao thủ nhưng đại đa số cao thủ chúng ta thượng thanh cung đều có ghi chép thì ra là thế tiêu hàng hít sâu một hơi ám đạo cái này thượng thanh cung sừng sững mấy trăm năm quả nhiên không phải ăn chay trong lòng của hắn nghĩ đến lại nhịn không được hỏi nói đến lâm bảo hoa nàng quý hoa trưởng lão nghe tới tiêu hàng hỏi lâm bảo hoa ôn nhu nói cung chủ ngày gần đây ngay tại vì đại hội luận võ sự tình vất vả tiêu hàng tiên sinh nếu là muốn đi nhìn một chút cung chủ cung chủ tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt â Ta minh bạch. Tiêu gật trưởng hoa minh hàng nhẹ mạch. đầu. Quý lần ã o trong đoán. thì thấp thở hát tức Tiêu tiền tứ, ta ít nhẹ nhàng hạ thấp người, nhẹ hàng sinh, chủ nghĩ là lập lòng lẽ l ngài người, nói. cung cười cười ra, có lẽ có mỉm suy y này đại hội luận võ cung chủ để ngài tham gia nhiều cao thủ như vậy cũng là tiêu hàng tiền sinh ngài dương danh thế giới một trận chiến nhưng là muốn nắm chắc cơ hội tốt mà lại ngài cũng được rõ ràng cung chủ để ngài tham gia lần này đại hội luận võ dụng tâm lương khổ a ta tiêu hàng đứng tại chỗ trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì quý hoa trưởng lão nở nụ cười xinh đẹp tiêu hàng tiên sinh cháo cơm sẵn còn năm uống kỳ thật ta không am hiểu làm cháo này cơm quý hoa liền đi xuống trước ân tiêu hàng nhìn thật sâu quý hoa một chút quý hoa trưởng lão l ờ i nói bên trong tràn đầy tâm h ý cần phải cẩn thận phẩm vị tựa như là đối phương ngay từ đầu nói cháo này cơm là nàng tự mình làm nhưng lâm lúc rời đi nhưng lại nói một câu nàng không am hiểu làm cháo này cơm ngụ ý lại không qua rõ ràng cháo này cơm cũng không phải nàng tự mình làm mà là một người khác hoàn toàn kia thì là ai tiêu hàng thầm nghĩ không thông chỉ có thể thì thào đọc lấy lâm bảo hoa để cho mình tham gia cái này đại hội luật võ chỉ là nghĩ mượn cơ hội này để cho mình dương danh thế giới à. bây giờ quý hoa trưởng lao đóng lại tiêu hàng cửa gian phòng về sau đi trên đường khe khe thở dài tự lẩm bẩm giảng đạo cung chủ ngươi một lòng vì cái này tiêu hàng ngoài miệng lại vô luận như thế nào cũng không nguyện ý nôn lộ ra thậm chí làm chén cháo cơm đều phải nói là để ta làm đây chính là cực kỳ chuyện có hại ngài không nói tia tiêu hàng làm sao lại minh bạch hắn sợ là căn bản không biết ngài là như thế nào nghĩ ngài cái này tâm ý ai thôi thôi nhập thế người chương u n g c sáu trăm chín mươi một đại hội luận võ quy tắc khi tiêu hàng đến tìm đến lâm bảo hoa lúc lâm bảo hoa chính đứng ở trong sân dọn dẹp hoa cỏ q u ỳ hoa trưởng lao nói phản phát quy chân đầu tiên phải học được tinh tâm nàng sẽ không nhất chính là tinh tâm cùng những n à y hoa hoa thảo thảo làm bạn có thể để nàng ổn định lại tâm thần nàng bây giờ đứng ở trong sân ngược lại là vừa ổn định lại tâm thần liền liền thấy đến chỗ này tiêu hàng nàng tận lực dặn dò qua thượng thanh cung đệ tử nếu là tiêu hàng đến tìm hắn liền không cần ngăn cản trực tiếp thả tiêu hàng tiến đến là được bây giờ tiêu hàng đứng tại trước người hắn để hắn vừa tính hạ tâm tượng là hắn đập nát cái bàn răng rắc răng rắc vỡ vụt ra nàng chỉ là mặt bên trên biểu thị trấn tĩnh bình tĩnh hỏi ngươi tìm đến ta làm cái gì không có gì chỉ là muốn hỏi một chút cái này đại hội luận võ muốn khi nào bắt đầu trong lòng ngươi lại là làm tính toán ứng gì tiêu hàng hỏi lâm bảo hoa nghe tới tiêu hàng hỏi chính là vấn đề này mà không phải kia cháo cơm trong lòng chẳng biết tại sao có chút thất lạc nhưng lại có chút mừng thầm trộm vui chính là tiêu hàng không có hỏi cái này để người lúng túng vấn đề thất lạc cũng là tiêu hàng vì cái gì không hỏi ra cái này lúng túng vấn đề lòng người quả nhiên là xoan suýt lâm bảo hoa thở dài nàng vất và chịu cháo cơm để q u ỳ hoa cho tiêu hàng đưa qua trong lòng nghĩ để tiêu hàng biết là nàng làm lại sợ tiêu hàng biết kia là nàng làm bây giờ nghe tới vấn đề này lâm bảo hoa mặt như băng s ư ơ n g đến từ các nơi trên thế giới cao thủ có rất nhiều n h ư long hô tạp số lượng khó mà phân rõ rõ ràng bất quá cũng may ngơi ư người bạn kia bảy mưu tinh kế kế sách ngược lại là xào t á lợi hại ta một tướng thông qua tỷ võ phương thức thu hoạch được thượng thanh quyết những người kia quả thật an phận rất nhiều liền tại thượng thanh cung hạ yên lặng trở lấy đại hội luận võ bắt đầu ồ cái kia ngược lại là chuyện tốt tiêu hàng n i ế t miệng cười có thể tạo được hiệu quả là bọn hắn muốn nhìn đến sự tình xem ra cùng mạc hải phong lòng người tính kê chính là đồng dạng những người kia vừa nghe đến có thu hoạch con đường tự nhiên cũng liền không có ý định ăn cướp trắng trợn dù sao thượng thanh cung thế lực chi lớn kia đến từ c ấ p nơi trên thế giới cao thủ nhưng không muốn trêu chọc vương trấn khoa muốn đem những cao thủ này bệnh thành một sợi dây thường đối phó thượng thanh cung mà mạc hải phong lựa chọn thì là nhất châm kiến huyết chia rẽ lòng người ngươi đánh tính t r ư ờ n g nào thì bắt đầu đại hội luận võ tiêu hàng hỏi l i ê n tại hậu tiên lâm bảo hoa c h ậ m rãi nói ra tại hai ngày này ngươi cũng muốn thoáng chuẩn bị một chút ta nghĩ quỳ hoa trưởng lao phải cùng ngươi đã nói cái này đại hội luận võ bên trên cao thủ nhiều như mây nghĩ đến một chút tần cư nhiều năm thế ngoại cao nhân hẳn là cũng sẽ xuất hiện ta minh bạch tiêu hàng nhẹ gật đầu trên đời này cao thủ có bao nhiêu ai đều không thể đánh giá hắn không thể đánh giá ra thượng thanh cung một dạng như thế lâm bảo hoa thì là gánh vác lấy tay nhìn về phía trước hoa hoa thảo, thảo. quy củ rất đơn giản bởi vì không rõ ràng đến tuột cùng có bao nhiêu cao thủ cho nên ta sẽ trước tiên ở thượng thanh cung bên trong vẽ ra một ngàn mét phạm vi làm cho tất cả mọi người đều đứng tại cái này một ngàn mét phạm vi bên trong thời gian hai tiếng còn có thể đứng ở cái này một trong phạm vi ngàn mét người mới có thể tham gia về sau tranh tài biện pháp này rượu tiêu hàng nhẹ gật đầu bởi vì không rõ ràng nghĩ muốn n h ư đồ thượng thanh quyết người đến cùng có bao nhiêu trước dùng loại phương thức này đem những cái tia dự định đục nước béo cò người đào thải ra khỏi đi chỉ còn lại có một số nhỏ người liền dễ làm nhiều tại về sau thiết lập mười cái lôi đài phân biệt đào thải một mực đào thải đến chỉ còn lại có tám người thời điểm lại tiến hành trận chung kết tám người này bên trong ai có thể thu được thứ nhất ai mới có tư cách cùng ta giao thủ có thể thắng ta liền có thể thu được thượng thanh quyết nói đến đây lâm bảo hoa nhìn thật sâu một chút tiêu hàng lập tức không nóng không vội nói đương nhiên không ai có thể thắng ta tiêu hàng nhịn không được cười lên lâm bảo hoa nữ nhân này có mị lực nhất địa phương có lẽ chính là nàng tự phụ trên đời này nghĩ đến cũng không tìm tới giống như là lâm bảo hoa tiêu căng như vậy nữ nhân nàng chính là có cái này tự tin cũng có thực lâm ự c Các cao có có này. nơi trên thế giới cao thủ, nhiều người như vậy, ai có thể thắng、ta? Không có người. vậy, giới ai thế thủ, thể ta? đ y chính là l â bảo hoa tự phụ. Hẳn là tận ự phụ. hẳn Ngươi là l cầm tranh thủ hạ cái này thứ nhất. Hoa này hạ cái c Lâm Bảo hoa cầm ấm nước một bên tới nước vừa nói cái này liền không cần đi tiêu hàng lúng túng nói coi như đạt được thứ nhất ta nghĩ đến cũng thắng không được ngươi không đánh một trận làm sao biết lâm bảo hoa mở miệng nói tiêu hàng đối ở phương diện này ngược lại là có tự mình h i ể u lấy lâm bảo hoa giống như hắn đều là thiên tài lâm bảo hoa thiên phú có thể nói là phong hoa tuyệt đại so với năm đó lâm biệt phong cũng không kém bao nhiêu mới trẻ tuổi như vậy liền đem hai loại cảnh giới lĩnh ngộ đạt đến cực hạn nếu là đối phương có thể lĩnh ngộ phản phát quy chân chỉ sợ thế gian liền càng vô địch thủ một mực có người nhìn trộm ngươi hẳn là sớm liền phát hiện đi tiêu hàng dư quang nhìn thoáng qua cách đó không xa c h ậ m dãi nói tự nhiên sẽ hiểu hiện tại thượng thanh cung hội tụ quá hơn cao thủ có mấy cái không an phận tới đây nhìn trộm tự nhiên cũng không phải cái gì kỳ quái sự t ì n h lâm bảo hoa nhàn nhạt nói cái này khiến kia dình coi nam tự á o đen nghe đến nơi này giật mình kêu lên h ắ dù sao thượng thanh cung nhiều cao thủ như vậy há lại ngươi muốn vào liền bảo nghĩ ra liền liền ra cứ như vậy trong nháy mắt liền đến hậu thiên đại hội luận võ bắt đầu thời gian thượng thanh cung bên trong đã sớm chỉnh lý tốt sớm vạch ra một mảnh một ngàn mét phạm vi khu vực Quy củ này củ c n ũ giới đều cáo c h d ư núi những thế giới kia thế c phút ủ về phần phong chủ thì hoa hoa kinh nghiệm trận này lớn vòng người, trưởng trưởng cỡ trì là loại lão. lão đấu quý Quý do nó phụ r á c h tự này h không nghị. phút i ai cái Giờ ê n n gì có có dị đại lượng cao thủ lần lượt tiến vào ngàn mét khu vực ra trận thời gian có nửa giờ có thể nhìn ra được từng cái người mặc phục sức khác biệt bộ dáng khác biệt gia thị khác biệt cao thủ lấy khác biệt phương thức ra t r ậ n t r o n g trước mắt cái này ngàn mét phạm vi liền lộ vẻ lít nha lít n h í ngàn mét phạm vi bên ngoài từ đại lượng thượng thanh cung cao thủ t r ầ n giữ lâm bảo hoa cùng tiêu hàng thì là đứng ở trong đó thân là một thành viên trong đó cảnh giới cao thủ vẫn là số ít đại đa số đều là một chút không có đạt tới cảnh giới đến đục nước béo cỏ lâm bảo hoa m ặ t không biểu tình mà nói tiêu hàng nhẹ gật đầu hắn tại dưới đài nhìn xem tự nhiên có thể phân tích ra trên đài cao thủ tiêu chuẩn ra tuy nói như lâm bảo hoa lời nói cảnh giới cao thủ đích sắc không nhiều thế nhưng là cũng không thiếu có mấy cái như vậy cao thủ lợi hại mấu chốt nhất chính là cái này nhìn một cái đen nghịt một mảnh nói ít có hơn nghìn người trong đó đến cùng có bao nhiêu cao thủ hắn nghĩ chỉ dùng mắt thường liền nhìn ra h i ệ n nhiên là chuyện không thể nào ta đi tiêu hàng cả sửa lại một chút ba lô lập tức mặt không biểu tình đi đến ngàn mét khu vực dù sao hắn cũng là này trận đấu một viên chương sáu trăm chín mươi hai chém giết bắt đầu thời gian nửa tiếng nói nhanh không nhanh mau nói chậm không chậm tất cả cao thủ đều đã tụ tập tại cái này ngàn mét khu vực bên trong địa phương lộ vẻ chật như nêm tối hoàn toàn không đủ dùng thậm chí tranh tài còn chưa bắt đầu liền có mấy cái tính khí nóng n ả y đã bởi vì chen trúc mà cãi lộn muốn ra tay đánh nhau đối với những cao thủ này ra tay đánh nhau cũng là lâm bảo hoa muốn hiệu quả nàng ước gì những người này lập tức giống là giống như cựu nhân đánh lên bởi vì loại phương thức tranh tài này vốn chính là suy yếu những người này thế lực đến mức những thế giới này các nơi cao thủ phát hiện bọn hắn cần đoàn kết nhất trí mới có thể lấy được thượng thanh quyết lúc lại phát hiện bọn hắn nhân thủ đã sớm không đủ hiện tại tất cả mọi người ý thức được phạm vi rất nhỏ cho nên n g h ĩ đứng tại khối khu vực này bên trong các ngươi cũng chỉ có đem người khát chen đi ra quý hoa trưởng lão đầu tiên là đem lời này dùng hán ngữ nói một lần lập tức lại dùng anh ngữ nói một lần dạng này cũng là vì làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe hiểu nếu như ngươi nghe không hiểu hán ngữ có thể lý giải bởi vì hán ngữ dù sao không phải quốc tế ngữ nói nhưng nếu như ngươi anh ngữ cũng nghe không hiểu vậy liền không trách người khác coi như may mắn là những cao thủ này đại đa số đều có chút lịch d u y ệ t minh bạch một chút anh ngữ nghe tới quy hoa trưởng lão trong tay khoa tay cùng ngôn ngữ trên cơ bản đèm quy củ đều lý giải tám chín năm mươi chỉ có thời gian hai tiếng sau hai giờ còn có thể đứng ở cái này ngàn mét khu vực bên trong n ư ờ i mới có thể tiếp tục tham gia đến tiếp sau tranh tài tại trong vòng hai canh giờ không ngăn cấm động dùng vũ khí cũng không nhịn được chế chém giết đánh cướp các ngươi có thể vận dụng các ngươi hết thẻ thủ đoạn đi đánh bại địch nhân nhưng cấm chế dùng độc cũng cấm chế sử dụng súng ống q u ỳ hoa trưởng lão trầm giai nói nếu có phát hiện chúng ta thượng thanh cung sẽ lập tức đem người này diệt trừ cho nên còn hy vọng các vị nếu như muốn đạt được thượng thanh quyết cũng không cần dùng một chút không coi là gì thủ đoạn nếu không đừng trách thượng thanh cung vô tình quý hoa trưởng lão uy hiếp để những cái kia đánh lấy phóng độc cùng dùng súng người thả vứt bỏ ý nghĩ này rất hiển nhiên thượng thanh cung cân nhắc rất chu toàn nếu quả thật phóng độc khí cái này toàn bộ ngàn mét phạm vi không biết bao nhiêu người phải gặp gương t ố t quy củ tất cả mọi người minh bạch mười giây sợ hai có thể lập tức rời đi mặc kệ rời đi bao nhiêu mười giây đồng hồ về sau tranh tài đều sẽ bắt đầu mười chín tám cũng không mẹ có một chút khiết đảm nhìn thấy như vậy chiến trận về sau bị h ù trực tiếp rời đi ngàn mét khu vực bỏ quyền hai một bắt đầu đợi đến lời này rơi xuống thứ bắt đầu từ thời khắc đó chính là nháy mắt một tiếng hét thảm đúng là một c ô thi thể đã bay ngang ra ngoài ngay sau đó lại một c ô thi thể đến mức chỉ một thoáng máu tươi rơi vãi trong chớp mắt liền đã không biết chết bao nhiêu người tiếng kêu thảm thiết liên tục trang diện cực kỳ huyết tinh hỗn loạn tiêu hàng đứng tại cái này ngàn mét trong phạm vi một góc cũng có thể cảm giác được trang diện hỗn loạn tất cả mọi người muốn lấy được thượng thanh quyết có thể tại khu vực này bên trong đem đối thủ cạnh tranh giảm bất một bộ phận bọn hắn là không ngại hắn không có ý định động thủ chỉ bất quá rất hiển nhiên cái này hỗn loạn trắng cảnh h ắ n không có ý định động thủ là không thể nào nghe bên hai tiếng kêu thảm thiết tiêu hàng nhắm hai mắt tạp nhạp thanh â m không cách nào nhiễu loạn tinh thần của hắn bởi vì hắn có thể tại một đoàn con mỗi bên trong tinh chuẩn bắt lấy một con mỗi bây giờ hắn có thể cảm giác được có người tại nhích lại gần mình dự định đối với mình đánh lén chỉ một thoáng hắn đ ô n g dưng một nắm ba lô ngay sau đó sương vân n g u y ễ n kiếm đột nhiên xuất hiện hắn đ ô n g dưng vung chạm phía trước kia dự định đối với hắn người đánh lén chính là nháy mắt ngã xuống đất máu tươi bao tác đã biến thành một cỗ thi thể đây là một cái người châu âu tiêu hàng meo mắt lại không có bất kỳ cái gì thương hại lưu tình đã đứng ở chỗ này nên minh bạch nơi này là địa ngục không phải chơi nhà trò trò chơi muốn sống sót liền phải một mực giết tới ngọn nguồn nếu không nơi này hỗn loạn không chịu nổi ngươi không giết người khác người khác liền giết ngươi ngươi không cách nào cam đoan mỗi người đều cùng ngươi nghĩ đồng dạng bây giờ giết một người về sau tiêu hàng lại đứng tại chỗ không n ú p đ í c h hắn lĩnh nộ không có kẽ hở chi cực hạ cho dù không đ ộ n g thủ cũng có thể cam đoan người khác không cách nào tạo thành ý hiệp đối với hắn dạng này càng b ấ t lo một chút nhưng mà người khác đồng thời không biết thực lực của hắn từng cái xuất thủ thăm dò đến mức từng cái ngã xuống đất bỏ mình bất quá mười phút bên cạnh hắn chính là chất đầy thi thể còn có một chút bay ra bên ngoài sân mà hắn vẫn không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ giống như là cái người gỗ nhắm mắt ngủ mê man dần dần dám đến đến tiêu hàng người bên cạnh càng ngày càng ít bọn hắn nhìn ra tiêu hàng đáng sợ cũng nhìn ra tiêu hàng không có ý định chủ động đ ộ n g thủ tự nhiên không có ai dự định đi t r e o chọc tiêu hàng chỉ cần không chủ động t r e o chọc tiêu hàng nghĩ đến tiêu hàng cũng sẽ không đại khai sát giới đi có mấy người liên thủ có thể nhìn tiêu hàng cùng tiêu hàng dưới chân thi thể lúc hít sâu một hơi không nói hai lời chuyển hướng đường đi thời gian từng giờ trôi qua ngàn mét khu vực bên trong người càng ngày càng ít ngay từ đầu chen trúc trở nên lòng lẻo chí ít đã có thể phân biệt ra được đứng tại ngàn mét khu vực bên trong những người này dáng người nhưng mà chém giết còn không có đình chỉ thậm chí một chút cao thủ chân chính ngay cả làm nóng người đều không làm được đối với cảnh giới cao thủ mà nói dạng này giết chóc hoàn toàn không cần tốn nhiều sức còn có nói ít mấy trăm người thật sự là thảm liệt một chút thượng thanh cung đệ tử nghị luận ở mỹ còn phải chém giết hơn một giờ đâu không biết cuối cùng có thể thừa bao nhiêu người nhiều như vậy cao thủ lợi hại vậy mà đều đổ xuống không thể tưởng tượng nổi ta nếu là đi lên ba cái hiệp đều trèo c h ố n g không được thôi đi một chiêu ngươi liền phải bị người khô nằm xuống quá lợi hại c h ắ c không được các trưởng lão không để chúng ta rời đi thượng thanh cung nguyên lai、like、chúng ta thực tế kém nhiều lắm trên đời này vậy mà nhiều cao thủ như vậy những cao thủ này chém giết đối tượng h thanh cung đệ tử ảnh hưởng rất lớn lâm bảo hoa thì là cùng quỳ hoa trưởng lao chờ một đám thượng thanh cung trưởng lao đứng chung một chỗ nhìn chằm chằm tranh tài lẫn nhau nghị luận ấn độ thần đế còn có mấy lao già quả nhiên lợi hại còn có kia sư hoàng những cao thủ này vừa nghe đến thượng thanh quyết đều đến xứ vào thử một vị thượng thanh cung trưởng lão hử lạnh nói quý hoa trưởng lão thì là đứng chắc tay bây giờ có thể đứng trên đài đều là cao thủ đương nhiên cũng có một chút không có lĩnh ngộ cảnh giới đục nước béo có cũng đứng tại nơi này lâm bảo hoa không nói chuyện bởi vì nàng từ đầu đến cuối đang chú ý tiêu hàng hiện tại nàng có thể nhìn thấy một người đầu trọc đại hán đang hướng phía tiêu hàng đi tới h i ệ n nhiên là đem chủ ý đánh tới tiêu hàng trên đầu ngây thơ lâm bảo hoa k h ỏ miệng nít lên lộ ra châm chọc ý cười dám đi gây tiêu hàng k cũng phải đúng như là tiêu hàng lời nói chân chính có ánh mắt có thể nhìn ra tiêu hàng không dễ chọc tám mươi chín phần một mươi đều là cao thủ mà dám đi trêu chọc tiêu hàng nghĩ đến tầm mắt cũng liền kê chuyện tự nhiên đối tiêu hàng không cách nào sinh ra uy hiếp cũng tỉ như nói một ít cảnh giới cao thủ bọn hắn nhìn ra được tiêu hàng cũng là cảnh giới cao thủ đương nhiên sẽ không đần độn đi t r e o chọc tiêu hàng cái k i a tiêu hàng giết thật nhiều người lại là hắn hắn làm sao cũng có thể tham gia trận đấu đại đa số thượng thanh cung đệ tử thái độ đối với tiêu hàng đều chẳng ra sao cả các nàng xem đến tiêu hàng lúc trong ánh mắt tràn ngập bất mãn h i ệ n nhiên không rõ tiêu hàng làm sao cũng có thể tham gia trận đấu phải biết tiêu hàng đây chính là thượng thanh cung tội phạm truy nã hàng đầu bất quá mắt thấy thượng thanh cung trưởng lão đều không nói gì các nàng tự nhiên cũng đều ngẩm ngược lại nói đùa những trưởng lão này ai dám mở miệng nói cái gì tiêu hàng tham gia trận đấu là thượng thanh cung cung chủ lâm bảo hoa tự mình định ra đến ai dám xem vào tại thượng thanh cung lâm bảo hoa chính là lão đại nàng không có ai dám làm trái đương nhiên cũng có một chút không phải rất chán ghét tiêu hàng nhìn chằm chằm đứng tại thi thể chồng bên trong nam nhân kia t h ầ m nói ta cũng không chán ghét hắn lần trước hắn mặc dù sông thượng thanh cung mà dù sao căn bản không có đối với chúng ta những đệ tử này hạ tử thủ kết quả là chúng ta những đệ tử này đều chỉ là thụ chốt tổn thương mà thôi hắn đối với chúng ta không xác ý nghe đến nơi này đệ tử khác hai mặt nhìn nhau nhìn thoáng qua tựa hồ thật đúng là như thế a cái kia đầu chọc muốn đi tìm tiêu hàng phiền phức đúng a hắn cùng tiêu hàng ai lợi hại hơn không biết nhưng ta cảm thấy tiêu hàng muốn phiền phức ta xem qua cái kia gã đại hắn đầu chọc giết người hắn cơ bản đều là một chiêu một cái hiện tại chết ở trong tay hắn nói ít có mười mấy người tiêu hàng mặc dù cũng lợi hại nhưng ta cảm thấy hắn không phải gã đại hắn đầu chọc đối thủ mà lại tiêu hàng quá tự phụ một mực nhắm mắt lại hắn chẳng lẽ không biết đây là địa phương nào k i đầu chọc động thủ thật nhanh nương theo n a n h đ ề lấy máu tươi bao tác cái này gã đại hán đầu chọc mở to hai mắt nhìn che lấy cổ sững sờ xinh xinh ngã trên mặt đất một chiêu bởi vì chỉ là một chiêu căn bản thấy không rõ lắm tiêu hàng là như thế nào đậu thủ đại hán này liền không có dấu hiệu nào đổ xuống thấy cảnh này thượng thanh cung nữ đệ tử đều là mở to hai mắt nhìn hiển nhiên bị tiêu hàng kinh ngạc đến ngây người cái này đây cũng quá lợi hại cái kia đầu chọc cũng rất lợi hại đều giết không biết bao nhiêu người nhưng là một đôi bên trên tiêu hàng lại còn chỉ là một chiêu một chiêu liền ngã xuống đất bên trên hoàn toàn là hai cấp bậc tiêu hàng thật là lợi hại không hổ là cung chủ đều không làm gì được cao thủ các người nói cung chủ từ đầu đến cuối đối với hắn lưu t ì n h thậm chí còn để hắn tham gia trận đấu có phải hay không là cung chủ đối với hắn từ hận sinh yêu rồi x u y ệ t đừng nói lung tung để trưởng lão nghe tới cẩn thận ngươi bị phạt những nữ đệ tử này xì xào bàn tán nghị luận tiêu hàng rết kia l ầ u t r ọ c thì là lông mày đều không có nháy một chút hắn nhìn như không n ú c đ í c h kỳ thật trong lòng đã sớm suy nghĩ ngàn vạn có thể nhìn ra được đối thủ một cái so một cái mạnh hắn mặc dù dưới chân ngã thi thể càng ngày càng nhiều nhưng động thủ với hắn người thực lực đều có rõ ràng phi tốc tăng lên ngay từ đầu hắn đều lười huy kiếm con tốc nhỏ lại đến một chút rõ ràng kinh nghiệm phong phú cao thủ cùng cùng loại với tên đầu t r ọ n g này khoảng cách cảnh giới cũng chỉ thiếu chút nữa cao thủ thầm nghĩ rất nhanh hắn chính là mở hai mắt ra trong tầm mắt của hắn nhìn thấy một tóc trắng xóa láo nhân láo nhân kia tay không tức sát nhưng mà trên thân lại dính đầy máu tựa hồ là một đường r ế t đến nơi đây bây giờ hắn nhìn xem cái này lão nhân tóc trắng lão nhân tóc trắng cũng nhìn xem hắn hai người ai cũng không đậu thủ lão nhân tóc trắng cẩn thận từng ly từng tí vượt qua tiêu hàng mắt thấy tiêu hàng không có ý tứ đậu thủ lúc này mới tiến về những phương hướng khác cao thủ trong lòng hai người lẫn nhau đều sinh ra ý nghĩ này tiêu hàng cùng lao nhân tóc trắng đều không dám động thủ bởi vì bọn hắn đều nhìn ra đến từ lẫn nhau trên thân khó giải quyết lao nhân kia cũng là người nước hoa không thể tưởng tượng nổi hoa hạ quốc còn ẩn giấu đi nhiều như vậy cao thủ lợi hại cũng đúng tiến kinh mới lớn như vậy một điểm hoa hạ quốc nhưng lớn nhiều tiêu hàng thầm nhủ trong lòng bây giờ còn chưa tới trận chung kết không có tất muốn ở chỗ này cùng những cảnh giới kia cao thủ đánh nhau chết sống đây cũng là hắn thả kia lão nhân tóc trắng quá khứ nguyên nhân cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua đã tới gần hai giờ tại trong lúc này trừ kia lão nhân tóc trắng hắn cũng gặp phải một chút cảnh giới cao thủ chỉ là những cảnh giới kia cao thủ đều không phải là đồn ốc cảm thấy hắn đáng sợ về sau lập tức không nói hai lời quay đầu rời đi ngay cả nửa điểm dừng lại ý tứ đều không có tiêu hàng đương nhiên cũng không cùng những cảnh giới này cao thủ giao thủ ý tứ tại loại này hỗn loạn tràng diện bên trong cùng cảnh giới cao thủ giao thủ đánh nhau chết sống không có cần thiết rất là được không b ù mất cứ như vậy thời gian hai tiếng kết thúc chiến đấu cũng dần dần bình ổn lại quý hoa trưởng lao đứng vậy cầm đơn sơ ẩu nói lớn tiếng nói hai giờ đến tranh tài kết thúc đợi đến thoại âm rơi xuống lúc quý hoa trưởng lão nhìn thoáng qua kia ngàn mét khu vực hít sâu một hơi tràng diện chi huyết canh để người nhìn thấy mà giật mình có không ít không có thấy qua việc đời nữ đệ tử đều hẹp phun ra chết quá nhiều người một chỗ tất cả đều là thi thể mà bây giờ còn đừng lấy đến một chút cũng liền hơn một trăm người dán g vẻ một hơi giảm mạnh nhiều như vậy thậm chí cái này hơn một trăm người bên trong còn có không ít người mang co thương thế thảm hại hơn trực tiếp thiếu một cái cánh tay một cái trơn cái này cũng đưa đến lâm bảo hoa muốn hiệu quả chỉ còn lại hơn một trăm người so sánh ngay từ đầu hơn nghìn người đối tượng thành cung uy hiếp cường độ tự nhiên là nhỏ đi rất nhiều bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này đem có tư cách tham gia đến tiếp sau tranh tài còn lưu tại ngàn mét khu vực ngợi lần lượt tiến về bên phải dòng suối nhỏ phụ cận ở lại về phần may mắn sống sót đứng tại ngàn mét khu vực bên ngoài ngợi tự hành xuống núi đi q u ỳ hoa trưởng lão mặt không biểu tình mà nói lưu lại cao thủ ánh mắt bên trong lộ r a nét mừng từng cái dựa theo q u ỳ hoa trưởng lao phân phó rời đi mà tiêu hàng thì là phủi phủi quần áo lập tức đứng tại lâm bảo hoa bên cạnh lâm bảo hoa vẫn như cũ mặt không biểu tình tự hồ hắn đối với c ó t h ể đ ứ n g ở trên đài không đài có c á i kinh gì ngạc. Nàng ngay từ đ ầ u liền i b ế t tiêu t đối với loại hàng này r a n đứng trên h tài, đ à m chín m ư ờ i bốn chín tìm n h tiêu hàng cùng người kiếm thời cơ tiêu hàng đãi nộ g không chỉ có là có tốt gian phòng ở còn có người đặc biệt vì hắn đưa tới thượng hạng đồ ăn thời ậ m chí q gian g xói mòn rất nhanh bất quá chỉ là một đêm liền đã đến ngày thứ hai một đêm này rất hiển nhiên đồng thời không yên ổn bởi vì rất nhiều cao thủ đều là không an phận sao lại như vậy thành thành thật thật tại thượng thanh cung bên ngoài ngủ một đêm chỉ bất quá thượng thanh cung bên trong cao thủ nhiều như mây một số cao thủ dự định chui vào nhìn lên một cái cuối cùng lại đều đành phải đẩy bụi đất trở về liền không nói khác vẹn vẹn quý hoa trưởng lao thực lực cũng đủ để cho một chút mưu đồ làm loạn thực lực lại không đầy đủ cao thủ trở về húng chi là thực lực đáng sợ hơn lâm bảo hoa bây giờ sáng sớm hôm sau những cao thủ này tổn thương nuôi không sai bị lắm nghỉ ngơi cũng có bảy tám phần chính là không kịp chờ đợi đứng tại thượng thanh cung từng cái kêu gào tranh tài khi nào bắt đầu vẫn là từ quý hoa trưởng lão chủ trì quý hoa trưởng l a o gánh vác lấy tay đứng trên đài khí chất hiên ngang giảng đạo nơi này tổng cộng có hai mươi bốn lôi đài mọi người nghĩ đến hẳn là có thể thấy rõ quy tắc tranh tài rất đơn giản ta sẽ tùy ý rút ra hai mươi bốn người đứng trên lôi đài những người còn lại có thể đi tùy ý trên lôi đài khiêu chiến người khiêu chiến thành công thất bại người xuống dưới người thành công đứng trên lôi đài khiêu chiến số lượng cùng với các phương diện đều là không hạn chế tại khiêu chiến lực không ngăn cấm dùng động các phương thức nhưng chỉ có thời gian một tiếng sau một tiếng tại cái này hai mươi bốn trên lôi đài còn đứng lấy người sẽ tiến vào vòng tiếp theo đấu vòng loại trên lôi đài nhiều nhất chỉ có thể đứng một người số lượng vượt qua một người đem chia đều ra thắng bại lại tiến vào vòng tiếp theo đấu vòng loại quý hoa trưởng lao đem quy tắc nói rất rõ ràng nói chắn ra chính là đánh lôi đài cái này khiến một đám cao thủ hai mặt nhìn nhau nhìn t h o n qua đám người bạo động không thôi cái này quy tắc thế nhưng là tàn khốc vô cùng hơn một trăm người hai mươi bốn lôi đài ý tứ rất giản đáp có thể đi vào vòng sau đấu vòng loại vậy mà chỉ có thể có hai mươi bốn người cái này đấu vòng loại quy tắc không khỏi cũng quá tàn khốc một điểm dựa vào cái gì chỉ có thể có hai mươi bốn người một cái thực lực chẳng ra sao cả muốn đục nước béo có lao đầu bất mãn lẩm bẩm một tiếng hắn không có tự tin đứng khi tiến vào vòng sau đấu vòng loại tự nhiên muốn bất mãn dùng cách khác thu hoạch được thượng thanh quyết nếu không cái này hoa hạ quốc chẳng phải là đến không rồi nếu như ngươi liên tiếp xông qua đi xuống bản sự đều không có nói gì đạt được thượng thanh quyết quý hoa trưởng lão lạnh giọng nói cái này thượng thanh quyết chính là ta thượng thanh cung c h i vật làm thế nào chiếm được quy tắc cũng là ta thượng thanh cung nói tính ngươi nếu là bất mãn có thể tùy thời rời đi cũng hoặc là có thể cùng ta đánh nhau một trận có thể đánh thắng ta có lẽ ngươi còn có cái kia hy vọng đạt được thượng thanh quyết quý hoa trưởng lão trong giọng nói tràn ngập ngang ngược bá đạo nàng hiện tại cũng không sợ những cao thủ này ngay từ đầu những cao thủ này tụ lại hơn nghìn người thượng thanh cung tự nhiên kiên kỵ mấy phần thế nhưng là tại hôm qua những cao thủ này lẫn nhau hỗ chiến lực ngưng tụ đại, đại suy giảm nàng hiện tại nhưng không sợ chỉ còn lại hơn một trăm cao thủ thượng thanh cung tự nhận tại nhà mình địa bàn vẫn là có biện pháp đối phó những cao thủ này đương nhiên những cao thủ này vẫn có uy hiếp lực nếu không thượng thanh cung cũng sẽ không tiếp tục đem cái này tiếp tục tranh tài làm tiếp các nàng phải cho những cao thủ này hy vọng nếu không làm phát bực những cao thủ này các nàng thượng thanh cung cũng không dễ xử lý bây giờ bị quý hoa trưởng lão r u ỗ i cho một trận thực lực kia nhỏ yếu lao già h o n g hẹm lập tức không có lại nói chỉ là một mặt tâm động dám giận cũng không dám nói hắn biết rõ mình đánh không lại quý hoa trưởng lão ừ không có bản sự kia liền sớm làm lăn đừng ở chỗ này kéo dài làm hại chúng ta thời gian một cái thô cùng đại hàn g quát sợ hãi liền đi nhanh lên có chút thực lực nhỏ yếu tự nhiên sợ hãi mình không cách nào đạt được lợi ích nhưng cao thủ đều là tự phụ ở đây rất nhiều đạt tới cảnh giới cao thủ không ít đều có tự tin gỡ xuống cái này thứ nhất mắt thấy những người khác lặng lẽ nhìn thấy lao ra họng hẹm này kêu lên một tiếng đau đớn khoanh tay tựa hồ cũng không có rời đi ý tứ quý hoa trưởng lão thì là gánh vác lấy tay ngựa khí cứng rắn giằng đạo t u t tranh tài t r a n lệch thời gian không nhiều người đứng tại lôi đài số một người số hai lôi đài ngươi ngươi ngươi quý hoa trưởng lão tụy chọn tuyển ra hai mươi bốn người phân biệt đứng tại hai mươi bốn trên lôi đài nàng ngược lại là sẽ nghĩ biện pháp chuyên môn tìm một số cao thủ đứng trên lôi đài là vì cái gì vì chính là khiến người khác cùng vây công những cao thủ này tốt khiến cái này thực lực tương đối cao thủ lợi hại không có cách nào tiến vào vòng tiếp theo đấu vòng loại cái thứ nhất đứng trên lôi đài luôn luôn không chiếm được lợi lộc gì đương nhiên tiêu hàng bị nàng tự động loại bỏ rơi không phải tiêu hàng thực lực trên lệnh mà là tiêu hàng hữu cái đặc quyền này lâm bảo hoa cho tới bây giờ không có lo lắng qua người khác có thể từ nàng thượng thanh cung trong tay cướp đi thượng thanh quyết nàng rất rõ ràng đối phương lần này t ĩ n h tâm an bài loại này tranh tài hoàn toàn là vì cho tiêu hàng an bài một trận thành danh tranh tài đánh bại nhiều cao thủ như vậy tiêu hàng cũng liền triệt để dương danh thế giới trẻ tuổi như vậy liền dương danh thế giới đây chính là rất khó nhìn thấy sự tình mà nàng cũng hy vọng tiêu hàng có thể dương danh thế giới bởi vì như vậy mới có tư cách làm cung chủ vị hôn phu thậm chí tương lai trưởng quản thượng thanh cung tiêu hàng tự nhiên cũng có thể đoán ra bản thân đạt được mấy phần đặc quyền bởi vì hắn có thể nhìn thấy những cái kia thực lực cường hãn cảnh giới cao thủ cơ bản đều được an bài đến trên lôi đài t ỷ như nói trước đó đến lợi dụng sơ hở ấn độ thần đế cùng sư hoàng còn có hắn tại h ô m qua hôn chiến bên trong gặp phải vị kia tóc trang xóa lao nhân cùng một chút không biết tên hắn không biết nhưng lại có thể cảm giác được khó giải quyết cao thủ những cao thủ này vậy mà đều không ngoại lệ đều là l ĩ n h nộ cảnh giới cao thủ chỉ bất quá có chỉ là mới vào cảnh giới có cùng loại với ấn độ thần đế ở trên cảnh giới cũng đi một đoạn con đường bây giờ hắn đồng thời không nóng nảy động thủ bởi vì hắn biết rõ sớm đi động thủ đối với mình đồng thời không có chỗ tốt đừng nhìn quý hoa trưởng lão đi lên trước đem cao thủ an bài đến trên lôi đài để còn lại cao thủ cùng công chi nhưng trên thực tế có không ít cao thủ lợi hại tại hôm qua hôn chiến bên trong không hiển sơn không lộ thủy căn bản không có s ử suất mấy phần bản lĩnh quý hoa trưởng lão cũng chỉ có thể thông qua ngày hôm qua tranh tài đến phân biệt ra được những cao thủ này tiêu chuẩn thực lực có cao thủ không triển lộ thực lực quý hoa trưởng lão đến cùng đối những cao thủ này thực lực như thế nào cũng không rõ ràng nói tóm lại súng bắn chim đầu đàn trước làm náo động luôn luôn không tốt hãn tại quan sát cùng tìm kiếm lấy phù hợp thời cơ xuất thủ chương sáu trăm chín i tiêu hàng xuất thủ đọc trên điện thoại không thể không nói quý hoa trưởng lão bậy mưu tính kế bản lĩnh ngược lại là có một bộ c h ỉ ít hiện tại kia ấn độ thần đế đứng tại lôi đài một hơi trọn vẹn đối mặt bốn cái khác biệt quốc gia cao thủ bốn người này hiển nhiên là dự định đồng tâm hiệp lực trước tiên đem ấn độ thần đế đánh xuống lôi đài sau đó lại đánh nhau chết sống bọn hắn đều rất rõ ràng ấn độ thần đế thực lực tiêu chuẩn dù sao ấn độ thần đế đã sớm dương danh thế giới Thực t mạnh lực là kia ấn, ấn độ thần đế thực lực ngươi là mạnh chúng ta bốn người nếu là đơn đả độc đấu tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi nhưng ngươi phải biết chúng ta bốn người người cùng một chỗ là bốn cái cảnh giới cao thủ cho nên thần đế minh t h ấ c thời vẫn là tranh thủ thời gian cút xuống đi bốn người này đến từ thế giới khác biệt các quốc gia nhưng không ngờ đều đạt tới mới vào cảnh giới tiêu chuẩn có thể nhìn ra được cái này các nơi trên thế giới tàng long ngoạ hổ cao thủ thật đúng là không phải số ít c h ỉ ít tính cả ấn độ thần đế năm cái cảnh giới cao thủ tể tụ một đường cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy sự tình ấn độ thần đế kêu lên một tiếng đau đớn lạnh giọng nói ra bốn người các ngươi thật đúng là cồn u vọng liên thủ đối pho ta tốt rất tốt để ta lãnh giáo một chút bốn người các ngươi cao chiều nhìn xem có hay không tư cách k i a đứng ở chỗ này đợi đến lời này rơi xuống hắn chính là không nói hai lời trực tiếp một trường đánh ra n g á y mắt đ ộ n g thủ ấn độ thần đế thực lực mạnh cỡ nào lĩnh ngộ hai loại cảnh giới lại phản phát quy chân cảnh giới càng là đạt tới minh tâm trí cảnh thực lực mạnh s ắ c thực không thể chê bất quá thực lực của hắn là mạnh nhưng tạm thời vẫn chưa đạt đến cảnh giới cực hạn đây đối với bốn cái mới vào cảnh giới cao thủ mà nói có thời cơ lợi dụng tục ngữ nói tốt hợp ba cái đầu thành ra các lượng bốn người này tề tâm hợp lực thật đúng là trong lúc nhất thời ngăn chặn ấn độ thần đế cái này khiến ấn độ thần đế hận nghiến răng nghiến lợi hắn thủ đoạn mặc dù phi phạm nhưng một hơi đ ố i bốn cái hiển nhiên cũng có chút phí s ứ c càng đánh xuống hắn càng phát ra chống đỡ không được chiêu thức căn bản cùng không cái này bốn tốc độ của con người hắn biết rõ đánh xuống hắn thất bại chỉ là chuyện sớm hay muộn cuối cùng hắn chỉ có thể cắn răng một cái chủ động lui xuống lôi đài suy cười nói tốt tốt tốt các ngươi bốn người tề tâm hợp lực đích sắc có như vậy mấy phần tiêu chuẩn ta liền trước xuống tới chờ bốn người các ngươi phân ra thắng bại hhh ta nhìn các ngươi a y còn có thể đứng ở lôi đài n a y thời gian nhưng dài lắm thời gian một tiếng ta ấn độ thần đế chờ được chờ các ngươi phân ra cái thắng bại ta lại đài cái này khiến đứng tại đài vất vả đem ấn độ thần đế bức lui bốn người hơi biến sắc mặt như thế lời nói thật bốn người bọn họ nếu như tại đài phân ra cái thắng bại chỉ còn lại có một người hai người lúc ấn độ thần đế đến tùy tiện đem bọn hắn đánh bại bọn hắn tổng không đến mức tại đài sửng sốt ngốc đủ thời gian một tiếng cái này thời gian một tiếng biến cố quá nhiều ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì mà ấn độ thần đế hiển nhiên có thể bảo trì bình thản dạng nay một màn cũng không dừng Ấn đương ộ Thần xuất t hiện, nhiều chiếc nơi này xuất hiện, còn kiến nhiều cắn Đế ợ lợi n trưởng lao đánh cũng chính là mục đích này. Không để Ấn、độ、Thần đế loại cao thủ này thuận lợi như vậy tiến vào vòng tiếp theo đấu vòng g quỷ đấu hoa đích thủ theo lao loại cao vào loại. tiếp ư là để Độ Đế đ mục vậy nhiên cái này khó không được những cao thủ kia một chút thông minh như ấn độ thần đế chủ động lui xuống trước đi lôi đài dù sao quỳ hoa trưởng lão cũng không có quy định lui xuống lôi đài không cho phép đi chỉ là quy định sau một tiếng còn có thể đứng ở lôi đài người mới có thể tiến vào vòng sau đấu vòng loại cứ như vậy thời gian dài rất nhiều cao thủ cũng không nắm này bất quá có một chút thực lực cường thịnh cùng loại với sư hoàng loại này đạt tới cảnh giới cực hạn cao thủ toàn bộ hướng lôi đài một trạm một cái dám khiêu chiến người đều không có ấn độ thần đế còn tốt dựa vào số lượng là có thể lấy thắng thế nhưng là sư hoàng loại cảnh giới này cực hạn cao thủ mỗi cái mười cái mới vào cảnh giới cao thủ muốn đem nó bước lùi cũng khó khăn đây cũng là sư hoàng hướng trận chiến kia sửng sốt một người khiêu chiến đều không có mà trừ sư hoàng còn có hôm qua hôn m qua h ô chiến để tiêu hàng cảm giác được mười phần có uy hiếp ông lao tóc bạc cùng một cùng loại với ăn mày lao đầu vậy mà chung quanh đều không có một hay không ai dám đi khiêu chiến ngược lại cũng không thể nói không mà là đã từng có mấy cái muốn đi khiêu chiến thế nhưng là cuối cùng đều không ngoại lệ toàn bộ tử vong thật đúng là lợi hại tiêu hàng trong lòng âm thầm nghĩ tới cái này lao nhân tóc trắng lĩnh ngộ cảnh giới chỉ sợ là phản p h á p quy chân mà lại nó cảnh giới nên là đạt tới phản p h á p quy chân chi cực hạ n ta thật cùng nó giao thủ sợ là thắng bại khó nói về phần kia cùng loại với ăn mày lao đầu thậm chí ngay cả ta đều nhìn không thấu cái này tiêu hàng trong lòng âm thầm nói thầm đợi này cao thủ thật đúng là tàng long hoa hồ những cái kia thế hệ trước cao thủ thành danh hồi lâu bắt đầu ẩn cư không ra bây giờ vừa ra tới mỗi một cái đều không phải dễ c h ơ i cái này lao nhân tóc trắng còn có tên ăn mày kia lao đầu cái kia đều nói ít có bảy tám mươi tuổi nhưng mà tên không gặp c h u y ề n hiển nhiên sớm thành danh sau bắt đầu ẩn cư trở nên làm người điệu thấp thôi nghĩ thầm đến nơi này tiêu hàng tính toán một cái thời gian để người không nóng n à y động thủ bởi vì giống như hắn đứng tại chỗ bất động người vẫn không phải số ít còn có một số cao thủ không có triển lộ tiêu chuẩn không thể sốt ruột chậm rãi trở đi tiêu hàng đứng chắc tay v ớ hai mắt tuy nói hắn vừa đi cũng có thể dễ như trở bàn tay như sư hoàng dừng lại một cái lôi đài nhưng bây giờ thế nhưng là quan sát thế cục cơ hội thật tốt hắn là sẽ không bỏ qua hả nghĩ thầm tiêu hàng tâm giận mình làm sao có thể thế thì xuống đài hẳn là kim đao hàn quốc đệ nhất cao thủ kim hiền t r u n g sớm mấy năm lĩnh ngộ cảnh giới một thân thực lực thâm bất khả c h ắ c bây giờ lại kém nên cũng sẽ không ấn độ thần đế kém đi nơi nào hắn vậy mà thất bại bị người đánh xuống đài còn bị thương cái này khiến tâm hắn hai nhiên có thể đánh bại kim đao loại cao thủ này nó ít cũng muốn lĩnh ngộ cảnh giới cực hạn hắn truyền mắt nhìn lại vừa hay nhìn thấy một vóc dáng thấp thấp châu âu lão nhân cái này châu âu lão nhân chống gậy c h ố n g con mắt xem ra rất không có tinh thần hắn như thế đứng tại đài trong lúc nhất thời không ai dám trêu trọc dù sao vừa rồi kim đao đều đã đầy đủ đáng sợ nhưng cái này châu âu lão nhân tam quyền lưỡng cước đem cái này kim đao cho đánh tới cái này sao lại để người không khiếp sợ thực lực lại thêm ra đến một cao thủ tiêu hàng kinh hãi giật mình bây giờ chiến đấu cũng tiến vào gây cấn giai đoạn một chút thực lực không đủ cơ bản bị đào thải số dưới đương nhiên cũng có một chút để lọt chi cá chiếm lĩnh không có cao thủ lôi đài đồng thời không thể nói là không có cao thủ mà là tiêu hàng hoạt động một chút cánh tay lập tức đông dưng đem trong ba lô xương vân nhuyễn kiếm rút ra ngay sau đó thẳng đến số mười bảy lôi đài mà đi trên lệnh thời gian không nhiều ta cũng nên động thủ chào mừng ngài đến ủng hộ của ngài là động lực lớn nhất của ta đô thị kiếm thánh trương mới nhất đô thị kiếm thánh đổi mới liệt biểu đô thị kiếm thánh vô b ú t chương sáu trăm chín mươi sáu thượng thanh cung đệ tử trợ uy số mười bảy lôi đài đứng chính là một dáng người khôi ngô hình thể cường tráng chừng hơn một m tám đại hán đại hán này là cái người nước hoa trong tay mang theo một cây đại đao trên đại đao có thể thấy rõ ràng tràn đầy máu dưới chân của hắn cũng đổ lấy bốn năm bộ thi thể hiển nhiên đều là dưới đao của hắn vong hồn bây giờ đại hán hăng hái có thể đứng ở đài này bên trên lại không người khiêu chiến cảm giác nhưng là rất không tệ nhưng trong lòng vừa nghĩ đến cái này đột nhiên một dung mạo không đáng để ý nam tử mặc áo trắng cầm một thanh n g u y ế n kiếm liền như vậy nhẹ nhàng bầm cơ đi tới trên đài nam tử này chính là tiêu hàng bây giờ tiêu hàng toàn thân áo trắng bồng bền cầm sương vân nhuyết kiếm rất có vài phần quay phim vai nam chính cảm giác đây cũng là rất bất đắc dĩ sự tình bởi vì thượng thanh cung nhiều nhất là màu trắng vải vóc hắn muốn đổi tẩy mấy bộ y phục kết quả không mang đủ chỉ có thể để thượng thanh cung vì chính mình làm một bộ y phục y phục này tự nhiên là thành màu trắng hắn bình thường không mặc quần áo màu trắng bởi vì hắn trà trộn sinh hoạt quần áo màu trắng không có mấy ngày liền bẩn nghĩ tẩy cũng khó khăn bây giờ mặc lên người thật đúng là đừng nói hiệu quả không tệ chí ít những thượng thanh cung đó nữ đệ tử nhìn ánh mắt của mình tựa hổ thuận mắt nhiều hiện tại hắn bình tĩnh như vậy ôm sương vân n h u ễ n kiếm đi tới trên này cũng c làm hắn o kia h chờ á n lâu ạ i i t như ờ i vậy rốt cuộc dự định xuất thủ không biết tiêu hàng có thể hay không thắng cái kia to con cái kia to con xem ra rất vụ về thế nhưng là hắn tốc độ xuất thủ rất nhanh căn bản thấy không rõ lắm đao quang lấp lóe người khác liền ngã hạn tiêu hàng muốn thắng hắn cũng không dễ dàng ta cảm giác tiêu hàng có thể thắng ta hy vọng hắn đừng thắng thượng thanh cung nữ đệ tử nghị luận âm ý mỗi người mỗi ý có đối tiêu hàng không thế nào chẳng ghét ngược lại là bởi vì tiêu hàng là người h á n cho nên mới muốn để tiêu hàng thắng các nàng đồng thời không hiểu rõ thượng thanh quyết nội mạc chỉ là thật cảm thấy thượng thanh cung dự định đem lên thanh quyết chuyển đi cho nên trong lòng đều có tư tâm thượng thanh quyết để quốc gia mình người đạt được dù sao cũng so để người ngoại quốc đạt được đ ằ n g nhiều tiêu hàng lại kém cũng là chính chúng ta quốc gia người về sau chuyển xuống cũng là chính chúng ta quốc gia những người ngoại quốc kia cũng không đồng dạng bọn hắn đạt được thượng thanh quyết nhưng chính là quốc gia chúng ta thai họa lao tổ tông đều không thể chợp mắt nói không sai tiêu hàng tốt xấu là chúng ta người hán trong lúc nhất thời những nữ đệ tử này vậy mà đại đa số đều duy trì tiêu hàng tiêu hàng cố lên cố l ê những n nữ đệ tử này lạ thường vậy mà giúp tiêu hàng cố lên từng cái la lên ngược lại là cực kỳ tăng thanh thế cái này khiến tiêu hàng c h ấ n kinh cảm hắn vẫn luôn coi là thượng thanh cung nữ đệ tử không thế nào thích mình bây giờ những nữ đệ tử này vậy mà đều giống như là đội cổ động viên một dạng t i ể u thanh t i ể u khí giúp mình trợ uy thấy cảnh này hắn một mặt dở khóc dở cười nếu như ta không được tiêu hàng đứng trên đ à i ốm x ư ơ n g vân n h u y ế n kiếm mỉm cười nói cái này khiến kia to con cười nhạo liên tục cười lạnh nói đã như vậy ngươi cũng đừng dự định xuống dưới chỉ là mới vào không có kẽ hở cảnh giới ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bao nhiêu lợi hại tiêu hàng m ặ t không biểu tình thân s á c lạnh lùng đại hán này đã đậu thủ trong tay đại đao trực tiếp vung trả mã tới tiêu hàng liên động dùng còn lại hai đem vũ khí đều không trong tay sương vân nhuyễn kiếm bông dưng một chạm tranh một tiếng chính là ngăn cản được đại hán này tiến công lập tức tiêu hàng lại bông dưng một đ â m nhìn như đơn giản nhưng mà tiến công phương vị lại là xảo trá vạt phần h á n một kiếm này tựa hồ đại biểu cho thiên quân vạn mã đánh tới khí thế như hồng trong lúc nhất thời đúng là ép đại hán đại hán chạy dòng con mắt chừng t r ò n t r ị a tràn đầy kinh hãi tranh tranh Hán vội vàng phòng thủ cũng xác thực lâm vào bị động cái này khiến trong lòng của h ắ n nhấc lên kinh đào hãi lãng làm sao có thể hai chiêu liền đánh ta phòng thủ tiêu hàng giống như đem đại hán này đánh phòng thủ tựa như là đại hán kia giống như không phải là đối thủ của tiêu hàng mà lại ta nhớ được tiêu hàng am hiểu nhất dùng giống như không phải n h u n kiếm hắn còn lại hai đem vũ khí đâu một mực không gặp hắn dùng qua chẳng lẽ nói tiêu hàng còn không có lấy ra bản lĩnh thật sự tiêu hàng cố lên tiêu hàng đích sắc không có lấy ra bản lĩnh thật sự bây giờ hắn suy đi nghĩ lại cảm giác đến thời gian không nhiều cũng không để ý triển lộ ra mấy phần thực lực ra tiêu hàng cứng rắn nói đối phó ngươi một thanh vũ khí ngược lại là sẽ lãng phí chút thời gian vậy liền dùng nhiều một thanh vũ khí hy vọng ngươi có thể kiên trì thời gian lâu dài một chút lời này rơi xuống lúc tiêu hàng đem khắc địch chi kiếm cũng đem ra song kiếm đại hán quá sợ hãi rất rõ ràng song kiếm lợi hại mấu chốt là tiêu hàng một thanh trường kiếm một thanh nhuyết kiếm trong đó biến số tiêu hàng vậy mà cũng có thể chơi ra g i a hỏa này đến cùng là có bao nhiêu am hiểu dùng kiếm loại vũ khí này tiếp chiêu đi tiêu hàng đoạn quát một tiếng chỉ một thoáng đã cầm kiếm mà tới hắn ra chiêu tốc độ nhanh như thiềm điện một kiếm liền kinh hãi đại hán mồ hôi lạnh chạy dòng đại hán chỉ là vội vàng phòng thủ bất quá ba cái hiệp chính là bị tiêu hàng đè lên đánh lại càng đánh xuống đại hán liền càng phát ra phát hiện mình ra chiêu vậy mà hoàn toàn không cách nào theo kịp tiêu hàng ra chiêu tiết ấ u mỗi một chiêu mỗi một thức tiêu hàng tựa hồ cũng rất rõ ràng chính mình tiếp x u ố n g sẽ như thế nào đánh đem động tác của mình hạn chế gắt gao người người lĩnh nộ không có kẽ hở chi cực hạn người lĩnh nộ không có kẽ hở chi cực hạn đại hán rốt cục kịp phản ứng không cam lòng g ầ m h ế t lên h á n rốt cục biết được tiêu hàng thực lực t r á c không được hắn căn bản là không có cách tại tiêu hàng tiến công hạ phản kích nói đùa không có kẽ hở cùng không có kẽ hở chi cực hạn trên lệnh liền phản phất tiểu vu gặp đại vu đồng dạng không có chút nào khả năng so sánh hắn làm sao có thể là tiêu hàng đối thủ cái này liền giống như là một con đường đối phương xa xa đem mình bỏ lại đằng sau trốn ta nhất định phải trốn đại hán không nói hai lời nhìn thấy tiêu hàng thực lực về sau trực tiếp liền muốn chạy trốn thế nhưng là hắn dự định đào tẩu lúc lại là đã thì đã trễ phốc phốc tiêu hàng một kiếm trực tiếp xuyên qua đại hán trái tim nháy mắt thu hồi lạch đại hán thi thể ngã trên mặt đất máu tươi chảy dòng mà tiêu hàng thì là vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh phản phất giết một cảnh giới cao thủ mà nói đối với hắn chẳng qua là một chuyện bé nhỏ không đáng kể đ ồ n g dạng cũng chính là lúc này khi tiêu hàng giết đại hắn kia lúc trên đài cao thủ từng đôi mắt hướng phía tiêu hàng nhìn sang trong lúc nhất thời trong lòng hít sâu một hơi trong lòng bọn họ đối tiêu hàng tràn ngập kiên kỵ phải biết có thể trong lúc giơ tay nhấc chân liền đem một cảnh giới cao thủ giết chết cái này tiêu hàng đến cùng phải mạnh bao nhiêu cùng còn lại cao thủ đồng dạng tiêu hàng không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người bây giờ hắn cứ như vậy đứng trên lôi đài Dưới lôi đài lại là không chương ó một ai, đúng là k ô n n g g ờ i dám đ i trong lòng, cao thủ tràn sáu thế nhưng là khi thấy đại kia thi thể về sau, chỉ có thể dầm chân một cái đi. Bọn hắn biết, t hàng, không trăm chín mươi bảy lâm bảo hoa trả giá bọn hắn đều không nghĩ tới lúc đầu gần như đã thành kết cục đã định lôi đài thi đấu bị tiêu hàng như thế cắm xuống tay lại tạo nên tầng tầng vận sóng hai mươi bốn lôi đài đại đa số đều bị cao thủ hàng đầu nhất chiếm lĩnh kém một chút cũng đều là thành danh đã lâu cao thủ lợi hại chỉ sợ đạt tới cảnh giới cực hạn lúc đầu cũng chỉ còn lại có như vậy bốn năm cái có thể để người nghĩ cách lôi đài ai biết tiêu hàng như thế cắm xuống tay trực tiếp để bọn hắn lại thiếu một mục tiêu mà tiêu hàng thực lực vừa rồi tất cả mọi người nhìn thấy đại hắn trước khi chết di n ô n mọi người cũng đều nghe được rõ rõ r à n g rằng cảnh giới cực hạn không có kẽ hở chi cực hạn nói đùa đây cũng không phải là đùa giỡn cái này khiến còn lại lôi đài cao thủ cũng nhao nhao hướng tiêu hàng quăng tới ánh mắt bọn hắn không nghĩ tới tiêu hàng tuổi như vậy nhẹ nhàng vậy mà liền lĩnh ngộ không có kẽ hở chi cực hạn phải biết bọn hắn đều là nhiều đại lĩnh ngộ cảnh giới cái này tiêu hàng chưa đủ lớn điểm cảnh giới lĩnh ngộ không nói ngay cả cực hạn đều lĩnh ngộ thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp một đời càng hơn một đời a có người dám than thở tại tiêu hàng chen chân về sau thế cục trở nên càng thêm phá sóc mê ly lên không có người biết cuối cùng sẽ đứng tại cái này hai mươi bốn trên lôi đài thời gian còn thừa lại mười phút đồng hồ chém giết vẫn tại tiếp tục đương nhiên giống như là tiêu hàng còn có sư hoàng loại này lôi đài ngược lại là lộ vẻ thanh tịnh rất nhiều hướng trên lôi đài một trạm sửng sốt một người khiêu chiến đều không có không có ai sẽ không muốn sống đi khiêu chiến những người này cùng so sánh ấn độ thần đế liền lộ vẻ bi kịch nhiều hắn ngay từ đầu liền bị q u ỷ hoa trưởng lao cho chúng cái thứ nhất đứng trên lôi đài lập tức bị người xem như cùng công c h i đối tượng hắn đường đường ấn độ đệ nhất cao thủ lại bị bốn cái mới vào cảnh giới ra hỏa cho đổi xuống đài cái này bốn cái mới vào cảnh giới ra hỏa cũng là chịu được tính tình vậy mà một đài dự định đủ đó ngồi trên đài chờ đủ một giờ, sau đó lại lẫn nhau phân thắng chờ giờ, lại cái ra sau bây ạ i đi đợi một giờ rơi lôi đài đi Hắn chẳng thể chờ chỉ thể khác chọn h còn đường cùng, có có lẽ một mặt một vào p n thắng ra ra. cái bại b â giờ hắn chọn mấy cái lôi đài thế nhưng là những cái kia trên lôi đài đứng ra hỏa không có một cái dễ chê ơ ừ cuối cùng hắn để mắt tới nguyên bản số mười bảy lôi đài gã đại h ắ n đầu chọc thế nhưng là chỉ c h ư ớ c mắt kia gã đại h ắ n đầu chọc lại bị tiêu hàng đánh bại tốc độ kia một cái t r ớ c mắt không cần tốn nhiều sức bây giờ hắn đứng tại số mười bảy dưới lôi đài nhìn xem nhắm mắt không nhúc nhích tiêu hàng mặt mũi tràn đầy không cam t â m hắn vừa rồi nghe rất rõ ràng tiêu hàng lĩnh ngộ không có kẽ hở chi cực hạn thế nào ngươi dự định ở đây cùng ta phân ra một cái sinh chui ngay ra đây ấn độ thần đế lúc này tiêu hàng cảm thấy ấn độ thần đế đến m ặ t không biểu tình nói ta cũng không để ý dù sao chúng ta ấ n đoán cũng xác thực cần một chút thời gian đến giải quyết nghe đến nơi này ấn độ thần đế toàn thân run lên hắn cảm thấy đến từ tiêu hàng trên thân lanh ý nếu như tiêu hàng thật lĩnh ngộ cảnh giới cực hạn mình cho dù lĩnh ngộ không có kẽ hở cùng phản phát quy chân cũng quả quyết không phải tiêu hàng đ ộ u thủ thật cùng tiêu hàng phân ra cái sinh tử sợ tuyệt đối là hắn thua nhiều tháng ít nghĩ đến nơi này ấn độ thần đế cắn răng một cái không nói hai lời quay đầu rời đi đi chọn lửa còn lại lôi đài đánh lôi đài đi khiêu chiến tiêu hàng hắn không có phần thắng chút nào nhìn thấy ấn độ thần đế quay người rời đi tiêu hàng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn nhắm lại hai mắt cái này khiến thượng thanh cung nữ đệ tử kinh cứng họng không biết nói cái gì đại danh đỉnh đỉnh ấn độ thần đế lại bị tiêu hàng một ánh mắt bị bức lui tiêu hàng quá khóc bởi vì khoảng cách quá xa căn b ả n nghe không được nói cái gì càng không nhìn thấy tiêu hàng mở môi động những nữ đệ tử này chỉ nhìn tiêu hàng mở to mắt không bao lâu ấn độ thần đế liền hốt hoảng mà chạy cái này ấn độ thần đế thành danh rất nhiều năm bị tiêu hàng lập tức liền dọa chạy tiêu hàng thật là lợi hại những nữ đệ tử này nghị luận ở mỹ trên mặt tràn ngập vẻ mừng rỡ tiêu hàng có thể đem ấn độ thần đế dọa chạy chí ít so ấn độ thần đế đem tiêu hàng dọa chạy càng khiến người ta cảm thấy dễ chịu nhiều cái này tiêu hàng mặc dù rất làm cho người ta chán ghét nhưng chí ít thực lực rất lợi hại hiện tại hắn hướng trên đài một trạm căn bản không ai dám đi đánh hắn lôi đài chủ ý liền ngay cả ấn độ thần đế cũng liền hướng kia đứng một lúc cũng đi đích xác tiêu hàng thực lực vừa rồi đã chấn nhiếp tất cả mọi người dù sao không ai sẽ nghĩ đến muốn chết coi như đối đầu thanh quyết lại sâu so với những này vẫn là tính mệnh càng quan trọng chút nhìn thấy tiêu hàng khó giải quyết những cao thủ kia không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền rời đi bây giờ vẫn ở đây bên trên c h é m g i ế t toàn bộ đều là cảnh giới cao thủ về phần những cái kia ngay cả cảnh giới đều không có lĩnh ngộ dự định đục nước béo cỏ thì là bị từng cái trục xuất đài thời gian còn thừa lại năm phút đồng hồ tất cả cao thủ đều tại giành giận từng giây ấn độ thần đế dù sao thực lực tại kia tuy nói không dám đánh tiêu hàng lôi đài chủ ý nhưng về sau không bao lâu chính là cường thế đánh bại chiếm lĩnh số 21 lôi đài mới vào cảnh giới cao thủ từ đó chiếm lĩnh số 21 lôi đài cứ như vậy năm phút thoáng qua liền mất 24 lôi đài đều là đứng khác biệt nhân vật chỉ có tám cái lôi đài là đứng một người còn lại lôi đài hoặc nhiều hoặc ít đều đứng hai cái đến ba cái còn không có phân ra thắng bại khi thấy cảnh này quý hoa trưởng lão cũng không kỳ quái mà không biểu tình nói trên lôi đài chỉ còn lại có một người tự động tấn cấp hạ tràng động đấu vòng cấp hạ lời này rơi xuống kia trên lôi đài chiến đấu còn không có kết thúc các cao thủ lại giữa lẫn nhau ra tay đánh nhau hoàn toàn là không chết không thôi tư thế thảm liệt vô cùng lúc này lại ra tay mọi người hoàn toàn không có bất kỳ cố kỵ nào phân ra thắng bại ngược lại là nhanh chỉ bất quá mười phút cái này còn lại trên lôi đài liền đều là chỉ còn lại có một người chúc mừng các vị tấn cấp hạ tràng đấu vòng loại chúng ta thượng thanh cung sẽ vào ngày mai an bài một vòng mới đấu vòng loại còn xin mọi người tại thượng thanh cung bên trong nghỉ ngơi thật tốt ngày mai tranh tài liền sẽ bắt đầu quý hoa trưởng lão ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn nói ngay sau đó nàng quay người lại phất tay tháo rời đi đạp mắt lúc đêm khuya thượng thanh cung bên trong một chỗ trong viện quý hoa trưởng lão cung kính nói cung chủ ta đã vào ngày mai đấu vòng loại trong danh sách đối tiêu hàng tiến hành đặc thù chiều cố hắn sẽ không gặp phải đặc biệt cường lực định nhân chỉ bất quá bắt cường đấu vòng loại bên trong chỉ sợ hắn sẽ gặp phải một chút khó giải quyết phiền phức đây là không có cách nào tránh khỏi sự tình chúng ta chỉ có thể đến giúp những thứ này lâm bảo hoa nói quý hoa trưởng lão nhẹ gật đầu lập tức nói ra cung chủ kỳ thật ta có một chuyện không rõ ngài để tiêu hàng tham gia cái này đại hội luận võ thật thỏa đáng sao có gì không ổn lâm bảo hoa đứng chắc tay anh tư chắc tuyệt nàng toàn thân áo trắng giống như là trong đêm tối một chén đèn phảng phất có thể chiếu sáng không nhìn thấy đêm tối nàng toàn thân tản ra vô hình khí thế một câu có gì không ổn chính là hùng hổ d ọ người để người không biết trả lời như thế nào quý hoa trưởng lão nếu không phải sớm đã nhưng quen thuộc lâm bảo hoa tính tình vẻn vẹn lâm bảo hoa kia tùy thời tùy chỗ đều có sát khí nghiêm nghị khí thế nàng chỉ sợ đều nhẫn mại không được giờ phút này nàng suy nghĩ sâu xa một chút chỉ có thể kiên trì nói ra ta vẫn cảm thấy cái này chỉ sợ có chút không ổn ngài suy nghĩ một chút tiêu hàng lúc đầu học thượng thanh quyết sự tỉnh thượng thanh cung bên trong liền có không ít người biết được hắn lần này nếu là tham gia luận võ đại hội coi như thu hoạch được thứ nhất thì tính sao hắn căn bản không có khả năng đánh bại ngài hắn không có cách nào đánh bại ngài c ò những luyện tập t ư cao cho thủ ư ư ợ n Thanh Cung những n g g ờ kia trong lòng biết tiêu hàng người mang thượng thanh quyết không thể trêu vào chúng ta lên thanh cúng sao lại còn không thể trêu vào tiêu hàng lâm bảo hoa trầm chập giảng đạo ngươi nói những này ta đều nghĩ qua xử lý cũng không phải là việc khó gì cung chủ có gì d ị ệ u kế quỳ hoa trưởng lão trong lòng khó mà suy nghĩ thấu triệt rất đơn giản ta để hắn thắng ta hết thẻ tự nhiên mà vậy liền lâm bảo hoa không nóng không v ộ i mà nói cái này khiến quỳ hoa trưởng lão quá sợ hãi nàng vội và nói cung chủ cái này tuyệt đối không thể đây chính là ảnh hưởng ngươi danh dự sự tình phải biết đến lúc đó một trận chiến này tất nhiên sẽ bị thượng thành cung đệ tử còn có tất cả trưởng lão nhìn ở trong mắt ngài nếu là thua cái này nàng nghĩ tới lâm bảo hoa khả năng có biện pháp nhưng nàng không nghĩ tới lâm bảo hoa vậy mà là dùng loại biện pháp này những này danh dự không cần cũng được về phần những người khác ý nghĩ đối với ta mà nói d â u r ị a lâm bảo hoa khoát tay háo cái này lâm bảo hoa c h ậ m dai nói ta không thua liền không cách nào cho phía dưới người bàn giao g ta không cách nào cho ngàn ngàn vạn vạn thượng thanh cung đệ tử bàn giao g tới lúc đó ta chính là giết hắn cũng được giết hắn không giết hắn cũng được giết hắn giết hắn nói đến đây lâm bảo hoa không có nói tiếp nàng không hạ thủ được tốt việc này không cần nhắc lại trong lòng ta từ có chừng mực lâm bảo hoa thần sắc lạnh lùng r à n g vâng cung chủ quý hoa trưởng lao mắt thấy lâm bảo hoa tâm ý đã quyết tự nhiên không dám có còn lại tưởng niệm nàng hít sâu một hơi không biết tiêu hàng đến cùng là góp nhặt mấy đời phúc phận vậy mà có thể để cho lâm bảo hoa vì đó trả giá nhiều như vậy phải biết cái này danh dự sự tình thế nhưng là đại sự lâm bảo hoa kiên là thượng thanh cung chủ cột tinh thần cũng là trong vô hình cho những cái kia nghị xâm phạm hạng giá áo túi cơm uy hiếp lâm bảo hoa nếu l à thua ảnh hưởng quá lớn thế nhưng là vì tiêu hàng lâm bảo hoa căn bản liền không có cố kỵ qua những thứ này nói đến ân ta lại làm một bát cháo cơm cho hắn đưa qua đi đã hồi lâu không có xuống bếp làm qua cùng trước mấy ngày đồng dạng ngươi trước nếm thử hương vị tốt liền đưa qua không được ném là được lâm bảo hoa xoay tay một cái đem t i u ê n làm tốt cháo cơm đưa cho quỳ hoa trưởng lão cung chủ làm cái gì cũng tốt t a c á i này liền cho hắn đưa qua quỳ hoa trưởng lão cởi khổ chương 698, c h n ù n g ấn độ thần đế ân đoán đọc đầy đủ tiêu hàng tại thượng thanh cung hưởng thụ lấy bên trên chờ đợi gặp mỗi ngày một ngày ba bữa bữa đều là thượng hạng dinh dưỡng tổ hợp buổi sáng ban đêm còn có cháo cơm Cái này để người ta hoàn toàn không ý thức được, cái người núi thời gian. này hoàn toàn không này nó trên Không mà là vậy để ta qua ý mẹ ở bây i dưới ế t tưởng còn c rằng là h n núi đâu. sáng n đâu. hôm a vừa rời giờ ư n hàng chính là ăn no mây mây. Cái này về sau, chính g gia tiêu tham cái sau, là là mây mậy, về đào ế tiếp n vòng loại.、Bây、giờ sau đấu đ Bây thải đến loại trình độ này còn lại cơ bản đều là cao thủ tiêu hàng không dám k i n h thường kia là các nơi trên thế giới cứng giả vì vậy vừa ra khỏi cửa hắn chính là võ trang đầy đủ hết sức chăm chú lấy tốt ứng đối tiếp xuống tranh tài chỉ trước mắt một đoàn người chính là đi tới một vòng mới đấu vòng loại mục đích vẫn là quy ý hoa trưởng lão làm chủ chỉ, cùng đông đảo thượng thanh lão đảo trưởng trì, tử cùng đông cung làm đệ v â xem. Quy tắc rất đơn giản đến từ thế giới các nơi tổng cộng có hai mươi bốn vị cao thủ chia tám tiểu tổ mỗi tiểu tổ đều có đơn độc lôi đài một tiểu tổ ba người mỗi tiểu tổ ba người có thời gian một tiếng cái này thời gian một tiếng về sau một cái lôi đài đối ứng tiểu tổ đều chỉ có thể lưu lại tới một người nói một cách khác ba người hôn chiến có thể đứng ở cuối cùng kia cá nhân tài năng tiến vào bắt cường thi đấu thời gian một tiếng cuối cùng hai mươi bốn người chỉ có thể còn lại tám người về phân phân tổ từ thượng thanh cung phụ trách nói đến đây một nhóm người đưa mắt nhìn nhau đó căn bản không công bằng nếu hai cái cao thủ lợi hại nhất gặp được cùng một chỗ trước phân cái ngươi chết ta sống đằng sau còn thế nào đánh nếu là phân tổ tình huống dựa theo bước thăm đến coi là cái kia ngược lại là có thể càng phục chúng một chút c h ỉ ít thật gặp ngươi không muốn gặp đối thủ vậy thì chỉ trách ngươi số mệnh không tốt thế nhưng là từ thượng thanh cung phụ trách đến lúc đó thượng thanh cung chỉ cần trong bóng tối đậm chút tay chân kia sẽ rất khó xử lý người khác trước tiên có thể để hai cái đỉnh tiêm cao thủ trước phân cái sinh tử nhưng mà không có cách nào thân ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu những cao thủ này chỉ tới lúc này mới ý thức tới bọn hắn ngay từ đầu hôn chiến đem còn lại cao thủ g i ế t sạch sành xanh là cỡ nào lựa chọn ngu xuẩn bởi vì đem còn lại cao thủ g i ế t hiện tại bọn hắn chút người này căn bản không có cùng thượng thanh cung khiêu chiến năng lực bọn hắn an bài thế nào ngươi liền phải làm sao nghe mắt thấy những cao thủ này đều hiểu tình cảnh ủy hoa trưởng lão khỏe miệng n i t lên chậm dãi nói ra t ố t đã tất cả mọi người không có dị nghị ta hiện tại tuyên bố tiểu tổ phân bố tình huống đầu tiên ấn độ thần đế tiêu hẳng ấm hách tổ thứ nhất sư hoàng d o nạ kim đao một tổ dạng này phân tổ khó tránh khỏi sẽ đem hai cái thực lực không kém bao nhiêu cao thủ phân phối đến cùng một chỗ thậm chí sư hoàng cùng kim đao phân tại một tổ hai người này cơ h ộ i là thực lực tương đương tồn tại trong lúc nhất thời thượng thanh cung đệ tử kích động b ặ t phần rất rõ ràng phía d ư ớ i tranh tài có thể muốn đẹp mắt cực thế nhưng là so sánh thượng thanh cung đệ tử mà nói những cái kia đến từ các nơi trên thế giới cao thủ sắc mặt liền khó coi sư hoàng nghe tới mình cùng kim đao phân tại một tổ mặt đều đen hắn cùng kim đao thực lực tương đương hai người thất đấu rất khó phân ra cái thắng bại ra mà rất hiển nhiên một tiểu tổ ba người chỉ có thể có một cái chạm trên lôi đài hắn chỉ có thể kiên trì cùng kim đao phân cái ngươi chết ta sống ra sư hoàng còn không tính khó chịu nhất khó chịu nhất là ấn độ thần đế nghe tới mình vậy mà cùng tiêu hàng phân phối đến một tổ lúc ấn độ thần đế tại chỗ thiếu chút nữa tức hộc máu đây tuyệt đối có mờ ám đây tuyệt đối là thượng thanh cung hạ thủ chân ta làm sao có thể vận khí kém như vậy hết lần này tới lần khác cùng tiêu hàng phân phối đến một tổ ấn độ thần đế nghiến răng nghiến lợi trong lòng tiêu gạo phải biết hắn cùng tiêu hàng là có thù hết lần này tới lần khác lúc này phân phối đến một tiểu tổ phân cái sinh tử không có mở ám mới là lạ hắn biết rõ mình gây vốn không phải là đối thủ của tiêu hàng một phen hỗn chiến hắn phần thắng có bao nhiêu tiêu hàng tiến bộ quá nhanh hắn đều có nghĩ bỏ quyền ý nghĩ chỉ bất quá cuối cùng muốn có được thượng thanh quyết vẫn là đẻ xuống trong lòng e ngại trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam l ò n g muốn để hắn bỏ quyền không có khả năng rất nhanh tiểu tổ phân phối hoàn tất có nghĩ bỏ quyền mau chóng nếu không phải sẽ lên lôi đài đau thương không có mắt chúng ta thượng thanh cung cũng không chịu trách nhiệm q u ỳ hoa trưởng lão lạnh lùng nói một câu chỉ bất quá có thể đi đến một bước này cao thủ cái k i a không phải can đảm hơn người hạng người đ á n h lên sao lại thật sợ hãi rụ rè đúng là không có người nào lựa chọn bỏ quyền dù là biết do đối thủ khó có thể đối phó tốt đã không có bỏ qua quyền như vậy tranh tài bắt đầu dựa theo khác biệt phân tổ tiến về khác biệt lôi đài cứ như vậy bị phân phối đến khác biệt lôi đài tiểu tổ thành viên tiến về khác biệt lôi đài tiêu hàng thì là đeo túi đ e o lưng đi thẳng tới lôi đài số một bên trên giống nhau ấn độ thần đế cùng kia ấm hách cũng là không tình nguyện đứng tại trên lôi đài tiêu hàng ngược lại là thần sắc như lúc ban đầu nhưng ấn độ thần đế cùng ấm hách biểu lộ liền không có như vậy tự nhiên ấm hách là mới vào cảnh giới cao thủ hắn may mắn đứng tại cái cuối cùng trên lôi đài lúc này mới tiến vào một vòng mới đấu vòng loại bên trong phải biết hắn tại hắn ra hương thế nhưng là đệ nhất cao thủ ai nghĩ đến đi tới cái này thượng thanh cung cái g i ấ m cũng không bằng kém chút ở trên một vòng liền bị đào thải rơi bây giờ vất vả dốc sức làm đến bây giờ hắn cũng không muốn bị đào thải xuống dưới chỉ bất quá tiêu hàng thực lực hắn hôm qua là nhìn thấy đơn đả độc đấu hắn đối đầu tiêu hàng không có phần thắng chút nào ấm hách lao đệ cái này tiêu hàng thực lực so hai người chúng ta đều mạnh chúng ta nếu thật là từng người tự chiến bị hắn đào thải xuống dưới chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n ta nghĩ không bằng chúng ta liên thủ cùng nhau đối phó cái này tiêu hàng đem nó đánh tan như thế nào ấn độ thần đế đề nghị ấm hách là cái hơn năm mươi tuổi trung nhân nhân hắn mặc cũ nát không chịu nổi áo gai nghe ấn độ đề nghị của thần đế không có chút gì do dự nói không có vấn đề thần đế lao huynh cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi nghe tới hai người dùng anh ngữ giao lưu tiêu hàng mặc dù nghe không hiểu có thể nhìn hai người biểu lộ cũng đem hai người hợp tác ý tứ phân tích vác người phân phần Hắn gánh đem hai hợp tứ ý l ấn y tay, thấy mắt hai g thương ư ờ i tựa hồ độ ị n hoàn tất, rồi mới lên tiếng, xem ra, các người đã thương lượng xong. Ấn h tất, rồi ra, mới xem các đã đ thần đế nheo mắt lại tiêu hàng tử kỳ của ngươi đến lời này ta cũng cùng muốn cùng ngươi nói ngày hôm qua lời nói ta vẫn còn ấn độ thần đế ngươi ta ân oán cần phải hao phí chút thời gian đi giải quyết cũng tốt ngay hôm nay nơi này hiểu rõ sạch sẽ đi tiêu hàng thần sắc lạnh lùng không có chút nào tâm tình chập chờn nói đã từng hắn kém chút chết tại ấn độ thần đế trong tay có thể có cơ hội báo thù hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua hừ muốn giết ta nhưng không dễ dàng như vậy đợi đến lời này rơi xuống lúc ấn độ thần đế cùng ấm hách vậy mà đồng thời đọc thủ thẳng đến tiêu hàng hai người k i a hùn vốn đối phó tiêu hàng hai người đối phó một cái gian trá h è n hạ không biết tiêu hàng phải chăng có thể l ỡ lại một đám nữ đệ tử trong lòng lo lắng tiêu hàng đối phó một cái các nàng cũng không lo lắng thế nhưng là bây giờ tiêu hàng một hơi đối phó hai cái tình huống này quả thực không tốt làm a hôm nay có chút bận đ i ệ chỉ có thể hai canh phi thường thật có lỗi ngày mai lời nói Sẽ tiếp tục b r c m n h í n ư ơ n g 699, các ngươi có thể nhận lấy cái chết ấn độ thần đế cùng ấm hách cùng nhau xuất thủ vì thế tất nhiên là kinh người cái này ấn độ thần đế am hiểu dùng kia xiềng xích hạn chế người khác hành động mà ấm hách sử dụng chính là làm ộ t thanh niên c h à o đao hai người mặc dù chưa hề phối hợp qua nhưng bởi vì đối chiến kinh nghiệm phong phú dù là chưa từng phối hợp qua bây giờ một tới hai đi vậy mà cũng đánh có cái mũi có mắt tiêu hàng nếu là chỉ đơn độc đối mặt một người trong đó không cảm giác được cái gì áp lực thế nhưng là một hơi đối mặt hai người vậy liền cũng không phải là một cái tính chất hắn không dám k i n h thường kết một tiếng đúng là ba đem vũ khí toàn bộ đều đem ra xuất ra ba đem vũ khí cũng đại biểu cho hắn đem mình bản lĩnh giữ nhà đem ra tiêu hàng đem ba đem vũ khí đều lấy ra ta đã nói rồi ta nhớ rõ ràng tiêu hàng là dùng ba đem vũ khí cùng người giao thủ quả nhiên hắn từ đầu tới đôi đều không có xuất r a thực lực chân chính ra vẫn luôn tại ẩn dấu thực lực lần này hắn mới xuất ra bản lĩnh thật sự ẩn dấu thực lực đều lợi hại như vậy hắn ba đem vũ khí lấy ra hết không biết mạnh bao nhiêu bất quá ấn độ thần đế cùng cái kia ấm hách cũng không phải dễ chê ơ hai người bọn hắn cùng nhau xuất thủ không có chút nào sơ hở một cái hạn chế tiêu hàng tiến công một cái cận thân cùng tiêu hàng giao thủ quả thực là để người tê cả ra đầu tìm không thấy đột phá khẩu một đám nữ đệ tử ở bên nhìn lo lắng các nàng cũng không muốn để tiêu hàng như vậy thua trận cái này ấn độ thần đế cùng ấm hách cùng nhau xuất thủ đối phó tiêu hàng một người quả thực xảo trá vô cùng thua thiệt bọn hắn vẫn là thành danh đã lâu cao thủ vậy mà l i ề u mạng đoạn đi liên thủ đối phó tiêu hàng tiêu hàng còn trẻ như vậy những nữ đệ tử này bất mãn trong lòng có chút nhịn không được vì tiêu hàng t r ợ uy hô cố lên bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân liền là bằng hưu bọn hắn chán ghét ấn độ thần đế cùng ấm hách loại này ngoại quốc l a o dần g i a liền ngược lại thích tiêu hàng tiêu hàng lúc này hết sức chăm chú cùng ấm hách cùng ấn độ thần đế giao thủ dưới đài động tính hắn là một chút cũng nghe không thể bây giờ hắn ba đem vũ khí ra hết cùng ấn độ thần đế vẫn còn ấm hách giao thủ trong lúc nhất thời lại còn là rơi hạ phong đây cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình cố nhiên tiêu hàng bây giờ lãnh nộ không có kẽ hở chi cực hạ thế nhưng là ấm hách cùng ấn độ thần đế quả thực là đem mình giữ nhà bản lĩnh đều làm ra vì chính là muốn trong khoảng thời gian ngắn ngăn chặn tiêu hàng để tiêu hàng không thở đ ổ i trực tiếp bước xuống lôi đài trận này đấu vòng loại cùng ra sân khác biệt bị buộc xuống lôi đài coi như thua không có cơ hội cho nên loại này tranh tài có đôi khi chơi không chỉ là thực lực còn có đầu vóc cút xuống cho ta ấm hách trong tay hai thanh n h ê n g chảo đao múa hùng hùng h ổ hổ, tiến công chi thế cường thế bí mãnh nếu thật là cứng đôi cứng cái này ấm hách tự nhiên tuyệt không phải tiêu hàng đối thủ thế nhưng là bây giờ tiêu hàng bị ấn độ thần đế hạn chế gắt cao trong tay thạch tỏa kiếm vừa mới dự định huy động ra ngoài kia ấn độ thần đế xiềng xích chính là đột nhiên đem hắn thạch tỏa kiếm cho cô lấy vậy mà khiến cho hắn thạch tỏa kiếm không phát huy ra uy lực hắn chỉ có thể một cái tay cầm khắc địch kiếm cùng x ư ơ n g vân n h u ễ n kiếm cùng kia ấm hách giao thủ cái này hiệu quả tự nhiên hạ xuống đến điểm thấp nhất coi như hắn l ĩ n h ngộ không có kẽ hở chi cực hạn chỉ là một cái tay cùng người đối địch hiển nhiên cũng ăn thiệt thòi bây giờ tiêu hàng ánh mắt cấp tốc chuyển động hắn đang tìm kiếm cơ hội tìm kiếm có thể đánh tan hai người cơ hội hai người này dù sao phối hợp không có gì ăn ý hoàn toàn là dựa vào tự thân đối chiến kinh nghiệm mới đạt tới loại này phối hợp trình độ tiêu hàng trong lòng tự lẩm bẩm đã như vậy ta liền nhìn xem các ngươi có thể bảo trì hoàn mỹ như vậy phối hợp bao lâu đối với hắn mà nói chỉ cần như vậy một chút kẽ hở có một chút kẽ hở liền đầy đủ hắn sẽ không ngồi chờ chết đi chờ đợi hai người lộ ra sơ hở tia thạch tỏa kiếm cùng ấn độ thần đế xiềng xích rằng co ngay sau đó nó đột nhiên mà đưa tay bên trong khắc địch kiếm ném ra ngoài mục tiêu này tự nhiên chính là ấn độ thần đế cái này khiến ấn độ thần đế quá sợ hãi vạn không nghĩ tới tiêu hàng như thế quả quyết đem nó trong tay một thanh kiếm hướng phía mình ném tới hắn sao lại không sợ hãi bởi vì hắn nhất định phải né tránh mà một khi né tránh kia xiềng xích tự nhiên không cách nào lại hạn chế lại tiêu hàng một khi xiềng xích không có cách nào hạn chế lại tiêu hàng tiêu hàng liền phảng phất x u ấ t lồng lá hổ bọn hắn lại nghĩ áp chế tiêu hàng liền khó không tốt ấn độ thần đế không có chút gì do dự thời gian hắn chỉ có thể ngay tại chỗ lộn một cái nhanh chóng né tránh tiêu hàng ném đến khắc đ ị kiếm bây giờ tiêu hàng thạch tỏa kiếm khôi phục bình thường tự nhiên không có bận tâm hắn hung hăng hướng ấm hách co lại chính là đã đem ấm hách kinh chảy mồ hôi lạnh ư ớ t xuống cả người thạch tỏa kiếm huy động mạnh theo gió mà đến kia là đại biểu cho lực lượng biểu tượng ấm hách nào dám mập m ở không nói trước hắn phải t r ă n g l ĩ n h ngộ thiên y vô phùng tiêu hàng một chiêu này lực đạo vô cùng cường đại coi như l ĩ n h ngộ thiên y vô phùng cũng không dám miễn cương ăn một chiêu húng chi hắn cái này thể chất khoảng cách thiên y vô phùng còn kém xa lắm đây nào dám đón đỡ chỉ có thể cúi đầu khó khăn lắm né tránh tiêu hàng cái này chí mạng tiến công thế nhưng là tiêu hàng há lại sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ mắt thấy ấm há lại sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ mắt một c ư ớ c này l ư c đạo mạnh đáng sợ ấm hách một ngụm máu nôn ra ngoài lăn trên mặt đất ra ngoài một bước hai bước ba bước ngay tại sắp lăn xuống lôi đài lúc ấn độ thần đế đột nhiên ném ra xiềng xích ấm hách cái khó lo cái khôn bắt lấy xiềng xích xem như miễn cưỡng không có lăn ra lôi đài chật vật từ bên bờ lôi đài s ư ớ n g sốt u bỏ trở về mà tiêu hàng thì là nhanh chóng đem ném ra khắc địch kiếm nhặt trở về bây giờ ba đem vũ khí tệ tụ tiêu hàng mà không biểu tình nhìn xem ấn độ thần đế cùng ấm hách ma quyền sát trưởng chuẩn bị tùy thời đặc thủ thần đế minh đa tạ ấm hách nghiến răng nghiến l hắn lao đi khỏe miệng màu tươi trong lòng đối tiêu hàng tràn ngập kiêm kỵ tiêu hàng cùng hắn giao thủ liền phảng phất không có quá nhiều chiêu thức nhưng mà đối phương chính là có thể ngăn chặn hắn hắn cùng đối phương đơn đả độc đấu ba chiêu hai chiêu liền đã tan tác không có gì ấm hách l a o đệ hẳn là minh bạch chúng ta bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu cho nên vẫn là toàn lực mà làm cộng đồng chức đánh bại tiêu hàng mới là ấn độ thần đế lạnh giọng nói tiêu hàng thì là cầm thạch tỏa kiếm từng bước một hướng phía hai người mà đi đánh bại ta các ngươi đã không có cơ hội lần này tiêu hàng trực tiếp lựa chọn chủ động xuất kích ban đầu cái này ấn độ thần đế cùng ấm hách cấp tốc xuất thủ thật đúng là để hắn ăn thiệt ngầm đó là bởi vì hắn không hiểu rõ ấm hách ăn cái này thiệt ngầm ngược lại cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình bây giờ hắn đem ấm hách cùng ấn độ thần đế chiêu thức con đường đều phỏng đoán thấu t r i ệ t há lại sẽ thật làm cho lại chiếm mình một lần tiện nghi đối với hắn loại cao thủ này mà nói một lần liền là cực hạn không có lần thứ hai hắn biết rõ mấu chốt nhất vẫn là ấn độ thần đế xiêm xích chỉ muốn hay không để kia xiêm xích phong tỏa ngăn cản mình đường tấn công hết t h ả đều không có bất cứ vấn đề gì tất các ngươi cũng có thể thụ chết rồi tiêu hàng ngữ khí băng lãnh t r ư ơ n g bảy trăm tự mình bồi tội tiêu hàng đem kia ôn hách đánh lui ôn hách phải ngã xuống lôi đài ai tốt đáng tiếc ôn hách lại bị ấn độ thần đế cứu trở về nếu không ôn hách ngược lại xuống lôi đài tiêu hàng muốn thắng cơ hồ chính là mười phần chắc chín sự t ỉ n h những nữ đệ tử này nhìn cao thủy triều thay nhau nổi lên thậm chí so trên đài tiêu hàng còn kích động ngẫu nhiên từng cái nhọn kêu ra tiếng đối với trên đài tranh tài khẩn trương và phần sợ tiêu hàng sơ ý một chút mà thua trận dù sao kia ấn độ thần đế cùng ôn hách toàn bộ đều là g ả o hoạt như hồ gia hỏa vẫn là tiêu hàng lợi hại một người đối mặt ấn độ thần đế cùng ôn hách lại đem hai người đều đánh lui bất quá hắn hiện đang vì cái gì muốn chủ động tiến công kia đối với hắn mà nói không phải công việc tốt ta vạn nhất ấn độ thần đế lại dùng kia xiềng xích hạn chế lại hắn hắn liền gặp nguy hiểm nhất định không thể thua tiêu hàng ngàn vạn phải cẩn thận so với tiêu hàng những nữ đệ tử này thậm chí càng thêm lo lắng chỉ bất quá lo lắng của các nàng là nghĩ nhiều ấn độ thần đế đích xác nghĩ lập lại chiêu cũ hắn hét lớn một tiếng ấm hách lao đệ ta sẽ dùng xiềng xích hạn chế lại hắn tiến công ngươi tận lực tìm cơ hội không lộ bất luận cái gì sơ hở một chiêu trí mạng giết chết hắn đợi đến lời này rơi xuống hắn đột nhiên c o lại trong tay xiềng xích hướng thẳng đến tiêu hàng đánh tới đối mặt xiềng xích này tiêu hàng khỏe miệng nít lên không nói hai lời không tiếp tục dùng thạch tỏa kiếm ngăn cản mà là trong tay khắc địch kiếm m ả n h đâm vào trên xiềng xích ấn độ thần đế mắt thấy tiêu hàng vậy mà tự chui đầu vào lưới ngạc nhiên lớn bật cười hung hăng lôi kéo xiềng xích quân chặt lấy tiêu hàng khắc địch kiếm lập tức hử lạnh nói ôn hách mau ra tay chỉ bất、quá. hắn cái này vừa mới nói xong h ạ đột nhiên nhìn thấy tiêu hàng lộ ra c ư ờ i nhạo thần sắc tiêu hàng giống như là cố ý để khắc địch kiếm bị tỏa liên quân lấy đồng dạng đợi đến kia ôn hách bất ngờ đánh tới hắn thạch tỏa kiếm hung hăng huy động bị hù ôn hách một thân mồ hôi lạnh chỉ có thể rút lui không ngừng tìm cơ hội khác cũng chính là cái này khe hở tiêu hàng hung hăng kéo một phát xiềng xích đúng là dự định đem ấn độ thần đế hướng phía phía bên mình kéo qua ấn độ thần đế cảm giác được đến từ tiêu hàng trên thân tự lực toàn thân chấn động khí lực của hắn nhưng kém xa tiêu hàng tiêu hàng thể chất mạnh hơn hắn nhiều nếu như thể chất của hắn cùng tiêu hàng không sai biệt lắm hắn cũng sẽ không đến nơi này đánh lên thanh quyết chủ ý thể chất yếu hơn một bậc lại thêm tuổi của hắn cũng không có tiêu hàng trẻ tuổi tiêu hàng chính là huyết khí phương tương số tuổi cái này lực bộc phát mạnh hơn hắn rất rất nhiều đối phương kéo một phát kéo xiềng xích này hắn toàn thân đều k h ô n g chế không nổi trực tiếp liền hướng phía tiêu hàng phương hướng đánh tới cũng chính là lúc này tiêu hàng trong tay khắc địch kiếm đột phá xiềng xích hướng phía đánh tới ấn độ thần đế trái tim đâm tới hỏng bét ấn độ thần đế trong lòng nhấc lên kinh đảo hãi lãng ánh mắt bên trong lộ ra vẻ sợ hãi hắn vội vàng muốn đem xiềng xích vứt bỏ nếu không hắn tuyệt đối khó giữ được tính mạng nhưng cho dù hắn bây giờ đem xiềng xích vứt bỏ tựa hồ cũng thì đã trễ tiêu hàng cái kia thanh khắp địch kiếm cùng hắn đã là gần trong găng tấc chỉ n c tới thời điểm mấu chốc nhất ôn hách đột nhiên chen chân mà đến tay cầm ưng trào đao ngăn cản được tiêu hàng trí mạng tiến công xem như bảo trụ ấn độ thần đế cái này khiến ấn độ thần đế thở phào nhẹ nhõm kém chút hắn liền bị tiêu hàng xử lý không nghĩ tới hôm nay còn có thể bảo trụ một cái m ạ n nhỏ thế nhưng là hắn ý niệm này vừa dứt hạ ngây thơ tiêu hàng cười lạnh một tiếng l k một đạo c h tỏa k i ế đáng sợ tiếng vang lên về sau ôn hách cả người đều bị đánh bay ra ngoài thạch tỏa kiếm cự lực hoàn toàn bị đánh ra ôn hách nạnh xinh xinh chịu thạch tỏa kiếm một ít phốc, phốc một ngụm máu tươi từ ôn hách trong miệng nôn ra ngoài tung tóe vẩy trên lôi đài xem ra nhìn thấy mà giật mình ba ôn hách trùng điệp rơi xuống đất miễn cưỡng không có lăn ra lôi đài nhưng cũng là tình huống nguy cấp thể chất của hắn thế nhưng là rất kém bị tiêu hàng một cái thạch tỏa kiếm nện ở trên người hôm nay đã sớm trải qua đầu đen t ị t không có ngất đi đều là may mắn sự tình bây giờ còn sót lại ý thức để ôn hách minh bạch nếu như hắn còn lưu trên lôi đài sợ là hắn phải chết không nghi ngờ sự tình so sánh thượng thanh quyết ôn hách vẫn cảm thấy mạng nhỏ càng quan trọng bây giờ đã không có sức tái chiến ôn hách chỉ có thể khống chế mình chút sức lực cuối cùng mình lăn xuống lôi đài cái này khiến chung quanh quan chiến thượng thanh cung nữ đệ tử từ từng cái nhịn không được bật cười cái này ôn hách ngược lại là thông minh biết mình tại lưu trên đài giữ nhiều l à n ít mình lăn xuống đi lần này ấn độ thần đế xấu hổ hắn lúc đầu liên thủ với ôn hách đều đấu không lại tiêu hàng bây giờ chỉ còn lại có hắn một người cùng tiêu hàng giao thủ căn bản không có mảy may phần thắng ngươi nhìn ấn độ thần đế biểu lộ hắn mặt đều đen thậm chí muốn mình nhảy xuống đài bất quá tiêu hàng nhưng không dễ dàng như vậy để hắn nhảy xuống đài đích xác ôn hách xuống không được lôi đài tiêu hàng mặc kệ hắn đối ôn hách không có gì sát ý chỉ bất quá ấn độ thần đế muốn đi liền không dễ dàng như vậy bây giờ ấn độ thần đế nhìn thấy ôn hách còn sót lại ý thức khống chế vậy mà lăn xuống、đài. không đánh cả người hắn đều nghĩ giận mắng ôn hách người này quả thực là một điểm thể diện đều không d i n g mắt thấy thời cơ không đúng trực tiếp trốn mất căn bản liền không có quản qua chính mình hiện tại hắn một thân một mình đối mặt tiêu hàng sao lại có phần thắng chỉ có thể lúng túng cười làm lành nói tiêu hàng kỳ thật chúng ta thù hận đều chỉ là hiểu lầm hai người chúng ta cừu hận cũng không phải là bao sâu có chuyện gì cũng có thể hóa giải chỉ cần ngươi hôm nay bỏ qua ta ta cam đoan tự mình hướng ngươi bồi tội chỉ tới để ngươi hài lòng mới thôi ngươi ở dưới mái hiên không thể không túi đầu hiện tại ấn độ thần đế hoàn toàn là không muốn mặt mò túi đầu xuống cho tiêu hàng bồi tội cái này khiến bên cạnh nữ đệ tử nhìn một trận hạ giận ngươi ngay từ đầu không phải là kêu gào muốn liên thủ đối phó tiêu hàng sao bây giờ lại ngoan ngoãn bồi tội liền không thể bỏ qua hắn đến thượng thanh cung liền đừng đánh tính đi cái này ấn độ thần đế nhất không là đồ tốt nhiều lần đến hoa hạ quốc nếu như không phải cung chủ lợi hại hắn chỉ sợ càng thêm tứ vô k ỵ đạn những nữ đệ tử này hiển nhiên đối nước ngoài cao thủ không có cảm tình gì tiêu hàng tự nhiên cũng không có ý định bỏ qua ấn độ thần đế hắn cười nhặt nói chỉ tới ta hài lòng mới thôi vậy ngươi nói một chút ngươi có thể cho ta cái gì là có thể để cho ta hài lòng ấn độ thần đế cười đ ị n h nói chuyện gì cũng dễ nói chuyện gì cũng dễ nói ngươi không nói ta làm sao biết thành ý của ngươi ở đâu nếu như ta không biết thành ý của ngươi ở nơi nào vậy chúng ta vẫn là động thủ tốt tiêu hàng lạnh giọng nói đừng tuyệt đối đừng ấn độ thần đế mồ hôi lạnh chảy r ò n g ta đem ta mấy năm nay tích xúc toàn bộ cho ngươi còn có ta chỗ vơ vét đến các ngươi hoa hạ quốc cổ võ cái gì thời kỳ cổ nội gia quyền bí quyết còn có nó hắn chờ một chút chỉ cần ngươi muốn muốn ta đều cho ngươi chương bảy trăm linh một cao thủ nhiều như mây nghe ấn độ thần đế tiêu hàng khỏe miệng nít lên ngươi thật giống như là một việc thứ nhất ta không thiếu tiền hắn thiếu tiền sao nói đùa hắn bạn gái là ai châu á thứ nhất p h ù bà hắn sẽ thiếu tiền sao đương nhiên hắn dù sao không là ưa thích gan bám nam nhân cho nên hứa yên hồng tiền hắn xưa nay không muốn bất quá không muốn về không muốn hắn bạn gái là hứa yên hồng cái tiêu đại biểu hắn căn bản là không thiếu tiền xài có dạng này bạn gái nghĩ thiếu tiền tiêu cũng khó khăn những này không nói hắn cùng lâm bảo hoa lần trước đi nước mỹ hung hăng vớt một bút số tiền này cũng đủ hắn hoa cả một đời tiền loại vật này đối với tiêu hàng mà nói từ đầu đến cuối đều là có liền có thể không cần thiết quá nhiều về phần thời kỳ cổ nội gia quyền bí quyết ngươi hẳn là rõ ràng ta người mang thượng thanh quyết ngươi cảm thấy ta cần ngươi s i ê u tập những cái kia thời kỳ cổ nội gia quyền sao tiêu hàng trầm dai nói thanh âm đệ thấp rất nhiều dù sao hắn người mang thượng thanh quyết loại chuyện này là bí ẩn có thể khiến người ta thiếu biết vẫn là để người ít biết một chút tốt ấn độ thần đế lúc này đại hãn chạy dòng vội và nói vậy ngươi nói ngài muốn nói cái gì chỉ cần ngài hôm nay thả ta rời đi hạ cái này lôi đài muốn cái gì ta đều cho ngươi ta cam đoan ồ vậy ta muốn mạng của ngươi tiêu hàng thanh âm đột nhiên lạnh lẽo nghe đến nơi này ấn độ thần đế bỗng nhiên thất sắc tiêu hàng ngươi chết không yên lành ngươi thật nghĩ giết ta ta sẽ để cho ngươi hối hận tiêu hàng lạnh hừ một tiếng sao lại thủ đoạn hắn đôi ấn độ thần đế nhưng không có ý định lưu tỉnh đối với đã từng kém chút lấy đi của mình tính mệnh người hắn cũng sẽ không lưu tỉnh cái này ấn độ thần đế là người thế nào ư ấn độ đệ nhất cao thủ lưu nó trên để ờ i mối i này chính là một mối hỏa lớn. Hắn như là hỏa thủ h lẹ một mau xuất t m châm điện, đến nói b ấn t một sát quá là a ba công hàng phu, tiêu hàng kêu độ e m mỗi m vũ khí chính đánh cái đón này là đã đón gió đánh tới, thần t a n tiến công văn phận. Ấn h khí vũ vị trí trá t đều Để、ấn、Độ xào đế tê cả ra đầu không biết như thế nào phòng thủ hắn am hiểu nhất xiềng xích bây giờ đã đến tiêu hàng trong tay hắn cái này tay không làm sao cùng tiêu hàng đánh muốn trốn lại bị tiêu hàng kia không có kẽ hở bản thân lĩnh vực hạn chế gắt gao hắn bây giờ đã bỏ lỡ tốt nhất cơ hội chạy thoát rơi vào đường cùng ấn độ thần đế chỉ có thể kiên trì cùng tiêu hàng giao thủ hắn lĩnh ngộ chính là phản phát quy chân minh tâm chi cảnh cùng mới vào không có kẽ hở cảnh giới trước kia tiêu hàng không có lĩnh ngộ cảnh giới cực hạ chỉ là đạt tới không có kẽ hở bản thân lĩnh vực là thời điểm hắn dựa vào minh tâm chi cảnh ngược lại là cường thế đối mặt tiêu hàng bản thân lĩnh vực bất bại hạ phong tiêu hàng đánh tan không được hắn hắn cũng vô pháp đánh tan tiêu hàng nhưng bây giờ không giống tiêu hàng đạt tới không có kẽ hở chi cực hạ đối c i ê u thức lĩnh ngộ nếu như thoát thai h o à cốt cao hơn một tầng lầu h lúc này tiêu hàng một kiếm đâm vào ấn độ thần đế trên bờ vai ấn độ thần đế tranh lẽ kịp thời vì vậy không có đánh vào trí mạng bộ vị bên trên bất quá tiêu hàng kiếm có bao nhanh đâm trên bờ vai lúc tiêu hàng lại liên tục đậu thủ trực tiếp tại ấn độ thần đế trên thân lưu lại mấy cái huyết động mà lúc này ấn độ thần đế gào thét một tiếng đột nhiên chịu đựng đau đớn nằm đất lộn một cái vậy mà lăn ra lôi đài lập tức che lấy thương thế trên người hốt hoảng đào thoát tiêu hàng mắt thấy ấn độ thần đế vậy mà đào thoát mày nhắc lại cố nhiên muốn sâu truy nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ thật nghĩ g i ế t kia thái đầu cùng ám dạ m nhân đồng thời không phải v i ệ c khó có thể nghĩ g i ế t cái này ấn độ thần đế thực tế quá khó tiêu hàng trong lòng âm thầm tự nói lấy cố nhiên hôm nay cơ hội rất tốt nhưng cái này ấn độ thần đế há lại sẽ không có hai chiêu đào thoát phòng thân chiêu thức để hắn trốn thực đang đáng tiếc đây cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình cái này ấn độ thần đế lại nhiều lần có thể từ lâm bảo hoa trong tay đào thoát thật dễ giết như vậy lâm bảo hoa sớm đã đem nó giết liền ngay cả lâm bảo hoa lĩnh nộ thiên ý vô phùng cực hạn cộng thêm không có kẽ hở cực hạn đều không thể giết cái này ấn độ thần đế có thể thấy được ấn độ thần đế đích xác có nó hơn người bản lĩnh nếu không đơn thuần bàn về cùng lâm bảo hoa ân đoán cái này ấn độ thần đế nào dám đến t ư ợ n g thanh cung lâm bảo hoa đều giết không được mình muốn giết xác thực không phải chuyện dễ xem ra chỉ có thể ngày sau lại tìm cơ hội sẽ t h ầ n g đến nơi này tiêu hàng cũng đã rất nhanh thoải mái chỉ là trong lòng khó tránh khỏi có chút buồn b ự c tốt đáng tiếc để kết ấn độ thần đế cho trốn không có cách cái này ấn độ thần đế giảo h ợ p nhất nghĩ giết hắn đích xác không phải chuyện dễ dàng tiêu hàng đã đem hắn bước đến cực hạ tiêu hàng còn thật lợi hại ấn độ thần đế liên thủ với ôn hách đều bị hắn đánh tan bây giờ ôn hách cùng ấn độ thần đế liên tiếp xuống đ à i tiêu hàng tự nhiên cũng thành công tấn cấp vòng tiếp theo đấu vòng loại giờ phút này ngồi trên lôi đài ánh mắt của hắn quét qua nhìn xem chung quanh hắn nơi này là tranh tài kết thúc bất quá còn lại trên lôi đài hiển nhiên còn không có phân g a thắng bại g a cái này lớn lôi đài tình hình chiến đấu đều càng kịch liệt thậm chí đã xảy ra nhân mạng cũng tỷ như nói kia kim đao cùng sư hoàng trên lôi đài vậy còn dư lại một mới vào cảnh giới cao thủ đã bị kim đao cùng sư hoàng t r ư ớ c giải quyết hết hai cái cảnh giới cực hạn cao thủ đồng thời xuất thủ giải quyết một cái mới vào cảnh giới người vẫn là dễ như t r ở bàn tay không có t ạ p ngư cái này sư hoàng cùng kim đao lại giao thủ liền trở nên không chút k i ế n kỵ hai người đánh khó khăn chia lịa bất quá có thể nhìn ra được sư hoàng nhỏ chiếm ưu thế cái này kim đao tại hôm qua cùng kia thần bí châu âu lão nhân đánh bại bản thân liền bị thương mang theo Lại tăng t hắn ê m h thực lại ự c nhấc truyền mắt nhìn về phía còn lại lôi đài nhưng mà sau một khắc lại là hít sâu một hơi lộ ra ánh mắt kinh hãi chỉ gặp hắn đã từng cảm thấy thực lực hết sức lợi hại lao nhân tóc trắng tại lúc này lại bị đánh ra lôi đài đầy bùi đất ngã ngã trên mặt đất mà đem nó đánh bại thình lình chính là cái kia hôm qua đánh bại kim đào thần bí châu âu lao nhân lao nhân kia bây giờ nhìn lại vẫn là chống một cây gậy trống thần xác cung d u n hắn phảng phất cảm thấy tiêu hàng ánh mắt xoay đầu lại lạnh lùng nhìn tiêu hàng một chút kia là một đôi hào không tình cảm ở trong đó ánh mắt cái này khiến tiêu hàng cảm giác được khó giải quyết phải biết kia lão nhân tóc trắng hắn là biết đến thông qua nó giao thủ hắn có thể phân tích ra đối phương tám chín phần mười là l ĩ n h ngộ phản phát quy chân c h i cực hạn thực lực mạnh thâm bất khả c h á c nhưng liền là một cao thủ như vậy vậy mà thua với dạng này một cái châu âu lão nhân quá lợi hại thật lợi hại bây giờ kia lão nhân tóc trắng vô vô c á i m ông âm thầm thầm thì không nghĩ tới ta lão già hậm hẹm này thật vất vả rời núi thậm chí ngay cả cái tám người đứng đầu đều không có cầm tới cái này các nơi trên thế giới thật đúng là cao thủ nhiều như mây thôi thôi thượng thanh quyết ta liền không tưởng niệm yêu ai đạt được ai đạt được là được chương bảy trăm linh hai buổi diễn á c chiến bởi vì hắn trước lấy được tranh tài thắng lợi cho nên hắn có đầy đủ thời gian đi quan sát tiếp xuống tranh tài từ đó phân tích ra cái này lấy được lẫn nhau lôi đài thắng lợi cao thủ tiêu chuẩn nhất làm cho hắn k i ê n kỵ vẫn là vị tia chống gậy chống châu âu lão nhân cái này châu âu lão nhân hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua cái gì mười đại trí tôn bên trong nhân vật cũng căn bản liền không có nhân vật này đột nhiên xuất hiện thực lực mạnh thậm chí ngay cả kia láo nhân tóc trắng thân là cảnh giới cực hạn đều bị nó đánh xuống lôi đài thực lực của đối phương sợ là so với tần đông phương đều không thua bao nhiêu cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng kiên kỵ phải biết cố nhiên hắn hiện tại lĩnh ngộ không có kẽ hở c h i cực hạn trên thực tế hắn vẫn không phải là đối thủ của tần đông phương kia tần đông phương nói ít cũng lĩnh ngộ hai loại cảnh giới trong đó một loại đạt tới cực hạn c h i cảnh hắn bây giờ chỉ là một loại cảnh giới đạt đến cực hạn đối hai loại khác cảnh giới thiên y vô p ù n g còn có phản phát quy chân hoàn toàn không có đầu mối đâu v ề phần kia thiên nhân hợp nhất cảnh giới hoàn toàn là cảnh giới trong truyền thuyết mà trừ cái này chống gậy chống châu âu lão nhân bên ngoài còn lại chính là tiền kia người mặc lôi thôi ăn mày cùng sư hoàng sư hoàng liền thôi tiêu hàng đối nó nội tình hiệu rõ vô cùng biết thực lực ngươi như thế nào kia người mặc lôi thôi ăn mày nghĩ đến cũng là l ĩ n h nộ g cảnh giới cực hạn cao thủ bây giờ nhìn lại sư hoàng là thắng cục đã định mà kia người mặc lôi thôi ăn mày lấy một địch hai tựa hồ lấy được thắng lợi cuối cùng nhất cũng chỉ là cái vấn đề thời gian thôi muốn đối mặt ba cái cảnh giới cực hạn cao thủ tiêu hàng trong lòng ngầm thở dài biết được lấy mình đằng sau phải đối mặt lấy một trận ác c h i ế n m u ộ n đánh giờ phút này hắn liếc nhìn lại trừ ba người này bên ngoài còn lại bốn người ngược lại là không đáng để lo bốn người này trong đó ba người tiêu chuẩn cũng liền cùng ấn độ thần đế không sai bịt lắm còn có một người lấy hắn lĩnh n g ộ không có kẽ hở chi cực hạn tầm mắt đến xem chỉ là giới hạn tại không có kẽ hở mới vào bản thân lĩnh vực cảnh giới so sánh ấn độ thần đế cấp độ này còn tương đối không bằng bốn người này nhìn tư thế cuối cùng đều có thể lấy được thắng lợi cái này khiến trong lòng của hắn âm thầm bật cười nghĩ đến tất nhiên là quý hoa trưởng lao âm thầm động tay động chân lúc đầu giống như là kia lão nhân tóc trắng còn có kim đao loại cao thủ này chỉ cần vận khí không kém mười phần chắc chín chính là có thể xông vào tám người đứng đầu nhưng s ừ n g sốt bị quý hoa trưởng lao nhất an sắp xếp để những cao thủ này sớm gặp mặt kia lão nhân tóc trắng l ĩ n h nộ cảnh giới cực h ạ n thật phân phối đến còn lại lôi đài thủ thắng là không có vấn đề gì cả nhưng cái này lão nhân tóc trắng được gan bài đối địch chống gậy chống châu âu lão nhân mà kim đao thì là đối mặt sư hoàng hai người cao thủ không phải phân ra một cái thắng bại già không thể cứ như vậy tiếp xuống thế cục đã sáng tỏ còn lại lôi đài thắng bại ngược lại là cùng tiêu hàng suy đoán không có chút nào xuất nhập mắt thấy lần này lôi đài thi đấu kết thúc tám cái lôi đài toàn bộ chỉ còn lại có một người còn lại chết thì chết nhảy xuống lôi đài nhảy xuống lôi đài bát cường đã thành kết cục đã định q u ỳ hoa trưởng lao ôn hòa nói có thể đi đến một bước này đều là cao thủ đứng đầu nhất q u ỳ hoa từ đáy lòng t h â m phục các vị khoảng cách thượng t h à n h quyết bây giờ cũng chỉ còn lại có một bước tiếp xuống sẽ dùng phương thức rút thăm tiến hành bát cường đào thải tranh tài mấy vị hẳn là không ý kiến đi tự nhiên là không có ý kiến người mặc lôi thôi ăn mày nết miệng cười một tiếng lộ ra một loạt vàng vàng răng quý hoa trưởng l ã o thần sắc không có chút nào biến hóa kỳ thật nàng là dự định lại giúp tiêu hàng đường để những cao thủ kia an bài cùng một chỗ lẫn nhau chém giết để cho tiêu hàng lấy được thắng lợi thế nhưng là bây giờ đến trình độ này những n à y an bài căn bản không hề có tác dụng còn lại đều là cao thủ coi như đánh tới cuối cùng vẫn sẽ có một cao thủ từ đó trổ hết tài năng hết lần này tới lần khác bọn hắn thượng thanh cung nhiều nhất chỉ có thể âm thầm trợ giúp nếu không thật gây gấp những thế giới này các nơi cao thủ bọn hắn thượng thanh cung cũng sẽ có phiến thức vì vậy đến lúc này r ú t thăm cùng đặc biệt an bài đã không có gì khác biệt cụ thể an bài liền phải phó thác cho trời tiêu hàng nếu là có thực lực tự nhiên có thể xông đến thứ nhất cùng lâm bảo hoa giao thủ đã không có gì dị nghị như vậy tiếp xuống bắt đầu r ú t thăm r ú t thăm phương thức rất đơn giản tổng cộng chia làm bốn cái lôi đài thứ nhất lôi đài thứ hai lôi đài thứ ba lôi đài thứ tư lôi đài ta chỗ này tổng cộng có tám cái ký ký lên viết khác biệt lôi đài số hiệu r ú t đến giống nhau lôi đài người thì vào ngày mai tiến hành tranh tài quý hoa trưởng lao liếp nhìn một chút mấy vị lần lượt đi lên rút thăm đi ta tới trước ta tới trước kia lôi thôi ăn mày nhất là sốt ruột veo một cái nhảy xuống đài chạy hùng hùng hồ hồ quý hoa trưởng lao sớm đã nhưng trước đó đem rút thăm cái dương chuẩn bị kỹ càng bây giờ lôi thôi ăn mày vừa tới bàn tay bẩn thỉu hướng bên trong dối r a bắt lấy một hồi cái này khiến còn lại cao thủ sắc mặt có chút khó coi cái này lôi thôi ăn mày toàn thân rách nước không biết bao lâu không có tắm rửa qua tay hướng trong dương dối da lâu như vậy đều không ra rất có đem tất cả que gỗ toàn sờ một bên tư thế quả thực làm cho lòng người bên trong buồn nôn phản cảm h ắ c h ắ c rút tốt lôi thôi ăn mày dùng tiêu chuẩn hán ngự nói chuyện lập tức đem mình rút đến ký lấy ra tập trung nhìn vào chính là thứ hai lôi đài thứ hai điểm xấu điểm xấu lôi thôi ăn mày n ế t miệng t ố t nên ta lúc này sư hoàng một thanh nhảy ra ngoài động tác của hắn ngược lại là so kia lôi thôi ăn mày lưu l ó t nhiều đưa tay rút thăm lấy ra nhìn một chút ta là thứ nhất lôi đài sau đó lại từ chống gậy chống lao nhân tiến lên rút thăm thực lực hơi kém chút ngược lại là tự giác đứng ở một bên chờ lấy tiêu hàng bốn tên thực lực khá mạnh cao thủ hút xong bọn hắn lại rút không biết là vận khí còn là chuyện gì xảy ra vô luận là tiêu h à n g vẫn là sư hoàng cùng tên ăn mày kia còn có châu âu l ã o nhân vậy mà đều không có rút đến lẫn nhau bốn tên đạt tới cảnh giới cực h ạ n cao thủ ai cũng không có gặp được hay